Trước Tinh Từng từng tạp xuất hiện ở trên phức 1282, Ngũ Hồn, văn hiện hoa Võ đạo đạo quỷ dị ở sinh mệnh võ hồn ở trên nhạt nhạt, lên, vô cùng lạ. Đi. Đột ra lên, nhiên vốn xanh hiện vàng cùng sán vô là lợi lạ. màu màu kim biếc, Đi. dài i hơi Sinh ệ mệnh p Huyền nghĩ. Bạch. Sinh mệnh võ hồn suy võ d một trượng như một tia chớp bắn ra ung dung ở trên vách đá phía trước đâm ra một lỗ thủng như lưỡi dao sắc đâm vào đậu hũ ung dung dễ như ăn bánh thật mạnh uy lực này nên không kém gì một đòn toàn lực của vũ hoàng tam trọng tâm trạng của diệp huyền mừng như điên lúc trước thời điểm sinh mệnh võ hồn mới tam tinh l i ề nhưng hiện tại không giống nếu như có cường giả cùng mình giao thủ khoảng cách gần trượng nếu sinh mệnh võ hồn đột nhiên tập kích đủ khiến võ giả khác luống cuống tay chân bị mất mạng tại chỗ ngoại trừ lực công kích sau khi sinh mệnh võ hồn tăng lên đến ngũ tinh năng lực chữa trị cũng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều loại lực lượng sinh mệnh nồng nặc kia để diệp huyền thậm chí có loại cảm giác dù cho cánh tay của hắn đứt đ o ậ n mất cũng có thể một lần nữa mọc ra có điều thân là luyện dược sư diệp huyền rất rõ ràng đây tuyệt đối là một tảo i á c tay cụt mọc lại đã vượt qua phạm trù chữa trị toàn bộ thiên huyền đại lục cũng chỉ có một ít thiên tài dị bảo mới có thể làm được điểm này、Dầm. Đúng lúc này, một khối nham lúc một th khối Cả người hắn liền ậ p đứng lên tay phải xẹt qua vách đá nhất thời kinh hãi phát hiện toàn bộ hang núi hết thể nham thạch đều giống như nham thạch kia nắm giữ tính chuyển huyền thức vô cùng tốt trình độ chân quy không kém gì mặc lan thạch trên đại lục huyền thức của diệp huyền ở bên trong hang núi cấp tốc phóng xạ một dặm mười dặm năm mươi dặm mãi cho đến phần cuối của huyền thức hết thể nham thạch đều là như vậy không có nửa phần khác phần nhau. nửa có diệp huyền cảm giác trong đầu tựa hồ có một tia điện lướt qua mơ hồ bắt lấy món đồ gì đó nhưng cẩn thận đi nhận biết lại không rõ ràng lắm thôi trước tiên mặc kệ nơi này là nơi nào đi ra ngoài lại nói diệp huyền lắc đầu một cái hắn đã ở đây lãng phí không ít thời gian không biết ngoại giới đến t ộ n cùng thế nào rồi diệp huyền vừa đến đường n ú i tiểu hắc cùng nhị hắc liền hương phấn bay lượn đến xoay xoay ở bên người diệp huyền ở trong mấy ngày diệp huyền tu lượn này thương thế trên người tiểu hắc cùng nhị hắc đã khỏi hẳn hơn nữa khí tức trên người so với trước cũng thâm trầm hơn rất nhiều có một loại cảm giác gần mà không phát hiện nhiên ma thạch cùng ma sát khí kia cho hai yêu tăng lên cực lớn đi chúng ta đi lên xem một chút thu hồi tiểu hắc lúc này diệp huyền ngồi ở trên người nhị hắc phi vút về phía vách đá vách núi này cực kỳ sâu nhị hắc bay hơn một nén hương thời gian mới đến trên mặt đất diệp huyền đứng ở trên bầu trời nhìn xuống trước đó địa phương hắn bay lượn ra lại là một hẻm núi cực kỳ lớn mà ở trong hẻm núi dưới đáy ma sát khí quanh quẩn càng xuống dưới ma sát khí càng nhiều đến cuối cùng đen kịt một mảnh sâu không thấy đáy mà ở trên hẻm núi là không hề có một chút ma sát khí nào mà để diệp huyền ngạc nhiên nghi ngờ chính là nơi này bầu trời cũng là một mảnh nhấm chầm căn bản không nhìn thấy đỉnh phảng phất như có cái gì đó bọc lại mà phía trước là một mặt đất màu đen mênh mông nhanh nghe nói nơi này có không ít khoáng sản chúng ta mau mau đi tìm một chút ngay trong lúc diệp huyền suy tư vèo vèo từ trong hẻm núi đột nhiên bay ra hai bóng người hai người này tu vi đều ở bát giai nhị trọng nhìn thấy diệp huyền ở trên hẻm núi đầu tiên là s ư ơ n g sở trật lại kiên kỵ liếp nhìn nhị hắt dưới trướng diệp huyền hai người cũng không có bởi vì tu vi của diệp huyền thấp mà tiến lên trái lại hóa thành hai đạo lưu quang bay ngược ra xa bọn họ không tới diệp huyền lại đuổi theo lập tức ngăn hai người lại các hạ muốn làm gì chúng ta vừa thông qua đường n ú i đi tới nơi này trên người không có bảo vật gì ngươi ngăn cản chúng ta căn bản không có tác dụng một tên thanh ý dạy vũ hoàng trong đó lập tức căng thẳng nói mà một gã vũ hoàng khác thì rút ra vũ khí vẻ mặt xuất sáng diệp huyền sớm núi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mình sẽ làm vũ hoàng căng thẳng phải biết trước mắt hắn t r i ể n lộ ra tu vi vẹn vẹn là cấp bảy nhị trọ A, lẽ nào nhị hát thật sự có lực uy hiếp như thế diệp huyền chắp tay nói hai vị ta không có ác ý gì chỉ là muốn biết các ngươi vừa nay nói tới mỏ quặng l à c ó ý gì thanh y gì hãy vũ hoàng k i ê n những mày ngươi vừa tới đây lẽ nào tông môn tiền bối của ngươi trước khi đi v ự c sâu không nói cho ngươi v ự c sâu diệp huyền bị hồ đồ rồi không gian bí ẩn này không phải cổ ma chi địa gì sao thấy thế nào dáng vẻ của hai vũ hoàng này đối với nơi này rất quen thuộc a thanh y rỉa vũ hoàng thấy diệp huyền không giống như giả vờ giả vịt ngay lập tức chỉ vào hẻm núi dưới đây nói tông môn tiền bối mang ngươi tới không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đi vũ đế tiền bối của tông môn ngươi có phải là xuống phía dưới không sau đó liền ném ngươi diệp huyền sửng sốt một chút chợ cất mỏ cạng, h ngủ o n kia có chút không nói có điều trong hẻm núi này tràn ngập sương mù màu đen loại sương mù này có thể mê hoặc tâm trí v õ giả khiến người ta trở thành điên cuồng bởi vậy chúng ta đều xưng ơ là vực sâu mà từ dưới đáy vực sâu kia c h u y ê n g i a từng trận khí tức cực kỳ mạnh vì lẽ đó có người suy đoán ở dưới đáy vực sâu này tuyệt đối là có bảo vật gì chỉ là loại sương mù màu đen trong vực sâu này vô cùng khủng bố ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng không cách nào chống đỡ chỉ có cường giả vũ đế mới có thể không bị ảnh hưởng vì lẽ đó cường giả đến đây chỉ cần đạt đến tù vi vũ đế đều đi dưới đáy vực sâu tìm kiếm cơ duyên mà những người còn lại thì ở trên hẻm núi tìm kiếm bảo vật. ngay ở mấy ngày nay có không ít người ở nơi này tìm tới một chút khoáng sản trôn giấu bên trong có không ít huyền thạch thực phẩm thậm chí tình cờ còn có huyền thạch c ự c phẩm xuất hiện vì lẽ đó những ngày qua chỉ cần là võ giả từ thiên â m cốc đi tới không gian bí ẩn này đều thông qua những đường nối trong phế tích từ kia tụ tập đến tìm kiếm huyền thạch nói tới chỗ này thanh y hệ vũ hoàng kia liếc nhìn diệp huyền không nhịn được không nói gì thật không rõ vũ đế tiền bối của tông môn ngươi mang vũ vương như ngươi tới đây làm gì hơn nữa còn không an bài cho ngươi cường giả vũ hoàng nơi này không phải là địa phương thích hợp rèn luyện một khi gặp phải bảo vật lúc này diệp huyền mới nghe rõ ràng nguyên lai、like、hai người này xem mình là đệ tử của một đại tông môn nào đó lúc trước cũng không phải t i ê n kỵ nhĩ hắc mà là kiên kỵ mình giống như tể thừa nắm giữ thần niệm phân thân của cường giả vũ đế diệp huyền không biết chính là ở mấy ngày nay hắn bế quan đã có không ít cường giả thông qua đường nối của từng tòa từng tòa phế tích đi tới hẻm núi thần bí này trong này trong đó cường giả vũ hoàng còn tốt nhưng cường giả vũ vương đi tới nơi này trái lại càng khiến người ta kiếm kỵ đặc biệt những vũ vương còn trẻ tuổi kia bởi vì không gian bí ẩn nguy hiểm tầm tầm vũ vương có thể thông qua rất nhiều nguy hiểm đi tới nơi này tuyệt đối là có đại nhân vật dẫn dắt mà những vũ vương tuổi trẻ dưới ba mươi tuổi tất nhiên là một ít thiên tài hàng đầu trong tông môn thế lực trên người bọn họ rất có thể sẽ có thần niệm phân thân của cường giả vũ đế điều này là quá bình thường các vũ hoàng đi tới nơi này lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu không nớt cường giả quen thuộc trong lúc đó cũng thường thường sẽ ra tay đánh nhau nhưng gặp phải những vũ vương xa lạ tuổi trẻ kia trái lại có chút k i ế n kỵ nghĩ rõ ràng đ i ể m này diệp huyền không khỏi có chút dở khóc dở cười có điều nói đi nói lại trên người mình nắm giữ thẻ ngọc của huyết kiếm vũ đế ở trong mắt võ giả bình thường là cũng thuộc về đế nhị đại chỉ là đối với hai tên vũ hoàng trước kia trong lòng diệp huyền là hơi nghi hoặc một chút theo chiến thương từng nói nơi này chính là linh ma tộc cổ ma chi địa là địa phương cư ngụ của linh ma tộc ở thời đại viết cổ thế nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều bảo vật n h â n tộc như vậy diệp h u y ê n trầm tư dựa theo đạo lý nơi này nếu như đúng là địa bàn của linh ma tộc như vậy xuất hiện hẳn là lượng lớn ma thạch ma sát khí mới phải nhưng bất kể là trong trận pháp cấm chế hay thạch thất trong đường nối đều có bảo vật của nhân loại xuất hiện như huyền thạch thực phẩm đối với linh ma tộc mà nói thật giống như ma thạch đối với nhân loại tuyệt đối là không cách nào hấp thu nhưng hôm nay không chỉ ở trong c ô n chế trận pháp xuất hiện ở đây cũng có không ít huyền thạch mỏ cặn g vậy thì để diệp huyền có chút kinh ngạc hắn luôn cảm thấy nơi đây không chỉ là địa bàn của linh ma tộc đơn giản như vậy trước tiên tìm xem xem không nghĩ ra diệp huyền cũng không có suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức ôm tiểu tử điều ra nơi này có huyền thạch khoáng sản ngươi cố gắng tìm cho ta đối với tìm kiếm mỏ cặn tiểu tử điều khẳng định lợi hại hơn mình nhiều lắm tiểu tử điều khẳng định lợi hại hơn mình nhiều lắm tiểu tử điều khẳng định lợi hại hơn mình nhiều lắm quả nhiên nửa ngày sau tiểu tử điêu ở trước một mảnh đại điện ngừng lại móng đốt nhỏ chỉ vào phía dưới huyền thức của diệp huyền lan tràn ở nơi sâu xa quả thực mơ hồ cảm giác được một luồng huyền khí gợn sóng tiểu hắc xem ngươi diệp huyền không có tự mình động thủ mà thả ra tiểu hắc v è o một cái sau khi tiểu hắc ra ngoài trực tiếp xuyên xuống lòng đất hào hào hào trong chốc lát lượng lớn nham thạch quẳng ra như rơi xuống một hồi mưa đá nửa nén hương sau một hố sâu xuất hiện ở trước mặt diệp huyền ở đại hố một khối huyền thạch nước chừng cao bằng nửa người màu trắng xuất hiện huyền khí gợn sóng nồng nặc từ bên trong tản mắt ra cỗ huyền khí này c huyền khí xung quanh cũng bị xúc động. Huyền khí quanh Huyền như xung cũng động. gọn sóng nồng nạc xúc bị thạch thượng phẩm vào trong túi diệp huyền lần thứ hai ở dưới tiểu tử điêu dẫn dắt đi tìm kiếm tiếp sau một ngày tiểu tử điêu lại tìm tới một chỗ khoáng sản Chỉ là tiểu hắc đào một ngày, cũng chỉ thạch chục huyền phẩm là đào ngày, đào và tiểu một trung mấy mấy vạn ra không ố i h u y phẩm thôi cần h u y tiểu h Thế c mỏ cặng, nhưng thứ tử điêu nói g phát n vật kinh người đông d i ệ p huyền cũng đã cảm nhận được trong thung lũng không ngừng chuyển ra thiên địa huyền khí nồng nặc khởi nguồn của những tiên h địa huyền khí kia là một khe núi trong thung lũng ở trong khe núi một khối huyền thạch trung phẩm như núi nhỏ bị đào lên d i ệ p huyền l i ế c nhìn tiểu tử điêu không khỏi có chút không nói gì nguyên nhân hắn không nói gì không phải bởi vì tiểu tử điêu tìm tới chính là huyền thạch trung phẩm bởi vì khối huyền thạch trung phẩm này cực kỳ lớn qua loa phòng trừng chí ít giá trị hai triệu huyền thạch trung phẩm hơn nữa nơi trọng yếu ánh sáng lộng lây hòm ánh khí tức huyền khí càng thêm nồng nặc rất có thể trung tâm nắm giữ huyền thạch thực phẩm hắn không nói gì chính là ở trước mặt huyền thạch trung phẩm này đã có hơn mười người coi như di c diệm huyền, huyền lắc đầu nói với tiểu tử điêu chít c chí. h t tiểu tử điêu nghe xong lập tức kích động lắc đầu quét đôi móng nuốt nhỏ không ngừng chỉ vào thung lũng kia tựa hồ muốn nói cái gì thỉnh thoảng còn lắc đầu biểu hiện kích động ngươi là nói ngươi phát hiện không phải khối huyền thạch trung phẩm kia diệm huyền nghi ngờ hỏi hiện tại trong thung lũng này đã có hơn mười người tựa hồ đang thương lượng vấn đề phân phối huyền thạch trung phẩm nếu hắn tùy tiện đi vào rất dễ gây nên những người này chú ý chờ chút đã chờ những người này phân phối xong huyền thạch t r ú n g phẩm sau khi rời đi ta lại vào trong lòng diệp huyền quyết định chú ý chỉ là để hắn ở chỗ này chờ không tự nhiên là không thể bởi vậy trong quá trình chờ đợi diệp huyền ở trong bóng tối thôi thúc tiểu hắc từ dưới nền đất tới gần thung lũng kia ở trong lòng đất năng lực cẩn nấp của tiểu hắc cực mạnh chỉ cần nó không lao ra mặt đất cho dù là vũ hoàng tam trọng cũng rất khó phát hiện tung tích vẹn vẹn một phút sau tiểu hắc liền đến khu vực tiểu t ử điều trị gian giác một mảnh nam thạch phá nát ra một khối huyền thạch cự lớn màu nhũ bạch xuất hiện ở trước mặt tiểu hắc thiên đ ị a huyền khí nồng nặc thông qua diệp huyền ở trong cơ thể tiểu hắc r i e o xuống thôn phệ võ hồn rõ ràng truyền vào trong đầu diệp huyền đây là diệp huyền giật này cả mình tuy hắn không nhìn thấy dáng dấp cụ thể của huyền thạch kia thế nhưng từ náo hải của tiểu hắc lan truyền trở về tin tức vẫn có thể cảm nhận được cỗ thiên đ ị a huyền khí này đáng sợ huyền thạch thực phẩm tiểu hắc tìm tới khối huyền thạch này khẳng định là huyền thạch thực phẩm hơn nữa bên trong tuyệt đối có huyền thạch thực phẩm đơn thuần huyền thạch thực phẩm căn bản không thể có huyền khí nồng nặc như thế Ánh mắt của diệp huyền hương hương lên. lúc trước ở trong phế tích cung điện kia mục cấm được một khối nhỏ huyền thạch c ự c phẩm cũng đã kích động như vậy bây giờ có một mỏ quạng huyền thạch thượng phẩm thêm huyền thạch c ự c phẩm xuất hiện ở trước mặt d i ệ p huyền điều này để hắn làm sao còn có thể tinh tâm ta tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết cần đại lượng thiên địa huyền khí trợ giúp lúc này mới tiến triển chậm chậm không dám tùy ý đột phá nếu như có lượng lớn huyền thạch c ự c phẩm cùng huyền thạch thượng phẩm cung cấp ta hấp thu tu vi của ta sao lại chỉ có ngần ấy diệm huyền cố nén kích động muốn kiềm chế lại trái tim vẫn như cũ ầm ầm nhảy lên không được phải tiếp tục chờ đợi không thể đánh r hơn nữa g người mười mấy k hắn còn thỉnh thoảng dò ra huyền thức đối với mặt đất nổ ra từng đạo từng đạo công kích hiện nhiên là ở thời điểm những người còn lại phân phối huyền thạch hắn chờ phát chán khảo sát những nơi khác dưới thung lũng xem có mỏ quặn tồn tại hay không kích, nếu để cho tên kia vẫn tìm kiếm như thế nói không chắc sẽ bị hắn phát hiện mỏ q u ặ n g kia tồn tại không được xem ra hiện tại phải đi vào ánh mắt của diệp huyền ngưng lại chợ không có chút do dự vọt thẳng vào trong thung lũng nếu như thật sự bị vũ hoàng nhị trọng kia trong lúc vô tình khảo sát đến vị trí mỏ q u ặ n g kia hắn là thiệt thòi lớn rồi diệp huyền vọt vào sân gốc liền bị hơn m ộ ư ơ i người trong thung lũng phát hiện trong đó vài tên vũ hoàng đang tiến hành phân phối huyền thạch sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới cái nhìn của bọn họ diệp huyền đây là nhìn thấy bọn họ phân phối mỏ cặng muốn xông vào chia một c h i n canh có điều nhìn đến diệp huyền chỉ Huyền thạch lượng à thứ tốt, t h n m lớn nham ả i thạch cùng mới Một được. t bùn đất màu đen không ngừng tung bay lên sau đó ở dưới huyền nguyền của diệp huyền bị thu tới một bên chỉ chốc lát sau liền ở một bên chất lên một ngọn núi nhỏ ha ha lại còn có người như thế nhìn thấy chúng ta đào được một khối khoáng sản hắn liền cũng muốn ở bên cạnh thử vận may nơi nào đến n g u si hắn sẽ không cho rằng mỏ quạng nơi này dễ tìm như vậy tùy tiện tìm một chỗ rầm rầm sẽ xuất hiện chứ kha kha đừng để ý tới hắn một vũ vương mà thôi không chọc tới chúng ta coi như hắn thông minh đám vũ hoàng đang phân mỏ quạng kia nhất thời nợ nụ cười từng cái từng cái nhìn diệp huyền phảng phất như xem một n g u si ồ các ngươi xem bên người tiểu tử này lại còn theo một con yêu thú lẽ nào là t i ề n tài của ngự thú sơn trang một vũ hoàng lúc này cũng nhìn thấy nhị hắt dưới trướng diệp huyền không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nói nghe nói ngự thú sơn trang rất ít có người ở bên ngoài đi lại lẽ nào không gian bí ẩn lần này mở ra ngay cả ngự thú sơn trang cũng đã kinh động xem khí tức của yêu thú kia nên đã đạt đến yêu thú bát dai à chà chà ngự thú sơn trang không hổ là thế lực tiếng tăm lừng lây trong huyền vực tam trọng để một tên vũ vương nô dịch một con yêu thú bát dai thật là không phải bình thường trong đó thời điểm vài tên vũ hoàng nói tới đây trong con ngư mơ hổ lộ ra t i n h mang trên thực tế không chỉ mấy người bọn hắn vũ hoàng khác cũng đều nhìn thấy nhị hắc bên người diệp huyền từng cái từng cái ánh mắt sắc bén mang theo tham lam ngự thú sơn trang tương truyền có một loại ngự thú thuật vô cùng thần kỳ. có thể làm cho võ giả rất dễ dàng liền nô dịch được yêu thú đã sớm trêu đến vô số cường giả trong huyền vực tam trọng mơ ước chỉ là ngự thú sơn trang thực lực cường đại mới không người nào dám công nhiên đi yêu cầu bây giờ diệp huyền mang theo nhị hắc rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến hắn có thể là người của ngự thú sơn trang người mang ngự thú bảo thuật hay không không ít trong lòng nhất thời thầm sinh ý tham lam chỉ là đều không nói gì mà thôi diệp huyền chỉ có tu vi vũ vương đợi lát nữa lúc diệp huyền rời đi bọn họ lặng lẽ theo sau là được đám người kia một bên cười gằn nghị luận một bên phân phối huyền thạch trúng phẩm từng cái từng cái trong lòng thầm mang ý x đột nhiên một tiếng nổ vang t r u y ề n đến tiếp theo một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc tản mắt ra thật sự còn có mỏ quạng một tên vũ hoàng trực tiếp khiếp sợ gọi lên bởi vì hắn nhìn thấy sau khi diệp huyền đào xuống năm sáu m một đoàn khí lưu nhũ bạch từ trong hang động vật ra ở bên người diệp huyền hình thành một đạo bạch long bay vút một đạo bạch quang trói mắt ở trong cửa động tỏa ra một mỏ quạng so với huyền thạch trung phẩm của bọn họ còn muốn cao cấp hơn xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên địa huyền khí thật nồng nặc đây là mỏ q u n g t h phẩm không đúng bên trong còn có huyền thạch t ự c phẩm tồn tại ta ông trời nhìn thấy diệp huyền đào móc ra mỏ qu từng cái từng cái con người chừng tròn xoe bọn họ không nghĩ tới diệp huyền tùy tiền đảo dĩ nhiên thật sự bị hắn đào móc ra một màu cặn hơn nữa đẳng cấp so với chính bọn hắn còn cao hơn nhiều rất nhiều vũ hoàng nguyên bản trào phúng diệp huyền từng cái từng cái sắc mặt khó coi như đáy nổi vũ hoàng trước kia ở trong thung lũng chung quanh khảo sát vẻ mặt càng trở nên âm trầm nếu như không phải diệp huyền đột nhiên xông tới c h i ế m cứ địa phương kia nói không chắc mấy phút sau hắn cũng thăm dò tới vèo, vèo vèo vèo thời khắc này căn bản không có bất kỳ người nào lên tiếng ba tên vũ hoàng tam trọng chức còn chậm g i i phân phối huyền thạch t r ú phẩm hai ba lần liền cắt chém khoáng thạch ra. sau khi phân phối xong từng cái từng cái tất cả đều vây quanh diệp huyền chỉ một thoáng hơn mười tên cường giả vây diệp huyền cùng mỏ quặng mới lộ ra một nửa kia đến mức nước chạy không l o ạ n lúc này bọn họ mới nhìn thấy diệp huyền đào được khối huyền thạch này ước chừng cao bằng một người tất cả đều là huyền thạch thượng phẩm óng ánh long lanh càng khuyết đại là trong huyền thạch kia có một đoàn huyền thạch c ự c sự tinh khiết màu nhũ bạch khối huyền thạch này ước chừng to bằng đầu người tỏa ra thiên địa huyền khí như thực chất đây tuyệt đối là chỉ có huyền thạch t ự c phẩm mới có thể tản mát đi ra hôn hệ tất cả mọi người hô hấp đều nghiêm nghĩ lên đây chính cũng đã đầy đủ quý giá một khối huyền thạch c ự c phẩm lớn như vậy coi như cường giả cựu thiên vũ đế cũng phải vì đó động lòng điên cuồng các h ạ vùng thung lũng này là chúng ta tìm được trước chúng ta còn không đào xong ngươi liền đào khối mỏ quạng này đi có phải là quá mức bá đạo hay không một tên vũ hoàng trong đó đi thẳng tới trước mặt diệp huyền nữ khí không vui nói diệp huyền căn bản không để ý tới tên vũ hoàng này dầm dầm lại hai ba lần cả khối huyền thạch rõ ràng hiện ra sau đó ở dưới tình huống rất nhiều vũ hoàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lập tức thu cả khối khoáng thạch vào trong không gian giới chỉ khối huyền thạch này là thiếu gia ta đào được cùng các ngươi có quan hệ gì. lúc này diệp huyền mới lạnh lùng nói mọi người tất cả đều c h ố mắt ngoắt m ồ m n h ì n diệp huyền một tên vũ hoàng tàm trọng thân hình khá khôi ngô khoe miệng không khỏi lộ ra một tia xem thường cười gần lên lẽ nào tiểu tử này cho rằng thu hồi huyền thạch c ự c phẩm liền nhất định là của hắn sao quả thực quá ngây thơ không có thực lực coi như thu hồi bảo vật rồi đến thời điểm đó cũng phải phun ra ở các vũ hoàng xem ra diệp huyền chính là gia hỏa không có thực lực như thế ha ha ngụy tử phục ta vẫn là lần thứ nhất thấy vũ vương lớn lối như thế nếu như không phải trên người, người tu vi rất rõ ràng lão phu ta suýt chút nữa còn tưởng rằng là một cựu thiên vũ đến nói chuyện với ta à la huynh không biết ngươi có gặp qua hay không vũ hoàng tam trọng khôi ngô kia ánh mắt c h à o phung nói một vũ hoàng tam trọng thân hình tương đối gầy yếu cũng âm lạnh nói lão phu cũng chưa từng gặp vũ vương lớn lối như thế t u ổ i còn trẻ liền không biết tôn trọng trường bối còn dám cướp giật huyền thạch của chúng ta thực sự là điếc không sợ súng Trước 1285, ý người Lượng lớn ý ngoại lai. Dầm dầm dầm. Lượng lớn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 nhìn thấy diệp huyền đào móc ra mỏ cặn g ở đây hết thẻ vũ hoàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái con ngươi chừng tròn xoe bọn họ không nghĩ tới diệp huyền tùy thiện đào dĩ nhiên thật sự bị hắn đào móc ra một mỏ cặn g hơn nữa đẳng cấp so với chính bọn hắn còn cao hơn nhiều rất nhiều vũ hoàng nguyên bản trào phúng diệp huyền từng cái từng cái sắc mặt khó coi như l ấ y nổi vũ hoàng trước kia ở trong thung lũng chung quanh khảo sát vẻ mặt càng trở nên đông trầm nếu như không phải diệp huyền đột nhiên x u n g tới chứng cứ địa phương kia nói không chắc mấy phút sau hắn cũng thăm dò tới vèo vèo vèo, vèo. thời khắc này căn bản không có bất kỳ người nào lên tiếng.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 nếu như không phải trên người n g ư ờ i tu vi rất rõ ràng lao phu ta suýt chút nữa còn tưởng rằng là một cựu thiên vũ đến nói chuyện với ta à l a huynh không biết ngươi có gặp qua hay không vũ hoàng tam trọng khôi ngô kia ánh mắt trào phùng nói một vũ hoàng tam trọng thân hình tương đối gầy yếu cũng âm lạnh nói lao phu cũng chưa từng gặp vũ vương lớn lối như thế t u ổ i còn trẻ liền không biết tôn trọng trường bối còn dám cướp giật huyền thạch của chúng ta thực sự là điếc không sợ súng Trước 1286, tiến 1286, vào một tên vũ hoàng n h ị trọng nói xong liền nhảy tới trước một bước không chút do dự lấy ra huyền bình của mình ánh mắt của diệp huyền ngưng lại từ một khắc tìm được huyền thạch hắn liền biết khó tránh khỏi có một hồi ác chiến ai biết những người này một chút đạo lý cũng không nói liền muốn động thủ lẽ nào thật sự coi mình sợ bọn họ muốn động thủ liền động thủ nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì diệp huyền rút ra tài quyết chi kiếm lạnh giọng nói khá lắm là chính ngươi muốn chết không oán được người khác vũ hoàng n h ị trọng kia nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp vật lên veo veo vèo đúng lúc này vài đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài thung lũng bay lượt lại trong nháy mắt rơi vào trong th trên người mấy người kia tỏa ra huyền nguyên g ợ n s ó n g cường hãn khiến cho rất nhiều vũ hoàng ở đây lập tức dừng động tắt lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang chỉ thấy người tới tổng cộng có sáu người đầu l ĩ n h chính là một lão giả dâu tóc sàm trắng trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ tu vi b á t dai tăng trọng ngoài ra còn có năm người vũ hoàng nhị trọng trong đó bốn tên vũ hoàng khí tức ngưng tụ không tan đã đạt đến b á t dai nhị trọng đ ỉ n h phòng mà người cuối cùng là một thanh niên ngoài ba mươi khí tức trên người phù phiếm h i ệ n nhiên vừa đột phá bắt dai nhị trọng không lâu nhìn thấy mấy người này diệm huyền đầu tiên là x ư c sở chợ ánh mắt lõe lên một cái thờm nói cũng thật、xạo. làm sao gặp phải bọn họ người đến này dĩ nhiên là đám người lăng không động cựu cung cựu viễn lại là tiểu t ử ngươi ngươi lại vẫn không chết lúc này cựu viễn cũng nhìn thấy diệp huyền trong đám người không tự chủ được liền bật thốt lên ngươi một vũ vương không có tiêu g i a che chở lại còn có thể sống đến hiện tại thật là làm cho thiếu gia ta giật mình a cựu viễn lúc trước ở đông vực thăm dò liền đối với diệp huyền ấn tượng không phải rất tốt vào lúc này nhìn thấy một mình hắn tự nhiên liền không nhịn được chê cười thiên đ i ệ huyền khí thật nồng nặc động chủ nơi này nên vừa có huyền thạch xuất thế một tên trưởng lão của lăng không động ở bên t a i cựu cung lão nhân nhỏ giọng nói、ừ. cựu cung lão nhân g ậ t cù nhưng không có lên tiếng hắn là ánh mắt gì từ dấu vết hiện trường đã sớm nhìn ra nơi này nên vừa khai quật qua mỏ c ạ n g hơn nữa căn cứ thiên địa huyền khí tà n mát mỏ c ạ n g này đẳng cấp còn không thấp chỉ là những người trước mặt này lại làm cho cựu cung lão nhân hơi nghi hoặc một chút xem ra mỏ c ạ n g khai quật kia tựa hồ bị tiểu t ử thiên đô phủ kia lấy được chỉ là một vũ vương lại có thể ở trong tay nhiều vũ hoàng như vậy cướp được đồ vật để cựu cung lão nhân hoài nghi phán đoán của mình có phải là có chút sai lầm hay không nhìn thấy diệp huyền tựa hồ cùng vừa đám người cựu viễn nhận thức ở đây rất nhiều vũ hoàng sắc mặt tất cả đều h nhưng t r ợ t nghe đến diệp huyền cùng c ử u viên đối thoại biết người đến cùng diệp huyền là kẻ địch chứ không phải bạn trái tim lại hơi thả xuống chư vị vừa nãy người này cướp đoạt mỏ quạng nguyên bản thuộc về chúng ta hiện tại chúng ta đang giao t h i ệ p k í n h xin chư vị không nên phá hoại quy củ lúc này ngụy tử phục ở trong đám người đi ra quay về đám người c ử u cung c h ắ p tay thật là tiểu tử này đoạt mỏ quạng c ử u cung hơi s ư ớ n g sở diệp huyền là vũ vương dám ở trước mặt các vũ hoàng cấp đồ tiểu tử này là chán sống sao thấy cựu cung không nói gì ngụy tử phục khẽ to mày lẽ nào các hạ miễn cưỡng muốn nhúng tay việc của chúng ta ở đây hơn mười tên vũ hoàng trên người tất cả đều dâng trào s á t cơ ha ha các hạ hiểu lầm việc của các ngươi cùng thiếu niên này chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay cựu cung đại não hơi xoay một cái cười nói như vậy liền tốt ngụy t ử phục g ậ t g ụ lúc này mới nhìn về phía diệp huyền tiểu tử chúng ta thay đổi chủ ý chỉ cần ngươi giao ra mỏ quặn g vừa nãy chúng ta tha cho ngươi một mạng bọn họ cũng kiên g k ị diệp huyền có phải là có lai、like、lịch không nếu cựu cung lão nhân không ở đây bọn họ tự nhiên có thể tiện tay đánh giết diệp huyền ngược lại cũng không ai biết là bọn họ giết thế nhưng bây giờ cựu cung lão nhân vừa đến hơn nữa tựa hồ quen biết diệp huyền trong lòng đám người ngụy tử phục dĩ nhiên là có k i ê n kỵ chỉ muốn chiếm được bảo vật có giết diệp huyền hay không cũng không phải trọng yếu như thế phụ thân xem thiên địa huyền khí nơi này vừa nãy tiểu tử kia khai thác ra mỏ cặn nên không phải bình thường lẽ nào chúng ta thật sự không nhúng tay vào ở cách đó không xa cựu viễn ở bên thai cựu cung nghệ dọn g hỏi ánh mắt lấp lõe cựu cung liếc mắt nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng nói nhúng tay cái kia cũng phải có thực lực nhúng tay mới được hiện tại lao sư đi tới v ự c sâu lăng không động chúng ta chỉ có sáu người nhưng trong thung lũng này là có mười ba tên vũ hoàng trong đó còn có ba tên vũ hoàng tam trọng bằng mấy người chúng ta nếu dám nhúng tay đối phương chắc chắn sẽ không thoái n h ư ợ c ai biết tiểu tử kia đ à o được đến tột cùng làm món đồ gì vì một khối mỏ cặn liền cùng nhiều cường dạ như vậy đối địch đúng là không khôn ngoan phụ thân anh minh vậy chúng ta liền nhìn tiểu tử kia chết như thế nào a cựu viễn cười hì hì diệp h u y ê n nhìn đám người ngụy t ử phục bao quanh vây nuốt mình cùng với đám người lăng không động đứng ở một bên xem cho vui trong lòng nhất thời cười lạnh chỉ thấy con ngươi h ắ n đảo một v ò n g đột nhiên nhảy tới trước một bước nhìn cựu viễn xa xa chắp tay nói huyền mộ thường xuyên nghe nói thiếu động chủ anh tuấn u y vũ làm người chính phái bây giờ tại hạ người đang ở hiểm cảnh tính xin thiếu động chủ xem ở chúng ta khá có duyên ra tay viện trợ huyền m ẫ cảm kích bất tận cựu viện sướng sở hắn không nghĩ tới diệp huyền lại sẽ hướng mình cầu viện chỉ cần thiếu động chủ đồng ý cứu tại hạ trong thủy hỏa tại hạ đồng ý giao huyền thạch c ự c phẩm trước lấy được cho thiếu động chủ chỉ thấy trên mặt diệp huyền mang theo vẻ b i phẫn tức giận nói những huyền thạch c ự c phẩm này rõ ràng là tại hạ tìm kiếm chiếm được nhưng những người này ỉ vào tu vi cao thâm nhất định phải chiếm lấy huyền diệp ta coi như tu vi thấp cũng chắc chắn sẽ không vì bảo mệnh mà cúi đầu cựu viễn nguyên bản còn chuẩn bị trào phúng diệp huyền bài câu nhưng khi nghe đến huyền thạch c ự c phẩm ánh mắt lập tức sáng lên biểu hiện cũng biến thành cực kỳ kích động không chỉ hắn cựu cung cũng hơi thay đổi sắp mặt không sai diệp huyền không nói hai lời trực tiếp lấy khối huyền thạch thượng phẩm từ trong không gian giới chỉ ra một huyền thạch mỏ quạng xuất hiện ở trong thiên địa thiên địa huyền khí kinh người như bông dương tràn ngập ra đây là ngoại vi là huyền thạch thượng phẩm nơi trọng yếu là huyền thạch t ự c phẩm ánh mắt của cựu cung lập tức đọc lại lộ ra vẻ cực kỳ kích động một khối huyền thạch t ự c phẩm to bằng đầu người đừng nói hắn một vũ hoàng coi như cựu thiên vũ đế cũng sẽ vì thế động lòng thời khắc này cựu c u n g lập tức miệng khô lơi ư đắng tiểu tử người muốn chết đám người ngụy tử phục nhìn thấy cử động của diệp huyền không thể kiếm được một tiếng vang ầm ầm một tên vũ hoàng nhị trọng trực tiếp vung chiến ao một đạo đao k h í ác liệt như á n h trăng quét ngang về phía diệp huyền đồng thời một huyền nguyên thủ trưởng cự lớn hiện lên giữa không t r u n g trực tiếp chụp tới khoáng thạch trước người diệp huyền trên mặt diệp huyền giả vờ lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng t h ô thúc nhị hát chặn ở trước người phù một tiếng nhị h cũng vờ bị đao mang chen chúng thân thể rút lui sau đó tầm tầm đánh vào trên người diệp sắc mặt tái nhợt bạch bạch bạch rút lui hai bước hiển nhiên cực kỳ không dễ chịu hô cùng lúc đó bàn tay cũng vỗ lấy huyền thạch mỏ cặn g trong nháy mắt nâng lên chậm đã lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên văng lên tùy theo còn có một n ắ m đấm huyền nguyên một quyền đánh tới bàn tay vỗ bắt huyền thạch mỏ cặn g oanh nó thành mảnh vỡ trong k ì n h khí c u ồ n bạo huyền thạch mỏ q u ặ n ầm ầm rơi xuống ra tay chính là lăng không động cựu cung lao nhân ngụy từ phục sầm mặt lại lạnh lùng nói các hạ vừa nãy tựa hồ đã nói không n ú n g tay vào việc của chúng ta vì sao còn muốn ra tay lẽ nào muốn lật lòng sao trong con ngơi các hạ lời ấy sai rồi vừa nãy lao phu đáp ứng không ra tay chỉ là cho rằng người này cướp giật mỏ quẳng của chư vị có điều vừa nãy lao phu đột nhiên phát hiện tựa hồ tình huống không phải như chư vị nói bởi vậy chỉ muốn làm rõ ràng nếu đúng như là người này cướp giật mỏ quẳng của chư vị tại hạ tuyệt không hai lời có điều nếu một ít người muốn ý thế hiếp người ta chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy phụ thân nói không sai chư vị nếu như mỏ quặng này là của các người chúng ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ lời nào nhưng nếu như mỏ quặng này là tiểu hữu của thiếu gia ta đ o được nếu chư vị muốn mạnh mẽ cất đoạt thiếu gia ta tuyệt đối không cho phép cựu viễn cùng tao diệp viên vội và nói cựu viên thiếu động chủ mỏ q u ặ n g này là tại hạ một người đào r a cùng những người này không có bất kỳ liên quan những người này thấy tại hạ đào được mỏ q u ặ n g lòng sinh tham nghiệm liền chuẩn bị tới c ấ p đoạn nếu không phải thiếu động chủ cùng động chủ đúng lúc chạy tới tại hạ sợ là đã bị bọn họ chém giết vì báo đáp thiếu động chủ lân cứu mạng tại hạ đồng ý đưa khối mỏ q u ặ n g này cho thiếu động chủ chỉ cầu thiếu động chủ có thể bảo đảm tại hạ một mạng hóa ra là như vậy cựu viên ngay lập tức đại nghĩa lâm như nói ngươi yên tâm chỉ cần mỏ cặn này thật là ngươi đào g a chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn b ằ n quan có chúng ta ở đây ta xem ai dám giết ngươi vâng, vâng. d i ệ p huyền liền cung kính gật đầu nói đ a t ạ thiếu động chủ ra tay giúp đỡ ánh mắt của ngụy tử phục phát lệnh t r ư n g vị các ngươi là nhất định muốn đối địch với chúng ta cựu viễn lạnh lùng nói không tính đối địch chúng ta chỉ là muốn giữ gìn lẽ phải mà thôi giữ gìn lẽ phải ngụy tử phục cười lạnh nói người này ăn nói linh tinh các ngươi cũng tin thật thung lũng này rõ ràng là chúng ta tìm được trước tiểu tử này sau đó mới đi vào thừa dịp thời điểm chúng ta phân phối những mỏ quặng khác trực tiếp đào đi một khối mỏ quặng như thế chẳng lẽ không phải đoạt mỏ quặng của chúng ta sao không tin ngươi hỏi hắn một chút thung lúc này là ai ở bên trong trước lúc này diệm huyền lên tiếng ta thừa nhận khi ta tới các ngươi đã ở trong s â n cốc thế nhưng các ngươi đang ở chỗ khác phân phối mỏ cặn căn bản không biết nơi này còn có mỏ cặn khối mỏ cặn này hoàn toàn là ta một người đào móc ra ngươi thừa nhận chúng ta trước tiên ở trong thung lũng là tốt rồi ngụy t ử phục lạnh lùng liếc nhìn cựu cung mở miệng nói các ngươi cũng nghe thấy cựu cung g ậ t g ù ta xác thực nghe thấy có điều này lại có thể nói rõ cái gì các ngươi chỉ là tới thung lũng trước m à t h ô i cũng không có phát hiện mỏ cặn này nói cách khác người phát hiện mỏ cặn này vẫn là vị tiểu hữu của ta không sai c ự viễn cũng nói tiếp mỏ cặn tự nhiên là ai tìm được trước là của người đó hạ có thể dựa theo ai tới trước để tính chiếu các hạ nói như vậy người thứ nhất tiến vào không gian bí ẩn này sẽ có tư cách thu cả bí cảnh sao dù sao hắn là cái thứ nhất tiến vào không gian bí ẩn này các hạ không cảm giác lo di của mình rất buồn cười sao được xem ra các ngươi là không muốn giảng đạo lý ngụy tử phục giận dữ cười nửa câu cũng không nói trực tiếp một quyền liền đánh ra ngoài vậy thì nhìn thực lực đi ẩm ẩm trong tiếng nổ đinh t h a i n h ứ c góc một đạo huyền nguyên trường hà cự lớn xuất hiện ở trong thiên địa ngụy tử phục vừa ra tay chính là toàn lực quyền thế cường hãn như một viên đại tinh n ã xuống bay thẳng đến cự cung mà ở trong lúc ngụy tử phục ra tay hai gã vũ hoàng tam trọng khác cũng đột nhiên ra tay hai đạo công kích bao phủ về phía cửu cung ẩn chứa sát khí cực hạn ba người này bất động thì thôi hơi động tất cả đều thả ra vực giới khủng bố trong khoảng thời gian ngắn các loại lực lượng không gian mạnh mẽ phóng thích ở trong thiên địa toàn bộ thung lũng phảng phất như bị cắt chém thành vô số khối s á t cơ vô tận ở trong đó phóng thích đạo lý giảng không thông liền chuẩn bị động thủ sao cựu cung cười lạnh một tiếng đã sớm chuẩn bị ở trong nháy mắt ba người động thủ đột nhiên sử dụng tới một bảo vật như cái bát miệm chén hướng phía dưới từng đạo từng đạo khí tức mông lung h i ệ t lộ hình thành một lồng ánh sáng bao phủ trong áo quần rách nát trên người cựu cung lấp ra một đạo huyền giáp phát sáng mặt trên lưu chuyển ánh sáng phức tạp tối nghĩa chính là huyền giáp này thay cựu cung chặn lại phần lớn công kích khiến cho hắn ở dưới tam đại vũ hoàng tam trọng liên thủ dĩ nhiên không có chịu đến trọng thương gì cái gì sắc mặt ba người ngụy tử phục khó coi làm sao cũng không nghĩ tới ba người mình liên thủ lại không có thể đánh giết cựu cung thậm chí ngay cả trọng thương hắn cũng không được chỉ là sau một khắc trên mặt ba người đều lộ ra vẻ dữ thợn o n g o n g o n g từng đạo từng đạo khí tức võ hồn tràn ngập ở trong thiên địa ba người ngụy tử phục từng người thả ra võ hồn lực lượng võ hồn cùng huyền nguyên bản thân kết hợp lần thứ hai g i ế t về phía cựu cung ba người chúng ta đối phó lao giả này những người còn lại đoạt mọc ặ n g đánh giết mấy người còn lại trong bay lượn thanh âm của ngụy tử phục lạnh như băng t r u y ề n về phía mười tên cường giả vũ hoàng còn lại vâng các vũ hoàng còn lại cùng kêu lên chặn từng cái từng cái mắt lộ ra đánh sắc cấp tốc bay lượn về phía diệp huyền cùng với khoáng thạch trước người hắn chết đi cho ta tên vũ hoàng trước kia từng động thủ với diệp huyền càng không chút do dự chiến đao trong tay có ánh sáng tỏa ra khối cùng hóa thành tầng tầng ánh đao giống như sông lớn mạnh liệt chém về phía diệp huyền sắc mặt của diệp huyền nhất thời đã biến một cước vội vàng đá vào huyền thạch đồng thời đề n h ị hắt tre ở trước người mình ẩm huyền thạch bị diệp huyền đá như thế phúc chóc như một vệ sáng bắn ngươi nhanh thu hồi huyền thạch tuyệt đối không thể để cho những tiểu nhân hèn hạ này cướp đi tiếng nói của hắn chưa hạ xuống ánh đao l í t nha l í t nít h đã bao phủ tới chém đến nhị hát chật vật bay ra ngoài trong miệng phát sinh gào thét thống khổ trong đó có một đạo ánh đao càng chém ở trên ngực diệp huyền rung động k i n h liệt hắn oa phun ra một ngụm máu tươi cả người ầm ầm đập vào mặt đất s ắ n gốc trong b ụ i mù tràn ngập không biết là sống hay chết không được huyền thạch bị tiểu tử kia cướp đi nhanh nhất định phải đoạt lại huyền thạch gần mười tên vũ hoàng ở trong thung lũng thấy thế từng cái từng cái biểu hiện kinh hãi liền chuyển rời mục tiêu dồn dập truy t i một ử thúi c mặt khác cựu viễn thì lộ ra vẻ mừng rỡ như liên hắn không nghĩ tới diệp huyền ở thời khắc cuối cùng sẽ đá huyền thạch về phía mình mà hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc ở trong nháy mắt tất cả mọi người không phản ứng kịp trực tiếp thu huyền thạch vào không gian giới t h ì của mình sau đó quay về phía mấy tên trưởng lão của lăng không động gấp gáp hỏi chư vị trưởng lão cản bọn họ lại vâng thiếu đ ộ c chủ bốn tên trưởng lão của lăng không động liền d ế t về phía gần mười tên vũ hoàng kia ầm ầm trong tiếng nổ đinh thái nhức ó c trong lúc nhất thời các loại huyền nguyên không ngừng b a y lượn cả thung lũng đều ở dưới song phương tiến công run lầy bầy các loại b ù i mù đá vụn q u n m t r u n g quanh hình thành một bộ hình ảnh d o a n người tứ đại trưởng l ã o ở dưới mười tên vũ hoàng tiến công liên tiếp lui về phía sau nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đối phu thân huyền thạch đã tới tay c ự viên thì truyền âm nói với cự cung được rất tốt trên mặt cựu c u n g lộ ra vẻ mừng như đ i ê n không muốn liều mạng chúng ta đi vèo vèo vèo sáu tên cường giả của lăng không động ở trong khi giao chiến cấp tốc hội tụ đến đồng thời phát bảo hình cái bắt không ngừng thả ra tầng tầng p h o n g ngự bảo vệ mọi người lại cựu c u n g xuất lĩnh đám người cựu viễn một bên chống đối một bên bay ra phía ngoài thung lũng thiếu động chủ chúng ta đi như vậy sao tiểu tử kia tựa hồ còn ở bên trong a vậy hắn làm sao bây giờ một tên trưởng lão lăng không động nhìn cựu viễn dò hỏi hắn trên mặt cựu viễn lộ ra một tia cười nào ngươi sẽ không cho rằng ta thật muốn cứu huyền diệp kia chứ thiếu ra ta vừa nay đáp ứng hắn chỉ là vì huyền thạch trên người hắn mà thôi hiện tại huyền thạch tới tay sống chết của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì nói tới chỗ này cựu viễn không nhịn được khinh thường nói đáng tiếc phế vật này ngay cả một chút thực lực chống cự cũng không có lập tức liền trọng thương mất đi sức chiến đấu không biết sinh tử thật là một phế vật thì ra là như vậy vài tên lăng không động trưởng lao lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ từng cái từng cái âm hiểm cười nói thiếu động chủ anh minh trong truyền âm sáu người lăng không động ở dưới cựu cung lão nhân che chở điên cuồng núi lại ha ha được khối huyền thạch t ự c phẩm này tu vi của lao phu nhất định có thể tiến thêm một bước nữa nói không chắc sau khi láo tổ từ vực sâu trở về cũng sẽ đối với lao phu ngợi khen một phen trong lui lại trong lòng cựu cung lão nhân cũng mừng như điên bọn họ vừa nhận ra nơi này có một luồng thiên địa huyền khí kinh người lúc này mới lơ đang tới ai biết lại bị bọn họ được một khối huyền thạch c ự c phẩm lớn như vậy nay thật là niềm vui bất ngờ đám người lăng không động kích động nhưng đám người ngụy tử phục thì tức giận không thôi đáng chết chúng ta nhọc nhằn khổ sở được màu cặn lại bị những người này bật đi thực sự là tức chết ta lựa giận trong lòng ngụy tử phục như hỏa diễm p h o n trào không ngừng t i ê u đốt t r ư vị vừa nay chúng ta nhọc nhằn khổ sở Mới t ì chương một nghìn hai trăm tám mươi chín bà âm châu hai vũ hoàng tam trọng vóc người gầy yếu kia ánh mắt ấm lạnh nói ngụy tử phục ý của ngươi là ngụy tử phục hừ lạnh nói la minh giang ta biết thực lực của ngươi không chỉ như thế lá bài tẩy của chư vị đều còn không triển khai ra bằng không ta không tin một vũ hoàng tam trọng coi như có như m ộ ta ít vật, thể bảo b cản có ngăn người không, không t ý kiến ta cũng không ý kiến được nếu hai vị đều không ý kiến vậy thì tốt khoe miệng của ngụy tử phục lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói ta chỗ này có một viên bạo âm châu đủ để nổ tung tâm chắn phòng ngự của người này cái gì bạo âm châu La a Minh i g sắc mặt vũ h o n của m ặ tử phục âm lạnh nói lát nữa ta sẽ động thủ trước một khi chờ ta thôi thúc bạo âm châu nổ ra tầm phòng ngự của đối phương chư vị cần phải cùng ra tay tuyệt không thể để cho đối phương có chút cơ hội thở lấy hơi có điều chờ đoạt được bảo vật trước hết bồi thường bảo âm châu của ta tổn thất còn lại mọi tiến hành phân phối không thành vấn đề la minh giang cùng một gã vũ hoàng tam trọng khác liếc mắt nhìn nhau ngay lập tức đồng ý thấy hai người đáp ứng trong tay ngụy tử phục đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu đen hạt châu màu đen này dưới sự thôi thúc của h ắ n lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh vào vòng bảo vệ của cựu cung lão nhân Với vang tiếng, tiếng thiên một trong thanh nổ khủng lên bố địa, ở dọc theo trung tâm xung kích bao phủ về bốn phương tám hướng cựu cung lão nhân vốn vì mình được một khối huyền thạch thực phẩm lớn như vậy mà mừng rỡ không thôi nhưng chờ ngụy t ử phục dùng b ạ o âm châu bắn vào vòng bảo vệ của hắn sắc mặt của hắn lập tức thay đổi không được hắn chỉ kịp c h e ở trước người cựu viễn một ánh lửa cùng xung kích ngập trời cũng đã nhấn chìm hắn ầm ầm ầm nổ vang đinh thái n h ứ c góc không ngừng vang vọng nổ tung này kéo dài một khắc mới ngừng lại bụi mụ tàn đi cựu cung lão nhân vô cùng chật vật k h e miệng chảy máu ngay cả huyền giáp trên người cũng cháy đen mà cựu viễn ở phía sau hắn tuy còn đáng thương nhất vẫn là bốn tên trưởng lão vũ hoàng nhị trọng của làng k h ô n g động trong đó hai tên trực tiếp bị nổ thành chia năm xẻ bảy chân tay c u ộ t bay loạn chết không nhắm mắt còn có hai người tuy không chết nhưng cũng là máu me đầm địa bị thương nặng bạo âm châu trên người những người này dĩ nhiên sẽ có bạo âm châu uy lực như thế đáng chết đáng chết ta cựu cúng láo nhân hai mắt đỏ đầm trong lòng tràn ngập phẫn nộ chết chỉ là thời điểm hắn phẫn nộ đám người la minh r ằ n g sẽ không cho hắn chút cơ hội thở lấy hơi nào trong n g á y mắt nổ tàn đi hơn mười tên cường giả vũ hoàng dĩ nhiên điên cùng tập giết tới ầm ầm trong đó hai dòng lũ trực tiếp đánh vào trên người hai tên trưởng lao lăng không động còn lại oanh hai người thành mảnh vỡ còn lại càng nhiều công kích là đ i ê n cùng g i ế t về phía cựu cung láo nhân cùng cựu viễn đáng chết sắc mặt của cựu cung láo nhân đại biến bây giờ hắn bị thương nặng làm sao có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy liên thủ cựu viễn không có cách nào triệu hắn lao tổ đi trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nộ lạnh lùng nói vâng khuôn mặt cựu viễn dữ thợn h u y ề n nguyên điên cùng thôi thúc đến giữa chân mày ẩm trong mi tâm cựu viễn đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị phù văn này vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều run dày lên thư không lay động phản phất như không chịu được luồng áp lực này một luồng khí tức làm người cảm giác được hồi hộp ở trong thiên địa tỏ khắp dưới ánh mắt của mọi người trên đỉnh đầu cựu viễn đột nhiên xuất hiện một bóng người hư vô là ai ra tay với đệ tử của bồn đế bóng người kia vừa xuất hiện đông nhiên gầm lên trong t r ò n g mắt tinh mang óng ánh ánh sáng bắn mạnh bàn tay hóa thành q u y ề n ầm ầm vung ra âm một tiếng trong tiếng nổ mạnh kinh người hết thể công kích của đám người la minh giang bị n ổ nát hóa thành mây khói tiêu tan không được là cường giả vũ đế cựu thiên vũ đế thần n i ệ m phân thân những người này đến tột cùng có lai、like、gì trên người dĩ nhiên nắm giữ cựu thiên vũ đế thần niệm phân thân. sắc mặt đám người ngụy t ử phục đông nhiên đại biến ánh mắt kinh hãi từng cái từng cái dĩ nhiên không chút do dự tất cả đều xoay người bỏ chạy cựu tiên h vũ đế trí cao vô thượng cho dù vẹn vẹn là một thần n i ệ m phân thân cũng không phải bọn họ những vũ hoàng tam trọng này có thể chống đối muốn đi đều đứng lại cho ta bóng người kia sắc mặt lạnh lùng lần thứ hai vung ra một quyển nằm đấm đáng sợ xuyên qua hư không kích tạo nên vô số gọn sóng cuối cùng tầng tầng lớp lớp bao phủ hơn mười tên cường giả vũ hoàng chạy trốn kia phốc, phốc phốc phốc phốc thật giống như từng cái dưa hấu bị đánh nổ mười tên vũ hoàng nhất trọng nhị trong khoảnh khắc tất cả đều bạo thành sương máu hải q u ố c không còn mà tam đại vũ hoàng tam trọng như ngụy tử phục trên người cũng cấp tốc xuất hiện vô số vết dạn nước từng luồng từng luồng máu tươi từ bên trong chảy ra yếu đuối không đỡ nổi một đòn dưới trùng kích mãnh liệt ba người chật vật bay ngược ra cả người máu me đầm địa đại nhân chậm động thủ đã ba người ngụy tử phục sợ đến hồn phi p h á c h tán sợ h a i nói h ử m không chết vậy thì chết đi cho ta Trước 1290, lưỡng bại câu thương lưỡng câu bại Một tiếng, giáp bảo vệ chia trên mặt la minh giang lộ ra một tia bạo ngược trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm phủ chú màu đen trên tấm phủ chú này đạo đạo khí tức quỵ dị tràn ngập ở dưới la minh giang t h i thúc hóa thành một mặt quỷ màu đen đột nhiên đi vào trong cơ thể cựu thiên vũ đế thần n i ệ m phân thân c ì khí lưu màu đen ở trong cơ thể bóng người hư vô kia điên cuồng bao phủ từng luồng từng luồng khí lưu như mực nước trói buộc thần nghiệm phân thân của làng không động cựu thiên vũ đế điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn đây là vật gì làng không động không nguyên vũ đế giật n ả y cả mình hắn chính là cựu thiên vũ đế tuy bám vào trên người cựu viễn chỉ là một đạo thần nghiệm phân thân nhưng cũng nắm giữ cựu thiên vũ đế vai cho nên mới có thể như bẻ cánh khô chém giết cường giả vũ hoàng như làm thịt chó nhưng có lực lượng màu đen này rõ ràng cấp bậc không cao vẫn chưa đạt cựu thiên cảnh lại có thể ăn mòn thân thể của hắn không ngừng tiêu hao cựu thiên đế khí của này làm sao không để hắn giật này cả mình trong kinh n ộ không nguyên vũ đế điên cùng thôi thúc cựu thiên đế khí không ngừng chống đối sát khí màu đen g i í t gào gào ghét được quả nhiên hữu hiệu trong lòng la minh m giang không khỏi mừng như điên phù văn màu đen này là trước hắn ở trong một phế tích nào đó lấy được chính là đồ vật viễn cổ trong không gian bí ẩn này tuy la minh m giang không biết tấm linh phù này đến tột cùng là cái gì nhưng từ trong tấm linh phù này cảm nhận được một luồng lực lượng làm hắn kết đàm lúc này mới ở thời khắc mấu chốt triển khai ra không nghĩ tới phù chú màu đen có công hiệu như thế có thể làm cho vũ đế luôn cuốn tay chân đi một cách thành công la minh giang không dám có chút dừng lại xoay người rời đi la minh giang hiện tại ngươi muốn đi không thấy quá mức có t ư c sao lúc này ngụy tử phục đột nhiên ở một bên gần giọng mở miệng ngụy tử phục đầu góc ngươi bị vây ngốc h ả hiện tại không đi còn chờ khi nào la minh giang một mặt không nói gì không rõ t r ô n g lại phu chú của hắn tuy tạm thời nuốt lại vũ đế thần n i ệ m phân thân của đối phương nhưng có thể nhìn thấy phu chú này dù sao không phải đ ồ vật nghịch thiên gì thả ra sát khi ở dưới vũ đế thần n g i ệ m phân thân kia tiến công đang nhanh chóng trừ khử chỉ cần cho đối phương một chút thời gian vũ đế thần n i ệ m phân thân kia tất có thể thoát vây mà ra đến lúc đó hắn cùng ngụy tử phục sẽ không còn sức đánh trả ừ chúng ta chết nhiều người như vậy lãng phí nhiều bảo vật như vậy cuối cùng cái gì cũng không được chật vật mà chạy tà tâm không cam lòng khuôn mặt của ngụy tử phục dữ tợn hai mắt đỏ đậm ngươi không cam lòng thì có ích lợi gì giết không được thần niệm phân thân kia ngươi và ta đều phải chết ngụy tử phục ngươi không đi lao phu đi trước la minh giang chẳng muốn cùng ngụy tử phục phí lời xoay người rời đi trong nháy mắt hắn xoay người đã thấy trong con ngươi của ngụy tử phục đột nhiên lướt qua một tia quả quyết ai nói dễ không được thần niệm p â n thân kia dứt tiếng trong tay ngụy tử phục lần thứ hai xuất hiện một hạt trâu màu đen ngươi lại còn có một viên bạo âm châu la minh giang giật n ả y cả mình bạo âm châu c ự c kỳ hiếm thấy thuộc về đồ vật quý hiếm trước đó ngụy tử phục có một viên đã khá bất ngờ ai biết trên người hắn vẫn còn có một viên có bạo âm châu này đủ để giết hắn ngụy tử phục mặt lộ vẻ dữ tợn huyền nguyên thôi thúc bạo âm châu như một vệt sáng trong nháy mắt đánh vào trên thần nghiệm phân thân của không nguyên vũ đế trong nháy mắt bắn ra bạo âm châu trên mặt của hắn mang một tia không nỡ bạo âm châu là mấy năm trước hắn trải qua sinh tử ở một bí cảnh hiểm ác đọc được tổng cộng có vẫn là p h á p bảo bảo mệnh của hắn trong đó một viên từ lúc hai năm trước đã bị dùng đi còn lại hai viên là hắn dùng để phòng thân sử dụng vừa nãy vì đánh tan phòng ngự của cửu cung hắn tiêu hao một viên còn lại một viên vốn là muốn lưu sau này hoặc là chờ thời điểm đoạt được huyền thạch thực phẩm dùng để chém giết đám người la minh giang độc chiếm bảo vật ai ngờ trên người cựu viễn lại có cựu thiên vũ đế thần niệm phân thân dưới không cam l ò n g ngụy tử phục chỉ có thể phát huy ra một viên bảo âm châu cuối cùng thần n i ệ m phân thân của không nguyên vũ đế nguyên bản bị sát khí màu đen ăn mòn lập tức bị một đoàn ánh lửa bao vây ở trong sát na đó thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt càng xuất hiện đạo đạo vết g i ạ n n ớ c thần n i ệ m phân thân dù sao chỉ là một đạo ý niệm cùng bản nguyên tinh huyết của cựu thiên vũ đế ngưng tụ thành tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ bất ổn ở dưới p h ủ chú màu đen cùng bảo âm châu công kích ngay lập tức muốn tan vỡ tiêu tan được Trên mặt、Nguyễn、tử ngụy cùng Lam Minh Lam như phục trước khi thần nghiệm phân thân bị diệt bổn đế đủ để giết các ngươi không nguyên vũ đế ở trong nháy mắt thần nghiệm phân thân tan vỡ đột nhiên giết đạo chậm nhanh như tia chớp vung ra m ộ t quyền ầm ầm một đạo quyền uy mông lung hình thành ở trong thiên địa lao ra phạm vi b ạ o âm châu oanh kích giống như lưu tinh rơi xuống đất ư n g kích trường không lập tức bắn trúng thân thể của ngụy tử phục Động. đập điên Như xuống trứng gà, trên ngụy mừng như điên chuyển thành gà, phục trùy sắt mặt tử từ k dù như vậy huyền giáp giáp bảo vệ của la minh m giang vẫn trong nháy mắt phá nát hắn phun ra một mụn máu tươi xương ngực không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cây lục phủ mũ tạm tất cả đều vỡ tan cả người như một đạn pháo ra khỏi nòng bị vanh vào trong lòng đất cả người co giật miệng phun vào máu không hề có lực lượng chiến đấu một bên khác cựu viên cùng cựu cung cũng bị bạo âm c h â u dư âm tập kích miệng phun màu tươi vô cùng chật vật khắc khắc cựu cung phun màu tươi đi tới trước người la minh giang ánh mắt dữ tợn như làng sắc mặt cực kỳ âm trầm vung tha ta ta cho ngươi tất cả mọi thứ la minh giang mặt lộ vẻ sợ hãi phun ra bọt màu nói ha ha vung tha ngươi n giết ư ơ g i trưởng lão lăng không động ta diệt thần niệm phân thân của làng không lão sư ngươi để ta vung tha ngươi cựu cung n g a mặt lên trời cười to ánh mắt á n độc sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của la minh giang một quyền nổ nát đầu hắn vẻo một không gian giới chỉ bị cựu cung bỏ vào trong túi cựu cung x ỉ cười một tiếng giết người tất cả mọi thứ như thường đều là của ta mà lúc này cựu viễn hơi có chút chật vật cũng thu lấy một viên không gian giới chỉ sau đó kích động đi tới trước mặt cựu cung phụ thân đây là không gian giới chỉ trên người những tên kia được rất tốt cựu cung tiếp nhận không gian giới chỉ nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ vui thích lần này lăng không động bọn họ tổn thất bốn tên vũ hoàng n h ị trọng đối với lăng không động bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn đáng vui mừng chính là bọn họ thu hoạch cũng không ít không đề cập tới đồ vật trong không gian giới chỉ của đám người la minh giang chỉ là diệp huyền cho bọn họ khối huyền thạch cực phẩm kia cũng đã là bảo vật vô giá vi phụ hiện tại bị trọng thương viễn nhi ngươi cùng vi phụ tìm một chỗ bí mật trước dưỡng tốt thương thế trên người lại nói vâng phụ thân cựu cung cùng cựu viễn phóng lên trời chuẩn bị rời đi ha ha hai vị vội vã đi như thế làm gì đột ngột một âm thanh mang theo cười khẽ ở bên thai hai người v ă n g lên nhất thời sợ đến hai người hồn phi phát tán chỗ thanh âm này chuyển đến là chỗ lúc trước chiến đấu không xa lẽ nào có cường giả gì vẫn ở nút ở nơi ấy nghĩ đến có một tên cường giả vẫn ở nút ở nơi đó hai người sợ đến hồn phi p h á c h tán một trái tim đột nhiên t r ầ m xuống vội vàng quay đầu nhìn tới liền nhìn thấy một bóng người khỏe miệng mỉm cười nhẹ nhàng bay lượt tới chính là diệp huyền lúc trước sống chết không rõ là ngươi ngươi lại không chết cựu cung cùng cựu viễn tâm trạng buông l ò n g chợt giật mình nói làm sao hai vị ước gì ta chết sao diệp huyền nghi ngờ nói tự nhiên không phải cựu viễn liếc mắt nhìn cửu cung trên mặt mang theo vẻ mỉm cười bay lượn về phía diệp huyền huyền diệp tiểu hữu quả nhiên là phúc lớn mạng lớn nếu tiểu hữu không có chuyện gì vậy hãy cùng chúng ta lời còn chưa dứt đã đi tới trước người diệp huyền trong con ngươi của c ử u viễn đột nhiên lướt qua một tiên anh sắc một quyển tràn ngập sát cơ đánh tới diệp huyền ẩm năm đấm ẩn chứa lực lượng bắt gia nhị trọng chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực diệp huyền không có bất kỳ lỗi lầm nào cái gì ngươi nhưng mà hai con mắt của c ử u viễn trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ ở dưới một quyển này diệp huyền ngồi ở trên người nhị h ắ c dĩ nhiên vẫn không nhúc đ í c h vẫn cười híp mắt nhìn hắn chỉ là trong nụ cười hiện ra lạnh lùng ha ha cựu viễn thiếu động chủ ngươi làm cái gì vậy lẽ nào muốn để ta vào chỗ chết không biết huyền diệp ta làm sai nơi nào lại để thiếu động chủ hạ thủ tản nhận như vậy diệp huyền cười híp mắt nói Nữ khí của hắn lãnh đạo, nhưng khí của đạo, trong đ lòng nổi làm cho cựu giận gầm lên một tiếng lần này cựu viễn toàn lực ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể không dám có chút lưu thủ nữa huyền nguyên khủng bố hóa thành cầu vồng nóng ánh ngưng tụ kính phong cách đẳng quét về phía đầu lâu của diệp huyền ẩm nhưng không chờ nắm đấm của hắn bắn trúng diệp huyền một đạo tàn ảnh đột nhiên sẽ qua tay phải của diệp huyền chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn một phát bắt được nắm đấm của cựu viễn ẩm ẩm hai cỗ lực lượng to lớn ở trong hư không va chạm cựu viễn chỉ cảm giác đến tay phải của mình phản phất như bắn trúng một tường đồng vét sắt chuyển đến đau nhức đồng thời vẫn không nhúc ních cái gì lần này cựu viễn kinh hãi như l ú quét đã không thể ngăn cản đây chính là một quyền ẩn chứa hắn mười phần lực lượng lại bị diệp huyền ung dung ngăn cản hắn muốn thu hồi nắm đấm lần thứ hai ra tay nhưng làm hắn ngơ ngác chính là mặc cho hắn dùng sức làm sao h ư u quyền của hắn như bị một tinh thép xích lại vẫn không n ú c đích trên người nhị hắc d i ệ p huyền nắm h ư u quyền của c ử u viễn khỏe miệng hiện ra cười trong con ngươi mang theo hy kịch giang giác hắn hơi dùng lực một chút tiếng xương cốt vỡ nát chuyển đến làm nắm đấm của c ử u viễn văn m ẹ o biến hình a đau đớn kịch liệt khiến cho khuôn mặt của c ử u viễn văn m ẹ o kêu to thê thảm thân thể không tự chủ được co giật d â y r ù a thả ra ta thả ra ta hắn giống to muốn phản kháng nhưng cảm thấy một luồng lực lượng không tên dũng vào trong cơ thể hắn huyền mạch của hắn từ tay phải bắt đầu tầm tầm vỡ diện đau đớn kịch liệt như lưỡi đau ở trong cơ thể hắn q u a y lên không cách nào nhịn được dừng tay thả viễn nhi ra lúc này cựu cung cũng nhận ra được không đúng hoàn toàn biến sắc đ ố n g nhiên vọt lên đảm chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt lương bại câu thường hai không la minh giang kinh nộ lên tiếng toàn lực chống đối vẻ mặt sợ hãi một lồn u g lực lượng quần c u ộ n đi vào thân thể của hắn may mắn chính là ở thời khắc mấu chốt này thần nghiệm phân thân của không nguyên vũ đ ế rốt cục tan vỡ tiêu tan hư không quyền uy khủng bố mất đi căn nguyên uy lực yếu rất nhiều h dù như vậy huyền giáp giáp bảo vệ của la minh giang vẫn trong nháy mắt phá、nát. hắn phun ra một n g ụ m máu tươi xương ngực không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cây lục phủ ngũ tạm tất cả đều vỡ tan cả người như một đạn pháo ra khỏi nòng bị h oanh vào trong lòng đất cả người co giận miệng phun bọt máu không hề có lực lượng chiến đấu một bên khác cựu viễn cùng cựu cung cũng bị b ạ o âm châu dư âm tập kích miệng phun máu tươi vô cùng chật vật k h ắ cựu khắc. khắc. Cửu cung phun máu tươi đi tới trước người la minh giang ánh mắt dữ tợn như làng sắc mặt cực kỳ âm trầm v ư n g tha ta ta cho ngươi tất cả mọi thứ la minh giang mặt lộ vẻ sợ hãi phun ra bọt máu nói ha ha v ư n g tha ngươi người giết trưởng lão lăng không động ta diệt thần n i ệ m phân thân của làng không lão sư ngươi để ta buông tha ngươi n g cựu c u n g ngửa mặt lên trời cười to ánh mắt t o á n độc sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của la minh giang một q u y ề n nổ nát đầu hắn b ẻ o một không gian giới chỉ bị cựu c u n g bỏ vào trong túi cựu c u n g x ỉ cười một tiếng giết n g ư ơ i tất cả mọi thứ như thường đều là của ta mà lúc này cựu viễn hơi có chút chật vật cũng thu lấy một viên không gian giới chỉ sau đó kích động đi tới trước mặt cựu c u n g phụ thân đây là không gian giới chỉ trên người những tên kia được rất tốt cựu cũng tiếp nhận không gian giới chỉ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 cựu viễn liếc mắt nhìn cựu cung trên mặt mang theo vẻ m ỉ m cười bay lượn về phía diệp huyền huyền diệp tiểu hữu quả nhiên là phúc lớn mạng lớn nếu tiểu hữu không có chuyện gì vậy hãy cùng chúng ta lời còn chưa dứt đã đi tới trước người diệp huyền trong con ngươi của cựu viễn đột nhiên lướt qua một tiên a n h sắc một quyển tràn ngập sát cơ đánh tới diệp huyền ẩm nắm đấm ẩn chứa lực lượng bắt ra i nhị trọng chặt chẽ vững vàng đánh vào n g ự c diệp huyền không có bất kỳ lỗi lầm nào cái gì ngươi nhưng mà hai con mắt của cựu viễn trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ ở dưới một quyền này diệp huyền ngồi ở trên người nhị hắc dĩ nhiên vẫn không nhúc đ í c h vẫn cười híp mắt nhìn hắn chỉ là trong nụ cười hiện ra lạnh lùng ha ha cựu viên thiếu động chủ ngươi làm cái gì vậy lẽ nào muốn để ta vào chỗ chết không biết huyền diệp ta làm sai nơi nào lại để thiếu động chủ hạ thủ tàn nhẫn như vậy diệp huyền cười híp mắt nói ngữ khí của hắn lãnh đạo nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ lại làm cho cựu viễn không rét mà run không thể trong lòng cựu viễn kinh hãi đến biến sắc vừa n ã y cư đâm kia ẩn chứa sáu thành chiến lược của hắn tuy hắn ở không gian bí ẩn này mới vừa đột phá vũ hoàng nhị trọng không lâu nhưng dưới một đòn vũ hoàng nhị trọng phổ thông cũng bị thương nặng.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 cựu viễn chỉ cảm giác đến tay phải của mình phảng phất như bắn trúng một tường đồng vét sắt chuyển đến đau nhức đồng thời vẫn không nhúc ních cái gì lần này cựu viễn kinh hãi như l ũ quét đã không thể ngăn cản đây chính là một quyền ẩn chứa hắn mười phần lực lượng lại bị diệp huyền ung dung ngăn cản hắn muốn thu hồi nằm đ ấ m lần thứ hai ra tay nhưng làm hắn ngơ ngác chính là mặc cho hắn dùng sức làm sao hữu quyền của hắn như bị một tinh thép xích lại vẫn không nhúc ních trên người nhị hắc diệp huyền nắm hữu quyền của cựu viễn khỏe miệng hiện ra cười trong con ngươi mang theo hy kịch gian giắc hắn hơi dùng lực một chút tiếng xương cốt vỡ nát chuyển、đến. làm nắm đấm của cựu viễn b ă n mèo biến hình a đau đớn kịch liệt khiến cho khuôn mặt của cựu viễn b ă n mèo têu to t h ế thảm thân thể không tự chủ được co giật rẽ rủa thả ra ta thả ra ta hắn giống to muốn phản kháng nhưng cảm thấy một luồng lực lượng không tên dũng vào trong cơ thể hắn huyền mạch của hắn từ tay phải bắt đầu thầm tầm vỡ diệt đau đớn kịch liệt như lưới đao ở trong cơ thể hắn q u á y lên không cách nào nhịn được dừng tay thả viễn nhi ra lúc này cựu cung cũng nhận ra được không đúng hoàn toàn biến sắc bỗng nhiên vọt lên đàm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 c ử u viễn cùng c ử u cung cũng bị bạo âm trâu dư âm t ậ p kích miệng phun màu tươi vô cùng chật vật khắc khắc c ử u cung phun màu tươi đi tới trước người la minh giang ánh mắt dữ tợn như làng sắc mặt cực kỳ âm trầm vương tha ta ta cho ngươi tất cả mọi thứ la minh giang mặt lộ vẻ sợ hãi phun ra bọt máu nói ha ha vương tha ngươi n giết ư ơ g i trưởng lão lăng không động ta d i ệ t thần niệm phân thân của làng không lão sư ngươi để ta vương tha ngươi cựu cung ngửa mặt lên trời cười to ánh mắt quán độc sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của la minh giang một quyền nổ nát đầu hắn vẻo một không gian giới chỉ bị cựu cung bỏ vào trong túi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 Tầng tầng đớn vỡ diệt, đau k ị cựu h như lưới đau ở trong cơ thể hắn quay lên, không cách nào nhịn được. Dừng tay, thả viễn nhi liệt lưới lên, Lúc viễn trong tay, nào Dừng được. đau ra. quấy ở cơ c này cung cũng nhận ra được sắc, chứ chim Cựu cung nhận không đúng, hoàn toàn biến sắc, đống nhiên lên ảm, chứ 1292, chim ở đằng ra sau. vọt sẻ ảm, Ẩm. ở dù sao cũng là vũ hoàng tam trọng tuy bị thương nặng nhưng thực lực vẫn vi phạm hắn vừa ra tay lập tức có một luồng không gian uy thế kinh người bao phủ đến đồng thời một luồng huyền nguyên làm người nghẹn thở phun trào bao phủ tới chỉ thấy cả người cựu cung lão nhân thiêu đốt ngọn lửa màu đen hóa thành nổ long mặt trời rít gào bao phủ ánh mắt hắn lạnh lùng như điện quang ư bảo l từ tới. Diệp cười À! khép huyền m trong t lòng đất đột nhiên bắn ra một cái bóng màu đen tốc độ nhanh chóng như sấm xét cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng hắn bốc lên món đồ quỷ quái gì trong lòng cựu cung lão nhân kinh hãi không lo được xuống tay với d i ệ p huyền một trưởng vỗ về phía bóng màu chỉ n g h e quanh n h ầ một m tiếng một luồng lực lượng va đập kịch liệt chuyển đến cựu cung lão nhân vốn trọng thương biết hầu ngọt ngọt suýt chút nữa phun ra một n g ụ m máu tươi mà cái bóng màu đen kia cũng bị hắn một trưởng vỗ bay ra ngoài đứng lặng giữa không trung lại là một con yêu thú lúc này cựu cung lão nhân mới nhìn rõ dáng dấp của cái bóng màu đen dĩ nhiên là một yêu thú giống như con tê tê cả người đen kịp vải giáp tỏa sáng tỏa ra một loại t ạ ý khí tức lạnh lẽo đặc biệt con ngựa kia chỉ nhìn một chút liền khiến trong lòng hắn phát lạnh càng làm cho hắ rõ ràng đập trúng đầu lâu của con tê tê này mờ mờ mờ đầu lâu của con tê tê ngay cả một tia dấu vết cũng không có vải giáp cũng không phá một mảnh tiểu hắc một đòn không trúng ánh mắt tâm lạnh thân hình hơi động liền phát động tiến công lần thứ hai phụ thân cứu ta mà lúc này cựu viễn hét thảm ngực nổ bể ra tiên huyết bắn tung tóe viễn nhi mắt cựu cũng nổ đom đóm trong lòng tức giận gào thét trong tay đột nhiên xuất hiện một dây thừng, màu xám ném ra ngoài, dây thừng kia như một trường xà cấp tốc và mẹo có chứa đạo đạo lực lượng không gian buộc chặt chẽ con t t không cách nào nhúc đích b ả bồi tốt ánh mắt của diệp huyền sáng lời dây thừng này hắn ở xa địa liền thấy cựu cung dùng tới dễ dàng liền ràng buộc một con sa lịch cự nhân không nghĩ tới hôm nay ngay cả tiểu h ắ cũng c có thể dễ dàng ràng buộc hiển nhiên là một bảo vật cực kỳ kinh người tiểu t ử túi ta muốn ngươi chết sau khi trói buộc tiểu h ắ cựu c u n g bỗng nhiên gào thét cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen ẩm ẩm chém về phía diệp huyền ngọn lửa kia cũng không phải hỏa diễm chân chính về mặt ý nghĩa mà là huyền nguyên trí hỏa là tức giận trí hỏa trong nháy mắt dáng lâm đỉnh đầu của diệp huyền thật vô vị diệp huyền lắc đầu một cái ánh mắt lạnh lạnh l cựu ả người c v cung, cung phun ra một ngụm máu tươi thân hình bay ngược vẻ mặt kinh sợ thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy hắn không hiểu diệp huyền một vũ vương làm sao sẽ có thực lực như thế cho dù hắn bị thương nặng tu vi nguyên bản mười không tuần ba nhưng tốt xấu gì cũng là một vũ hoàng tam trọng lại bị một vũ vương đuổi đánh hơn nữa t như ẩm không không cuối ủ ệ p h u cùng dưới một đòn cựu cũng không còn chút sức chống cự nào nữa tầng tầng rơi xuống đất tiểu từ thúi ngươi đến tột cùng muốn làm gì nếu như ngươi giết ta không nguyên vũ đế tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi không chỉ ngươi bao quát thân nhân bằng hữu của ngươi hết thể đều phải chết thiên đô phủ tiêu g i a cũng che chở không được ngươi cựu c u n g máu me đ ầ y mặt tàn bạo nói d i ệ p huyền xì cười một tiếng không nguyên vũ đế ha ha ta giết ngươi hắn làm sao biết là ai ra tay hắn chỉ sẽ cho rằng là mấy vũ hoàng tam trọng vừa n ã y giết ngươi đến thời điểm đó muốn báo thù tự nhiên là tìm bọn họ lại há sẽ tìm được t i ê u gia ta cái gì trong lòng cựu c u n g đột nhiên cả kinh sợ hay nói chẳng lẽ ngươi đã sớm tính toán vừa nãy huyền thạch cực phẩm kia cũng là ngươi cố ý cho chúng ta hắn đột nhiên tỉnh lộ chẳng trách diệp huyền ném huyền thạch c ự c phẩm cho cựu viễn đây là muốn cho mấy tên kia làm người chết t h ê a diệp huyền cười lạnh không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào lăng không động đường đường thế lực n h ị lưu sao lại không có cường giả vũ đế toa c h ấ n trên người cựu viễn kia cũng vô cùng có khả năng có thần niệm phân t h ầ n vì lẽ đó ta chỉ cần ném huyền thạch c ự c phẩm cho các ngươi tự nhiên sẽ gợi ra song phương xung đột diệp huyền lạnh lùng nói d i như ngươi vừa n ã y có một chút tâm thương hại thiếu gia ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống đáng tiếc các ngươi không coi mệnh của thiếu gia ta ra gì như vậy thiếu gia ta tự nhiên cũng sẽ không để mạng của các ngươi ở trong mắt dứt、tiếng. diệp huyền đột nhiên điểm ra một chỉ người cựu cung vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa phù một tiếng đầu của hắn vỡ ra trong nháy mắt mất mạng sau đó diệp huyền sử dụng tới tử thương viêm hỏa diễm kinh người thiêu đốt thân thể cựu cung thành hư vô không còn sót lại bất cứ thứ gì thu hồi không gian giới chỉ, diệp huyền trực tiếp đi tới trước người cựu viễn đã thoi thóp ở trong ánh mắt sợ hãi ngơ ngác của hắn chém giết đối phương diệp huyền thu hồi hết thể không gian giới chỉ, lúc này mới mang theo nhị h cùng tiểu h rời đi diệp huyền ngồi xếp bằng ở trên người nhĩ hắc hăng h ả i bay về phía trước mà hắn cũng ở trong bóng tối thu dọn chiến lợi phẩm bên trong bảo vật nhiều đến để diệp huyền cũng âm thầm hoảng sợ những vũ hoàng nhị trọng kia tự nhiên không tính là gì nhưng mà vũ hoàng tam trọng như ngụy t ử phục la minh giang chỉ là huyền thạch trung phẩm thì có mấy triệu còn lại linh dược quý giá cũng đến không suệ để diệp huyền rất k i n h hỉ mà càng làm cho diệp huyền k i n h hỉ là không gian giới chỉ của làng không động trừ khối huyền thạch t ự c phẩm mà mình đào được ra trong không gian giới chỉ của cự cúng bảo vật cũng cực kỳ nhiều đặc biệt là một ít linh dược quý giá lúc trước ở vụ mai tri địa lăng không động được hết thẻ linh d hiển nhiên vẫn chưa giao cho lăng không động không nguyên vũ đế để diệp huyền rất k i n h hỉ ngoài ra còn có các loại bí tịch huyền binh huyền bảo có điều có vài thứ diệp huyền là không dám dễ dàng sử dụng tỉ như dây thừng màu s á m của cựu cung tinh diệu phi phạm không biết là làm sao luyện chế thành có thể dễ dàng giảng buộc cường giả vũ hoàng ngay cả vũ hoàng tam trọng muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn nhưng diệp huyền chỉ có thể tạm thời để đó bởi vì một khi hắn sử dụng để không nguyên vũ đế biết được tin tức tất nhiên sẽ biết cựu cung là hắn t r a n giết bây giờ diệp huyền có thể cùng vũ hoàng tam trọng tranh đấu nhưng gặp phải cựu thiên vũ đế vẫn không có chút sức chống nghĩ tới đây diệp huyền không khỏi cảm tạ đám người cựu c u n g một hồi nếu như không phải đám người cựu c u n g tới diệp huyền sợ là đã vì huyền thạch c ự c phẩm mà cùng đám người ngụy tử phục phát sinh xung đột nghĩ đến hai viên bạo âm châu của ngụy tử phục còn có phủ chú màu đen của la minh giang trong lòng diệp huyền âm thầm hoảng sợ v y lực của bạo âm châu cùng phụ lục màu đen kia không phải bình thường nếu như lúc đó đối chiến đám người ngụy tử phục chính là diệp huyền đối phương ở dưới nguy cơ đột nhiên bắn ra bạo âm châu coi như diệp huyền phòng ngự mạnh hơn dưới vội vàng cũng khó tránh khỏi bị bạo âm châu gây thương tích rơi vào trong nguy hiểm may mắn đám người trên ừ lưng nhị h diệp huyền sửa sang lại bảo vật lẫn nhau phân loại một bên không ngừng hấp thu thiên địa huyền khí lớn mạnh huyền nguyên cùng huyền mạch chít chít đột ngột tiểu tử điêu xuất hiện ở trên vai diệp huyền vẻ mặt kích động chỉ vào phương hướng đằng trước chít chít kêu loạn nó khua tay mua chân hai mắt tỏa ánh sáng Da lông màu tím đậm như s a t a n h loại sáng mắt nhỏ chất hiểm cực kỳ hưng phấn cùng kích động tựa hồ phát hiện đồ vật gì cực kỳ kinh người diệp huyền vẫn là lần thứ nhất phát hiện tiểu t ử điêu kích động như vậy bất kể là trước tìm tới huyền thạch c ự c phẩm hay lúc nào khác đều chưa từng thấy nó phản ứng kích liệt như vậy chẳng lẽ phía trước có bảo vật còn kinh người hơn huyền thạch c ự c phẩm trong lòng diệp huyền k h ẽ động chích chích tựa hồ đoán được tâm tư của diệp huyền tiểu từ điêu không ngừng ở đầu biểu hiện không thể chờ đợi được nữa đi lúc này diệp huyền không chút do dự hóa thành một vệ sáng nhằm về phương hướng tiểu từ điều trị bay lượn hơn hai cái giờ một kiến trúc cực kỳ quỵ dị xuất hiện ở trước mặt diệp huyền trong những kiến trúc này phảng phất như từng tế đàn đứng vững ở trên mặt đất màu đen có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị những tế đàn này lít nha lít nhít tổng cộng ước chừng mấy chục cái mỗi một cái đều vô cùng lớn r i a ngoài bị một tầng cấm chế bao vây căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong giờ khác này ở trên tế đàn kia đã có không ít võ giả đến hầu như trước mỗi một tế đàn đều có không ít võ giả đang điên cuồng tiến công cấm chế trên tế đàn kia phát sinh tiếng rầm rầm nổ tung diệp u y ề n không biết những người này tại sao muốn mở ra những tế đàn này chẳng lẽ bên trong có bảo v có người nói võ giả có thể đánh vỡ cấm chế của tế đàn này liền có thể tiến vào trong cấm chế hấp thu linh thủy Chỉ. lúc này vài tên vũ hoàng từ phía sau d i ệ p huyền bay tới nhìn thấy những tế đàn kia lập tức kinh hỉ kêu lên đi chúng ta đi tế đàn mà la huynh báo cho chúng ta kia vài tên vũ hoàng không hề dừng lại một chút nào trực tiếp lướt về phía ngoại vi một tế đàn linh thủy Chỉ. trái tim d i ệ p huyền lập tức cầm ầm nhảy l o ạ n lên d i ệ p huyền quá rõ ràng linh thủy là bảo vật võ giả hấp thu dễ dàng nhất có thể rất nhanh cải tạo huyền mạch của võ giả thu được đột phá nếu kết hợp lượng lớn huyền thạch tuyệt đối có thể làm cho võ giả lấy tốc độ nhanh nhất đột ph trong tế đàn này dĩ nhiên có linh tùy trì diệp huyền hô hấp cũng có chút gấp g ắ p lên nếu đây là thật chỉ cần hắn tiến vào trong linh tùy trì tuyệt đối có thể lấy thời gian ngắn nhất thu được đột phá hiệu quả như thế này thậm chí so với một ít loại đan dược đột phá còn muốn kinh người lúc này diệp huyền liền l ư ớ t tới tế đàn cách mình gần nhất người kia dừng b ước nơi này là tế đàn của thiên sơn phái chúng ta lập tức nhanh chóng rời đi và không đừng trách chúng ta không k h á c h khí không chờ diệp huyền rơi vào trên tế đàn kia lập tức liền có vài tên vũ hoàng bay l ư ra nhìn diệp huyền lạnh rộng quất lên diệ phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy trên tế đàn trang phục cũng có chút tương tự hiển nhiên là đến từ tông môn đồng nhất trong đó đầu lĩnh là hai tên vũ hoàng tam trọng đang không ngừng phá giải cấm chế trên tế đàn ở dưới bọn hắn oanh kích cấm chế kia không ngừng dập dởn mà ngăn cản diệp huyền là vài tên vũ hoàng n h ị trọng từng cái từng cái vẻ mặt lạnh lùng trên mặt mang theo sắt khí hiển nhiên chỉ cần diệp huyền lại nhảy tới trước một bước những người này liền trực tiếp ra tay tế đàn này lúc nào thành vật của thiên sơn phái ngươi diệp huyền cười lạnh một tiếng nói trước 1293, linh thủy tế đàn, một trên đường chân trời diệp huyền ngồi xếp bằng ở trên người nhĩ hắc hang hái bay về phía trước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 Da lông màu tím đậm như s a tanh loại sáng, mắt nhỏ chất hiểm, cực kỳ hưng phấn cùng kích động, tự a hồ phát hiện đồ vật gì cực kỳ kinh người. d i ệ p huyền vẫn là lần thứ nhất phát hiện tiểu t ử điêu kích động như vậy. Bất kể là trước tìm tới huyền thạch c ự c phẩm hay lúc nào khác, đều chưa từng thấy nó phản ứng kích liệt như vậy. Chẳng lẽ phía trước có bảo vật còn kinh người hơn huyền thạch c ự c phẩm. Trong lòng d i ệ p huyền k h c h động. Chích chích, tự a hồ đoán được tâm tư của diễm huyền, tiểu từ điêu không ngừng ở đầu, biểu hiện không thể chờ đợi được nữa. D Lúc này diễm huyền không chút do dự hóa thành một vệ sáng nhằm về phương hướng tiểu từ điều trị. Bay l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 nếu như trong tế đàn này không có gì có lẽ diệp huyền sẽ n h ư ờ n g nhịn một phen nhưng nghe nói bên trong có linh tùy chỉ, diệp huyền liền không cách nào duy trì chấn định nghe được diệp huyền nói vài tên vũ hoàng nhị trọng vây nhốt diệp huyền kia sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vũ hoàng đầu lĩnh cao mày nói tiểu tử lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhanh chóng rời đi bằng không chết vũ vương có thể đi tới nơi này tuyệt đối không phải bình thường coi như thực lực bản thân không ra sao cũng sẽ có một ít bối cảnh vì lẽ đó có thể không giết người bọn họ là không muốn giết người diệp huyền cười lạnh một tiếng vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao để ta chết tâm ý hơi động trong con ngươi của nhị hắc lập tức tỏa ra ánh sáng lạnh lùng xem ra các hạ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lên cho ta vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong n ổ quát một tiếng thân hình hơi động muốn ra tay với diệp huyền mấy vị thiên sơn phái chậm động t h ủ đã người này cùng chúng ta có c ử u á n kính xin giao cho chúng ta xử trí đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng đột nhiên văng lên mấy đạo nhân ảnh từ nơi không xa bay l ợ n ra trong nháy mắt liền bao vây diệp huyền ở giữa hóa ra là mục cấm đại sư còn có quỷ nguyên quốc sa minh vinh vài tên vũ hoàng của thiên sơn phái nhìn thấy người đến lập tức dừng tay chắp tay nói chư vị người này liền giao cho chúng ta mục cấm h i ế t mắt nói đáy mắt nhìn diệp huyền sẹt qua một tia tham lam trước ở trong phế tích cung điện bị diệp huyền đào tẩu bởi vì huyết kiếm vũ đế đến khiến cho bọn họ mất đi tung tích của diệp huyền vốn ở trong lòng mục cấm diệp huyền tất nhiên là bị huyết kiếm vũ đế chém giết trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ở đây lại nhìn thấy diệp huyền điều này làm cho đám người mục cấm không khỏi mừng rỡ như liên nếu diệp huyền không chết liền nói rõ hắn không bị huyết kiếm vũ đế bắt bởi vậy lúc trước diệp huyền ở trong phế tích được địa họa từ thương viêm còn ở trên người h người l ệ n h nói đao minh hoàng cùng giang sùng hoàng đâu làm sao không thấy bọn họ đám người mục cấm muốn tìm diệp huyền h i ê n p h ứ c diệp huyền cũng muốn giết bọn họ đây này tiểu tử người rất càn dỡ á mục cấm hít mắt nhìn người ở bên cạnh l ệ n h lùng truyền âm n ó i lát nữa ta vừa mở miệng các ngươi liền động thủ cần phải trong nháy mắt bắt hắn tuyệt đối không thể để cho hắn bộc lộ sự tình địa hòa ra còn có phải cẩn thận tiềm thừ dưới t r ư ừ n g hắn vâng trên mặt mấy người quỷ nguyên cốc v u viễn minh lộ ra vẻ dữ tợn động thủ sau một khắc mục cấm lạnh lùng quắc khẽ đám người v u viễn minh trong nháy mắt tấn công về phía di một huyền nguyên trưởng hà bao phủ về phía diệp huyền diệp huyền híp mắt lại trong con ngươi có sát cơ sôi trào muốn giết ta vậy thì chờ chết đi hắn hơi suy nghĩ muốn ra tay phản kích diệp thiếu đúng lúc này một tiếng kinh ngạc thốt lên ở phía xa v ă n g lên chật có mấy đạo nhân ảnh xoạt xoạt xoạt bay lượn lại d ừ n g tay mấy vị d ừ n g tay có chuyện dễ thương lượng vài tên vũ hoàng lập tức đến trước người diệp huyền ầm ầm huyền nguyên mãnh liệt rung động mấy người này thay diệp huyền ngăn cản đám người mục cấm ra tay áo bảo gỗ lên tiêu minh trưởng lão diệp huyền lấy làm kinh hãi người đến này dĩ nhiên là tiêu ra tiêu minh trưởng lão. Chư của người người vị, này là người của tiêu gia ta, vừa nãy nếu như có minh ạ phạm, o kính x mấy vị k ô n phiền lòng, Minh g lấy làm là lầm, lầm. đây chỉ là hiểu lầm. hiểu lầm. Tiêu quay về đám người thiên sơn phái cùng mục cấm chấp tay nói hóa ra là chư vị tiêu g i a vũ hoàng của thiên sơn phái chấp tay nói vừa nãy đệ tử tiêu g i a n g ư ờ i sông tế đản của thiên sơn phái ta thiên sơn phái ta cũng chỉ có thể ra tay có điều nếu là hiểu lầm cái kia coi như thôi chỉ là kính x i n chư vị mang người của tiêu g i a bọn ngươi đi phải phải tiêu minh chấp tay lại nhìn về phía đám người mục ấ m không biết mấy vị này cùng diệp thiếu có thủ hận gì sao không cho tiêu ra ta một bộ mặt mục cấm đại sư những người này tựa hồ là đến từ trong một tế đàn sắc mặt của viu viễn minh khó coi sắc mặt nghiêm nghị ở bên thai mục cấm nói ừ hóa ra là người của tiêu gia đã như vậy chúng ta liền cho tiêu gia ngươi một bộ mặt đi mục cấm không nói hai lời mang theo đám người viu viễn minh xoay người trở về tế đàn của mình diệp thiếu tại sao ngươi lại ở chỗ này thấy đám người mục cấm rời đi lúc này tiêu minh mới kích động liếc nhìn diệp huyền nơi này không phải chỗ nói chuyện diệp thiếu ngươi theo chúng ta diệp huyền không rõ vì sao có điều ở đây nhìn thấy người của tiêu gia trong lòng vẫn có chút cao hứng lúc này mấy người hóa thành lưu quang rời đi tế đàn này chỉ chốc lát sau tiêu minh mang theo diệp huyền rơi xuống một tế đàn cách nơi đ â y không xa diệp thiếu ngươi làm sao sẽ tới đây mấy người tiêu minh g i à n xếp lại liền kinh hỉ hỏi diệp huyền mở miệng nói ta thông qua không gian thắp loạn liền xuất hiện ở không gian bí ẩn này sau đó lại thông qua một đường nối phế tích mới đến nơi đây diệp huyền nói đơn giản hành trình của mình sau đó nghi ngờ nói mấy người các ngươi thì sao sao đi tới nơi này còn có tiêu vô tấn gia chủ cùng tiêu thương lan đại trưởng lao đâu làm sao không thấy bọn họ ở ngoại vi tế đàn diệp huyền vẹn vẹn nhìn thấy mấy tên trưởng lão của tiêu gia tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan là không gặp tung tích gia chủ cùng đại trưởng lão đã tiến vào trong tế đàn diệp thiếu ngươi vừa nay đi chính là tế đàn của huyền b ự c thiên sân phái may là chúng ta đúng lúc chạy tới và n g không bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tỉnh chẳng lẽ tế đàn còn phân ai hay sao diệp huyền cao mày tiêu minh cười nói diệp thiếu ngươi cũng nghe nói trong tế đàn này nắm giữ linh tùy trì ngươi cảm thấy võ giả nào cũng có tư cách tiến vào sao ở trước khi ngươi đến nếu đ như c đã bị sớm phân h trong có tế h h c i cư tế đàn này không có gì có lẽ diệp huyền sẽ nhường nhịn một phen nhưng nghe nói bên trong có linh t h ủ y trì diệp huyền liền không cách nào duy trì chấn định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 Vũ Hoàng nhị trọng đúng ỉ n phong nộ tiếng, thân hình hơi động, muốn ra tay với diệp Huyền. Mấy vị thiên sơn phái, chậm động thủ đã, người này cùng h hơi phái, chậm thủ Diệp một quát tay Mấy với đã, ra vị ta ta trí. giao có cựu cho chúng án, kính xin giao cho chúng ta xử trí. Đúng xử lúc này một thanh â m lạnh lùng đột nhiên vang lên mấy đạo nhân ảnh từ nơi không xa bay lượn ra trong nháy mắt liền bao vây diệp huyền ở giữa hóa ra là m ụ c cấm đại sư còn có quỷ nguyên q u ố c xa minh minh vài tên vũ hoàng của thiên sơn phái nhìn thấy người đến lập tức dừng tay chắp tay nói chư vị người này liền giao cho chúng ta một cấm hiếp mắt nói đáy mắt nhìn diệp huyền sẹt qua một tia tham lam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 đ vâng trên mặt mấy người quỷ nguyên cốc viu viễn minh lộ ra vẻ dữ tợn đậu thủ sau một khắc mục cấm lạnh lùng quắc khẽ đám người viu viễn minh trong nháy mắt tấn công về phía diệp huyền ẩm ẩm một huyền nguyên trưởng hà bao phủ về phía diệp huyền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 vừa nãy nếu như có mạ o phạm kính xin mấy vị không lấy làm phiền lòng đây chỉ là hiểu lầm hiểu lầm tiêu minh quay về đám người thiên sơn phái cùng mục cấm chắp tay nói hóa ra là chư vị tiêu g i a vũ hoàng của thiên sơn phái chắp tay nói vừa nãy đệ tử tiêu g i a người sông tế đàn của thiên sơn phái ta thiên sơn phái ta cũng chỉ có thể ra tay có điều nếu là hiểu lầm cái kia coi như tôi h chỉ là kính xin chư vị mang người của tiêu g i a bọn ngươi đi phải phải tiêu minh chắp tay lại nhìn về phía đám người mục cấm không biết mấy vị này cùng diệm thiếu có thù hận gì sao không cho tiêu ra ta một bộ mặt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 tế đàn nơi này kỳ thực đã bị sớm phân phối xong mà có thể chiếm cứ tế đàn yếu nhất cũng phải có vũ hoàng tam trọng bằng không căn bản c h ấ n k h ô n g được này vẫn là tế đàn ngoại vi yếu nhất giống chúng những tế đàn bên trong của chúng ta yêu cầu tòa c h ấ n là có cường giả thiên 1295, Thanh, một... cựu thiên vũ đế Trước Thanh, thiên giật cả mình. Nếu như nơi đây nắm giữ ở trong tay thiên tam trọng ở trước mặt run rế. như như Công Chủ Cái Cựu cả cựu còn càn? 1295, huyên nạy mình. Nếu nơi nắm hoàng liền Những gì? giữ ai dám Diệp vũ vũ Vũ vũ đế? đây đế, đế, làm ở ở các vũ đế đều đi tới vực sâu cái gọi là cựu thiên vũ đế kỳ thực cũng không phải nhất định phải có cựu thiên vũ đế ở đây mà là thế lực nắm giữ có cựu thiên vũ đế toa c h ấ n hơn nữa thế lực có cựu thiên vũ đế nhất định phải đi tới không gian bí ẩn này tiêu minh vừa nói như thế diệp huyền lập tức hiểu rõ ra nói như vậy cường giả vũ đế của tiêu gia các ngươi cũng ở nơi đây dựa theo ý tứ của tiêu minh nếu như tiêu gia bọn họ không có cường giả vũ đế đến là căn bản không thể chiếm cứ đến tế đàn này không sai tiêu gia ta tiêu kính đằng lão tổ kỳ thực từ sau khi tiến vào không gian bí ẩn liền cùng bọn ta hội hợp vì lẽ đó tiêu g i a ta mới có thể chiếm cứ một tế đàn trên mặt tiêu minh mang theo một tia tự tiêu diệp huyền cười cợt trên thực tế lúc trước thời điểm ở vụ mai t r i địa tiêu g i a lão tổ các ngươi chỉ sợ cũng đã theo chúng ta a tiêu minh lúng túng sờ m g i nói kỳ thực không chỉ tiêu g i a chúng ta cường giả vũ đế của ý t r ì gia long gia hách liên gia lang không động còn có lang tà t ô n g kỳ thực đều âm thầm theo dõi ngươi xem ý t r ì gia cũng chiếm cứ một tế đàn diệp huyền phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên ở địa phương cách đó không xa nhìn thấy người của ý trị gia mấy người ý trị gia kia cũng nhìn thấy diệp huyền khỏe miệng mang theo một t i ê n xem thường trong con ngươi tỏa ra h à n mang trải qua giao lưu đơn giản diệp huyền cuối cùng cũng coi như rõ ràng tình huống số lượng tế đàn nơi này tổng cộng có bốn mươi chín cái bốn mươi chín cái tế đàn này có quy luật trải rộng như mọi người v ư ợ quanh hơn nữa cường độ của mỗi một tòa tế đàn cùng bên trong nắm giữ linh thủy chỉ đều không giống nhau tế đàn mạnh nhất ở vị trí trung ương chỉ có một tòa tế đàn kém một bậc ở ngoại vi trung tâm tổng cộng có hai mươi bốn tòa mà tế đàn lại kém một bậc càng ở phía xa lại là hai mươi bốn tòa dựa theo tình báo chiến lược tế đàn càng gần trung tâm trong đó ẩn chứa linh thủy trì cũng càng cường đại bởi vậy hai mươi bốn tòa tế đàn ở ngoại vi trung tâm ngay lập tức sẽ trở thành nơi vô số cường giả mơ ước gợi ra một hồi tranh đấu cuối cùng một ít thế lực đã có cường giả vũ đế tiến vào không gian bí ẩn đoạt được quyền sử dụng hai mươi bốn tế đàn này mà các vũ hoàng còn lại chỉ có thể tranh cướp tế đàn kém nhất diệp thiếu vừa n ã y chúng ta ngăn cản ngươi là bởi vì thiên sơn phái tiên là một tông môn khá mạnh mẽ của huyền vực có cường giả vũ đế toa trấn nguyên nhân thứ hai là coi như ngươi chiếm được tế đàn e sợ cũng không cách nào tiến vào bên trong đây là tại sao diệp huyền nghi ngờ nói tiêu minh giải thích Cầm c hắn ế t r tế đã qua loa xem qua cấm chế trên tế đàn này vô cùng mạnh mẽ so với trước hắn ở không gian bí ẩn gặp phải hết thể cấm chế đều mạnh hơn nhiều nhưng cũng không phải là không có hy vọng mở ra nếu diệp thiếu muốn thử vậy thử tòa tế đàn của chúng ta mỗi tòa tế đàn có thể đồng thời cho phép ba người tiến vào tòa tế đàn này của chúng ta hiện nay chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão vào nếu diệp thiếu ngươi có thể phá cấm chế thì có thể đi vào ngược lại dựa theo ước định của gia chủ cùng diệp thiếu ngươi tiêu g i a chúng ta có ích lợi gì cũng phải phân ngươi ba phần một ư ơ i tiêu minh chỉ cấm chế phía trước hào phong nói cấm chế trên tế đàn này tiêu g i a bọn họ đã sớm thử không biết bao nhiêu lần mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào mở ra bởi vậy vẫn thiếu một tiêu chuẩn nếu diệp huyền có thể mở cấm chế bọn họ cũng không ngại để diệp huyền tiến vào bên trong tu luyện có điều đừng nói ta đã kích ngươi tuy tu vi trận pháp của diệp thiếu ngươi cực kỳ kinh người nhưng e sợ vẫn rất khó phá tan cấm chế này tiêu minh lắc đầu nói làm sao các ngươi đối với bản thiếu không có lòng tin như thế không phải đối với ngươi không tự tin mà là tế đàn nơi này xác thực hết sức đặc t h ủ diệp huyền ngươi nhìn nơi chủ yếu nhất của tế đàn có phải thấy có gì đó cổ quái không tiêu minh đột nhiên chỉ chỉ tế đàn hạch o tâm nhất kia diệp huyền đưa mắt nhìn lại nhất thời lộ ra vẻ kinh dị xung quanh tế đàn kia vì sao không có bất kỳ a y dựa theo lúc trước tiêu minh nói càng đi tế đàn trọng yếu trong đó đẳng cấp của linh tùy trì càng cao như vậy tế đàn ở nơi trọng yếu nhất hẳn là vị trí hết thể các vũ hoàng đều đổ xô tới nhưng diệp huyền nhìn thấy lại là một tế đàn lẻ loi xung quanh không có bất kỳ a i tiêu minh cười nói tế đàn kia độ khó cực cao cấm chế mạnh vũ hoàng tam trọng đỉnh phong cũng rất khó phá tan từ khi chúng ta tới đây lão phu chí ít đã xem qua mười mấy tên vũ hoàng tam trọng nếm thử bao quát gia chủ cùng đại trưởng lão cũng đi nếm thử nhưng đều thất bại hơn nữa huyền vực cường giả đông đảo trong đó cũng không thiếu ở trên trận pháp có một ít trình độ diệp huyền cao mày các ngươi không phải nói có cựu thiên vũ đế đến đây sao lẽ nào ngay cả cự thiên vũ đế cũng không mở ra này chính là địa phương thần kỳ nhất của tế đàn những tế đàn này vũ hoàng tam trọng có thể mở nhưng cường giả cựu thiên vũ đế lại không thể mở ra thời điểm lúc trước có cựu thiên vũ đế đến đã từng nếm thử mở ra tế đàn nơi này nhưng một cái cũng không thành công cái gì d i ệ p h u y ê n cả kinh vũ hoàng có thể phá công chế nhưng cựu thiên vũ đế không phá ra được nay đua gì thế ẩ m t r ư n chín m ư ơ công chủ thay một cái gì cựu thiên vũ đế d i ệ p h u y ê n giật này cả mình nếu như nơi đây nắm giữ ở trong tay cựu thiên vũ đế ai còn dám làm cản vũ hoàng tam trọng ở trước mặt vũ đế liền như run dế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 Có, tu、e、có tiêu minh đột nhiên chỉ chỉ tế đàn hạch tâm nhất kia diệp huyền đưa mắt nhìn lại nhất thời lộ ra vẻ kinh dị xung quanh tế đàn kia vì sao không có bất kỳ ai dựa theo lúc trước tiêu h minh nói càng đi tế đàn trọng yếu trong đó đẳng cấp của linh tùy h trì càng cao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 này chính là địa phương thần kỳ nhất của tế đàn những tế đàn này vũ hoàng tam trọng có thể mở nhưng cường giả cựu thiên vũ đế lại không thể mở ra thời điểm lúc trước có cựu thiên vũ đế đến đã từng nếm thử mở ra tế đàn nơi này nhưng một cái cũng không thành công cái gì d i ệ p huyên cả kinh vũ hoàng có thể phá cấm chế nhưng cựu thiên vũ đế không phá ra được nay đua gì thế ảm t r ư n chín m ư ơ công chủ thai anh hai phát sinh tình huống như thế chỉ có một khả năng vậy thì những cấm chế này là cấm chế đặc biệt nói cách khác chỉ có đám người đặc biệt mới có thể mở điều này làm cho diệp huyền không khỏi bắt đầu nghi hoặc những tế đàn này đến t ộ n cùng là làm sao hình thành bên trong tại sao lại có linh tùy chỉ. hơn nữa một mực chỉ có vũ hoàng mới có thể mở vũ đế trái lại không mở ra trong lòng diệp huyền không ngừng suy tư tiêu minh trưởng lão cũng không phải tất cả đều thất bại không phải có người thành công sao đúng lúc này một trưởng l ã o khác của tiêu gia đột nhiên mở miệng nói tiêu minh xưng sở c h ậ t nợ nụ cười đúng ta là quên ngươi nói chính là thiên tài của huyền v ự c nguyện thần cung a tên tuổi hồ gọi là công chủ thanh có người nói thành công tiến vào tế đàn mạch tâm có điều đó là chuyện ở trước khi chúng ta đến hơn nữa đều là người khác truyền ngôn mà thôi thật không có mấy người trông thấy cái gì n g u y ệ t thần cung vẻ mặt của diệp huyền lập tức kích động lên từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại đột nhiên nắm lây tiêu minh hai con mắt gác liền ó i ngươi nói cái gì cái gì thiên tài n g u y ệ t thần cung trong lòng diệp huyền cuốn lên sóng to gió lớn n g u y ệ t thần cung thế lực dưới trướng giao n g u y ệ t vũ đế năm đó giao n g u y ệ t vũ đế doanh thai n g u y ệ t chính là xuất thân n g u y ệ t thần cung cũng là cung chủ đời này của n g u y ệ t thần cung tiêu minh bị dáng dấp kích động của d i ệ p huyền dọa sợ nói là n g u y ệ t thần cung nghe nói n g u y ệ t thần cung này là một trong các thế lực đ ỉ n h phong của huyền vực mà người tiến vào tế đàn trung tâm kia là thiên tài của n g u y ệ t thần cung mới có hai mươi tám tuổi cũng đã là vũ hoàng tam trọng tên là công chủ thanh có điều những thứ này đều là chúng ta từ trong miệng người khác nghe tới còn đến tột cùng có người này hay không chúng ta đều chưa từng nhìn thấy công chủ thanh d i ệ p huyền rơi vào châm tư trái tim làm thế nào cũng không thể bình tĩnh người này trước kia hắn căn bản chưa từng nghe nói có điều nếu như chỉ có hai mươi tám tuổi vậy hắn không quen biết cũng rất bình thường chỉ là thiên tài như thế dạ như thật sự đến từ n g u y ệ t thần cung người này ở trong n g u y ệ t thần cung địa vị tất nhiên rất cao rất có thể là một đời thánh nữ của n g u y ệ t thần cung nếu thật sự như thế như vậy nàng vô cùng có khả năng biết hiện trạng của giao n g u y ệ t vũ đế vậy công chủ thanh còn ở trong tế đàn kia sao diệp huyên trầm giọng hỏi chúng ta không rõ tiêu minh lắc đầu chúng ta cũng chỉ là nghe người ta nói bất quá từ khi chúng ta đi tới nơi này liền không hề rời qua tế đàn nếu như công chủ thanh kia thật sự ở trong tế đàn hiện tại nên vẫn còn ở đó ta biết rồi tiêu minh trưởng lão nếu lát nữa đám người tiêu gia chủ đi ra giúp ta vấn an bọn hắn một chút diệp thiếu ngươi Ta đi chỉ ử tế đ chốc lát sau diệp huyền lập tức rơi xuống ở trước tế đàn trọng yếu không có chút do dự gì hắn bắt đầu phân tích cấm chế trên tế đàn dựa theo tiêu minh nói cấm chế nơi này Hiển h i n ê ồ lại có người đi tới tế đàn trung tâm cái kia không phải ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng không phá được sao tế đàn trung tâm này có thể nói là tế đàn quan trọng nhất của nơi này trên căn bản vũ hoàng tam trọng của các thế lực lớn đều đã nếm thử không chỉ là vũ hoàng tam trọng ngay cả vũ hoàng nhị trọng cũng không có thiếu người nếm thử nhưng kết quả cuối cùng đều ảo não trở về bây giờ nhìn thấy lại có người đi tới thử nghiệm c ư ờ n g giả ở đây cũng không có bất ngờ gì chỉ là sau khi bọn hắn cảm nhận được tu vi của d i ệ p huyền từng cái từng cái đều s ư n g sốt vũ vương đi t ớ i đàn trung tâm phá giải c ô m chế dĩ nhiên là một vũ vương mọi người chỉ cảm giác con mắt của mình có vấn đề r ồ n r ậ p rủi rủi mắt không sai xác thực là vũ vương chuyện này mọi người cảm giác trong lòng như có mười ngàn còn kiến lao nhanh qua trong nháy mắt n g ổ ngang cũng không biết là thiên tài của thế lực nào chỉ là vũ vương dĩ nhiên cũng muốn đi phá giải cấm chế trên tế đàn lao phu ở đây lâu như vậy còn chưa từng nghe qua vũ vương có thể phá giải bất luận cấm chế nào càng không cần phải nói ở tế đàn mạnh nhất tiểu tử kia phòng trừng là đi tới quan sát khà khà chờ xem rất nhanh hắn sẽ ảo náo rời đi trên tế đàn phía dưới vũ hoàng của các thế lực lớn đều mở miệng cười hiện nhiên đối với diệp huyền có thể phá tan tế đàn kia hay không là không có chút xem trọng nào càng không để ở trong lòng võ giả như tiểu tử kia muốn thử nghiệm phá giải tế đàn cho tới nay đều không hiếm thấy lần này sở dĩ hơi gợi ra một chút náo động Chỉ lúc à tu v i này diệp huyền ở trên tế đàn là hoàn toàn không để ý đến ngoại giới nghị luận tâm thần của hắn đã hoàn toàn tập trung ở trên cơm chế trước mặt huyền thức cùng thần thức của hắn vừa mới rớt vào trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc cấm chế thật huyền diệu các loại đường vân t h â m ảo tối nghĩa dĩ nhiên để thiếu ra ta có một loại cảm giác hoa cả mắt trong lòng diệp huyền âm thầm hoảng sợ Trước Thủy Trì thật 1297, Linh thần bí. không đề cập tới tu vi của hắn ra sao chỉ luận kiến thức diệp huyền ở phương diện cấm chế trình độ tuyệt đối là c i ể u dai nhưng dù kiến thức kinh người như hắn thời điểm đối mặt cấm chế trên tế đàn dĩ nhiên có một loại cảm giác hoa cả mắt không cách nào nhìn rõ điều này nói do cái gì nói do cấm chế trên tế đàn này so với một ít cấm chế kiểu dai mà nói cũng không kém chút nào hơn nữa bên trong kết cấu cùng nguyên lý cụ thể cũng vô cùng phức tạp đặc thù khác biệt cùng hệ thống của thiên huyền đại lục bây giờ là tuyệt nhiên không giống nếu như đổi làm trận pháp đại sư phổ thông đến e sợ chỉ liếc mắt nhịn liền liên tục xua tay khó có thể tiếp tục cho dù là đổi thành d i ệ p huyền kiết trước cũng sẽ rất đau đầu nhưng cái này d i ệ p huyền ở phù quang bí cảnh từng trải qua hệ thống tân cấm chế đối với phương diện cấm chế tầm mắt cùng trình độ đã hoàn toàn vượt lên kiết trước những cấm chế này hoàn toàn khác biệt cấm chế trận pháp ở thiên huyền đại lục thuộc về một tân hệ thống không thể dùng phương pháp bình thường nhất định phải tìm hiểu thấu đáo chậm rãi mở ra diệ tuy giật mình nhưng nỗi lòng không có nửa phần g ọ n sóng vụ t h â n linh đồng thị triển khai dưới ánh sáng mông lung màu xanh kết cấu trong cấm chế trước mặt rõ ràng hiện ra ở trong đầu diệp huyền bị hắn từng cái quan sát phá giải cấm chế trên tế đàn này rác rối phức tạp dườm r i à đông đảo qua loa phòng trừng tổng cộng có hơn vạn loại mà diệp huyền lại không có nửa phần nôn nóng từ địa phương chủ cốt nhất từng cái từng cái đi tìm hiểu phá giải một phút thời gian trôi qua cấm chế thứ nhất bị diệp huyền hoàn toàn phá giải ra lĩnh ngộ trong lòng nửa canh giờ qua diệp huyền mới làm rõ ba cấm chế trong đó một canh giờ trôi qua diệp huyền vẹn vẹn biết do năm cấm chế cơ sở theo tốc độ này e sợ lại cho diệp huyền một hai tháng thời gian hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phá tan nhưng diệp huyền không hề lo lắng hoàn toàn chìm đắm ở trong đại dương cấm chế từ từ phân tích diệp huyền không tiêu không nội nhưng các vũ hoàng ở trên tế đàn ngoại vi lại nhận không được diệp huyền vừa đến tế đàn kia chuyện gì cũng không có làm trực tiếp khoanh chân ngồi ở trước tế đàn nhìn dáng dấp là chuẩn bị thường trú để mọi người có chút xem không hiểu tiểu từ này đến cùng nơi nào đến chẳng lẽ hắn là muốn phá giải những cấm chế này thực sự là n g h con mới sinh không sợ cọt cho tới bây giờ hết t h ả vũ hoàng tiến vào trong tế đàn tất cả đều là dùng võ lực phá tan những cấm chế này còn chưa từng nghe nói có thể từ bản thân cấm chế phá giải ra kha kha tuy chúng ta nơi này trận pháp đại sư không nhiều nhưng cũng có mấy cái mục cấm kia chính là một trận pháp đại sư bắt dai nhưng coi như là hắn cũng không cách nào thông qua cấm chế phá giải người này một vũ vương cũng muốn phá giải cấm chế không phải ý nghĩ kỳ là sao bên ngoài rất nhiều vũ hoàng nhất trọng nhị trọng trong lúc rảnh rỗi tất cả đều chê cười thậm chí có người còn nhắc nhở vũ vương dưới trướng của mình tương lai làm việc tuyệt đối không thể, học kia, biết rõ không thể làm còn cố này không phải kiên trì Cũng trong đại dương cầm chế tâm thái của diệp huyền ổn định không tiêu không nội từ từ phân tích thận trọng như một cái máy đầy đủ năm cái canh giờ trôi qua diệp huyền không ngừng phân tích lúc này mới thoáng đình chỉ năm canh giờ h ã n tổng cộng tìm h i ể u thấu đáo ba mươi cấm chế cơ sở đối với khắp cả cấm chế hơn vạn lớp cấm chế mà nói không thể nghi ngờ là như m ố i b ả o b ệ nhưng trên mặt diệp huyền không có một chút thủ rũ trái lại nợ một nụ cười cho tới bây giờ ta đã làm rõ hơn vạn cấm chế trụ cột tiếp đó có thể tăng nhanh tốc độ nguyên lai、like、diệp huyền phân tích cấm chế trước đó cũng không phải nói từ đầu tới đuôi bắt đầu phân tích mà là trước chọn ra ba mươi đạo trụ c ộ n nhất phân tích thấu t r i ệ t lĩnh ngộ nguyên lý chủ yếu nhất sau đó diệp huyền lại căn cứ ba mươi lớp cấm chế này bắt đầu phân tích toàn bộ cấm chế trật pháp theo diệp huyền bất luận đồ vật gì bất kể là trận pháp, cấm chế, phù chú, đa năng lượng thậm chí v õ học đều là giản lược đến phồn từ dễ đến khó chỉ cần nắm giữ đồ vật trụ cực nhất sau đó học tập tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều quả nhiên diệp huyền ở năm canh giờ trước mới phá tan ba mươi c ấ m chế lại ở canh giờ thứ nhất liền phá giải ra một trăm c ô n chế canh giờ thứ hai ba trăm c ô n chế bị phá tan canh giờ thứ ba tiếp cận tám trăm c ô n chế bị phá tan theo càng ngày càng nhiều c ấ m chế bị diệp huyền làm t ấ u triệt diệp huyền phá giải thời gian càng đi về phía sau càng ít tốc độ hắn phá giải cũng càng nhanh rốt cục sau một ngày toàn bộ c ô n chế trên tế đàn bị diệp huyền phá giải vụ một đạo bạch quang nông g lung t ừ trong cơm chế kia tràn ngập ra sau một khắc không c h ờ diệp huyền phản ứng lại hắn đã bị toàn bộ cơm chế nuốt vào trong đó phù phù vừa tiến vào trong cơm chế diệp huyền liền cảm giác mình rơi vào trong một cái ao một luồng khí tức linh t ủ y cực kỳ kinh người tràn vào huyền mạch của hắn đồng thời bắt đầu không tự chủ được cải tạo kinh mạch đây là linh t ủ y trì quả nhiên là linh t ủ y trì trong lòng diệp huyền lập tức kích động lên thời điểm tiếp trước hắn cũng từng chiếm được một ít linh tùy dịch đối với linh tùy dịch công hiệu là cực kỳ lý giải hắn theo bản năng vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết tu luyện xì xì. ở trong nháy mắt diệp huyền vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết nước cao xung quanh như vô số kim thép đâm vào thân thể hắn một luồng đau đớn kịch liệt từ trong thân thể của hắn t r u y ề n ra những kim thép này càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc đâm vào thân thể cũng càng ngày càng sâu phảng phất như có vô số kim thép điên cuồng khuấy lên ở trong n ụ c thân của hắn đau đớn kịch liệt khiến cho diệp huyền suýt chút nước ữ a ngất t đi. r đột phá h à n g m ộ t t h đi linh t h ủ y tri thật nồng nặc linh t h ủ y dịch thật là đáng sợ diệp h u y ê n biết linh t h ủ y dịch ở quá trình tôi thể tu luyện là sẽ có một ít đau đớn hơn nữa linh t h ủ y dịch càng t h ậ n k h i ế t càng dày đặc như vậy cảm giác đau đớn liền càng mạnh thế nhưng k i ế p trước diệp h u y ê n tiếp xúc qua mấy lần linh t h ủ y dịch tuy cũng có chút đau đớn nhưng không có bất kỳ lần đau đớn nào có thể so sánh được với lần này thậm chí ngay cả một nửa lần này cũng không có diệp h u y ê n dám khẳng định nếu như không phải cựu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển cường độ nhục thân tiếp cận cựu thiên vũ đế vừa rồi cỗ đau đơn kia sẽ trực tiếp sẽ rách thân thể của hắn khiến cho hắn tan vũ hoàng tam trọng bình thường không cách nào mở ra nếu vũ hoàng tam trọng phổ thông tiến vào trong linh tùy trì tuyệt đối là không sống được vì lẽ đó bọn họ không thể phá tan cơm chế đối với bọn họ mà nói kỳ thực là một chuyện tốt đúng rồi công chủ thanh kia đâu sau khi hết khiếp sợ lúc này diệp huyền mới nhớ tới mục đích mình tiến vào nơi này huyền thức phóng thiết ra chỉ là để diệp huyền khiếp sợ chính là trên ao nước tung bay lượng lớn xương trắng những xương trắng này cũng không biết là làm sao hình thành huyền thức của hắn ở trong xương trắng dĩ nhiên chỉ có thể lan ra mấy mét lực lượng cách trở thật đáng sợ diệp huyền vội vàng thả ra thần thức nhưng một màn đồng dạng xuất hiện ở trong đầu thần thức của hắn ở trong xương trắng tuy so với huyền thức lan xa hơn một chút nhưng cũng chỉ có thể quan sát được cảnh tượng ở ngoài một mươi m còn lại bên ngoài vốn là một chút cũng không cảm ứ n g được công chủ thanh nếu huyền thức cùng thần thức không cách nào p h o n g thích diệp huyền trực tiếp cao dọn gọi âm thanh ở trong xương trắng tung bay diệp huyền hô hồi lâu vẫn không ai đáp lại trong lòng diệp huyền đột nhiên chấm xuống công chủ thanh kia sẽ không phải chết ở nơi này chứ này không phải là không có khả năng dựa theo diệp huyền hiệu rõ đối với linh tụy trì này mặc kệ công chủ thanh kia tu vi nghịch thiên bao nhiêu thiên phú kinh người như thế nào chỉ cần nhục thân không vượt qua được vũ hoàng tam trọng là tuyệt đối không chịu được linh t ủ y trì xé rách d i ệ p huyền là bởi vì tu luyện cựu c h u y ể n thánh thể mới tới mức độ này nhưng thân thể của công chủ thanh có thể đạt đến cấp bậc này hay không d i ệ p huyền lại không dám khẳng định hắn ở trong linh t ủ y trì bơi chốc lát toàn bộ linh t ủ y trì tựa hồ cực kỳ to lớn mà d i ệ p huyền mỗi bơi lội một chút cả người liền như kim đâm khó chịu cuối cùng chỉ có thể ngừng lại thôi nếu công chủ thanh này không ở trung cơn đây ta vẫn là trước tiên tu luyện a diệm huyền cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ tìm khả năng thứ nhất là công chủ thanh kia căn bản không ở nơi này đám người tiêu minh nghe được dù sao chỉ là người khác giản giải không hẳn là thật sự khả năng thứ hai chính là công chủ thanh kia tiến vào nơi này nhưng đã bị linh tùy trì sẽ thành mảnh vỡ khả năng này là diệp huyền không muốn nhìn thấy nhất mà khả năng thứ ba là mỗi người tiến vào linh tùy trì vị trí đều không giống nhau dù sao nơi này có bốn mươi chín tế đ à n dựa theo nồng độ của linh tùy trì trong mỗi tế đ à n đều không giống nhau đến xem nói rõ mỗi tế đ à n đánh vỡ cơm chế tiến vào linh tùy trì cũng không giống nhau như thế xem ra đồng nhất tế đản tiến vào linh tùy trì cũng chưa chắc sẽ giống như lúc những linh tùy dịch giống như châm đâm kia tiến vào trong cơ thể cùng huyền mạch của hắn hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang thay đổi trong thân thể tựa hồ có tạp chất gì bị những linh tùy dịch này mang đi thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng lên đồng thời diệp huyền cảm giác được huyền mạch cùng huyền hải của mình cũng biến hóa những linh tùy dịch đó tựa hồ đang từng bước cọ rửa huyền mạch của hắn sau đó mang đi một ít tạp chất cùng rác rưởi trong huyền mạch tỏa ra một cảm giác hoàn toàn mới cái cảm giác này thực quá tươi đẹp linh thủy dịch ở nơi này cũng không biết là làm sao hình thành độ tinh khiết cao v ừ a xa kiếp trước diệp huyền gặp hết thể linh thủy dịch căn bản không cần hắn hết sức đi hấp thu cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng lột xác chỉ có điều linh thủy dịch chỉ có thể cải tạo thân thể cùng huyền mạch thế nhưng võ giả đột phá cần thiết thiên đ ị a huyền khí lại không phải là vấn đề một đống huyền thạch trung phẩm rồn rập bị hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra sau đó ở dưới linh thủy c r ì thôi thúc hóa thành thiên điệu huyền khí nồng nặc điên cuồng tràn vào thân thể diệp huyền thậm chí không cần diệp huyền hết sức hấp thu đúng vẹn vẹn sau một nén n h a n g diệp huyền liền cảm giác huyền hải của mình chấn động mạnh một cái như có món đồ gì bị đánh vỡ toàn bộ huyền hải bỗng nhiên khuyết tả hắn ra bành trướng một vòng vậy thì đột phá cấp bảy tam trọng diệp huyền mang theo k i n h h ỉ tuy hắn sớm đã đột phá đến cấp bảy nhị trọng đ ỉ n h phong bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp bảy tam trọng thế nhưng vì không cho mình sau này tu luyện lưu lại độ khó diệp huyền cũng không có mạnh mẽ để cho mình đột phá trải qua khoảng thời gian này chiến đấu cùng khổ tu bây giờ tiến vào linh tùy trì tu vi của hắn ngay lập tức bước vào cấp 7, Căn cần bản không cần hắn h ế trong sức đi đột phá. Toàn bộ quá trình hoàn Toàn t phá. quá ì n h h à toàn thành là nước n chạy s ô không không phần đỉnh trệ. Đương nhiên nếu như không phải nửa Đương nếu có có trệ. bởi vì có linh tùy trì trợ giúp, diệm p Huyền ở bên ngoài ở u ố n đột p huyền á t ệ hiện Diệp t tại, tất thể tiêu một tinh đột tam trọng đối đối nhiên với sẽ không nhẹ nhõm như hao phen tinh lực. Chỉ phá h còn vẹn vẹn đột phá cấp có lực. u là y mà nói, vẫn chưa thoả chỉ, tiếp h o mãn. trong Ở l n Huyền h Tùy Trì, t Diệp i tục toàn lực tu luyện kết hợp với linh t ủ y trì không ngừng cải tạo cơ thể hắn làm cho tu vi của diệp huyền lấy một tốc độ kinh người không ngừng tăng lên dùng tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được tăng cao tu vi n à y không có chút khuyết đại nào mà khi diệp huyền ở trong linh t ủ y trì tu luyện bên ngoài tế đàn giờ khác này cũng đã huyên n á o lên tiểu tử kia đâu làm sao không gặp trước đó diệp huyền vẫn ở trước tế đàn tu luyện đã trở thành trò cười của rất nhiều vũ hoàng ở đây bởi vậy thỉnh thoảng có người sẽ quan tâm hắn một hồi mà trong nháy mắt diệp huyền tiến vào tế đàn cũng không có vũ hoàng nhìn thấy chỉ là sau khi hắn biến mất hơn mười hô hấp mới có người phát hiện hắn không còn bỏng dáng sự phát hiện này lập tức làm tức tất cho cả mọi nhưng Tiểu tử kia sự thực là ở đây nhiều người như vậy căn bản không ai nhìn thấy diệp huyền từ trên tế đàn bay xuống mà diệp huyền lại quỷ dị biến mất ở trên tế đàn điều này nói rõ cái gì dù rất nhiều người nội tâm không muốn tin tưởng nhưng mặc kệ như thế nào trong l ò n khoảng thời gian ngắn các vũ hoàng nguyên bản ở trên tế đàn nhàn rỗi tẻ n h ạ n giờ khác này tất cả đều điên cuồng lao tới tế đàn trung tâm tế đàn trung tâm vốn không có một bóng người trong nháy mắt liền bị vây đến nước chạy không lọt những vũ hoàng kia từng cái từng cái bắt đầu toàn lực phá giải trong linh tùy trì diệp huyền tự nhiên không biết tình hình ngoại giới vẫn không ngừng tu luyện lúc mới bắt đầu tuy ề n thiên địa huyền khí trong huyền thạch trung phẩm nồng nặc vũ hoàng phổ thông cũng có thể hấp thu nhưng đối với diệm huyền mà nói lại có chút không đủ nếu như là trước đây diệm huyền còn không có biện pháp gì thế nhưng ở không gian bí ẩn này thu được nhiều bảo vật như thế lúc này là không chút do dự lấy ra lượng lớn huyền thạch thượng phẩm hấp thu những huyền thạch thượng phẩm này hoặc là hắn đánh giết một chút vũ hoàng đạt được hoặc là hắn đào móc mỏ cả da hoàn toàn đầy đủ hắn dùng để tu luyện ngay ở trong linh t ủ y trì này tu vi của diệp huyền không ngừng tăng lên từ mới vào cấp bảy tam trọng chậm dại đến cấp bảy tam trọng trung kỳ cuối cùng đến cấp bảy tam trọng đ ỉ n h phong bắt đầu sung kích đại cảnh giới diệp huyền dần dần tiến vào trạng thái tu luyện cũng không biết qua bao lâu chỉ là không ngừng hấp thu linh t ủ y dịch trong linh t ủ y trì cùng với thiên địa huyền khí trong huyền thạch không ngừng tăng lên tu vi của mình mãi cho đến huyền mạch trong cơ thể tràn ngập huyền nguyên nồng nặc không cách nào tăng lên nữa diệp huyền mới mở hai mắt ra hắn không nhịn được muốn đứng lên hết dài một tiếng hắn biết hắn đã đến cấp bảy tam trọng đỉnh phong. đồng thời đã đến vũ vương cực h ạ n mười đạo huyền mạch trong cơ thể bao quát thiên mạch cũng tràn ngập huyền nguyên đã đến một loại trạng thái không cách nào tiếp tục tăng lên cấp bảy tam trọng đ ỉ n h p h o n g vậy thì đến cấp bảy tam trọng đ ỉ n h p h o n g trong lòng diệp huyền lẩm bẩm tuy t r ư ớ c hắn có thể bất cứ lúc nào đột phá cấp bảy tam trọng nhưng muốn bước vào cấp bảy tam trọng đ ỉ n h p h o n g chí ít cũng cần mấy tháng thế nhưng ở dưới sự giúp đỡ của linh tùy trì hắn vẹn vẹn tiêu hao mấy ngày cũng đã đạt đến cảnh giới này sau đó diệp huyền đối mặt là cửa hải vũ hoàng có muốn đột phá hay không diệp huyền rơi vào do dự trong không gian giới chỉ của hắn còn có hoàng tâm đan lúc trước luyện chế cho đám người các việt p h cộng thêm linh thủy trì này lượng lớn huyền thạch cùng với rất nhiều linh dược diệp huyền dám khẳng định nếu như mình muốn đột phá tuyệt đối có vượt qua năm phần m ộ ư ơ i hy vọng đột phá đến cảnh giới vũ hoàng chỉ là hắn vừa đột phá cấp bảy tam trọng đỉnh phong không bao lâu hiện tại liền muốn đột phá vũ hoàng gấp công liều lĩnh như vậy đối với tương lai tu luyện thật sự được sao diệp huyền bình tĩnh lại ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện từ khi hắn sống lại đến hiện tại cũng chỉ mới mấy năm không nghĩ tới hắn cũng đã tới mức độ này đủ để đột phá vũ hoàng thời khắc này hắn nghĩ tới đám người vân ngã tuyết hạ thất t ị c lúc trước ở m ư ơ i ba nước liên minh lại nghĩ đến hoàng phủ tú minh hạ lạc không biết càng nghĩ đến giao n g u y ệ t vũ đế thời điểm những ý niệm này từ trong đầu của hắn lướt qua hắn quyết định nhất định phải mau chóng leo lên cao nhất tìm được đám người giao n g u y ệ t xác thực hiện tại hắn sốt ruột b ộ t phá khó tránh khỏi sẽ có chút bất ổn thế nhưng nơi này dù sao có linh tủy trì phụ trợ nếu như hắn rời khỏi nơi này không nói phải qua bao lâu mới có thể xung kích vũ hoàng chỉ là mất đi linh tủy trì phụ trợ đối với hắn mà nói chính là một tổn thất thật lớn nếu có lợi có hại không bằng ở đây đột phá thử một chút nghĩ tới đây lúc này diệp huyền từ trên người lấy ra hoàng tâm đan nuốt vào hoàng tâm đan vừa vào thể huyền nguyên trên người diệp huyền lập tức chấn động kịch liệt một luồng khí tức nồng nặc quét ra mười đạo huyền mạch trong thân thể hắn tất cả đều điên cuồng chuyển động một loại pháp tắc không gian ở quanh thân diệp huyền chậm rãi xuất hiện đối với làm sao đột phá vũ hoàng diệp huyền không phải là không có kinh nghiệm hắn kết hợp linh tùy trì cả người chìm đắm ở trong lần đột phá này huyền nguyên trên người hắn cũng càng ngày càng kịch liệt toàn bộ gợn sóng kéo dài nửa cách giờ loại đột biến này không phải cảnh giới nhỏ trước đây phát sinh bành trướng mà là một loại lộ sắc từ trong ra ngoài tuyệt nhiên không giống g i a o trong huyền hải lượng lớn huyền nguyên điên cuồng phun trào xuất phát về phía tầng thứ mới đây là một loại thay đổi phát sinh từ kết cấu cùng bản t h u y t thành công trên mặt diệp huyền lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n hắn biết mình thành công đột phá về phía cảnh giới vũ hoàng trong linh thủy trì nước ao tinh khiết kịch liệt dập dờn hai con mắt diệp huyền đóng chặt khoanh chân ở trong ao mà ở trên đỉnh đầu của hắn một vòng xoáy huyền nguyên bảy màu đột nhiên xuất hiện bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên đ i ệ huyền khí chuyển vào thân thể của hắn diệp huyền biết đây là đột phá vũ hoàng thì sản sinh vòng xoáy huyền nguyên vũ vương bước vào vũ hoàng là một chuyển biến to lớn cần thiên đ ị a huyền khí là một số lượng kinh người trong tình huống bình thường một tên vũ vương bước vào vũ hoàng thì cần thiên đ ị a huyền khí đủ để lấy sạch thiên đ ị a huyền khí tất trong phạm vi mấy chục dặm nhưng mà để diệp huyền ngơ ngác chính là mặc cho vòng xoáy bảy màu của hắn làm sao hấp thu thiên đ ị a huyền khí tràn vào trong cơ thể hắn cũng cực kỳ ít ỏi căn bản không đủ để chống đỡ hắn bước vào cảnh giới vũ hoàng trong lòng diệp huyền、Cà、kinh hắn lập t ư c hiệu được nơi này là linh kỳ trì xung quanh thiên đ i ệ huyền một khi hấp thu không được đầy đủ thiên đ ị a huyền khí tất nhiên sẽ dẫn đến hắn đột phá thất bại đến lúc đó không chỉ cảnh giới rơi xuống càng sẽ làm mất đi cơ hội bước vào vũ hoàng đây đối với một võ giả mà nói là một sự t ì n h cực kỳ nghiêm trọng có điều tuy trong lòng diệp huyền kinh hãi nhưng không hoang mang hắn q u á t tay một khối huyền thạch c ự c phẩm bị hắn thả vào trong nước xoáy bảy màu giang g i á c giang g i á c huyền thạch c ự c phẩm ở trong vòng xoáy lập tức nát tan ra một loại thiên đ i ệ huyền khí giống như chất lỏng màu nhũ b ạ c tinh khiết ngay lập tức tràn vào trong thân thể diệp huyền huyền thạch t ự c phẩm chính là một loại nịch t i ê n nhất trong huyền thạch thi ngay cả cựu thiên vũ đế cũng có thể hấp thu cho dù là một khối huyền thạch cực p h ồ m nhỏ cũng có thể nói là trí bảo càng không cần phải nói to bằng đầu người có thiên địa huyền khí bổ sung huyền nguyên trong huyền mạch của diệp huyền cấp tốc hình thành một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ ở trong lòng hắn sản sinh đồng thời một luồng lực lượng không gian không tên ở trong thiên địa hiện lên từng tia từng sợi màu sắc s ắ c sỡ như thác nước từ trên trời giáng lâm đến trên người diệp huyền không gian quanh thân diệp huyền đều trở nên hơi bắt đầu mông lung diệp huyền biết đây là đột phá vũ hoàng thì lực lượng không gian vào thể ẩn chứa quy tắc không gian t h ự c h ạ chỉ cần cảm ngộ đến một tia đối với sau này đột phá cũng có trợ giúp rất lớn d i ệ p huyền nín thở ngưng thần toàn tâm vùi vào cảm ngộ lực lượng không gian đại đa số vũ hoàng ở thời điểm vừa đột phá bởi vì đối với lực lượng không gian không biết chút nào bởi vậy thường thường chỉ có thể cảm ngộ đến một tia trong đó chế tạo vực d ư ớ i sau đó chậm rãi tìm tòi nhưng k i ế p trước d i ệ p huyền vốn là vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong h ắ n có thanh danh tiêu giao vũ hoàng đối với phương diện không gian trình độ vượt xa cường giả cùng cấp bậc có cơ hội lần nữa cảm ngộ lực lượng không gian hoàn chỉnh diệm huyền nhất thời triệt để hòa vào trong đó Các diệm huyền, huyền, huyền khoanh n chân ở trong linh tùy trì đột nhiên mở hai mắt ra một đạo ánh sáng như tia chớp trong nháy mắt hắn sẹt qua chân trời ha ha đột phá rốt cuộc đột phá d i ệ p huyền bay người lên trong miệng két dài kích động đến nước mắt cũng suýt chút nữa chạy xuống sau khi xuống lại qua nhiều năm như vậy Hắn r ố sau c lần nữa trở lại khi g ớ i Vũ Hoàng, tuy chỉ là bát nhất trọng, nhưng là như、so、trọng, tuy bắt dai đột phá toàn bộ linh tủy t h ì ở dưới cảm ứng của diệp huyền ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều nhưng hắn chợt cảm giác được một tia không đúng trong ao này tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí đ a nếu cẩn g thận nhận biết diệp huyền lập tức tử trong nguồn lực lượng này cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng tạ ác đồng thời nguồn lực lượng này còn đang không ngừng lan tràn ở dưới cựu huyền ngạo thế quyết vận chuyển nguồn lực lượng kia rõ ràng hiện ra hóa thành một luồng khí lưu màu đen trải rộng thân thể của hắn ở khắp mọi nơi chỉ là mặc cho diệp huyền làm sao thôi thúc cựu huyền ngạo thế quyết nhưng chỉ có thể để nguồn lực lượng này hiện hình mà không cách nào bước ra mà tự hồ cảm giác được cử động của diệp huyền lực lượng kia nguyên bản ngủ đông lập tức điên cuốn phong trào hóa thành một con rắn độc ăn mòn về phía đầu góc của hắn t r ư ớ c 1301, khôi lỗi chi trì hai từng kia h ắ c vân hiện lên ở trên mặt diệp huyền ngay cả hai con mắt của hắn cũng biến thành màu đen yêu dị đầu óc của diệp huyền dần dần mơ hồ lên mờ mịt trong lòng l ư ớ t trên một luồng cảm giác bạo ngược thích giết chóc cả người sung sướng đê mê phảng phất như linh hồn muốn xuất khiếu bay đi không được diệp huyền cật lực để cho mình tỉnh táo lại tuy hắn không biết nguồn lực lượng này đến tột cùng là cái gì nhưng h ắ c khí tà ác này hiển nhiên là muốn chiếm cứ linh hồn của hắn một khi bị nó chiếm cứ vậy mình tất nhiên sẽ mất đi lý trí trở thành khôi lỗi của cố lực lượng màu đen này diệp huyền không chút do dự vội vã vận chuyển tử thương viêm cùng vô tận dung hỏa thiêu đốt nguồn lực lượng này nhưng mà để hắn giật mình chính là đối mặt lực lượng màu đen này tử thương viêm thân là địa hòa một chút tác dụng cũng không có mà vô tận dung hỏa tuy thân là thiên hỏa nhưng dù sao không phải hoàn toàn thể tuy đốt lực lượng màu đen này không ngừng và mèo nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt lúc này nguy cơ thậm chí so với lần trước chiến thương đoạt x á hắn còn muốn nguy hiểm lần trước chiến thương diệp huyền vốn nằm ở trong phòng bị bởi vậy căn bản không để chiến thương chiếm lấy đầu góc của mình nhưng lần này lực lượng màu đen n ư ơ n theo linh tụy dịch hòa vào trong cơ thể mình bất chi b đã có một phần cùng linh hồn của mình dung hợp diệp huyền cảm giác tư duy của mình dần dần t r ì độn đầu góc từ từ mơ hồ có một loại cảm giác buồn ngủ không thể ngủ tuyệt đối không thể ngủ thôn vệ võ hồn thôn vệ cho ta thời khắc mấu chốt diệp huyền cắn chặt hàm răng ở thời khắc sống còn thôi thúc lên thôn vệ võ hồn đột nhiên cắn nuốt về phía hắc khí một màn để diệp huyền kinh h ỉ phát sinh lực lượng màu đen ngay cả vô tận dung hỏa cũng không thể thiêu nước kia lại bị thôn vệ võ hồn chầm chầm hấp thu tuy tốc độ vô cùng chậm nhưng lực lượng màu đen trong thân thể vẫn đang chầm chầm giảm thiểu theo khí lưu màu đen giảm thiểu Đầu góc của rượu huyền, càng càng càng càng huyền, huyền thở dài một hơi cả người ngâm đầy mồ hôi lạnh kém một chút chỉ thiếu một chút nếu như không phải hắn đột phá vũ hoàng phát hiện những khí lưu màu đen này tồn tại nói không chắc hắn đã bị những khí lưu màu đen này chiếm cứ đầu góc trở thành một khôi lỗi vô ý thức trong lòng rượu huyền vạn phần cảnh giác tế đàn này đến tột cùng là ai làm ra còn có những linh tụy trì kia nhìn như là một cơ duyên khiến người ta dùng để tu luyện đột phá trên thực tế trong đó ẩn chứa nguy cơ lớn lao một khi ở bên trong tu luyện sẽ bị khí lưu màu đen kia xâm nhập cơ thể hơn nữa những khí lưu màu đen này p h ả n phất như có ý thức ngươi không phát hiện nó có tốt nó chỉ sẽ không ngừng rót vào thân thể của ngươi c h ậ m chậm chiếm cứ linh hồn cùng ý thức của ngươi một khi ngươi phát hiện sự tồn tại của bọn nó chúng nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy đầu góc cùng linh hồn của ngươi để ngươi trở thành một khôi lỗi lúc này diệp huyền cuối cùng cũng đã rõ ràng chẳng trách cựu thiên vũ đế ở bên ngoài cầm chế căn bản không mở ra bởi vì cựu thiên vũ đế nhận biết vô cùng nhạy cảm rất dễ dàng nhận ra được những khí lưu màu đen này tồn tại. vì lẽ đó người kiến tạo linh t ủ y trì cùng cấm chế này căn bản không muốn để cho cựu tiên vũ đế tiến bảo thật là đặc á c trong con ngươi diệp huyền phóng ra một tia lửa giận không chút do dự thả ra t ừ thương viêm ẩm hòa diễm mông lung ở trong linh t ủ y trì cấp tốc tiêu đốt hắn muốn hoàn toàn đốt cháy linh t ủ y dịch này không thể để cho nó dùng để hại người từ thương viêm kịch liệt thiêu đốt linh t ủ y dịch trong linh t ủ y trì kịch liệt giảm xuống đồng thời xương trắng phía trên linh t ủ y trì cũng tiêu tan ra lúc này diệp huyền mới nhìn rõ ràng tình huống thật trong tế đàn trên vách tường điêu khắc từng đạo từng đạo ma văn quỷ dị hình thành một trận pháp to lớn từng linh ma tộc dương n h anh múa vớt trông rất x ú g động tràn ngập m ù i vị mê hoặc những ma văn này bây giờ diệp huyền đã không phải mới vào không gian bí này ẩn đối với cấm chế cùng trận văn nơi này cũng có hiểu rõ tương đối liếc mắt đã nhìn ra bốn phía điêu khắc ma văn vô cùng kỳ dị có thể mê hoặc lòng người áp chế võ giả nhận biết cùng khí lưu màu đen trong linh thủy trì bổ sung lẫn nhau thuộc về một loại trận pháp phong ấn nơi này không phải linh thủy trì gì vốn là một khôi lỗi chi trì linh thủy、Trí、kịch liệt t i ê u đốt từng kia khí lưu màu đen bắt đầu bay lên điên cùng dâng tới diệp huyền lại bị thôn vệ võ hồn của diệ thôn vệ dần dần n ư ớ c ao giảm、xuống. diệp huyền đột nhiên phát hiện một nữ tử ngọc thể hoành lộ từ trong ao nước s ô n g ra đây là một nữ tử phiêu linh như lá dụng thiếu nhan như bạch liên thanh lệ thoát tục kỳ hảo như tiên như hoa lan trong cốc vắng thanh tân thanh lịch khiến cho lòng người tinh khiết quần áo của nàng hơi chễ xuống lộ ra tảng lớn ra thị trắng t nón như dương c h i h n g ánh long lanh càng bị chất lỏng của linh tụy trì thâm ướp đường con nguyện chuyển t r i ể n lộ tràn ngập m ệ n hoặc h mà ở trên người đạo đạo hào quang trắng nón như hạ nguyệt bắn ra tỏa ra phương hoa thần bí phảng phất như tiên tử từ cựu tiên hạ xuống khiến cho người không dám kinh ngợi chỉ là trong hào quang giờ khác này hai con m Đạo đạo nguyễn thân thể trên mặt diệp huyền lộ ra vẻ đọc dùng chỉ trong nháy mắt hắn cũng đã đoán ra lai lịch của cô gái này đệ tử nguyễn thần cung công chủ thanh trên người nữ tử này tản mát ra ánh sáng thuần khiết quần c u ậ n có một loại vai lực khó lường thần bí tuyết đại chính là nguyễn thần thể trong truyền thuyết mới có thể thả ra n g u y ệ t thần quang mà nguyễn thần thể chính là thể chất đặc biệt các đời thánh nữ của nguyễn thần cung nắm giữ nữ tử này quả nhiên là đệ tử n g u y ệ t t h ầ n Cung thần r ư ớ c 1302, Nguyệt t Thể 1. Diệp huyền Diệp vốn cung h chủ thanh kia đã không ở trong linh tùy chỉ, lúc này mới phát hiện o trong rằng trì, công này n g lúc tùy kia mới đã ở y ê lai c ô n chủ đặc đó, chí cách của chí, có cho cách chiêm cư c thanh linh thái thù thậm không thanh tính Nhìn nàng, hồ linh luyện, ma khí chí, Thần Thể làm cho ma khí không cách nào trong thời gian ngắn cơ thể nàng, bởi vậy nằm ở trong tùy trì một trạng tự trong tùy trì tu kết Nguyệt trong ma mang ma gian vẫn nào nào dáng nàng, này luyện, ăn mòn nàng người nào ngắn vào vì ở bởi ở rơi loại là làm điều đó dấp bị quả ý nên còn không cách nào chống đối ma khí ăn mòn một khi ý chí không cách nào thủ vững tất nhiên sẽ bị ma khí xâm lấn linh hồn cuối cùng trở thành một k h ô i lỗi diệp huyền ngăn n g ắ n chốc lát liền phân tích rõ ràng tình huống của công chủ thanh phải cứu nàng coi như là một võ giả bình thường diệp huyền cũng sẽ không đứng nhìn bàn g quan h ú n g chi nữ tử này là nguyện thần c u n g t h á n h nữ có điều diệp huyền biết muốn cứu công chủ thanh cũng không phải chuyện đơn giản phải nghĩ kế sách và toàn nhưng vừa lúc đó a một âm thanh thống khổ đột nhiên từ trong miệng công chủ thanh truyền ra công chủ thanh nguyên bản nhắm mắt lập tức mở hai mắt ra hai mắt của nàng đen k ị t đạo đạo hoa văn bỏ lên trên khuôn mặt trắng nón cả người có vẻ cực kỳ âm lạnh cùng tạo ý không được nguyện thần quang trên người nàng không ngăn được diệp h u y ê n giật nảy cả mình không chờ hắn có bất luận động tác gì công chủ thanh đã đột nhiên đập tới cánh tay ngọc điểm ra một luồng huyền nguyên khủng bố tịch c u ố n về phía diệp huyền diệp huyền không d á m thất lễ tài quyết chi kiếm vùng ra hóa thành một tia sét cùng huyền nguyên báo tác va chạm chỉ nghe phịch một tiếng một nguồn lực lượng chuyển đến thân hình diệp huyền không tự chủ được r Lực l ư ợ một h t đòn á n trong g l công chúng sau khi h công chủ thanh niên cùng ra tay mái tóc của nàng bay múa lời trời đôi mắt như mực đen kịt hơn nữa khuôn mặt trải giọng hoa văn cùng với quần dài bồng bềnh Cả có người một luồng o lực tà tỏa ra. Ẩm ấm lượng không gian kính người ở trong mật thất này tản mắt ra bao phủ công chủ thanh khiến cho hành động của nàng nhất thời trở nên gian nan thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn một luồng thần thức khủng bố như một mũi nhọn đi vào đầu góc của công chủ thanh thân thể mềm mại của nàng lập tức run rẩy trên mặt lộ ra vẻ m ở mịt nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại trở nên tạ ý không được người này đã bị khí lưu màu đen xâm lấn linh hồn h u y ễ n cấm chi nhãn căn bản không có cách gáp chế lại cô ma khí kia tinh diễn thần quyết minh t hai thanh tĩnh sắc mặt của diệp huyền nghiêm túc tinh diễn thần quyết toàn lực triển khai trong đầu hắn hồn lực khủng bố hóa thành vũ trụ minh ông vô số đại tinh xoay tròn lùng lùng hình thành một l u ồ n hồn lực kinh người chấn áp ở trên thân thể công chủ thanh một con thỏ trắng non xuất hiện ở trên đỉnh đầu công chủ thanh con thỏ trắng này thần thánh tám đạo tinh hoàn ở xung quanh quanh quẩn rung động tỏa ra đạo đạo khí tức võ hồn mông lung tinh khiết kết hợp nguyệt thần thể nguyệt thần quan của nàng khiến cho cả người nàng như trở thành một vầng minh nguyệt ánh sáng ngàn vạn trong lòng diệp huyền thâm giật mình võ hồn của công chủ thanh này dĩ nhiên là nguyệt thố võ hồn chẳng trách nàng có thể kế thừa nguyệt thần cung nguyệt thần thể trở thành một đời thành nữ ở dưới nguyệt thố võ hồn gia trì hai mắt yêu dị của công chủ thanh lập tức trở nên thanh minh một chút cả người giật cả mình ngươi là một thanh âm điềm tĩnh tự nhiên như nữ sinh từ trong miệng mê man của công chủ thanh nói ra âm thanh kỳ ảo dễ nghe cực kỳ êm h a y đột nhiên nàng như rõ ràng cái gì gấp g ấ p hỏi ngươi là võ giả tiến vào tế đàn này chuẩn bị ở trong linh thủy trì tu luyện cẩn thận trong linh thủy trì này có gì đó quái lạ ngươi nhanh đi ra ngoài nói cho tất cả mọi người tuyệt đối không thể ở trong linh thủy trì này tu luyện n ữ khí của nàng lo lắng trên mặt hoa văn vật mẹo trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia thống khổ hiển nhiên đang cùng ma khí màu đen tia tranh đấu thân thể của nàng run rẩy sau chốc lát mới khẽ cắn môi anh đào thống khổ gần từng chữ còn có sau khi ngươi rời khỏi đây nếu có cơ hội nhìn thấy người nguyện thần cung ta xin ngươi nói cho các nàng biết đệ tử công chủ thanh bất hiếu không thể báo đáp chư vị sư tỷ sư mội trong cung ngươi không cần nói chuyện lúc này diệp huyền đi tới trước mặt công chủ thanh chỉ điểm mi tâm của nàng ngươi làm gì công chủ thanh cảnh giác hét lớn một tiếng thân hình trợt lui về phía sau nhưng bởi vì thống khổ sắc mặt lại v ạ n mèo lên diệp huyền cao mày trầm giọng nói ngươi không nên cử động tuy hiện tại ngươi đã bị ma khí xâm lấn thân thể nhưng thần chí vẫn chưa hoàn toàn đánh mất ta sẽ giúp ngươi loại trừ ma khí trong thân thể nhưng nhất định phải có ngươi phối hợp ngươi muốn giúp ta trục xuất ma khí trong thân thể n g ư ơ i coi mình là ai lấy tu vi vũ hoàng nhất trọng của ngươi đừng trái lại bị ma khí này xâm lấn thân thể mau chóng rời đi Trước 1303, Nguyệt Thân Thể, thanh tới trên mặt của nàng nhất thởi một tia khiếp sợ. Ngươi một vũ hoàng nhất trọng, làm sao phá tan tế ra nhưng như Ngươi Công chủ cao của cầm chế nói, nghĩ nàng hoàng bên ngoài tế đàn này. gì, điều mày khiếp phá kia sao làm lộ sợ. vũ thân thể không tự chủ được có giật người cái gì cũng đừng nói nhớ toàn lực vận chuyển nguyện thân thể thôi thúc nguyện t h ầ n quang nhất định phải bảo trì đầu vóc của mình thanh minh diệp huyền k h á c quát một tiếng chật mặc kệ công chủ thanh có nguyện ý hay không bàn tay đột nhiên khắc ở trên mi tâm của nàng xúc cảm nhắn nhủi chuyển đến diệp huyền thôi thúc thôn vệ võ hồn lực cắn n u ố t tràn ngập đến trong thân thể công chủ thanh hấp thu ma khí trong cơ thể nàng ma khí kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm giáng lầm lập tức tán loạn ở chung quanh thân thể công chủ thanh đồng thời điên cùng tràn vào đầu vóc của nàng nỗ lực cùng linh hồn nàng triệt để dung hợp mà thân thể của công chủ thanh ở dưới ma khí không chế cũng đung đưa kịch liệt muốn tránh thoát bàn tay của diệp huyền đừng núp đ í c h sắc mặt diệp huyền nghiêm túc trong tay lập tức xuất hiện một dây thừng màu xám dây thừng k i ế p như một đạo hôi xả t ầ n g tầng ràng buộc dáng người luyện chuyển của công chủ thanh diệp huyền dính sát vào công chủ thanh tay trái kéo eo thon của nàng không cho nàng có chút làm bừa tay phải chống đỡ mi tâm của nàng thôn vệ võ hồn toàn lực triển khai lực cắn n u ố t to lớn ở trong cơ thể công chủ thanh cấp tốc hấp thu ma khí ở dưới thôn vệ võ hồn hấp thu hoa văn trên mặt công chủ thanh cấp tốc biến mất hai con mắt của nàng cũng dần ở trong cảm nhận của nàng ma khí trong cơ thể mình đang thông qua mi tâm bị diệp huyền không ngừng hấp thu đi thân thể của nàng dần dần khôi phục quyền tự chủ chuyện này làm sao có thể công chủ thanh đối với ma khí này uy lực quá rõ ràng lấy tu vi bắt dai tam trọng của nàng cộng thêm n g u y ệ t thần thể cũng khó chống đối diệp huyền trẻ tuổi như vậy lại có thể trục xuất ma khí trong cơ thể nàng để nàng làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình thế nhưng trong thân thể truyền đến đã biết lại làm nàng không thể không tin tưởng ma khí trong cơ thể mình s ắ c thực là ở dưới thiếu niên này hấp thu cấp tốc biến mất ước chừng nửa nén hương sau ma khí trong cơ thể công chủ thanh rốt cục hoàn toàn biến mất hầu như không còn cuối cùng cũng coi như hấp thu hầu như không còn diệp huyền thở dài một hơi vừa nãy thời điểm hấp thu hắn rõ ràng cảm nhận được ma khí kia đã chiếm cứ một nửa đầu góc của công chủ thanh nếu như hắn chậm một chút nữa một khi chở ma khí kia cùng đầu góc của công chủ thanh triệt để dung hợp coi như là thôn phệ võ hồn mạnh hơn e sợ cũng không cách nào giải cứu ngươi có thể thả ra ta không thời điểm diệp huyền thầm cảm thán một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên ở bên t a i hắn văng lên chỉ thấy sắc mặt của công chủ thanh tái xanh âm chầm như nước cắn r giờ khác này thân thể của nàng đang bị dây thừng màu xám r à n g buộc vòng e o bị diệp huyền ôm vào lòng hai người dính đến rất gần một luồng khí tức nam tử mãnh liệt không ngừng chuyển vào xoang m ũ i của công chủ thanh khiến cho cả người nàng t ỏ a n h i ệ t sắc mặt đỏ lên là ta mạng mội diệp huyền cũng cảm thấy cái tư thế này tựa hồ có gì đó không đúng lắm vội vàng buông tay ra đồng thời thu hồi dây thừng màu xám có chút lúng túng sờ mũi không có chuyện gì đa tạ ân cứu mạng của các h ạ công chủ thanh cắn môi anh đào sắc mặt dần dần trở nên lành, lành. thân là thiên thần cung t h á n h nữ nàng vẫn là lần thứ nhất cùng một nam tử tiếp xúc thân mật như vậy trong lòng vừa thẹn vừa giận nhưng diệp huyền lại là vì cứu nàng làm cho nàng cũng không tốt nói thêm cái gì đúng rồi các hạ ngươi đến từ n g u y ệ t thần cung không biết giao n g u y ệ t vũ đ ế giờ có khỏe không tuy bầu không khí có chút lúng túng nhưng diệp huyền vẫn là không thể chờ đợi được nữa hỏi ra tự mình nghĩ hỏi vấn đề giao n g u y ệ t c u n g chủ công chủ thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp huyền c a o mày nói ngươi hỏi giao n g u y ệ t c u n g chủ làm cái gì cái này diệp huyền do dự một chút nói ta nghe nói trong huyền vực n g u y ệ t thần cung giao nguyện c u n g chủ là huyền vực đệ nhất mỹ nữ vì lẽ đó chỉ là muốn hỏi một chút diệp huyền vừa nói công chủ thanh nguyên bản đối với diệp huyền khá cảm kích lập tức rơi xuống tới đáy vực trong mắt lộ ra một tia cắm ghét nàng không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên là một người như vậy giao nguyện c u n g chủ nàng sớm không phải là c u n g chủ của n g u y ệ t thần cung ta công chủ thanh lạnh lùng nói cái gì trong lòng diệp huyền cả kinh giao n g u y ệ t không phải nguyện thần cung công chủ sao có thể có chuyện đó nguyện thần cung chính là giao nguyện vũ đế một tay sáng lập những người khác không ở nguyện thần cung không có gì nhưng giao nguyện vũ đế là không thể lui ra nguyện thần cung diệp huyền không chờ công chủ thanh mở miệng ngay lập tức trầm giọng hỏi giao n g u y ệ t nàng làm sao sẽ không phải n g u y ệ t thần cung c u n g chủ n g u y ệ t thần cung chính là nàng sáng lập còn có ai có thể cướp đi vị trí c u n g chủ của nàng còn có nàng hiện tại người ở đâu lúc này công chủ thanh từ vẻ mặt vội vã của diệp huyền cũng nhìn ra diệp huyền tựa hồ cũng không phải đối với giao n g u y ệ t vũ đế ái mộ đơn giản như vậy nàng đối với diệp huyền căm ghét dịu đi một chút nói giao nguyện công chủ xác thực không phải nguyện thần cung công chủ hơn nữa vị trí công chủ của nàng cũng không phải ai cất đi là bản thân nàng từ trước từ trước công chủ thanh gật g ủ nói ta đây cũng là nghe các phó công chủ nói có người nói ở gần trăm năm trước giao n g u y ệ t c u n g chủ liền từ t r ư ớ c n g u y ệ t thần cung công chủ đồng thời rời n g u y ệ t thần cung tự a hồ là đi điều tra cái gì đó từ đó về sau tung tích không rõ tung tích không rõ cái gì gọi là tung tích không rõ diễm viên áp chế lại nóng n ả y trong lòng hỏi tung tích không rõ ý tứ chính là ai cũng chưa từng thấy nàng làm sao sẽ như vậy vậy đương nhiệm c u n g chủ của n g u y ệ t thần cung các ngươi là ai lẽ nào cũng chưa từng thấy nàng t r ư ớ công 1303, Nguyệt Thần Thể, c chủ thanh cao mày nói nhưng như nghĩ tới điều gì trên mặt của nàng nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ n g u y ê một vũ hoàng nhất trọng làm sao phá tan cầm chế bên ngoài tế đần này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 bởi vì các nàng nói n g u y ệ t thần cung chúng ta cung chủ vĩnh viễn chỉ có một là giao n g u y ệ t cung chủ chỉ cần giao n g u y ệ t cung chủ còn sống một ngày n g u y ệ t thần cung sẽ không có tân cung chủ có điều từ khi giao n g u y ệ t cung chủ rời đi nàng chưa từng trở lại bởi vậy hai vị phó cung chủ cũng không có gặp nàng còn ta liền càng không cần phải nói nói tới chỗ này trên mặt c u n g chủ thanh không khỏi lộ ra một tiêng ngờ vực ngươi mới vừa nói ngươi nghe danh giao n g u y ệ t cung chủ là huyền vực đệ nhất mỹ nữ ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nghe được giao nguyện cung chủ trăm năm qua không có xuất hiện ở huyền vực trong lòng diệp huyền đột nhiên chấm xuống một vũ đế nghịch thiên của huyền vực làm sao sẽ trăm năm không xuất hiện ở huyền vực hơn nữa không trở về tông môn của mình một lần nay chỉ có một khả năng duy nhất chính là giao nguyệt vũ đế v ỡ lạc vâng không nàng làm sao sẽ trăm năm không trở về huyền vực cũng không đi tông môn của mình cho dù là vì điều tra cái chết của mình năm đó cũng tuyệt đối sẽ không như vậy diệp huyền có chút hồn bay phách lạc lùi về sau vài bước chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt h ắ n một lòng muốn trở lại đ ỉ n h phong tìm giao nguyệt vũ đế không nghĩ tới ngay được là một cái tin như thế người không sao chứ công chủ thanh i hoặc liếp nhìn diệp huyền từ trên người diệp huyền nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác tăng thương phảng phất như một lão giả xế chiều bị năm tháng vô tình vứt bỏ những cảm giác kia làm tâm nàng có chút khó chịu ngươi vẫn đừng nghĩ nhiều như thế việc cấp bách của chúng ta là làm sao rời đi nơi này công chủ thanh r ứ t bỏ cái cảm giác này ánh mắt quan sát toàn bộ cung điện sau khi nàng phá tan cấm chế đi vào chính là một không gian đóng kín xung quanh căn bản không có lối ra không đúng lúc này diệp huyền đột nhiên hét lớn một tiếng một phát bắt được công chủ thanh trong ánh mắt toát ra kích động ngươi mới vừa nói hai vị phó công chủ của nguyễn thần cung nói cái gì cái gì Công c hai vị phó công đ chủ, chủ. chủ là nói như vậy vậy hai vị phó c u n g chủ của n g u y ệ t thần cung các ngươi nhiều năm như vậy có lập tân c u n g chủ không ánh mắt của diệp huyền nóng dừng hỏi đôi mắt phảng phất như liền nhật để công chủ thanh có chút khó có thể nhìn gần này thật không có ha ha được ta liền biết giao nguyện nàng sẽ không nga xuống lấy tu vi của nàng làm sao sẽ nga xuống nàng nhất định bị vây ở nơi nào hoặc đi tới địa phương thần bí nào đó diệp huyền không nhịn được cười to lên diệp huyền rất rõ ràng năm đó thời điểm giao n g u y ệ t sáng lập n g u y ệ t thần cung từng ở n g u y ệ t thần cung lưu lại một viên hồn giản chỉ cần nàng bất tử như thế hồn giản sẽ không phá nát hiện tại đã nhiều năm như vậy n g u y ệ t thần cung vẫn không có tân c u n g chủ này rất hiển nhiên nói rõ hồn giản của giao n g u y ệ t vũ đế không có nát ha ha diệp huyền ở trong linh tủy trì kích động cởi ư to lên cái tên này công chủ thanh lạnh lùng liếc nhìn diệp huyền nếu như không phải vừa nãy diệp huyền đã cứu nàng nàng sợ là sẽ cho rằng diệp huyền bị bệnh thần kinh diệp huyền cũng nhìn ra công chủ thanh xem thường có điều hắn không có để ở trong lòng so với cái nhìn của người khác diệp huyền chỉ cần biết giao nguyện còn sống là đã đủ rồi nơi này tựa hồ không có lối ra gì à lúc này diệp huyền mới quan sát toàn bộ linh t h y trì nghe nói như thế công chủ thanh lại không nhịn được khinh thường nàng không hiểu ra hỏa phản ứng trị đ ộ t này là làm sao phá cấm chế bên ngoài tiến vào trong linh t h y trì này hơn nữa còn thành trừ ma khí trong cơ thể nàng chỉ là không chờ ý nghĩ của nàng hạ xuống chỉ thấy diệp huyền đột nhiên lấy ra một huyền b ả o giống như núi nhỏ đột nhiên manh tới đỉnh chóc của linh thủy trì toàn bộ linh t h y trì đột nhiên lay động ma văn trên vách tường lộ ra từng tia ra nước đồng thời có từng khối từng khối đá vụn rất xuống ngươi đang làm gì công chủ thanh sợ hết hồn tức giận nói nếu không có lối ra vậy thì đánh ra à, lẽ nào ngươi còn muốn đợi ở chỗ này diệp huyền nghĩ môi dứt tiếng hắn không chế chấn nguyên thạch không ngừng oanh kích vách đá tùng tùng tùng toàn bộ linh tủy trì lay động kịch liệt vô số đá vụn ào hào hào rơi xuống công chủ thanh suy nghĩ một chút cảm thấy diệp huyền nói cũng có đạo lý trong tay lập tức xuất hiện một cổ t r u n g to mấy trượng cổ trung chấn động mạnh một cái ẩm một lồn u g sóng âm linh thai nhức ó c lan ra toàn bộ linh đung đưa liệt, ma văn tầng tầm vỡ vụn chấn động thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống cổ chung thật là đáng sợ diệp huyền lấy làm kinh hãi công chủ thanh hiển nhiên đã k h ô n g chế cổ t r u n g tận lực không cho sóng trùng kích của cổ t r u n g lan đến gần hắn nhưng cỗ s u n g kích kịch liệt này vẫn chấn động đến mức huyền nguyên trong cơ thể diệp huyền kích đẵng khí huyết sôi trào không hộ là thánh nữ của n g u y ệ t thần cung nếu như dùng để đối địch cổ t r u n g này nhẹ nhàng chấn động vũ hoàng nhất trọng nhị trọng phổ thông tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị chấn thành bột mịn ở dưới diệp huyền cùng công chủ thanh luân phiên ra tay toàn bộ linh thủy chỉ không ngừng lay động bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát lúc này các vũ hoàng ở ngoài tế đàn kia đang phá giải c ầ chế cũng cảm giác được không đúng trên tế đàn bọn họ đứng dĩ nhiên đông đưa trong ừ n dạn nước hiện lên g vết t ở ê n đàn, những tế h vũ à này tế ấ t cả đều đ sợ n ngoài, kinh dị không thôi nhìn bay ra thôi dị tế đàn trong tế phát đàn này sẽ không phát sinh sẽ diệp ị b ế tế n Trong đàn, gì chứ. d i huyền cùng công chủ thanh còn đang không ngừng ra tay thời điểm xuất thủ diệp huyền cũng không ngừng tế luyện c h ấ n nguyên thạch của mình bởi vì cấp bậc của c h ấ n nguyên thạch cực cao diệp huyền từ thời điểm cấp bảy vẫn chưa thể hoàn toàn tế luyện thành công bây giờ đột phá bắt dai tu vi tăng mạnh tự nhiên có thể mở ra càng nhiều c ấ m chế bên trong Tr mà theo cấm chế trong trấn nguyên thạch được cởi ra từng đạo từng đạo ánh sáng ngông lung từ phía trên kích bắn tùy theo truyền gia còn có một luồng ý thế kinh người lúc mới bắt đầu thanh thế mà trấn nguyên thạch oanh kích vách đá căn bản không sánh được công chủ thanh lấy ra c ổ t ra n g n h ư n g theo thời gian trôi qua trấn nguyên thạch thả ra uy lực càng lớn đến cuối cùng càng cùng cổ t r u n g trong tay công chủ thanh không phân cao thấp mà để diệp huyền giật mình chính là nay còn không phải toàn bộ uy lực của trấn nguyên thạch bởi vì cấm chế trong trấn nguyên thạch hắn vẫn không thể hoàn toàn mở ra tuy thần thức của hắn hiện nay khoảng chừng ở bát phẩm trung kỳ nhưng lấy tu vi luyện hồn của hắn căn bản không thể có bất kỳ huyền bảo bát phẩm nào mà hắn không thể luyện hóa bởi vậy c h ấ n nguyên thạch này tuyệt đối là huyền bảo cựu phẩm ánh mắt của công chủ thanh phức tạp nhìn diệp huyền nàng vốn nghị thiên phú của mình có thể xưng nghị tiên h khó gặp đ ị ệ t thủ nhưng nhìn thấy diệp huyền chỉ là vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên thả ra uy thế không kém mình chút nào nội tâm của nàng nhất thời gặp trùng kích cực lớn người này đến tột cùng là ai quả thực thật đáng sợ coi như là thiên tài của những thế lực hàng đầu huyền vực kia nàng cũng đã gặp không ít nhưng có thể so sánh với diệp huy ở dưới diệp huyền cùng công chủ thanh gia sức oanh kích toàn bộ tế đàn trong khoảnh khắc dạn g nứt ra đung đưa kịch liệt càng có đạo đạo linh tụy dịch bốc hơi từng tia ma khí từ bên trong tản mắt ra điên cuồng bao phủ ở ngoài tế đàn hạch tâm vô số vũ hoàng mắt lộ ra ngơ ngác chỉ nghe được một tiếng nổ vang cực lớn tế đàn hạch tâm dĩ nhiên ẩm ẩm nổ tung sau đó hai bóng người một nam một nữ từ bên trong bắn ra nam t ử kia thân hình tuấn lãng ánh mắt như điện mái tóc màu đen bay múa lầy trời phong độ phi t i ê n nữ từ bạch di tung bay phiêu linh như lá dụng thanh tân thoát tục như tiên nữ trên chín tầng trời xuống thế g hai người này cùng đi ra liền như thần tiên của lữ làm lòng người say là n g u y ệ t thần cung công chủ thanh còn có tiểu tử vũ vương kia ồ hắn dĩ nhiên đột phá vũ hoàng sao có thể có chuyện đó hết thảy vũ hoàng đều giật mình nhìn diệp huyền cùng công chủ thanh từ trong tế đàn đi ra hai mắt t r ừ n g tròn xoe trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ diệp thiếu chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi làm sao đánh vỡ tế đàn này đám người tiêu minh bay lượt đến giật mình nói phía sau diệp huyền tế đàn bị đánh vỡ phía dưới còn có linh tủy dịch không ngừng bốc hơi từng tia từng tia ma khí từ bên trong tản mắt ra từ từ tràn ngập toàn bộ tế đàn d i ệ p huyên trầm giọng nói việc này sau này hay nói chư vị trong tế đàn này có gì đó quái lạ chư vị mau chóng rời khỏi nơi đây không nên lưu lại d i ệ p huyên rõ ràng cảm nhận được sau khi những khí lưu màu đen này tản mắt ra liền bắt đầu thẩm thấu tiến vào trong thân thể những vũ hoàng ở đây tiểu t ử này nói nhăng gì đấy linh t ủ y trì là linh t ủ y trì linh t ủ y dịch thật tinh khiết nếu như có thể ở bên trong g ộ t rửa một phen tuyệt đối sẽ đối với nhục thân của ta có tăng lên cực lớn dưới tế đàn bị đánh vỡ còn có chút linh tùy dịch lưu lại ở đây không ít vũ hoàng cảm nhận được khí tức tinh khiết trong đó trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như liên dồn dập muốn nhảy vào trong linh tùy trì ẩm chỉ là không chờ bọn họ hạ xuống cả người công chủ thanh thả ra một luồng uy thế khủng bố nhất thời đẩy lui các vũ hoàng trở lại chư vị trong linh tùy trì này có một loại ma khí tà ác có thể mê hoặc ý chí khiến cho mình trở thành khối lỗi chư vị tuyệt đối không nên tiến vào bên trong công chủ thanh lạnh lùng nói các vũ hoàng truyền ra rối loạn tưng bừng một tên vũ hoàng trong đó tức giận nói công chủ thanh ngươi nói h ư u nói vượn cái gì lẽ nào các ngươi hưởng dụng linh tùy dịch xong liền không cho phép chúng ta dùng sao phải ngươi đường, đường là nguyện thần cung thánh nữ địa vị cao thượng có thể tiến vào trong tế đản ở dưới tiếng phẫn nộ của các võ giả kia vũ hoàng còn lại bị linh thủy dịch dụ hoặc cũng dồn dập hét lớn công chủ thanh nữ mày nói ta nói rồi trong linh thủy trì này nắm giữ ma khí các n g ư ơ i đi vào tuyệt đối sẽ bị xâm lấn trở thành khôi lỗi ta như vậy cũng là vì tốt cho các ngươi ha ha quả thực là một người nếu như trong linh tủy trì này thật sự có ma khí tại sao các ngươi không có chuyện gì một tên vũ hàng o lập tức không tin q u á t lên không sai coi như công chủ thanh ngươi tu vi cao có thể chống lại ma khí s ầ m lấn tên tiểu tử bên cạnh ngươi mới bắt dai nhất trọng làm sao cũng không có chuyện gì chỉ là muốn gạt chúng ta không vào mà thôi nguyện thần cung chính là thế lực đỉnh cấp của huyền vực lẽ nào chính là lòng dạ như vậy sao công chủ thanh nói không chỉ không để bọn họ tin tưởng trái lại để không ít võ giả mơ ước linh tủy dịch phẫn nộ lên các ngươi công chủ thanh tức dẫn đến sinh mặt nửa ngày nói không ra lời nàng không nghĩ tới mình làm tốt lại bị người khác hiểu lầm như thế nàng rất ít ở huyền vực đi lại vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy công chủ thanh còn muốn nói cái gì nữa lại bị diệp huyền ngăn cản vô dụng những tên kia căn bản không nghe lọt bất luận người nào người dám ngăn trở bọn họ ngay cả ngươi cũng dám giết diệp huyền cười gằn lắc đầu một cái từ trong ánh mắt của những vũ hoàng đó hắn nhìn thấy một loại thần sắc cực kỳ tham lam diệp huyền quá lý giải những người này cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn đối mặt bảo vật như linh kỷ dịch giờ khác này những vũ hoàng kia căn bản nghe không vào bất luận ai khuyên ai dám ngăn bọn họ bọn họ liền dám giết hay hai chư vị trong linh tụy dịch này có một l u ồ n ma khí có thể khống chế ý thức bằng không chúng ta cũng sẽ không đánh vỡ tế đàn này đi ra nếu như chư vị tương tin chúng ta tốt nhất mang theo người của t ô n g môn mình rời đi ta hoài nghi trong tế đàn khác cũng có ma khí tồn tại nếu như không tin chúng ta vậy thì không có cách nào diệp huyền cao giọng nói xong liền nói với tiêu minh đi chúng ta trước tiên đi tế đàn của tiêu gia các ngươi tiêu minh gật g ù ngay lập tức cùng diệp huyền rơi vào trên tế đàn nhà mình muốn biên cố sự cũng phải biên khá một chút cái gì ma khí ta ác ta làm sao một chút cũng không cảm giác được một tên vũ hoàng n h ị trọng đỉnh phong cười lạnh một tiếng t r ự c tiếp x ô n g tới linh tùy trì. Trì, trì một trận đại chiến lập tức bạo phát thực sự là điếc không sợ súng công chủ thanh thờ dài vừa mới chuẩn bị rời đi sau khi do dự một chút lại đột nhiên lại bay về phía tiêu ra tế đàn diệp tiếu ngươi nói chính là sự thật tiêu minh một mặt căng thẳng nhìn diệp huyền những vũ hoàng kia không tin diệp huyền nhưng đám người tiêu minh đối với diệp huyền vẫn có một ít tín nhiệm diệp huyền đặt cũ tiêu minh hoàn toàn biến sắc vậy đám người gia chủ chẳng phải là gặp nguy hiểm diệp huyền nhữ mày nói ta cũng lo lắng cái này các ngươi yên tâm hiện tại ta liền tiến vào tiêu g i a tế đàn tìm tiêu vô tẫn gia chủ cùng tiêu thương lan đại trưởng lão mang bọn họ ra những người khác diệp huyền có thể mặc kệ nhưng tiêu gia dù sao đã giúp hắn rất nhiều diệp huyền tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ chết ở trong tế đàn vậy thì phiền phức diệp huyền tiêu minh trong lòng sốt u sang nói hả người tới đây làm gì lúc này diệp huyền liếc nhìn công chủ thanh rơi vào trên tế đàn nghi ngờ hỏi trong tế đàn nguy hiểm tầm t ầ n chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ sắc mặt của công chủ thanh kiên quyết nói chúng ta có thể có biện pháp gì diệp huyền không nói gì nhớ mắt ngươi cũng nhìn thấy những người này căn bản không tin tưởng chúng ta nếu như ngươi ngăn cản bọn họ hấp thu linh tùy dịch bọn họ không chỉ không cảm kích ngược lại sẽ cho rằng ngươi phá hoại cơ duyên của bọn họ tìm chúng ta liều mạng nhưng ngươi là người duy nhất có thể cứu bọn hắn công chủ thanh cắn r ă n g nói nàng không biết diệp huyền là làm sao cứu mình nhưng nàng rất rõ ràng diệp huyền tuyệt đối nắm giữ một loại công pháp hoặc là bảo vật nào đó có thể khắt chế ma khí tả ác cũng chỉ có hắn mới có thể tiến vào trong linh tùy chỉ cứu mọi người trở về xin lỗi ta không thể ra sức diệp huyền lắc đầu không phải hắn không muốn cứu mà là hắn thật không có năng lực này càng quan trọng chính là sẽ không có người tin tưởng hắn ma khí tà ác này vô cùng bí mật ngay cả cường giả như công chủ thanh cũng không thể phát hiện mà diệp huyền cũng là sau khi đột phá vũ hoàng mới mơ hồ nhận ra được dưới tình huống không có chứng cứ người khác căn bản sẽ không tin tưởng hắn không để ý đến công chủ thanh diệp huyền rất nhanh ở trước tiêu g i a tế đàn toàn lực phá giải Người, mặt của công chủ thanh tái xanh, hoán hận dông chân, tái sắc của chủ mặt một bá Cấm chế tế so với t đàn r u ở giới tâm đơn g n hơn n quá nhiều, diệp huyền nhận、so so、biết bóng người của tiêu thương lan đại trưởng lão ngay lập tức hiện ra ở trong thần thức của diệp huyền giờ khác này tiêu thương lan đang khoanh chân ở trong linh tùy trì cả người tỏa ra gợn sóng kinh người hiển nhiên đang đứng ở trong tu luyện mà tiêu vô tấn ra chủ cũng ở cách tiêu thương lan không xa tương tự nằm ở trong tu luyện diệp huyền không có đi tìm tiêu thương lan mà ngay lập tức sử dụng tới t ử thương viêm địa hỏa đáng sợ ở trên bầu trời linh thủy trì bốc lên ngay lập tức tiêu đốt vô số linh thủy dịch quay cuồng hóa thành hư vô xảy ra chuyện gì tiêu thương lan cùng tiêu vô tấn đang tu luyện ngay lập tức giật mình tỉnh lại bắn lên vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ theo xương trắng trong linh thủy trì tiêu tan bọn họ cũng nhìn thấy diệp huyền đang không ngừng đốt linh thủy trì diệp t i ế u tại sao là ngươi tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan lập tức giật mình tiêu lên đồng thời cấp t cả kinh nói diệp thiếu ngươi đ â y là đang làm gì lúc này diệp huyền mới dừng lại nói đơn giản lý do mình tiến vào linh t ụ y trì này cái gì ngươi nói trong linh t ụ y trì này có ma khí tà ác ở lúc chúng ta tu luyện những ma khí tà ác này đã tiến vào thân thể chúng ta làm sao có khả năng tiêu vô tấn khó có thể tin nói chỉ là hắn còn chưa dứt lời sắc mặt đột nhiên biến đổi từng tia hoa văn màu đen cấp tốc bỏ lên trên khuôn mặt của hắn trong mắt hắn cũng từ từ trở nên đen kịp như mực một bên tiêu thương lan khiếp sợ nhìn tình cảnh này nhưng lập tức trên mặt của hắn cũng b ư c lên vô số hoa văn màu đen hử quả nhiên có nhận biết diệp h u y n lạnh lùng nhìn những hoa văn màu đen này, thôn vệ võ hồn đột nhiên triển khai, một l u ồ n g lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hai người. c h ỉ thấy trong cơ thể tiêu thương lan cùng tiêu vô tân, t ả n g lớn t ả n g lớn ma khí cấp tốc chen trúc về phía đầu vóc hai người, bao phủ tới linh hồn. thế nhưng những ma khí này nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thôn vệ võ hồn hấp thu, hơn nữa ma khí trong linh tuy trì này, so với ma khí lúc trước x â m lấn diệp h u y ề n nhỏ yếu hơn rất nhiều, thời gian c h ư ớ c mắt liền bị thôn vệ võ hồn hấp thu không còn một n g n g trên thôn vệ võ hồn, tỏa g a đạo đạo hào quang màu đen, sau khi hấp thu những ma khí này, trở nên càng thêm y trắng trận tàn sát một chúng ta hai người tiêu vô tận tỉnh lại đều có chút ngạc nhiên cùng d i i ra không cần nói nhiều chúng ta lập tức rời đi nơi này sắc mặt diệp huyền nghiêm túc nói dứt tiếng hắn trực tiếp lấy ra c h ấ n nguyên thạch oanh kích vách đá ẩm toàn bộ vách đá lập tức lay động vô số vết dạn nước xuất hiện diệp thiếu muốn đi ra ngoài kỳ thực không cần phiền phức như vậy nơi này có một lối ra tiêu g i a chủ ngay lập tức mở miệng nói kỳ thực không cần tiêu vô tận nói diệp huyền cũng đã thấy tế đ ả n ngoại vi cùng tế đ ả n trung tâm căn bản không giống ở đây là có lối ra có điều coi như có lối ra diệp huyền cũng không muốn thông qua cấm chế đi ra ngoài mà nổ ra một con đường đi ra ngoài cường độ của tế đàn ngoại vi so với tế đàn trung tâm nhỏ yếu hơn rất nhiều diệp huyền vẹn vẹn đ á n h kích ba lần toàn bộ tế đàn liền ầm ầm nổ bể bên ngoài rất nhiều vũ hoàng bị cảnh tượng nơi này sợ hết hồn r ồ n r ậ p quay đầu trông lại liền nhìn thấy diệp huyền cùng tiêu vô tẫn tiêu thương lan lao ra tế đàn gia chủ đại trưởng lão đám người tiêu minh tất cả đều kinh hỷ gọi ra tiếng không cần nói nhiều chúng ta lập tức rời đi nơi này diệp huyền ngăn cản bọn họ ô n chuyện sắc mặt nghiêm túc nói hắn đã phát hiện một sự thực kinh người người của tiêu gia đối với diệp huyền đã cực kỳ tín nhiệm mấy người ngay lập tức hóa thành lưu quang phi vút ra ngoài tế đàn trước khi đi diệp huyền không nhịn được cao giọng lớn tiếng nói chư vị ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời nơi này linh tùy trì trong tế đàn này có gì đó quái lạ nếu các ngươi lưu lại cuối cùng tất cả đều sẽ chết đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi phía dưới lại một trận ở mỹ rất nhiều người đối với diệp huyền là xem thường nhưng cũng có người không khỏi hoài nghi vốn người của tiêu gia ở trong tế đàn tu luyện khỏe mạnh diệp huyền vô duyên vô cơ đánh vỡ tế đàn của tiêu gia hơn nữa trong tế đàn kia rõ ràng còn có linh tùy dịch lư lại nhưng người của tiêu gia không chút lưu luyến nhìn dáng dấp là muốn lập tức rời đi nơi này hai tên vũ hoàng tam trọng của tiêu gia còn nói n g h e được dù sao bọn họ đã ở trong linh tùy trì tu luyện không ít thời gian nhưng tiêu gia còn có một chút vũ hoàng nhị trọng chưa tiến vào linh tùy trì nhưng bọn họ đối với linh tùy trì là nhắm mắt làm ngơ không chút do dự liền vứt bỏ chẳng lẽ linh tùy trì này thật sự có vấn đề nhị đệ chúng ta cũng đi thôi phía bên ngoài trên một tế đàn một tên vũ hoàng ngưng giọng nói đại ca ngươi làm cái gì vậy chúng ta còn không có đánh vỡ cấm chế tiến vào linh tùy trì a ngươi sẽ không thật tin lời của tiểu tử k i ệ chứ một tên vũ hoàng n h ị trọng đỉnh phong nghi ngờ nói ta cảm giác người này nói không giống như lừa người hơn nữa vừa rồi nguyệt thần c u n g công chủ thanh cũng nói như vậy lấy thân phận của công chủ thanh căn bản không cần phải gạt chúng ta nhưng mà không nhưng mà gì cả mặc dù linh thủy trì trọng yếu nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng mới được không gian bí ẩn này cực kỳ quỷ dị nhưng bảo vật đông đảo ít đi linh thủy trì chúng ta cũng chưa chắc không chiếm được những vật khác vũ hoàng tam trọng ánh mắt nghiêm túc nói vậy cũng tốt cảnh tượng như vậy cũng phát sinh ở mấy chỗ trong khoảng thời gian ngắn lại thật có mấy chục tên vũ hoàng bay lượt lên muốn rời khỏi nơi này trong những người này chỉ ó tin tưởng Diệp u Huyền đầu, quyết y thấy này, hay ề n nhưng cũng có biết rõ mình không mở ra đàn được, bất đắc gì rời đi. Nhìn thấy những người này, trong lòng cũng hắn cũng người tin không, cũng không phải hắn có thể quyết định. thầm thể khác phải thể h được, gì gật có đắc có có có c biết bất rời đi. Diệp tế rõ ra mở âm làm làm, đã là không chờ diệp huyền bay ra phạm vi tế đàn một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn chính là công chủ thanh nàng giật mình nhìn tiêu vô tấn cùng tiêu thương lan vui vẻ nói ngươi cứu hai người bọn họ ra nếu ngươi có thể cứu bọn hắn ra không bằng cứu những người khác trong tế đàn ra diệp huyền không nói gì liếc nhìn công chủ thanh cao mày nói ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này ngay ta lập tức rời đi không được trong những tế đàn kia cũng có không ít người chưa cứu ra a công chủ thanh lắc đầu một cái ánh mắt đơn thuần để diệp huyền suýt chút nữa thì chửi m á n ó không kịp diệp huyền lắc đầu một cái liếc nhìn tế đàn phía dưới nếu như chúng ta không đi sợ là chúng ta cũng phải chết ở chỗ này làm sao sẽ không kịp trước ngươi không phải cứu ta cùng bọn họ sao chỉ cần tiếng nói của công chủ thanh còn chưa dứt vụ trên tế đàn phía dưới đột nhiên phóng ra từng đạo từng đạo ánh sáng nông lung màu đen sắc mặt diệp huyền thay đổi đi mau nói xong hắn liền dẫn đám người tiêu vô tận bay lên tế đàn phía dưới những vũ hoàng còn chờ đợi kia tất cả đều kinh ngạc nhìn tế đàn trước m x o ạ t x o ạ t x o ạ t chỉ thấy từng bóng người từ trong tế đàn bay ra chính là các cường giả trước kia tiến vào tế đàn sư phụ gia chủ tông chủ các ngươi làm sao đều đi ra những vũ hoàng lưu thủ ở bên ngoài kia tất cả đều kinh ngạc nhìn các cường giả đi ra có chút kinh ngạc nói chết những vũ hoàng kia đột nhiên ngẩng đầu lên từng cái từng cái trên mặt đều mọc đ ầ y dây nhỏ màu đen giống như huyết quản trong mắt yêu dị thanh âm k hẳn g hẳn đột nhiên hung hãn ra tay với thủ hạ của mình Phốc, phốc, phốc, phốc. dưới tình huống không đề phòng vô số vũ hoàng căn bản không kịp né tránh trong n g á y mắt liền bị đánh nổ thành xương máu thanh â m hoảng sợ ngay lập tức vang r ộ i khắp nơi sư phụ không mớn a gia chủ ngươi làm sao ta là t r ạ c thuốc a tông chủ ngươi dưới tiếng kêu thảm thiết thế lương toàn bộ tế đàn trong khoảnh khắc máu chạy thành sông có thể đánh vỡ cầm chế tiến vào trong tế đàn tất cả đều là cường giả định phong trong các thế lực lớn hơn nữa đột nhiên ra tay chỉ trong chốc lát liền có mấy chục vũ hoàng nga xuống tảng lớn tảng lớn dòng máu hóa thành từng dòng suối nhỏ chạy vào trong tế đàn nhuộn toàn bộ tế đàn thành bọn đầu tấm kia ma khí từ dưới đáy tế đàn bao phủ ra lấy tế đàn kia làm trung tâm ở trên mặt đất kéo dài ra từng đạo mạch lạc khuếch tán về phía bốn phương tám hướng mà những cường giả từ trong tế đàn đi ra kia từng cái từng cái tất cả đều phát sinh rít gào kinh người ở dưới ma khí làm nổi bật điên quân bắt giết những cường giả vũ hoàng còn sót lại giống như ma quỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ở ngoài vị trí tế đàn hơn trăm dặm đám người tiêu vô tẫn ngơ ngác nhìn tình cảnh này từng cái từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ chúng ta mau rời nơi này sắc mặt diệp huyền tái xanh nói ta hoài nghi những tế đàn này căn bản không phải tế đàn, đàn gì mà là phong ấn ở thời đại v i ế t cổ mà cái phong ấn này hiện tại đã bị mở ra cái gì phong ấn thời kỳ v i ế t cổ công chủ thanh lấy làm kinh hãi sợ hay nói không gian bí ẩn này vừa nhìn chính là năm tháng lâu đời ít nhất có trên vạn năm lịch sử coi như là phong ấn bị phong ấn lâu như vậy đồ vật bên trong sợ là cũng đã chết này không hẳn diệp huyền lạnh lùng nói hơn b ạ n năm đối với nhân loại mà nói là năm tháng xa không thể đ ợ i nhưng đối với những nhân vật khủng bố thời đại viễn cổ kia mà nói không đáng kể chút nào ví dụ đơn giản nhất chính là chiến thương chiến thương là người phệ hồn tộc ít nhất bị chấn áp hơn v à o năm nhưng phong ấn bị mở ra còn không phải giành lấy tân sinh nếu linh ma tộc đơn giản liền ngã xuống như vậy năm đó sẽ không bị phong ấn ở đây vị thiếu h i ệ p kia vậy bây giờ chúng ta nên làm gì còn có những cường giả trong tế đàn kia gần trăm tên vũ h o à n g nghe theo diệp huyền thoát đi tế đàn giờ khác này cũng đều n ơ ngác nhìn tình cánh kia dồn dập đi tới bên người diệp huyền mang theo kinh hoàng cung kính hỏi nếu như không phải diệ hiện tại bọn họ sẽ tựa như các vũ hoàng ở lại trong tế đàn kia đang bị đổ sát diệp huyền ngưng tiếng nói chư vị những cường giả tiến vào linh tùy trì đều bị ma khí trong linh tùy trì chiếm lấy linh hồn cùng ý thức trở thành khôi lỗi ta có thể khuyên chư vị chính là lập tức rời đi nơi này nếu như ta dự liệu không sai tồn tại bị phong ấn kia muốn đi ra lần nữa sẽ không đơn giản như vậy nó trước tiên khống chế lại một nhóm vũ hoàng nhân loại tất nhiên có dụng ý của nó chúng ta chỉ có rời đi nơi này mới có thể tránh miễn kết cục v ấ lạc rời đi nơi này sao nghĩ tới không gian bí ẩn này có rất nhiều bảo vật trên mặt những vũ hoàng kia đều lộ ra một tia không căm lỏng nhưng nhìn thấy trên tế đàn xa xa trắng trận tàn sát trong lòng mọi người lại giống như bị r ộ i một chậu nước lạnh bình tĩnh trở lại c h ư vị thiếu gia ta đi trước một bước nhìn những người kia do dự diệp huyền không nói nhằng nữa lập tức mang theo người tiêu g i a lao đi hắn cần nói đã nói còn những người này có bỏ được rời đi hay không liền không phải diệp huyền có thể quyết định trên tế đàn chém giết khốc liệt vẫn còn tiếp tục rất nhiều vũ hoàng chưa đánh mất ý thức gian nan chống lại mà đối mặt bọn họ là cường giả đứng đầu của từng thế lực từng cái từng cái hầu như không hề có sức chống cự con con con con c thời khác mấu chốt từng bóng người hùng vĩ nguy nga từ trong cơ thể mấy người phóng ra những bóng mờ này vừa xuất hiện toàn bộ ma khí trên tế đàn đều phảng phất như bị thổi tan rất nhiều thời khắc mấu chốt đối mặt sinh tử các cường giả trên người có vũ đế là c ơ n kia tất cả đều r ồ n r ậ p thôi thúc gọi ra vũ đế của thế lực mình có tới m ộ ư ơ i ba vũ đế thần niệm phân thân xuất hiện ở trên tế đàn này những vũ đế này thân hình cao to nguy nga quần quận vừa xuất hiện ánh mắt rơi vào trên tế đàn giống như sâm la đ i ệ ngục n kia trên mặt đều lộ ra vẻ hoang sợ đặc biệt nhìn thấy vũ hoàng tam trọng của thế lực mình dĩ nhiên mất đi thậm chí trong mắt càng có một tia tức giận lấy huyền thức của cường giả vũ đế tự nhiên có thể cảm nhận được vũ hoàng tam trọng nhà mình đầu vóc đã bị một loại đồ vật tà ác nào đó chứng cứ mất đi ý thức bản thân món đồ quỷ quái gì lan ra đây cho ta một tên vũ đế thần nghiệm phân thân nổ quát một tiếng điểm về phía vũ hoàng của thế lực mình ầm ầm gọn sóng lẩn chứa uy thế của cựu thiên vũ đế đi vào trong cơ thể đối phương vũ hoàng tam trọng bị ma khí tà ác khống chế kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ đạo đạo ma khí tràn ngập vẻ mặt kinh khủng hiển nhiên rơi vào một loại g i y r u a mà vũ đế của những thế lực khác cũng hung hãn ra tay ông long trong lúc nhất thời đủ loại huyền nguyên gọn sóng bao phủ từng đạo từng đạo lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể các vũ hoàng tam trọng cùng ma khi tiến hành ra sức tranh cướp dám ra tay với khôi lỗi của linh ma t ộ c ta chết những vũ hoàng tam trọng bị chiếm cứ nhục thân nhưng không có vũ đế d á n g lâm kia lúc này từng cái từng cái trong mắt tỏa ra ma quan dọa người trong miệng phát sinh tiếng gào thét đức quãng chật quay về phía vũ đế hình chiếu hung hãn ra tay h ừ chỉ là tam mị cũng dám động thủ với bồn đế chết cho ta một tên vũ đế thần n i ệ m p â n thân xỉ cười một tiếng một trưởng giết về phía vũ hoàng tam trọng dưới uy thế của vũ đế cả người vũ hoàng tam trọng kia tỏa ra hắc khí chật vật bay ngược chỉ là trên người không có vết thương nào vô néo cái cổ dĩ nhiên lần thứ hai dễ tới t cái gì vũ đế thần nghiệm phân thân k i a giật n ả y cả mình tuy hắn chỉ là một bộ phân thân nhưng dù sao nắm giữ cựu thiên oai vũ hoàng tam trọng phổ thông căn bản không chịu được một trường của hắn nhưng vũ hoàng tam trọng bị đoạt xá này tuy ở dưới một đòn của hắn chật vật bay ngược nhưng trên người không có một chút vết thương này dĩ nhiên vượt qua thực lực mà vũ hoàng tam trọng nên có không chỉ hắn vũ đế thần nghiệm phân thân khác cũng là tình huống giống nhau dị vang vũ hoàng tam trọng căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt sau khi bị ma khí t á áp đoạt xá cường độ nhục thân càng tăng lên gần gấp đ càng làm cho bọn họ hoảng sợ là những vũ hoàng khôi lỗi kia từng cái từng cái hung hãn không sợ chết hầu như không có bất kỳ khái niệm đau đớn liều lĩnh vô dết đến huyền nguyên trong cơ thể phảng phất như vô cùng vô tận đồng thời có chứa một loại khí tức âm lạnh t ạ i ý khiến cho bọn họ cảm thấy đau đầu ảm Trước Trong tất thứ toàn vượt Tiểu tiên rõ. cùng các ngác, cả vũ vũ đế đến đế đã ngã xuống. Nơi này đến cùng là nơi nào?、Trong、lòng ngơ những thứ này, đã hoàn toàn vượt qua bọn qua hiểu là họ là một con số cực kỳ kinh người ở dưới gần trăm tên vũ hoàng tam trọng chém giết hơn mười tên cựu thiên vũ đế thần n i ệ m phân thân kia lập tức rơi vào bị động ẩm mà lúc này từ trong rất nhiều tế đàn kia cũng có đạo đạo ma trụ phóng lên trời áp chế huyền nguyên trong cơ thể cựu thiên vũ đế đáng chết thiên long n ạ o khiếu quyết long huyết quy chân long gia lão tổ long hành thiên nổi giận gầm lên một tiếng trên thần n i ệ m phân thân một luồng gợn sóng vô hình tràn ngập ra điên cuồng tràn vào trong cơ thể long gia gia chủ long nguyên a vẻ mặt của long nguyên gia chủ thống khổ trong mắt đen kịt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu cả người có đạo đạo nhiệt khí bốc hơi một đạo long hình mơ hồ xuất hiện một lớp v ả y màu đỏ ở bên ngoài thân hắn lít nha lít nhít xuất hiện từng tia từng tia ma khí lập tức từ khe hở v ả y giáp tản mắt ra chỉ chốc lát sau vẻ mặt của long nguyên gia chủ từ từ trở nên thanh minh lão tổ ta hắn ngạc nhiên nhìn tình cảnh này hồn nhiên không biết trước đó đến tột cùng phát sinh cái gì long nguyên hiện nay lão tổ ta đang ở dưới đáy vực sâu không cách nào cho ngươi càng nhiều viện trợ ngươi lập tức dẫn dắt đệ tử long gia ta rời đi nơi đây đến ngoại vi chở lão phu thần niệm phân thân của ta sẽ tận đ ư c thay ngươi ngăn chở cường giả khác sắc mặt của long hành tiên nghiêm nghị lạnh giọng nói vũ hoàng tam trọng bị ma khí đoạt xá số lượng quá nhiều thực lực đáng sợ cho dù hắn là cựu thiên vũ đế ở dưới tình huống chỉ có thể thả ra thần n i ệ m phân thân cũng không cách nào c h é m g i ế t một khi làm lỡ thời gian năng lượng trong thần n i ệ m phân thân của hắn tiêu tan hầu như không còn đám người long nguyên chắc chắn lần thứ hai rơi vào trong nguy hiểm nhưng long thành đại trưởng lao hắn long nguyên lo lắng nói trước đó cường giả long gia tiến vào tế đàn không phải chỉ có long nguyên còn có một đại trưởng lao tên long thành tu vi tam trọng cũng bị ma khí đoạt xá thành k ô i lỗi quản không được nhiều như vậy long hành thiên ngưng thanh lắc đầu ta giáng lâm chỉ là một thần n i ệ m phân thân lực lượng không đủ có thể giải cứu cũng chỉ có một mình ngươi nếu lại đi cứu long thành không những không hẳn có thể thành công trái lại ngay cả các ngươi cũng sẽ rơi vào nguyên an long thành coi như hắn vì gia tộc hy sinh đi long hành thiên nhìn cường giả long ra ở trên tế đàn bị ma khí bao phủ lộ ra một tia kiên quyết lạnh lùng nói hiện tại ta hiểm hộ các ngươi tất cả mọi người lập tức rời đi cho ta vâng đám người long nguyên biết tình huống nguy cơ nhất thời ở dưới sự che chở của long nguyên hăng hái lùi về sau rời đi phạm vi tế đàn giờ khác này ở một phương ý chỉ gia tộc hai con mắt của ý trì bất công cũng từ từ thanh minh ý trì gia ý trì hóa đức lao tổ sau khi tiêu hao hết tinh lực rốt cục cũng trục xuất ma khí trong cơ thể ý trị bất công r a hầu như không còn chỉ là trong cơ thể ý trị bất công không có huyết thống đặc thù như long nguyên dù ma khí trong đầu hắn bị trục xuất nhưng tương tự cũng chịu đến thương tích không nhẹ mà sau khi ý trị hóa đức giải cứu được ý trị bất công cũng làm ra lựa chọn giống long hành thiên như lúc chính là thần nghiệm phân thân của mình bận hậu đổi lấy một chút hy vọng sống cho cường giả gia tộc không chỉ long gia ý trị gia cựu thiên vũ đế còn lại ở đây sau khi cứu ra cường giả thế lực nhà mình hầu như tất cả đều làm ra lựa chọn đồng dạng trong lúc nhất thời cường giả do các thế lực lớn tạo thành đội đ ạ mạng ở dưới sự che chở của mấy cựu thiên vũ đế nhanh chóng thoát đi tiền bối cứu chúng ta đừng bỏ chúng ta một ít vũ hoàng chiếm c ư tế đàn ở ngoài xa nhất nhưng không có cường giả vũ đế giờ khác này mặt mang vẻ sợ hãi vội vàng bay lượn tiến lên cầu xin bọn họ vừa nãy xem thường diệp huyền k h u y ê n cáo cho tới giờ khác này mới hối hận không kịp nhìn thấy các cường giả như long ra được cựu thiên vũ đế đ i ể m hộ đưa đi từng cái từng cái như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng mà đám người đao minh hoàng giang sùng hoàng cùng một cấm chính là một phần tử thê thảm trong đó đều cốt ngay cho ta nếu như ai còn dám tiến lên giết chết không cần l u ậ tội l một, một tên vũ hoàng nhị trọng đình phong cấp thiết muốn xông vào đội ngũ đào mạng của ý trị gia lại bị ý trị hóa đức trực o tiếp h một trưởng vỗ thành g c sương máu t c ê u t m n trong không khó trung ừ các ngươi những run giấy này vốn là dùng để hấp dẫn tà ì ma t h ô thảm. c h ế t m ộ t tên vũ h o à n g n h ị trọng đạn nếu c n g lẫn vào trong đội ngũ để chúng ta làm sao cứu ra tộc nhân g trên m ặ t ý chỉ hóa đức xem thường d ễ cận tràn ngập sắc cơ lãnh khốc vô tình rất nhiều vũ đế hình chiếu biểu hiện khiến cho những vũ hoàng kia lòng sinh tuyệt vọng không thể không nói cường giả cựu thiên vũ đế coi như chỉ là một thần n i ệ m phân thân cho dù là ở tế đàn này bị áp chế nhưng thực lực cũng không phải vũ hoàng tam trọng có thể so sánh ở dưới sự che chở của hơn mười tên vũ đế thần n i ệ m phân thân thật có không ít cường giả được mang rời khỏi phạm vi tế đàn thu được một chút hy vọng sống dựa theo xu thế này ở trước lúc hơn mười tên cựu thiên vũ đế thần n i ệ m phân thân tiêu hao hết năng lượng mang ra tinh anh của thế lực bọn họ cơ bản là không có gì bất ngờ điều này làm cho trong lòng các vũ hoàng được bảo vệ mơ hồ kích động nhưng vào lúc này thần n i ệ m phân thân của một tên cựu thiên vũ đế đột nhiên kinh ngạc thốt lên trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ tiếp theo ẩm ở dưới con mắt mọi người thần n i ệ m phân thân của hắn không có dấu hiệu nào nổ t u n g trong nháy mắt hoa thành bụi phân tiêu tan Trước thế thấy thế, không khỏi trận mắt mất mổn, giật nảy cả mình, một mặt dưới cổ lực của cả viễn Vũ Vũ kia khỏi phong ấn, Hoàng không mộng, nảy mình, ở Đế ở trên mặt của bọn họ hiện lên trong lòng bọn họ nghĩ đến một khả năng mà mình làm sao cũng không thể tin được thần n i ệ m phân thân ở dưới tình huống không gặp công kích tiêu tán khả năng duy nhất chỉ có một là bản tôn xảy ra vấn đề một khi bản tôn tao nộ g trọng thương hoặc ngã xuống lực lượng tinh thần duy trì thần n i ệ m phân thân biến mất như vậy thần n i ệ m phân thân tự nhiên cũng sẽ trong nháy mắt ta vỡ lao tổ hắn các vũ hoàng của thế lực này ánh mắt kinh hoàng trái tim trong nháy mắt trầm đến đáy vực mà đúng lúc này một gã cựu thiên vũ đế khác cũng đột nhiên quát to một tiếng trong ánh mắt kinh hoàng thần n i ệ m p â n thân của h ắ n cũng hóa thành tro bụi tiêu tan không còn hình bóng à, không chờ mọi người khiếp sợ một tên vũ đế khác cũng kinh nộ h ế t lớn ở dưới con mắt mọi người biến thành cho bụi ngăn ngắn trong chốc lát liền có ba tên cựu thiên vũ đế thần nghiệm phân thân không có dấu hiệu nào n g ã xuống làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc s ư ơ n g sở các cựu thiên vũ đế còn lại tuy không có n g ã xuống nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ hoang sợ có mấy người như nhìn thấy đồ vật khủng bố gì trong tròng mắt một mảnh kinh hãi các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi mau vào thời khắc này từng cựu thiên vũ đế gần như cùng lúc kinh nộ lên tiếng thần n i ệ m p â n thân trước sau tiêu tan lần này bọc không phải tiêu tan giống như vất lạc mà là chủ động đóng phân、thân. hiện nhiên bản tôn của bọn họ gặp gỡ tình huống vô cùng nguy cấp ngay cả tỏa ra một tia thần nghiệm tới đây cũng không có cách nào một luồng tâm ý sợ hãi âm thầm ở trong lòng mỗi người chạy xuôi lao tổ trước mặt đám người long nguyên thân hình của long hành thiên cũng chậm rãi tiêu tan thân hình hắn vừa biến mất một bên lan truyền ra một đạo ý niệm bản tôn của ta gặp phải một chút phiền thoái các ngươi lập tức rời đi nơi này đến bên vực sâu chờ lao phu cái gì nhưng vào lúc này long hành thiên đột nhiên kinh, hãi thất Tiếng nói của hắn kinh hoàng phản phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin thân hình tiêu tan lại đang run rẩy trong lòng long nguyên cả kinh kinh ngạc nói l ã o tổ n g ư ơ i làm sao l ã o tổ đường đường là cựu thiên vũ đế hắn đến cùng ở vực sâu gặp phải cái gì lại để lão tổ là cựu thiên vũ đế lộ ra tâm ý hoảng sợ như vậy là thiên long lão tổ thiên long lão tổ của long gia chúng ta hơn sáu ngàn năm trước tiến vào cổ ma c h i địa còn chưa có chết À, lão tổ ngươi làm sao ta là đệ tử long gia à? không đúng không phải thiên long lão tổ ngươi đến cùng là ai a long gia long hành thiên đẩy mặt hoảng sợ kinh nộ mở miệng đồng thời điên cùng truyền âm cho long nguyên đi mau các ngươi mau chóng rời cổ ma tri địa sau đó vĩnh viễn không được tiến vào ẩm tiếng nói của long hành thiên chưa hạ xuống cả người trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyền nguyên tinh khiết biến mất trước khi chết trên gương mặt tràn đầy sợ h ã i cùng ngưỡng ác lao tổ hắn trong lòng đám người long nguyên đột nhiên hồi hộp một mảnh c h o n g n ộ i chết rồi lao tổ dĩ nhiên chết rồi long nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được vừa bắt đầu thần nghiệm phân thân của long hành thiên lão tổ là chủ động tiêu tan chỉ vì chuyên tâm ứng phó nguy cơ mà bản tôn đối mặt nhưng thời khắc sống còn thần nghiệm phân thân của hắn là bởi vì mất đi ý niệm chống đỡ mà tan vỡ xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng là giống như ba tên cựu thiên vũ đế kia lao tổ vất lạc đến cùng là xảy ra chuyện gì l ã o tổ vì sao lại nói ở trong vực sâu gặp phải thiên long l ã o tổ sáu ngàn năm trước tiến vào nơi đây trong lòng long nguyên loạn như ma tay chân luôn cuống gia chủ chúng ta làm sao bây giờ mấy tên trưởng l ã o của long gia hoảng sợ thất thần hỏi ánh mắt của long nguyên dần dần kiên quyết lập tức rời đi nơi này mặc kệ l ã o tổ gặp phải cái gì đều không phải chúng ta có thể ứng phó nghe l ã o tổ chúng ta lập tức rời cổ mà chi địa về lưu tiên thành không bao giờ đặt chân tới đây nữa một tên trưởng l ã o do dự nói nhưng mà l ã o tổ hắn long nguyên mạnh mẽ l ư ờ n hắn một cái kiên quyết nói không nhưng mà gì cả hiện tại lao tổ vô cùng có khả năng vất lạc Nếu ngay cả chúng ta cũng chết ở nơi này, như chết ta vậy cả ở lúc ư u tiên thành Gia Long h c n liền song. Long Nguyên tiếng, g ta rút l này mang Gia bay người Long theo vút đám i Gia, gia Không k chỉ những h Long tộc c khắc cũng còn ở thời t không còn tâm tâm bảo, từng cái từng cái này â tâm t bạo, ừ người cái cái cuồng chạy Lúc đám điên từng trốn. này, n g diệp huyền sớm rời đi tới đ à n thì hăng hái bay lượn về phía vực sâu ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn thung lũng kéo dài chập trùng phía dưới cùng mặt đất màu đen trong con ngươi hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ không sai là phong ấn một phong ấn cực kỳ to lớn trong lòng diệp huyền giật mạnh hắn đã nhìn ra toàn bộ đại địa nơi này nhìn như bình tĩnh kỳ thực là một phong ấn to lớn ẩn chứa rất nhiều hoa văn huyền d i ệ u những hoa văn này ẩn sâu dưới nền đất cực kỳ lớn vì lẽ đó mới đầu diệp huyền không thể nhìn ra mai khi đến tế đàn được ma khí dẫn dắt mới có một chút suy đoán diệp thiếu ngươi nói cái gì đám người tiêu vô tẫn nhìn thấy trên mặt diệp huyền nghiêm nghị không nhịn được mở miệng hỏi ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo lạnh giọng nói toàn bộ không gian bí ẩn này kỳ thực là một phong ấn to lớn mà tế đàn kia là hạch tâm của cả phong ấn hành động của chúng ta là phá tan một ít tiết điểm của phong ấn làm cho phong ấn này có chút tổn hại toàn bộ không gian bí ẩn đều là một phong ấn đ á m người tiêu vô tận giật mình không gian bí ẩn này mênh ngông vô biên bọn họ là cường giả vũ hoàng phi hành tốc độ cao trong vòng một ngày cũng không cách nào đi ngang qua một khu vực lớn như vậy dĩ nhiên sẽ là một phong ấn điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tin được công chủ thanh ở một bên cũng cả kinh nói huyền diệp ngươi không nhìn lầm chứ một phong ấn to lớn như thế cũng quá khuyết đại đi cho dù là những bá chủ của huyền vực cũng không cách nào bày xuống Trước cổ viễn phong ấn, bởi vì năng lượng cung cấp phong ấn này là huyền thạch mà võ giả n h â n tộc chúng ta hấp thu vẻ khiếp sợ trên mặt tiêu vô tận càng sâu diệp thiếu ngươi là nói chúng ta ở không gian bí ẩn này phát hiện huyền thạch là n h â n tộc đại năng ở thời đại viễn cổ bày xuống không sai diệp huyền gật đầu nói ngươi xem hướng đi của các thung lũng nếu như coi đó là một chi nhánh phong ấn cực lớn lại căn cứ vị trí bốn mươi chín tế đàn bày ra chính là một tiết điểm cực lớn mà vị trí then chốt của tiết điểm này tất nhiên sẽ có năng lượng chống đỡ nói tới chỗ này ánh mắt của diệp huyền càng thêm lạnh một quyền đột nhiên đánh tới mặt đất chỉ nghe phịch một tiếng b ù i mù tràn ngập trong thung lũng lập tức xuất hiện hố sâu to lớn trong hố sâu một huyền thạch thượng phẩm khoảng t r ư ờ n g gần trượng hiện ra ở trước mặt chúng nhân tỏa ra huyền khí gợn sóng nồng nặc thật sự có huyền thạch chuyện này trên mặt đám người tiêu vô tẫn đều lộ ra vẻ hoảng sợ ta quả nhiên không đoán sai diệp huyền lẩm bẩm trong lòng nặc trĩu hắn vừa n ã y từng nói tuy ngữ khí kiên định nhưng cơ bản chỉ là suy đoán ở trong lòng hắn kỳ thực mơ hồ hy vọng mình suy đoán sai nhưng bây giờ suy đoán được chứng thực lại làm cho tâm tình của hắn cực kỳ âm trầm. toàn bộ đại địa minh mông bao la như vậy muốn ở chỗ này trải rộng phong ấn lưu lại rất nhiều huyền thạch c h ấ n thủ đây là bảo tay cỡ nào chí ít ở trong ký ức của d i ệ p huyền thánh thành bây giờ được xưng thế lực thống trị trí tôn huyền vực e là cũng không có số lượng khổng lồ như vậy húng chi phong ấn như vậy bắt ngát như thế cũng đã vượt qua phong ấn kiểu giai bình thường trên kiểu giai đó là khái niệm gì vũ giả kiểu giai là đế mà trên kiểu giai chính là thánh cảnh vũ phá hư không trong truyền thuyết nhưng thánh cảnh ở trong lịch sử gần vạn năm của t i ê n huyền đại lục chưa từng xuất hiện một cái chỉ là ở trong viễn cổ ghi chép hơi có đề cập mà thôi mà phong ấn vượt qua k i u giai này chẳng phải đại biểu thánh cảnh trong truyền thuyết là thật thực tồn tại trong lòng diệp huyền huyết dịch sôi trào ẩm huyền nguyên vô hình kích đảng diệp huyền t r ô n lại huyền thạch thượng phẩm lúc này mới lần thứ hai khởi hành diệp thiếu ngươi đám người tiêu vô t ậ n vô cùng ngạc nhiên ở bọn hắn nghĩ diệp huyền sẽ lấy đi huyền thạch thượng phẩm kia ai biết dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại chôn lại diệp huyền biết ý nghĩ của đám người tiêu vô t ậ n ngưng tiếng nói sở dĩ phong ấn sẽ bị mở ra một mặt là cùng chúng ta tiến vào tế đàn có quan hệ mặt khác cũng là bởi vì võ giả tiến vào không gian bí ẩn này đạo quá nhiều huyền thạch dẫn đến lực lượng phong ấn yếu bớt vì lẽ đó nếu như ta lấy khối huyền thạch thượng phẩm này đi không thể nghi ngờ là tăng nhanh phong ấn mở ra huyền thạch là thứ tốt không ai không muốn húng chi trước đột phá vũ hoàng diệp huyền chiếm được huyền thạch thượng phẩm cùng cực phẩm đều tiêu thất thất bát bát chỉ là diệp huyền cũng biết nặng nhẹ đối với hắn mà nói bây giờ được quá nhiều huyền thạch cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ triệt để mở ra phong ấn khiến cho mình thậm chí đại lục rơi vào nguy cảnh lẽ nào phong ấn này vẫn chưa hoàn toàn mở ra tiêu vô tất nghi ngờ nói tự nhiên chưa diệp huyền cười lạnh nói phong ấn này khổng lồ cỡ nào muốn mở ra không phải dễ dàng như vậy. Bằng không trong ồ n tại bị p ấn kia, cũng sẽ không tiêu lòng như vậy đánh đổi, diệp huyền g đăng tận chiêu chỉ là bây giờ chiến thương không ở chỗ này hắn cũng không thể nào thăm dò hư thực không ngừng bay lượn đoàn người diệp huyền rốt cục lần thứ hai trở lại vị trí vực sâu ẩm ma sát khí dưới đáy vực sâu giờ khác này đang điên cùng tăng vọt như sóng lớn dích gạo nguy nga hùng trắng cẳng có từng luồng từng luồng uy thế dọa người bao phủ tràn ngập khiến cho lòng người sợ hãi nơi này ma sát khí tăng vọt rất nhiều trong mắt diệp huyền mang theo một tiệm nghiêm nghị thời điểm hắn vừa bắt đầu đi tới vực sâu c h ỉ ít ma sát khí ở đường nối còn không phải rất mãnh liệt nhưng bây giờ dưới đáy vực sâu phảng phất như phát sinh d i biến đến gì tảng lớn tảng lớn ma sát khí quần quận sôi trào đã dâng tới không ít lối vào chư vị sương mù màu đen này đang tăng vọt e sợ lại qua mấy canh giờ liền bao phủ hoàn toàn vực sâu chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này diệp huyền trước tiên tiến vào trong ma sát khí đạo đạo sát khí trung kích đầu góc của hắn diệp huyền n í n thở ngưng thần tiến hành chống lại không lâu lắm một đường n ú i xuất hiện ở trước mặt của hắn xoạt xoạt xoạt diệp huyền cùng đám người tiêu vô tẫn tiến vào trong thông đạo n g u y ệ t thần cùng công chủ thanh cũng theo sát phía sau hống đúng lúc này từ dưới đáy vực sâu đột nhiên chuyển đến một trận gầm rú tiếng gào này như lôi đỉnh chấn động đinh thai nhức ó c càng như trong trời nắng vang lên phích lịch đất dùng núi chuyển một luồng lệ khí bạo ngược theo tiếng hô truyền đến chấn động đến sắc mặt diệp huyền đại biến tâm thần chập vẹn vẹn trờn này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. vượt Vũ qua của đ Mà tấm mắt nàng công chủ thanh cũng hơi sắc, cung, cùng thanh biên thân nguyện thần cùng, tấm mắt cùng từng hơi xuất trải đúng ề u tiêu vượt vô người được lượng. tẫn, tự nhiên có thể cảm nhận được trong tiếng xa chứa đám đ cảm nhiên nhận này ẩn gào lực có lúc này một tiếng nổ vang kịch liệt từ dưới đáy vực sâu chuyển đến r a một bóng người máu me đầm địa phóng lên trời mang theo áp lực ngập trời kinh thiên động địa ảm trưng một nghìn ba trăm m ư ơ i hai hoảng hốt mà chạy một luồng áp lực này lan đến gần đám người diệp huyền đám người diệp huyền ngay lập tức như cảm giác được một ngọn núi lớn chấn áp xuống có loại cảm giác hô hấp k h ô n nhanh cơn giả có thể làm cho bọn họ có cảm giác này tất nhiên là cựu thiên vũ đế chỉ là giờ k h ắ c này t ê n cựu thiên vũ đế kia cả người máu me đầm địa vẻ mặt hoảng sợ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tàn tạ không thể tả cánh tay cũng không còn cả người như một viên đạn pháo doanh đánh vào trên vách đá dầm tàng lớn nham thạch rơi xuống lọa lộ ra đường nối bên trong cựu thiên vũ đế kia phun ra một ngụm máu tươi trên người vết thương đầy d â y nhưng mà hắn không hề hay biết ma quỷ ma quỷ hắn nhỉ non kêu sợ hãi trong nháy mắt nhảy vào đường nối c h ư ớ c mắt liền biến mất không còn tăm hơi như t h ỏ nhỏ trấn kinh hồn bay phết lạc đường, đường cựu thiên vũ đế dĩ nhiên hoảng hốt như vậy để đám người diệm khó có thể tin dưới đáy vực sâu này đến tột cùng có cái gì có thể để một tên cựu tiên vũ đế hoảng hốt thất thố đến mức độ như vậy vèo vèo lúc này lại là hai bóng người từ trong vực sâu lao ra hai người này thân hình mờ ảo càng là một cặp sinh đôi bóng người giống như quỷ mị chốc lát không rời nhưng cũng là một bộ chật vật sợ hãi hoảng hốt lao ra có điều so với vũ đế lúc trước thì tốt hơn rất nhiều hai người vừa lên đến muốn xông vào trong thông đạo biểu hiện kinh hoàng công chủ thanh vội vàng mở miệng nói song tử vũ đế t i bối xin dừng bước hả hai tên vũ hoàng kia kinh hoàng liếp nhìn công chủ thanh nghi ngờ nói công chủ thanh n g ư ơ i thân là n g u y ệ t thần cung t h á n h nữ tại sao lại ở chỗ này tiếng nói của hắn vừa ra một gã vũ đế khác trực tiếp ngắt lời hắn gấp gáp hỏi công chủ thanh ngươi mau chóng rời đi nơi này dưới đáy vượt sâu này đột nhiên thức tỉnh rất nhiều cường giả viết cổ quá thảm vũ đế tiến vào vượt sâu tự thương nặng nề g h cựu tử nhất sinh mấy người các ngươi không đi nữa liền không kịp huynh đệ ta liền đi trước một bước nói xong lời này hai tên vũ đế mặc kệ công chủ thanh trả lời như thế nào ngay lập tức hóa thành hai đạo lưu quang đi vào một thông đạo biến mất không còn tăm hơi vẻ mặt của công chủ thanh n g ư n g ác hai tên vũ đế chính là song bảo huynh đệ t i ê nhưng i hôm u nay hai người này dĩ nhiên sợ hãi thoát đi như vậy thậm chí không dám ở nơi này dừng lại nhiều một hồi có thể thấy bọn họ sợ hãi đáng sợ bao nhiêu trong lòng công c h a thanh nhâm thầm lẫm liệt xem ra dưới đáy vực sâu này xác thực phát sinh đại sự kinh người hơn nữa từ trong lời nói của song tử vũ đế có thể biết được vũ đế tiến vào trong vực sâu hiển nhiên rất nhiều đều là tử thương nặng nề lành ít giữ nhiều tin tức này để trong lòng tiêu vô tẫn lướt qua vẻ lo âu suốt sáng nói lao tổ tiêu da ta ở phía dưới lao tổ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hắn vừa nói người của tiêu da đều hoàn toàn biến sắc tiêu vô tẫn không lo được do dự trên tay lập tức lấy ra một khối thẻ ngọc truyền tin thử nghiệm liên hệ tiêu kính đẳng nhưng mà mặc hắn liên hệ làm sao trên thẻ ngọc truyền tin từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh không tốt vẻ lo âu trên mặt tiêu vô tẫn càng sâu thôi thúc l ạ cấn mà lao tổ lưu lại trên người nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là lao tổ lưu lại là cấn vẫn như cũng một chút phản ứng cũng không có cái này không thể nào sắc mặt của tiêu vô tận tái nhận tràn ngập trong ngội lao tổ chính là cường giả cựu thiên vũ đế không chế hư không hơn nữa có vũ đế l à c ấ n c â u thông cho dù hai người cách nhau mười triệu dặm cũng có thể d á n g lâm mà đến nhưng hiện tại lao tổ rõ ràng ở dưới đáy vực sâu nhưng làm sao thôi thúc l à c ấ n cũng không có phản ứng trong lòng tiêu vô tận không khỏi cảm thấy không ổn chỉ sợ tiêu ra lão tổ của các ngươi đã xảy ra chuyện ngoài ý mớn diệm viên biết ý nghĩ trong lòng tiêu vô tẫn đột nhiên nói cái gì tiêu vô tận rút lên lẩm bẩm nói tu vi của lao tổ cái thế làm sao sẽ có ngoài ý mớn sẽ không nhất định sẽ không tiêu vô t ậ n ngữ khí lẩm bẩm tuy không muốn tin tưởng diệp huyền nhưng trong lòng hắn kỳ thực biết diệp huyền nói tám chín phần mười khả năng là sự thực diệp huyền không lo được an ổ i tiêu vô t ậ n trực tiếp ngưng giọng nói tiêu gia chủ mặc kệ tiêu gia lão tổ ngươi hiện tại làm sao mấy người các ngươi đều phải lập tức dọc theo đường n ố i đi ra ngoài sau đó rời đi nơi này tiêu vô t ậ n sửng sốt một chút vậy còn ngươi nghe diệp huyền nói hắn tựa hồ không cùng bọn họ rời đi diệp huyền lạnh nhạt nói ta còn có sự tỉnh nhất định phải lưu lại một hồi nữa chuyện này diệp huyền khuyên, tiêu gia chủ ngươi không cần lo lắng cho ta ta sẽ không sao có điều nếu ngươi về đến gia tộc ta còn chưa kịp trở về gia nghiệp của ta mong rằng tiêu g i a chủ che chở diệp thiếu yên tâm tính mạng của hai ta chính là ngươi cứu có tiêu g i a ta một ngày huyền quan g cấp của ngươi tất nhiên sẽ không sao tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan kiên định nói thấy diệp huyền s á c thực không muốn rời đi mấy người tiêu vô tẫn cũng không kiên trì rất nhanh hóa thành đạo đạo lưu quang biến mất ở trong đường hầm công chủ thanh ngươi sẽ không muốn lưu lại chứ diệp huyền liếc nhìn công chủ thanh ở một bên vẫn không n ú c đích từ tốn nói nơi đây ngay cả cựu thiên vũ đế cũng không thể sinh tồn tuy thiên phú của ngươi kinh n g ư i nhưng lưu lại cũng không có tác dụng nếu ngươi muốn giúp đỡ không bằng lập tức đi ra ngoài thông báo huyền vực tự nhiên sẽ có cường giả giáng lâm trấn áp nơi đây công chủ thanh lạnh lùng liếc nhìn diệp huyền vậy ngươi lưu lại thì có tác dụng gì diệp huyền lạnh n h ạ t nói thiếu gia ta ở phương diện trận pháp hơi có trình độ bởi vậy còn muốn nghiên cứu một lúc công chủ thanh cắn môi nàng thân là n g u y ệ t thần cung thành nữ thân phận cao quý bất kể đi đến nơi nào đều là thiên tri kiểu nữ nhưng diệp huyền một mực đối với nàng không thèm nhìn khiến cho trong lòng nàng cực kỳ khó chịu nàng thân phận cao quý đối với diệp huyền nhìn với con mắt khác chỉ là bởi vì diệp huyền đã từng cứu nàng có thể trục xuất ma khí t à ác mà thôi bây giờ diệp huyền nói như vậy công chủ thanh đương nhiên sẽ không lưu lại hơn nữa nàng cũng rõ ràng diệp huyền nói không sai lấy tu vi của nàng lưu lại cũng không có tác dụng gì không bằng mau mau thông báo cao tần huyền vực phái cường giả tới tiểu t ử này muốn làm anh hùng vậy hãy để cho hắn đi làm a chờ ăn vị đắng tất nhiên sẽ biết mình n g u xuẩn công chủ thanh hừ lạnh một tiếng rất nhanh thì hóa thành một vẻ sáng rời đi sau khi công chủ thanh rời đi diệp huyền cẩn thận đánh giá toàn bộ đường lối c trên, là... trên vách đá thoáng ế t r chốc xuất hiện đạo đạo phủ văn lạc cấn nhàn nhạt, nhạt hơi lấp lóe những phủ chú lạc cấn này cực kỳ mơ hồ nhưng tỏa ra một loại khí tức hùng vi bằng bạc khiến cho diệp huyền kiếp trước là trần văn đại sư kiểu giai cũng hoa cả mắt lòng sinh ngột ngạt trần văn phủ chú thật là đáng sợ d i ệ p huyên giật này cả mình nay đến tột cùng là trận pháp cỡ nào mới sẽ diễn sinh ra p h ụ văn đáng sợ như thế d i ệ p huyên vốn vẫn rất tò mò đường nối nơi này số lượng đông đảo lẫn nhau trong lúc đó hỗn loạn đan sen vô cùng không có quy luật căn bản không giống như một đường nối hợp lý nên có vào giờ phút này hắn mới triệt để hiểu được vì sao lại như vậy đường nối này trải rộng dưới nền đất vô cùng dài căn bản không phải đường nối gì mà là một trận pháp cực lớn toàn bộ bố trí ở dưới nền đất mỗi một con đường chính là một trận văn của trận pháp này lit nha lit nhít tạo thành một k h ố n trận cực kỳ mênh mông phong ấn toàn bộ cổ ma trí địa mà hạch thời â m đầu nguồn của trận của p á đáy p này, chính này, nhiên tồn khủng là là vậy thấy vực có được, vực thể h vật sâu. sâu Bởi bố dưới tại tất t đồ gì.、Thời、khắc này diệp huyền cũng cuối cùng rõ ràng tại sao mỗi một khối nam h thạch nơi này đều có thể so với vật liệu cấp sáu tính huyền thức xuyên tấu rất tốt vật liệu tạo thành đại trận này tự nhiên không thể là nam h thạch phổ thông cổ ma chi đ i ệ u này đến tột cùng phong ấn cái gì dĩ nhiên ẩn chứa một phong ấn cùng k h ố n trận lớn như vậy diệp huyền chưa từng gặp trận pháp lớn như vậy đại trận như vậy tiêu hao nhân lực tài lực cho dù dốc hết lực lượng đại lục bây giờ e sợ cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra được ngay thời điểm diệp huyền âm thầm hoảng sợ bầu trời vực sâu đột nhiên chuyển đến từng trận n ổ vang diệp huyền n g ầ n đầu nhìn liền nhìn thấy từng vũ hoàng đang chật vật từ bầu trời vực sâu bay lượn xuống từng cái từng cái trên mặt mang theo k i n h sợ cả người máu tươi cực kỳ hoảng hốt những người này nhìn thấy đường nối bên cạnh vực sâu từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên điên cuồng l ư ớ t vào trong đó là những người trước ở trên tế đàn kia hả đám người ý t r ì bất công dĩ nhiên cũng trốn ra được còn có người lao ra diệp huyền ở lối vào đường nối âm thầm kinh ngạc mà thời điểm hắn nhìn thấy ý chì bất công ánh mắt của ý chì bất công trùng hợp trừng lại cùng ánh mắt của diệp huyền đối diện nhau chỉ là giờ khắp này ý trì bất công h i ệ n nhiên không có tâm tình tìm diệp huyền p h i ề n phức mang theo mấy trưởng lão của ý trì gia tộc hoàng hốt trốn vào trong thông đạo chết nhân loại yếu đuối trở thành tế phẩm của các đại nhân linh ma tộc đi ở thời điểm rất nhiều võ giả bay lượn vào đường nối đột nhiên vô số tiếng gào thét tà ác tàn nhẫn dữ tợn chuyển đến từng cương giả cả người tỏa ra khí tức tà ác theo sắp tới những vu hoàng này cả người bị máu tươi thơm ớt từng cái từng cái hai con mắt n h n kịt từng tia từng tia ma khí quanh quẩn ở bọn hắn quanh thân giống như ác ma từ trong địa ngục đi ra những vũ hoàng này chính là cường giả đình phong trước kia ở trong linh tùy trì bị đoạt xá giờ phút này các vũ hoàng bị đoạt xá từng cái từng cái mặt lộ v ẻ tà ác dồn dập nhằm về phía đường n ú i đối với mọi người chạy trốn phát động truy sát khốc liệt nhưng mà trong nháy mắt bọn hắn tiến vào đường n ú i chỉ nghe tiếng long long long vang lên trên vách đá vực sâu vô số đường n ú i đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo cầu vồng những cầu vồng này hóa thành một màn ánh sáng trong nháy mắt ngăn ở trước mặt những vũ hoàng ma khí quanh cầu kia ầm ầm ầm những vũ hoàng này đánh vào màn ánh sáng dồn dập bị đẩy lùi ra ngoài cả người phát sinh tiếng thiêu đốt xì, xì. lúc này đường nối tỏa ra hào quang vô số phủ văn huyền nào lấp lóe ở hai bên vực sâu hình thành một màn ánh sáng quần quận dưới màn ánh sáng những ma nhân đó dương nhanh muốn vớt sắc mặt ở dưới ánh sáng chiếu dọi có vẻ càng thêm giữ tợn khủng bố từng cái từng cái kiêng kỵ nhìn hào quang trước mặt một ma nhân trong đó trong tròng mắt lóe lên hát mang p h ả n phất như chịu đến cái gì đầu độc nổi giận gầm lên một tiếng thân hình đột nhiên nhằm về phía lồng ánh sáng chỉ nghe phịch một tiếng ma nhân kia bị bắn ra ngoài chỉ là lần này lồng ánh sáng kia cũng không chỉ đánh bay c à n g có một luồng ánh sáng m ô n g lung bao phủ nó lại dưới tiếng kêu thảm thiết đau đớn ma nhân này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cấp tốc b ư ớ c lên khói trắng cuối cùng kể cả nhục thân đều bị đốt thành hư vô biến thành cho bụi đáng chết nhân loại đáng chết ma nhân còn lại phẫn nộ khàn giọng hống kêu thành tiếng kiên kỵ nhìn màn ánh sáng bao phủ đường nối sau khi bồi hồi một trận rất nhanh li biến mất ở trong tầm mắt diệp huyền đảm trưng một n h ì n ba t tự tìm đường chết những võ giả còn ở không gian bí ẩn này tìm kiếm mỏ q u ặ n g liền xui xẻo rồi diệp huyền thở dài m ộ t hơi lần này cổ ma c h i địa đột nhiên giáp giới thiên âm cốc không biết có bao nhiêu võ giả tiến vào không gian bí ẩn này càng thông qua đường lối đi tới nơi này tìm kiếm mỏ q u ặ n g trong này có một phần tụ tập ở chỗ tế đàn nhưng không ít người vẫn như cũ ở trên mặt đất mênh mông tìm kiếm mỏ cặn những người này căn bản không biết trong tế đàn cùng vực sâu phát sinh cái gì một khi bị những ma nhân này phát hiện tất nhiên chỉ có một con đường chết diệm huyền túi đầu nhìn tới lúc này dưới đáy vực sâu kia sương mù màu đen vô biên cuồn cuộn giống như ma quỷ làm cho người ta cảm thấy khủng bố từng trận uy thế làm người ta sợ hãi tỏ khắc vẹn vẹn là khí tức tràn n g ậ p ra liền để diệp huyền cảm thấy từng trận kết đàm thôi ta vốn còn muốn xuống tìm tòi hư thực nhưng hiện tại vẫn là quên đi ngay cả cựu thiên vũ đế cũng cựu tử nhất sinh ta xuống tất nhiên càng thêm nguy hiểm diệp huyền lắc đầu đang chuẩn bị rời đi đột nhiên ẩm một đạo sóng trùng kích khủng bố từ biên giới vực sâu bao phủ tới tầng, tầng oanh kích ở trong thông đạo diệp huyền đứng đạo công kích này tới thực sự là quá đột nhiên hầu như chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt diệp huyền trong đó ẩn chứa lực lượng giống như bạo phát rung động lòng người thời khắc mấu chốt thân hình diệp huyền vội vàng lóe lên cả người như một chiếc lá rụng phiêu linh theo sóng trùng kích nổ tung bay ngược ra ngoài cách ra địa phương hạch tâm nhất là ai ánh mắt của hắn như điện đột nhiên nhìn về phía ngoại vi vực sâu trong con ngươi hàn mang lấp lóe chỉ là vũ hoàng nhất trọng lại có thể ngăn cản ý c h ì thượng đột nhiên tập kích các hạ có thể sống đến hiện tại cũng thật là không phải bình thường một âm thanh lạnh lùng vang lên xoạt xoạt xoạt mấy đạo nhân ảnh từ một bên phong tới trong nháy mắt hoàn toàn vây quanh diệp huyền ý chi bất công là các người, trên mặt diệp huyền mang theo ngạc nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới vừa n ã y đám người ý chỉ bất công hoảng hốt mà chạy lại ở tình huống nguy cơ như vậy cũng không thông qua đường nối rời đi mà ẩn giấu ở một bên mãi đến khi các ma nhân rời đi mới hung hãn tập kích mình chính là lão phu ý chỉ bất công nhảy tới trước một bước trên mặt mang theo vẻ dữ tợn c ư ờ i lạnh nói tiểu tử ngươi không phải cùng người của tiêu g i a rời đi sao làm sao lão thất phu tiêu vô tẫn kia ném ngươi cũng đúng một vũ hoàng nhất trọng tồn tại như rắc rưởi nếu như là ta cũng sẽ không mang ngươi đi ý chỉ gia chủ ngươi cho rằng tiêu vô tẫn gia chủ vô liêm sỉ giống như ngươi sao còn có ý chỉ gia tộc ngươi ý chỉ thượng trưởng l a o vừa nãy dĩ nhiên ám hạ sát thủ với bản thiếu nếu như không phải thiếu gia ta có chút bản lãnh e sợ đã bị trưởng l a o ý chỉ gia n g ư ơ i đánh giết ý chỉ bất công ngươi thân là ý chỉ gia gia chủ chẳng lẽ không cho thiếu gia ta một cái giải thích sao d i ệ p huyên lạnh giọng nói cho ngươi giải thích ý chỉ bất công không nhịn được n ở nụ cười ánh mắt âm lạnh giống như con rán đ ộ c h u y ê n diệp tựa h ồ ngươi còn không biết rõ tình cảnh của mình a tình cảnh tình cảnh gì diệm huyên lạnh lùng nói trong lòng hắn cười não không đớt ý trị bất công này cũng thật là tự tìm đường chết đối với ý trị gia tộc trong lòng diệp huyền vốn cực kỳ khó chịu thời điểm ở thiên đô phủ chính là khắp nơi cùng huyền quan g cấp của mình là địch chỉ là bởi vì bối cảnh thâm hậu thực lực đáng sợ diệp huyền mới ẩn nhẫn húng chi thân là người nắm quyền loại thế lực n h ị lưu ở thiên đô phủ vĩ trị gia tộc tất nhiên có cựu thiên vũ đế toa c h ấ n điều này cũng làm cho diệp huyền đối với vĩ trị gia khá kiên kỵ nhưng bây giờ đột phá vũ hoàng thực lực của diệp huyền đâu chỉ tăng lên mấy lần vừa nãy nhìn đám người ý trị bất công nhảy vào đường nối chỉ sâu không có cơ hội đối phó bọn họ ai biết đối phương dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa ha, ha còn cái tình cảnh gì ý trị bất công cười lạnh một tiếng sau đó ngờ vực liếc nhìn diệp huyền từ trên người diệp huyền hắn dĩ nhiên không nhìn thấy chút tâm ý hoảng sợ nào điều này làm cho hắn khá nghi hoặc diệp huyền một vũ hoàng nhất trọng đến tột cùng nơi nào đến dũng khí diện đối với mình một chút sợ hãi cũng không có lẽ nào hắn không sợ mình giết hắn sao hay hắn có lá bài tẩy gì có thể ở trên tay của mình đào tẩu còn chờ người khác tới cứu vậy tuyệt đối là không thể ý chí bất công ở trước khi động thủ với diệp huyền cũng đã thăm dò qua chung quanh bây giờ trong lối đi này trừ bọn họ ra căn bản không có bất kỳ người nào khác đám người tiêu vô tẫn cũng tuyệt đối không thể ẩn giấu ở phụ cận gia chủ c u n g tiểu t ử này phí lời cái gì để ta cùng hắn chơi một chút đến thời điểm đó hắn liền biết tình cảnh của hắn là cái gì trong vài tên vũ hoàng của ý chị gia một nam tử trung niên ánh mắt âm lạnh đi ra khỏe miệng mang theo nụ cười tạ ý ánh mắt hí ngược nhìn diệp huyền được ý t r i kiệt ngươi đi tới bắt tiểu t ử này nhớ đừng đổ chơi chết hà n ắ n ý chi bất công cười lạnh nói yên tâm đi gia chủ ý t r ị kiệt cười một tiếng chợt không nói nhảm nữa đôi tay bắt tới diệp huyền một luồng cảm giác ràng buộc mãnh liệt hiện lên ở trong thiên địa trong nháy mắt bao phủ lại thân thể của diệp huyền đồng thời hai đạo huyền nguyên thủ trưởng đáng sợ ở hai bên trái phải như hai cự k i ế m bao vây diệp huyền chặt chẽ tuy thần thái cùng ngữ khí của ý c h ỉ kiệt xem thường thế nhưng vừa ra tay liền không có lưu tình chút nào tu vi bắt giai nhị trọng đ ỉ n h phong triển khai đến mức tận cùng không gian ràng buộc đáng sợ cùng huyền nguyên thủ trưởng kia đủ để chấn áp vũ hoàng nhị trọng đến chết trên mặt diệp huyền giật n ả y cả mình tựa hồ có hơi vội vàng vùng vẫy tài quyết chi kiếm ra ngoài Hoa nhầm! Trọng diệp huyền hét lớn một tiếng anh chốc trên tài quyết chi kiếm càng ngày càng mạnh mẽ ánh mắt hắn ác liệt tựa hồ sử dụng tới lực lượng cả người dần dần bổ ra bàn tay của úy c h ỉ kiệt một lỗ thủng lượng lớn huyền nguyên từ bên trong chút xuống c h ư một nghìn ba trăm mười lăm đột hạ sát thủ một trong tiếng nổ kịch liệt úy c h ỉ kiệt cùng diệp huyền đều lùi về sau một bước ô、oh, huyền diệp này đúng là có tài chẳng trách có thể lấy tu vi b á t gia nhất trọng đi tới đây còn chưa có chết Úy c h ỉ bất công mặt mang kinh ngạc giật mình nói tu vi của ý chị kiệt là bắt gia nhị trọng đình phong mà diệp huyền vẹn vẹn là bắt gia nhất trọng thậm chí ngay cả bắt gia nhất trọng đỉnh phong cũng không đạt đến. ủy t r ì bất công làm vũ hoàng tam trọng đình phong điểm ấy vẫn xem rất rõ ràng ở tình huống bình thường lấy tu vi của diệp huyền ủy t r ì kiệt là tuyệt đối có thể miễu sát nhưng ở dưới ủy t r ì kiệt tiến công tiếp tục kiên trì hơn nữa còn phá tan huyền nguyên thủ trưởng của ủy t r ì kiệt hiển nhiên thiên phú của diệp huyền cực kỳ kinh người thậm chí có thể làm được vượt cấp khiêu chiến một lao giả cười nói gia chủ huyền diệp này tuổi còn trẻ liền có thể ở thiên đô phủ sáng lập ra huyền quan cắt hơn nữa phương diện luyện dược luyện hồn luyện trận mọi thứ tinh thông có thể thấy được lai lịch của hắn xác thực bất phản lấy vũ hoàng nhất trọng ngăn trợ ý trị kiệt nhị trọng đ một gã uý chỉ ra trưởng lao khác cười lạnh nói có điều thiên phú hắn lịch thiên như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được hắn là vũ hoàng nhất trọng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mạt thôi chỉ cần ý c h ỉ kiệt toàn lực ra tay ta liền không tin hắn có thể kiên trì bao lâu hai trưởng lao khẳng định vậy chúng ta liền nhìn một chút tiểu tử này có thể ở trên tay ý c h ỉ kiệt đến tột cùng sống bao lâu mấy tên trưởng lao ở nơi đó đàm tiếu phong thanh căn bản không để diệp huyền ở trong mắt Ví c h ỉ kiệt lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao thời điểm đám người ý chị bất công nghị luận diệm huyền nhìn ý chị kiệt cười lạnh nói tiểu tử nếu ngươi muốn chết, ta sẽ v ý trị kiệt cảm giác tôn nghiêm của mình bị diệp huyền khiêu khích hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt mang theo dữ tợn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi chảo nổ vang trụp tới diệp huyền thứ này lại có thể là một huyền binh bắt d a i lợi chảo này vồ bắt mà ra toàn bộ đường n ú i lập tức hiện ra vô số chảo ảnh cẳng có từng trận quỷ khóc thần gào vang lên khiến cho toàn bộ đường n ú i trở nên âm hẳn những chảo ảnh này lít nha lít nhít ở dưới v ý trị kiệt k h ô n g chế ngưng tụ thành một chảo ảnh có tới gần trượng không gian trong chảo ảnh hoàn toàn bị đọc lại ý trị kiệt hiển nhiên là muốn dùng chảo ảo hắn vừa nhìn thiết trảo này liền biết tài liệu tốt bị r ắ c d ư ở i l u y ệ n chế trên thiết trảo này đạo đạo hàn quang lấp lóe huyền nguyên gào thét lưu chuyển như thường đồng thời ở xung quanh hình thành từng vòng xoáy bé nhỏ n ư ơ n g tụ không tan đây tuyệt đối là vật liệu bắt giai đình cấp thiên tinh vẫn thiết chế tạo ra huyền binh đáng tiếc người luyện khí này bản lĩnh không được luyện chế thành một thiết trảo hơn nữa thiết trảo này luyện chế cũng cực kỳ bình thường thực sự là đáng tiếc trên mặt diệp huyền v ừ lộ ra một tia kinh hoàng tựa hộ bị ý trị kiệt sử dụng tới trảo ảnh làm cho kính sợ vội vàng vung vẫy tài quyết chi kiếm trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ vang sau đó chính là tiếng anh chấp chút xuống xèo xèo cùng t h a n h âm kim loại va chạm trói thai thân thể diệp huyền trực tiếp căng bay ra ngoài tầm tầm va về phía một tên ý trì g i a trưởng lão ha ha tiểu tử ngươi bay về phía nào không được lại bay về phía lão phu trở lại cho lão phu ý trì g i a trưởng lão kia thấy thế c ư ờ i ha ha một tiếng trực tiếp vô ra một t r ư ở n g diệp huyền tựa hồ hơi kinh hoàng nhìn thấy trưởng lão này vô ra một t r ư ở n g nhất thời sợ đến luống cuống tay chân tay c ầ m tại quyết chi kiếm v ư n g vậy ngươi cho rằng lão phu là ý chi kiệt kha kha trọng kiếm này xem ra tựa hồ không tệ lại còn có thuộc tính xâm xét vậy thì lấy ra cho ta đi người trưởng lao kia không để ý lắm bàn tay nguyên bản đánh về diệp huyền nhẹ nhàng biến đổi lập tức biến thành móng luất tóm tới tài quyết chi kiếm của diệp huyền ở hắn nghĩ đến lấy tu vi của diệp huyền hắn chỉ cần nhẹ nhàng c h ả o một cái liền có thể bắt tới trọng kiếm của diệp huyền nhưng chờ móng luất của hắn rơi vào trọng kiếm sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi một luồng huyền nguyên ác liệt đến mức tận cùng từ trong trọng kiếm đột nhiên l ư ra cỗ huyền nguyên này cực sự khủng bố mang theo khí tức sắc bén không cách nào hình dùng đi vào bàn tay của hắn hắn vội vàng muốn thu hồi thủ trưởng trọng kiếm màu đen như ảnh tùy hình mạnh mẽ chém ở bàn tay của hắn ở trong ánh mắt hoảng sợ của hắn trong nháy mắt liền rào bàn tay thành nát tan đau đớn kịch liệt khiến cho người trưởng lão kia lông tơ dựng đứng hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên mặt diệp huyền nguyên bản cực kỳ kinh hoàng giờ khác này lại lộ ra một tia lạnh lẽo trao phúng trọng kiếm như một tia chớp bóng dưng đâm về phía huyền hải của hắn không tốt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bước lên người trưởng lão này nhất thời giật n ả y cả mình thân hình vội vàng muốn lùi về sau nỗ lực né tránh tài quyết chi kiếm tiến công nhưng h ắ n không nghĩ tới chính là ở trong nháy mắt thân hình h trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng hắn không hiểu mới vừa rồi diệp huyền bị húy chỉ kiệt đuổi theo đánh tại sao đột nhiên thực lực bạo tăng nhiều như vậy chỉ là hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông lực lượng khủng bố ở trong huyền hải của hắn nộ tung hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ cỗ lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt mất hết cơ thể mình trong o à n bộ quá t ì n nói h chậm, kỳ thực rất r t kỳ ở t r ư ớ giây lát c đ r bất c này g n tất cả mọi người đều kinh ngạc đến gây người mà thời điểm người lão ý chỉ ra nghê ngẩn diệp huyền lại không có chút do dự gì loạch x o ạ t h ý niệm của hắn xoay chuyển Tiểu hai ắ Hắc c cùng nhị xuất hiện ở trong thông đạo, cấp tốc tập kích Nhị hiện trong thông h xuất tập ở đạo, p í về h a tên trưởng lão kia h h á c a tên trưởng l sợ hết hồn căn bản không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện hai con yêu thú có điều phản ứng của bọn họ cũng cực nhanh dồn dập rút ra vũ khí chuẩn bị p h ả n kích trong đó tên vũ hoàng bị tiểu h ắ c tập kích trong tay xuất hiện một thanh chiến đao mạnh mẽ b ổ vào đầu lâu của tiểu h ắ c đinh đốn lửa tung tóe tiểu h ắ c từ trước lúc đi tới vực sâu này cũng đã không sợ vũ hoàng nhị trọng tiến công sau đó trải qua ma sát khí cùng ma thạch thoải mái thực lực tăng lên rất nhiều người trưởng lão kia vội vàng một đao ngay cả một mảnh vải giáp trên đầu tiểu hắc cũng không thể b ổ ra mà thân thể tiểu hắc thì không ngừng lại đánh vào trên thân thể của hắn giống như bị thiên thạch cao tốc bay lượn va c h ú n g thân thể trưởng lao kia như quả dưa hấu muốn nổ tung lên trong n g á y mắt chia năm xẻ bảy bạo thành sương máu mà kết cục của một trưởng lao khác càng thê thảm hơn hắn một trưởng vô ở trên thân hình nhị hắc thật giống như đập trúng một ngọn núi lớn nhị hắc căn bản không n ú c đích đồng thời há m ồ m phun khói độc ở trên mặt hắn từng trận khói trắng bốc lên người trưởng lao kia kêu, kêu thảm thiết đau đớn cả người tầm tầng, tầng ngã xuống đất hai tay bộ mặt thống khổ lăn lộn nỗ lực khu trừ nọc độc ra nhưng hắn khu ra là huyết nhục mục nát trên mặt mình chỉ chốc lát sau người trưởng lão này đình chỉ gào thét toàn bộ đầu bị ăn mòn đến không còn một mống không còn sót lại bất cứ thứ gì thời gian trong trước mắt vẹn vẹn là thời gian trong trước mắt ba tên trưởng lão của ý chị ra đều vất lạc chỉ còn lại ý chị kiệt cùng ý chị bất công mà cho đến lúc này ý chị bất công mới phản ứng được đi chết hắn khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ màu đen c h í n phủ to lớn ở trong hư không biến n o ra một đạo phủ ảnh toàn bộ phủ ảnh cao tới mấy trượng tràn ngập toàn bộ đường nối ầm ầm bổ về phía diêm huyền ở trong nháy mắt chiến phủ chém xuống càng có một luồng lực lượng không gian r i n g buộc kinh người bao phủ tới bao vây lấy diệp huyền khiến cho hư không quanh thân diệp huyền phảng phất như hóa thành đầm lầy tràn ngập lực lượng r i n g buộc không thể không nói u ý trị bất công thân là u ý trị gia tộc gia chủ vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong tồn tại đột phá cấm chế tế đàn vừa nãy coi như bị ma khí xâm lấn bị thương nhẹ nhưng vừa ra tay vẫn lôi đỉnh chấn động uy lực kinh người vừa xa vũ hoàng n h ị trọng nếu diệp huyền không đột phá tuy không e ngại vũ hoàng tam trọng nhưng không hẳn có thể ở trên tay ý trị bất công chiếm được tiện nghi Chỉ là k ế trong giới giảng của Vũ Hoàng buộc của Tam Vũ t ọ n Đình g h p liền đủ khiến hắn đủ cơ ẩ n thận nhưng Huyền Hoàng, không ngày nhiên không lắng. Trong đột từ tự một chút phá phải đối giờ Diệp xử, xưa, bây lâu Vũ lo、lắng. K. có c thể hắn một luồng lực lượng không gian vô hình tràn ngập ra ngoài nguyên bản không gian bị vượt giới của ý chí bất công g i ả n g g u ộ c lại như pha lê bị đẻ ép phát sinh tiếng nổ tung kẹt kẹt ở d ư ớ i kết giới của diệp huyền trùng kích không ngừng t ă n g vỡ dần dần mất đi k h ô n g chế đối với không gian đồng thời trước mặt diệp huyền xuất hiện một ngọn núi to lớn đâm về phía hư ảnh c ủ lớn sau khi diệp huyền lấy ra trấn nguyên thạch vượt giới mạ ý chí bất công ra chỉ ở trên người hắn nổ tung hoàn toàn tan vỡ tiêu tan sao có thể có chuyện đó ý trì bất công kinh ngạc thốt lên một tiếng ánh mắt ngơ ngác d i ệ p huyền một vũ hoàng nhất trọng làm sao sẽ có vực giới đáng sợ như thế này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phải biết vũ hoàng vực giới cùng hai thứ có quan hệ một là tu vi của võ giả huyền nguyên căn m ạ n h chế tạo ra vực giới càng kiên cố thứ hai là lĩnh ngộ áo nghĩa không gian ngươi nắm giữ bao nhiêu áo nghĩa không gian liền có thể chế tạo ra vực giới đáng sợ như thế đó ở trên cường độ huyền huy chí bất công tự xưng là mình hoàn toàn vượt qua diệm huyền ở trên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian hắn cũng không cho là diệp huyền vừa đột phá vũ hoàng nhất trọng có thể so với mình chỉ là hết thệ trước mặt lại triệt để lật đổ nhận thức của hắn mà lúc này ý chí bất công cũng đã không cố kỵ được nhiều như vậy vực ư giới của hắn bị diệp huyền phá tan để trong lòng hắn sản sinh một tia không ổn huyền nguyên thôi thúc đến mức tận cùng ôm theo phủ ảnh mạnh mẽ chém ở trên c h ấ n nguyên thạch của diệp huyền đúng thật giống như một viên thiên thạch nện ở trên ngọn núi vị trí phủ ảnh cùng c h ấ n nguyên thạch va chạm đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng trói mắt một luồng sóng trùng kích giống như núi lửa phun trào tịch quấn ra v ý chị kiệt ở một bên đã nhìn há hốc mồm bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi và chạm trên vách đá xương cốt cả người phát sinh tiếng rên rỉ yếu đ u ố i sắc mặt trắng bệnh ngay cả v ý chị bất công cũng rút lui hai bước mà trái lại diệp huyền thân hình vẫn không n ú c đ í c h khoe miệng mang theo cười g ầ n n h ạ t nhạt điều khiển chấn nguyên thạch gắt gao ngăn cản đ ũ a lớn của v ý chị bất công đánh xuống thần tinh lạnh lùng Người! Ví chỉ kiệt lao đi máu tươi ở khỏe miệng, tươi Kiệt đi Vĩ v Trì chật khỏe leo máu ở một bên khác của đường nối sắc mặt của ý chì bất công khó coi gương mặt thanh hồng đàn sen trong con ngươi cực kỳ tức giận trong lòng hắn cũng có nghi hoặc giống như ý chì kiệt lấy tu vi của ngươi vừa nãy rõ ràng có thể đánh giết ý chì kiệt tại sao phải giao thủ với hắn lâu như vậy sắc mặt của ý chì bất công khó coi khàn giọng hỏi đôi mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa tam đại trưởng lão vũ hoàng nhị trọng đình phong vẫn lạc đối với ý chì i a của hắn mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn nghĩ đến đám người ý chì thượng trưởng lao trải qua gian uy ngay cả ma nhân ở tế đàn cũng không có thể chém giết bọn họ Cuối c ù nếu g sau ra khi chạy h lại c t trên tay ở Diệp h như lửa dận trong lòng ý chỉ bất công bất sao chỉ c làm ũ không trước đổi phế vật này chơi một chút các ngươi làm sao sẽ nguyện ý cùng ta đỏ sức lâu như vậy vạn nhất dọa chạy các ngươi không thể chém giết sạch sẽ thiếu ra ta chẳng phải là thiệt thòi lớn sao diệp huyền tựa như cười mà không phải cười nói nếu như hắn vừa lên liền thể hiện ra thực lực nghiên ép lấy đám người ý chỉ bất công rào hoạt chỉ cần cảm thấy không ổn tất nhiên sẽ ngay lập tức thoát đi thực lực của diệp huyền tuy mạnh nhưng cũng không dám nói có thể chém giết tất cả người của ý trì gia tộc nếu để cho người của ý chị ra có cơ hội chạy đi đây là diệp huyền tuyệt đối không muốn nhìn thấy cho nên nói tầm quan trọng của ý chị kiệt ngươi rất lớn à, chính là bởi vì có ngươi mới để mấy tên trưởng lão kia thả lòng cảnh giác bị ta một đòn trúng đích chết oan chết h u ồ n g diệp huyền cười n h ạ t nói ngươi sắc mặt của ý chị bất công tái xanh mà ý chị kiệt càng tức giận đến xì xì phun ra một ngụm máu tươi vừa nay hắn tự cho là hoàn toàn vượt lên diệp huyền lấy một loại tư thái hí ngược cùng đối phương giao chiến lâu như vậy bây giờ hắn mới biết ở trong mắt diệp huyền mình kỳ thực giống như một thằng hề hoàn toàn bị tiểu từ này chê bừa ngươi cho rằng ngươi đã ổn thắng sao chỉ là một vũ hoàng nhất trọng mặc cho ngươi tu vi thông thiên cũng không thể là đối thủ của gia chủ ý chị kiệt phẫn nộ nói ánh mắt o á n độc gia chủ nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức đến tư vị sống không bằng chết ha ha chỉ bằng hắn diệp huyền xem thường liếc nhìn ý chị bất công người của ý chỉ ra các ngươi thiếu g i a ta đúng là không sợ nhớ lúc đầu thiếu g i a ta vẫn là vũ vương nhất trọng liền chém giết qua vũ hoàng nhị trọng của ý chỉ ra ngươi bây giờ đã là vũ hoàng nhất trọng sao lại sợ vũ hoàng tam trọng như ý chị bất công ý chị bất công cùng ý chị kiệt giật mình mà ý chị bất công càng trầm giọng q u á t lệnh ngươi đã từng đánh giết vũ hoàng nhị trọng của ý chị ra ta lao phu làm sao không biết d i ệ p huyền lạnh lùng l i ế c nhìn ý chị kiệt cái này ngươi nên hỏi hắn lúc trước mạc thiên sơn kia hẳn là khách khanh của ý chị ra tộc ngươi đi muốn giết thiếu ra ta đáng tiếc à, cuối cùng vẫn là chết ở trên tay ta mạc thiên sơn quả nhiên là ngươi giết chết ý chị kiệt lấy làm kinh hãi ánh mắt oán đ ư c nói nguyên lai、like、lúc trước gần g i ở trong núi rừng chính là người của huyền q u a n các ngươi nói như vậy khí tức vũ hoàng lưu lại kia cũng là vũ hoàng của huyền quang các ng Vĩ trị gia ta liền nên diệt trừ huyền quan c ắ t của ngươi sạch sẽ, sẽ đáng chết ta kỳ thực trước đó vĩ trị gia tộc đối với đám người diệp huyền cũng c ó hoài nghi chỉ là bởi vì thăm dò không gian bí ẩn lúc này mới để vĩ trị gia tộc không cách nào dành tay đối phó huyền quan c ắ t ánh mắt của vĩ trị bất công lạnh leo nói không sao lần này chờ chúng ta trở lại thiên đô phủ chính là ngày huyền quan c ắ t của hắn d i ệ t diệp huyền cười lạnh ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội trở lại thiên đô phủ sao chỉ bằng ngươi lao phu liền nhìn ngươi một vũ hoàng nhất trọng đến tột cùng có cái gì có thể nói mạnh miệm như vậy ý trị bất công xỉ cười một tiếng chợ cầm đũa lớn hung hãn bổ về phía diệp huyền. lúc ra tay úy chị bất công đồng thời quay về úy chị kiệt q u á t lên úy chị kiệt ngươi lập tức rời đi nơi này không nên quay đầu trực tiếp trở lại thiên đô phủ điều động cường giả của úy chị ra ta giết sạch người của huyền quan c á c vâng gia chủ Úy chị kiệt cũng biết mình lưu lại nơi này chẳng có tác dụng gì thậm chí còn sẽ kéo chân sau của gia chủ liền hóa thành một vệ sáng bay vút đi đi được sao d i ệ p huyền hư lệnh một tiếng tiểu hắc nhị hắc giết hà án d i ệ p huyền ra lệnh còn tê tê cùng t i ề m thử hóa thành hai đạo lưu quang mau chóng đuổi theo ý chị kiệt mà diệm huyền thì vung ra trấn nguyên thạch chặn lại ý chị bất công tiến công、Ấm. hai nguồn lực lượng ở trong hang núi bộc phát chấn động đến mức toàn bộ đường núi rung động ầm ầm đáng chết đ ừ n g hòng giết tộc nhân của ý chị ra ta sắc mặt của ý t r ị bất công tái xanh thân hình hơi động liền truy kích về phía tiểu hắc cùng nhĩ hắc c h i ế n phủ trong tay xuất hiện phủ ảnh đầy trời nỗ lực ngăn cản tiểu hắc cùng nhĩ hắc chế tạo cơ hội đ à o sinh cho ý t r ị kiệt c ú ố v ề ánh mắt của d i ệ p huyền lạnh lùng chấn nguyên thạch như một ngọn núi lớn đập tới ý chị bất công o a h ẩm ý chị bất công sử dụng phủ ảnh đầy trời điên cùng đập xuống ẩn chứa khí thế ác liệt ngăn cản tiểu hắc cùng nhĩ hắc cho ý chị kiệt c h ậ diệp huyền thấy thế vội vàng khống chế c h ấ n nguyên thạch đập tới ý chị bất công đồng thời tái quyết chi kiếm may múa một đạo lôi kiếm màu xanh thảm lướt ra như kinh hồng xuyên không lướt về phía ý c h i kiệt thấy diệp huyền đặt toàn bộ chú ý ở trên người v ý tri kiệt trong con ngươi phẫn nộ của v ý tri bất công đột nhiên lướt qua một k i a quỷ dị ầm một tiếng hắn thừa dịp trấn nguyên thạch đập tới dựa vào lực đẩy mạnh mẽ của trấn nguyên thạch thân hình dĩ nhiên không tiến lại đẩy lùi vèo một cái liền bay vút đi thân hình nguyên bản nhìn như muốn đi cứu viện v ý tri kiệt giờ khác này lại lấy tốc độ so với đối phương còn nhanh hơn chạy trốn toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi vốn là sớm có dự mưu ha ha tiểu tử muốn giết ta chờ kiếp sau đi ý tri bất công g ữ tợn cười to thân hình như điện tốc độ của vũ hoàng tam trọng đình phong thôi thúc đến mức muốn rời khỏi phạm vi công kích của diệp huyền thật không diệp huyền đang phẫn nộ truy kích ý t r i kiệt giờ khác này khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười lãnh đ ạ m trong tiếng nói nhàn nhạt, nhạt tay phải đột nhiên vung lên Trước 1318, l à một sao Xẹo. không trốn? m cái bóng màu xám chẳng biết lúc nào đã mai phục ở trên con đường ý t r i bất công thoát đi vốn lượn như trường xà bao vây ý t r i bất công lại mà nhìn từ đằng xa thân thể của ý t r i bất công phảng phất như chủ động nhảy vào trong vòng vây của dây thừng cái gì ý chi bất công nhất thời sợ hết hồn thân hình vội và ngừng lại trên đũa lớn phóng ra ánh đ u ố ngập trời chém về phía cái bóng màu xám kia Xì xì xì. phụ ảnh kết hợp u y ề nguyên n của ý chí bất công đủ để chém nát bất kỳ kim thiết nào thế nhưng ở trước cái bóng màu xám này phụ ảnh của hắn không chút tác dụng thật giống như chém chúng chính là một đoàn không khí mà cái bóng màu xám dưới phụ ảnh bao vây giống như một trường xà linh hoạt vòng qua tầng tầng phụ ảnh lần thứ hai bao vây ý chí bất công ý bất công giật cả mình, chờ hắn thấy rõ cái bóng màu xám kia đến tột cùng là cái gì trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ là phượng hoàng thẳng của cựu cung lão nhân vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi v ý trì bất công mặt lộ vẻ sợ hãi trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn võ hồn hư ảnh hình c h i ế n phủ lực lượng võ hồn kinh người c h ẳ n ngập c h i ế n phủ trong tay v ý trì bất công đột nhiên phóng ra một đạo hào quang áo ánh một luồng khí tức kinh khủng từ trong c h á n phóng ra n ư ơ n g tụ hư không mạnh mẽ chém ở trên cái bóng màu xám hoa nhầm trong tiếng nổ vang dây thừng màu xám bay ngược ra ngoài linh quang phía trên hơi ảm đạm rơi vào trên mặt đất d i ệ p h u y ê n vung tay dây thừng màu xám lập tức rơi vào trong tay hắn trốn a ý trì bất công ngươi làm sao không trốn năm tính mạng của trưởng lao gia tộc mình làm nội dụ đổi lấy thời cơ cho mình đò mạ ý trì bất công gia chủ ngươi cũng thật là khiến thiếu gia ta khâm phục quả nhiên là thủ đoạn cao cường d i ệ p huyền đứng n g ạ o nghễ trong thông đạo khoe miệng mang theo nụ cười trào phúng sắc mặt của ý trì bất công tái xanh phẫn nộ trên mặt hắn đã triệt để không gặp chỉ còn dư lại lạnh lẽo cùng bán độc lạnh lùng nói làm sao ngươi biết lão phu muốn chạy trốn d i ệ p huyền cười lạnh nói này còn không đơn giản sao ý trì bất công ngươi là người nào nếu như có thể quan tâm tính mạng của một trưởng lao trong tộc đó mới là lạ nếu như ngươi chỉ hơi ngăn cản thiếu gia ta sẽ không hoài nghi nhưng ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giải cứu ý chi tiệt cha cha này không giống tính cách của ý chỉ gia chủ ngươi áp vẻ mặt diệp huyền trào phúng làm sắc mặt của ý chỉ bất công cực kỳ khó coi vậy phượt hoàng thằng của cựu cung lão nhân làm sao sẽ ở trong tay ngươi ý chỉ bất công lại lạnh giọng nói ngươi nói xem diệp huyền xì cười một tiếng lúc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi sâu xa của đường nối chuyển đến chính là âm thanh của ý chỉ kiệt khiến cho ý chỉ bất công biến sắc diệp huyền vô vô tay cười lạnh nói được rồi đường phí lời nhiều như vậy hiện tại ý chỉ gia chỉ còn một mình ngươi để ta cũng tiễn ngươi lên đường à ngươi đi nhanh một chút Nói không chắc còn chắc có t h ể cùng c ánh c t r ư ở g lao của tiếng r n đường Diệp huyền đột nhiên huyền tay. Nguyên đột ra ca. màu ộ t ánh kiếm m xanh thảm ở trong thiên địa này phù lược mà lên giống như một thanh lôi mâu mạnh mẽ đâm về ý trị bất công cùng lúc đó c h ấ n nguyên thạch cũng bị diệp huyền thúc r i ụ c vụ một luồng khí tức nông lung quần c u ậ n từ trong c h ấ n nguyên thạch tản mắt ra chấn áp xuống uy lực so với trước mạnh hơn chỉ ít mấy lần cảm nhận được uy thế kinh khủng như thế sắc mặt của ý trị bất công đột nhiên thay đổi mà làm hắn khiếp sợ hơn là diệp huyền thả ra vực giới một luồng lực lượng không gian vô hình to khắp ý t r i bất công chỉ cảm thấy cả người cứng đờ không gian bên người mình phảng phất như xi、si、măng đọng lại hồ nước kết băng tầng tầng ràng buộc thân thể của hắn mặc cho hắn làm sao thôi thúc vực giới bản thân cũng bị gắt gao k h ắ c chế khó có thể nhúc đích cái gì tiểu tử này rõ ràng mới vũ hoàng nhất trọng hình thành vực giới làm sao sẽ đáng sợ như thế ngay cả ta vũ hoàng tam trọng cũng không thể phá bị trấn áp không cách nào nhúc đích sao có thể có chuyện đó ý t r i bất công trong lòng tức giận đan sen nhưng không thể làm gì chỉ có thể toàn lực thôi thúc võ hồn c h í n phủ võ hồn mông lung không ngừng rung động lực lượng võ hồn kinh người tràn ngập một luồng uy thế hủy thiên diện địa phong thích ra phách phủ thập bắt chạm ý trì bất công dơ lên chiến phủ trong tay liên tiếp mười tám phủ ảnh xuất hiện ở trong hư không tần g t ầ n g lớp lớp giống như từng luồng từng luồng sóng lớn tịch c u ố n ra ngoài ở biên giới chiến phủ hư không rung động toàn bộ đường nối rung động ẩm ẩm oanh ẩm phủ ảnh đầy trời trước tiên cùng ánh kiếm lôi đình mà diệp huyền đánh xuống oanh kích va chạm răng rắc tài quyết chi kiếm hình thành ánh kiếm phảng phất như chống đỡ không được luồng áp lực này trong khoảnh khắc nổ bể ra nhưng không tán loạn trái lại hóa thành từng ánh kiếm phảng phất như chống đỡ không được luồng áp lực này trong khoảnh khắc nổ bể ra nhưng không trấn nguyên thạch cùng phủ ảnh tiếp xúc đang nhanh chóng dập dờn ra vô số gợn sóng tiếp theo ầm ầm ầm trấn nguyên thạch như b ẻ thành khô như vào chỗ không người đập nát tầng tầng phủ ảnh sau đó đập ở trên thân hình của ý tri bất công ý tri bất công chừng lớn hai mắt khó có thể tin phun ra một ngụm màu tươi áo b à o bên ngoài t h ầ n trong nháy mắt chia năm xẻ bảy cùng lúc đó trên tài quyết chi kiếm ẩn chứa ánh chấp cấp tốc lan tràn vào thân thể của hắn t h i ê u đốt đ ụ c thân cùng huyền mạch của hắn a trong tiếng r ê n cả người hắn đánh vào trên vết tượng vô cùng chật vật tương trên mặt vừa kinh vừa sợ sao lại thế hắn không dám tin tưởng nhìn diện huyền vũ hoàng nhất trọng thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế ở dưới tình huống mình thôi thúc võ hồn còn có thể trong nháy mắt kích thương mình chuyện này một loại cảm giác hoang đường cùng sợ hãi ở trong đầu ý chí bất công không ngừng bước lên v ẹ o v ẹ o mà vào lúc này tiểu hắc cùng nhị hắc vừa đánh giết ý chị kiệt cũng trở lại bên người diệp huyền hiện tư thế t â m giác hoàn toàn vây quanh ý chị bất công toàn thân đen k ị t hai con ngươi tà ý lạnh lùng nhìn chằm chằm ý t r ì bất công phảng phất như không gian bí ẩn này không mang theo nửa phần cảm tình ý t r ì bất công biến sắc sau một khắc một tia dữ tợn từ trong con mắt của hắn sẽ qua tiểu tử ai sống ai chết còn chưa chắc đâu hắn nộ quát một tiếng trong con ngươi lướt qua một tia kiên quyết một viên đan dược đỏ như màu máu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn sau đó bị hắn n u ố t vào ẩm ở trong nháy mắt đan dược vào bụng một luồng khí thế ngập trời từ trong cơ thể ý trị bất công phóng lên trời trên người hắn cấp tốc bọ lên từng đạo từng đạo t ơ máu bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại l t ơ máu lít nha lít nhít như mạng nệ lan tràn làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố t ơ máu lan tràn hai con mắt của ý chị bất công cũng biến thành đ ỏ sợm tiểu tử đây là ngươi b u ộ c ta ý chị bất công khàn giọng nói thân hình đột nhiên biến mất bá một hồi trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan g hồ máu xuất hiện ở trước mặt diệp huyền thật nhanh diệp huyền giật mình vội vàng giơ kiếm lên trước ngực ẩm một nguồn lực lượng chuyển đến cả người hắn bay ngược ra ngoài huyền nguyên trong cơ thể cách đẳng ngực càng có cảm giác đau nhức tiểu tử ngày hôm nay chết chính là ngươi ý chị bất công gáo ghét sắc mặt dữ tợn mà điên cuồng hai con mắt đỏ sậm cả người có tinh lực quanh quẩn như một ma quỷ điên cuồng phát động tiến công với d i ệ p huyền dầm dầm dầm công kích so với t r ư ớ c gác liệt lên gần gấp đôi điên cuồng kéo về phía d i ệ p huyền tiểu hắc n h ị hắc tiến lên d i ệ p huyền liền thôi thúc tiểu hắc cùng n h ị hắc phát động tiến công v ẹ o tốc độ của tiểu hắc như điện lập tức liền đến trước người ý chì bất công cúc ngay ý chì bất công nổi giận gầm lên một tiếng một búa bù vào trên đầu lâu của tiểu hắc bình một tiếng tiểu hắc nhất thời lăn lộn bay ngược ra ngoài và ở trên vách tường đầu góc cho váng mà lúc này nhĩ hắc đã đi tới bên cạnh ý chì bất công xì xì khói độc văng ra ngoài chỉ là khói độc không chỗ nào không lọt của n h ị hắc ở lúc tiếp xúc ánh sáng đỏ bên ngoài thân ý chì bất công thì như chạm phải trở ngại gì không cách nào tiếp tục thẩm thấu ẩm lại là một búa độc r a n h ị hắc cũng cô hoa một tiếng bay ngược ra ngoài thân thể nghện ở trên vách tường chấn động đến mức toàn bộ đường nối có chút lay động công kích phòng ngự cùng tốc độ thật đáng sợ d i ệ p huyền âm thầm hoảng sợ sau khi ý chì bất công uống đan dược màu màu kia thực lực chí ít tăng lên gấp đôi người dùng chính là bạo huyết đan đầu ó c của diệm huyền lóe lên linh quang khiếp sợ lên tiếng bạo huyết đan linh dược bát phẩm đ ỉ n h phong l u y ệ n chế nó cực kỳ phức tạp nhưng công hiệu cũng đồng dạng kinh người nó có thể làm cho vũ hoàng tăng lên c h í ít hai tầng sức chiến đấu một tên vũ hoàng nhất trọng dùng có thể trực tiếp bước vào bát giai tam trọng mà một tên vũ hoàng nhị trọng dùng thì có thể đạt đến bát giai tam trọng đ ỉ n h phong còn vũ hoàng tam trọng dùng có thể để cho sức chiến đấu đạt đến vượt qua vũ hoàng mà ý chí bất công chính là vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong một khi dùng bão huyết đan lực chiến đấu của hắn sẽ bằng tốc độ kinh người tăng lên đạt đến mức độ vượt qua cực hạn của vũ hoàng tam trọng thậm chí có thể nói bây giờ ý chí bất công chỉ bàn về sức chiến đấu đã đi vào ngụy cảnh giới vũ đế đương nhiên ở cường độ sinh mệnh lực lượng huyền nguyên cùng với áo nghĩa không gian ý chí bất công vẫn không thể cùng bất kỳ một tên cựu thiên vũ đế nào so sánh nhưng điều này cũng đủ để chứng minh bây giờ ý chí bất công đã đứng ở trên vũ hoàng dưới vũ đế ừ không hổ là thiên tài đan đạo đại sư có thể nhận ra lão phu, phu dùng chính là đan dực gì còn không ngoan nhận lấy cái chết cho lão phu vẻ mặt của ý chí bất công dữ t ợ n ở dưới trấn nguyên thạch công kích không sợ chút nào liên tục phát động tiến công、Hô. t i ngoan h lực n n ồ t ngoãn n nhận lấy cái chết thiệt thòi ngươi cũng nói ra được bạo huyết đan tác dụng phụ rất lớn dựa vào chính là tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm năng của võ giả đến thu được thực lực tăng lên coi như lấy tu vi của ngươi cũng không cách nào kiên trì nửa canh giờ sẽ bởi vì tiềm năng tiêu hao hết mà chết diệm huyền cười lạnh nói nửa canh giờ đầy đủ đánh giết ngươi ý tri bất công không nói nhằm nữa trong tiếng hư lạnh phụ ảnh tầm tầm hóa thành sóng lớn chạy trộn bao phủ tới ẩm dưới phủ ảnh vô tận d i ệ p huyền hư một tiếng có chút chật vật rút lui ra ánh mắt lấp lõe không thể không nói ý chí bất công dùng bạo huyết đ an thực lực tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh người không chút khách khí mà nói đã bước vào cấp bậc của nguyệt thần cung thánh nữ công chủ thanh đủ để mang đến cho d i ệ p huyền uy hiếp nhất định tiểu tử hoảng sợ đi ta sẽ ở trong ánh mắt tuyệt vọng của ngươi t ừ n g chút giết chết ngươi ý chí bất công giữ tợn mở miệm chỉ bằng ngươi diệm huyền cười lạnh vụ trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện hư ảnh hoàn toàn mở mịt màu vắm đất chính là đất Đại đ hiện hiện, sau h i khi n đột phá cảnh giới vũ hoàng thực lực của diệp huyền so với kiếp trước dĩ nhiên có một tiến bộ rất lớn vũ hoàng tam trọng phổ thông căn bản không thể là đối thủ của hắn diệp huyền cũng rất muốn biết hắn hôm nay đến tột cùng đứng ở cấp độ nào trước đó ý trì bất công không có tư cách cùng hắn giao chiến mà bây giờ hắn uống bạo huyết đan lại làm cho trong lòng diệp huyền đột nhân dân lên chiến ý vô biên thiên cơ phủ quyết Vạn phủ như phủ l â m Tinh thần i k ế m pháp. Quân tinh Quân t i ề m bạo. t r lực lượng người ở trong đường hầm qua lại kích đảng kinh thiên động điện ha ha ha thoải mái quá thoải mái huý trì bất công ngươi chỉ có chút sức chiến đấu ấy sao thật là làm cho ta xem thường a hai người tốc độ cực nhanh thời gian trong c h ư ớ c mắt liền giao thủ hơn trăm chiều mỗi một kích như thiên thạch truy địa kinh thiên động địa đã bao lâu diệp huyền không tưởng tượng ra được đã bao lâu mình không có tùy ý chiến đấu qua như thế trước đây cấp bậc của hắn ở dưới đáy hoặc là gặp phải đối thủ so với mình kém quá nhiều hoặc chính là gặp phải cường giả mình không cách nào ngang hàng căn bản không có cách ở cùng một cấp bậc tiến hành giao chiến coi như tình c ờ gặp phải một ít không khác mình làm ấy cũng là lấy tu vi cực thấp đôi chiến tầng thứ càng cao hơn loại giao chiến không cách nào thoải mái tràn chế kia để trong lòng diệp huyền vẫn tràn ngập bất tức mà bây giờ đáng chết thực o à n lực của tiểu tử này làm sao đáng sợ như thế hắn đúng là vũ hoàng nhất trọng sao đến tột cùng là biến thái nơi nào đến đáng ghét ta diệp huyền hưng phấn nhưng trong lòng ý chị bất công lại vừa kinh vừa sợ hắn chẳng thể nghĩ tới sau khi mình uống bạo huyết đan còn không cách nào giết được diệp huyền không được lại tiếp tục như thế sinh mệnh lực của ta sẽ nhanh chóng tiêu hao hết đến thời điểm đó tất nhiên sẽ trở thành v o n g hồn dưới kiếm của hắn thiên phủ chiến pháp chết đi v ý chí bất công không lo được sinh mệnh lực trong cơ thể trôi qua gia tăng thôi thúc bạo huyết đan phù ảnh ngập trời lít nha lít nhít vây quanh diệp huyền một loại khí tức ngột ngạt trầm trọng ở trong lòng diệp huyền bay lên trên thân hình bao trùm áo giáp nham thạch của hắn dĩ nhiên có một loại hàn ý giống như châm đâm bay lên tinh thần kiếm pháp nhất kiếm tinh hạ diệp huyền không dám kinh thưởng liền sử dụng tới tinh thần kiếm pháp mạnh nhất của mình lúc trước thời điểm hắn ở cấp bảy nhị trọng đ ỉ n h phong liền lợi dụng chiêu này đẩy lùi vũ hoàng tam trọng tóc nâu nắm giữ định không châu bây giờ hắn đã đột phá đến vũ hoàng chiêu kiếm này bộ ra kiếm ý dọa người bước lên trong đầu ý c h ỉ bất công nhất thể hiện lên cảnh tượng vũ trụ tinh không trong tinh không vô số tinh thần xoay chuyển hóa thành dòng lũ ngân hà bao phủ tới t hủy thiên diệt đ ị a kiếm ý thật đáng sợ huyền diệp này rõ ràng vừa đột phá vũ hoàng làm sao sẽ có kiếm ý đáng sợ như thế kiếm ý bực này e là cựu thiên vũ đế cũng chưa chắc nắm giữ ý chí bất công tê cả ra đầu trong lòng tức giận đan sen hắn biết bên ngoài thân của hắn có h u y ề n nguyên hỏa diễm nóng r ự c t i ê u đốt trên chiến phủ phóng ra đạo đạo ở mang thôn p h ệ từng tiệm kiếm khí ầm ầm tiếng đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm c h i ế n phủ cùng trọng kiếm hung hãn giao chiến sản sinh sóng trùng kích năng lượng khổng lồ phấp d i ệ p huyền phun ra một ngụm máu tươi nham thạch áo giáp bên ngoài thân vỡ vụn cả người rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài một mặt trắng xám mà úy chỉ bất công càng thêm thê thảm áo bào trên người hắn triệt để nát tan giáp bảo vệ bên trong ở dưới ánh kiếm thùng trăm ngàn lỗ há mồm ho ra máu tươi sau khi úy chỉ bất công dùng bạo huyết đan sức chiến đấu hầu như đạt đến cực hạn mà vũ hoàng có thể chịu đựng luận lực chiến đấu chân chính ta so với hắn vẫn là kém một chút sắc mặt của diệp huyền vui sướng trong lòng hắn rất rõ ràng tuy thương thế của hắn nhẹ hơn ý chí bất công nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện cựu truyền thánh thể nhục thân phòng ngự l i ê n tiếp cận cựu thiên vũ đế hơn nữa còn nắm giữ đại địa võ hồn mà ý chỉ bất công tuy ở dưới bạo huyết đan tăng cường nhưng phòng ngự tuyệt đối không có đạt đến mức độ cựu thiên vũ đế đây là một nguyên nhân thứ hai bản thân ý chỉ bất công thì có thương tích tự nhiên phòng ngự không bằng hắn có điều coi như biết sức chiến đấu của mình so với ý chí bất công dùng bạo huyết đan còn kém một chút nhưng diệp huyền cũng đã hết sức hài lòng dù sao hắn bây giờ mới vũ hoàng nhất trọng hơn nữa hắn dựa vào hoàn toàn là võ kỹ công pháp lĩnh ngộ của bản thân còn có thiên hỏa thôn phệ võ hồn căn bản là chưa sử dụng một khi dùng đến đối với chiến cuộc tất nhiên là kết quả khác mà thời điểm ở diệp huyền âm thầm phân tích ý chí bất công lại khiếp sợ tột đỉnh không thể ta thiêu đốt sinh mệnh lực cùng tinh huyết một đòn toàn lực không những không chém giết tiểu tử này ngay cả trọng thương hắn cũng không có cái này không thể nào ý chí bất công p ẫ n nộ đến sắp nội h ù n g hắn đánh bạc một đòn toàn lực tạo thành kết quả vẹn vẹn là để thao giáp nham thạch của diệp huyền phán á t sau đó ói ra ngủ máu loại thương thế hời hờ này trực tiếp đánh tan chiến ý của ý chí bất công hắn cuối cùng đã rõ ràng diệp huyền đã trưởng thành đến mức độ hắn không cách nào với tới nếu hắn tiếp tục giao thủ chết tuyệt đối là hắn trốn thời khắc này một ý nghĩ ở trong đầu ý chí bất công bay lên thân hình của hắn loáng một cái hóa thành một đạo lưu quang ngủ máu đột nhiên bay vút đi dĩ nhiên chạy trốn diệp huyền ngạc nhiên nhưng hắn làm sao sẽ thật sự để ý chí bất công chạy thoát khỏe miệm lộ ra nụ cười lạch lạ Luận tiêu ố c độ, hắn m ớ b d a i n h ấ trưng t một nghìn bản g đạt đến ba d hạn. Nhưng trăm i hai u n n h là gì? ê diêu u tiêu tiêu tiêu giao vũ hoàng. Cái hồn hoàng, hoàng. chỉ này, tính tu tuyệt giao vũ vừa cách luyện bởi vì hắn c ư ờ n g võ kỹ. t i ê u giao du. t r ư ớ c 1321, khó thoát khỏi cái chết hai mà trong tiêu g i a o du cường đại nhất chính là thân pháp tiêu g i a o thân pháp lang hư huyễn ảnh thời khắc này thân thể diệp huyền như một đạo huyễn ảnh lông l ù n ở trong hư không không ngừng lấp lóe dĩ nhiên nhìn chòng chọc vào bóng người của bí tri bất công một bước cũng không đường trái lại có xu thế truy đuổi mà trên Bí tri bất công n g ư ờ i trốn không thoát thanh â m của diệp huyền lạnh lùng ở sau l ư n g bí tri bất công v ă n g lên đáng ghét Bí tri bất công tức g i ậ n đến sắp phát điên cái tên này quả thực cũng quá biến thái đi thực lực mạnh phòng ngự cao thì thôi thân pháp tốc độ lại cũng nhanh như vậy Bí tri bất công chưa từng nghĩ tới hắn dùng bão huyết đan ở chạy trốn cũng không sánh được vũ hoàng nhất trọng tiểu tử nếu ngươi lại dám truy ta có tin lão phu triệu hoán lao tổ cựu thiên vũ đế của ý tri ra ta tại chỗ trấn áp ngươi hay không v ý tri bất công tức đến nổ phổi phẫn n ộ giống to ngươi có gan liền triệu hoán đi diệp huyền xì cười một tiếng v ý tri bất công này lừa ai đó căn cứ tình báo diệp huyền biết đến ý trị gia lão tổ tiến vào vực sâu mà trong vực sâu cựu thiên vũ đế đối mặt một hồi hai nạn khổng lồ cựu tử nhất sinh ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm rất có thể ý trị gia lão tổ đã sớm chết ở trong vực sâu nếu như thật có thể triệu hoán lão tổ v ý tri bất công sao lại đợi đến hiện tại đáng ghét ý tri bất công p ẫ n nộ đan sen diệp huyền khó chơi để hắn không có biện pháp nào chính như diệp huyền suy đoán ý chỉ bất công sớm lúc trước cũng đã triệu hoán qua ý chỉ hóa đức chỉ là ý chỉ hóa đức ở thời điểm tế đ à n chủ động tiêu tan hiện tại mặc cho ý chỉ bất công triệu hoán như thế nào cũng không đáp lại bằng không ý chỉ bất công căn bản sẽ không bí quá hóa l i ề u dùng b ạ o huyết đ à n kế sách hiện nay chỉ có tiến vào v ự c sâu ta liền không tin tên này cũng dám theo vào cảm thụ sinh mệnh lực trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn trong lòng ý chỉ bất công tuyệt vọng trong nháy mắt lao ra đường nối liền phi vút tới v ự c sâu h ừ muốn tiến vào v ư ợ sâu đào mạng không có cơ hội đâu ở trong nháy mắt ý chỉ bất công lao ra đường nối diệp huyền rốt c u c đi tới phạm vi công kích của mình thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn một luồng hồn lực gợn sóng tuyệt cường đông dưng đi vào trong thân thể ý t r ì bất công vì lưu lại ý t r ì bất công d i ệ p huyền thôi thúc hồn lực đến cực hạn hồn lực bất phẩm trùng kỳ ở dưới bí pháp gia trì trong nháy mắt đánh vào trong đầu ý t r ì bất công ý t r ì bất công chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mê mội từ đầu góc chuyển đến thân thể của hắn đột nhiên đọng lại trong t r ò n g mắt mê man sản sinh thất thần ngắn ngủi chết nắm lấy cơ hội tài quyết chi kiếm của diệm huyền như lôi đình v ấ lạc trong nháy mắt đi vào thân thể của ý trị bất công thân trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ta chết ngươi cũng không dễ chịu thời khắc sống còn uy chí bất công ở dưới bạo huyết đan kích phát bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có t ầ n g tầng đánh vào ngực của diệp huyền mà thân thể của hắn ở dưới tài quyết chi kiếm binh kích chia năm xẻ bảy rơi vào vực sâu ẩm nhang thạch cáo giáp trong nháy mắt nổ tung dưới cự lực giáp bảo vệ ở ngực của diệp huyền nát tan lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi nhưng thân hình của hắn không lùi mà tiến tới thời khắc mấu chốt đoạt không gian giới chỉ của ý chí bất công tới khắc khắc diệp huyền lau máu tươi ở khoe miệng nhìn không gian giới chỉ trong tay khẽ mỉ dùng bị thương đổi về không gian giới chỉ của ý chí bất công không t h ể t t i diệp huyền rất rõ ràng ý chí gia tộc ở không gian bí ẩn được bảo vật tất nhiên là ở trong không gian giới chỉ của ý chí bất công đồng thời diệp huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn bắt đầu chữa trị thương thế trên người c lực lượng sinh mệnh nồng nặc lưu truyền thương thế trên người diệp huyền bằng tốc độ kinh người khép lại hứng nhưng vào lúc này một tiếng gào đ ì n h thai nhức g ó c từ dưới đáy v ự c sâu vang lên sóng âm mánh liệt tấn công tới diệp huyền chỉ cảm giác đầu góc của mình say xê suýt chút nữa rơi vào trong vực sâu tiếng gào thật đáng sợ đến tột cùng là quái vật gì diệp huyền mặt lộ vẻ kinh sợ không dám ở lâu xoay người định trở lại trong đường lối v ẹ o lúc này một đạo lưu quang đột nhiên từ trong vực sâu bay lượn ra tốc độ nhanh chóng kinh người đến cực điểm suối q u ẩ y thực sự là suối q u ẩ y bị một đám khôi lỗi linh ma tộc dây dưa hại bổn tôn chủ suýt chút nữa mất đi mệnh mụ nội n ó đi nhanh a lưu q u a n g kia một bên bay lượn một bên hùng hùng h ổ hổ, vừa vặn cùng diệp huyền hai mắt đối diện nhau là ngươi diệp huyền cùng đối phương đồng thời kinh têu thành tiếng lưu quang từ vực sâu bay ra kia dĩ nhiên là c h ấ thương giờ khác này trên người hắn ma sát khí c h ạ y xuôi uy thế kinh người ngăn ngắn mười mấy ngày không thấy một thân tu vi dĩ nhiên từ bát giai nhị trọng đ ỉ n h phong đột phá đến bát giai tam trọng đ ỉ n h phong có một loại khí tức thâm trầm đáng sợ h i ệ n lộ làm cho người kinh hại không nớt những ngày qua ngươi vẫn ở trong vực sâu diệp huyền mặt lộ vẻ ngớ ngác vực sâu này có bao nhiêu đáng sợ từ song tử vũ đế trốn ra liền có thể nhìn ra một chút nhưng chiến thương này vẹn vẹn là vũ hoàng dĩ nhiên không mất một sợi tóc để trong lòng diệp huyền âm thấm k i p sợ kha kha tiểu tử xem ra đây là ông trời muốn ta giết ngươi a sau khi chiến thương kinh hô trên mặt lập tức hiện ra một tia tà ý cùng toát ra vẻ tham lam những ngày qua hắn ở trong vực sâu thu hoạch khá dồi dào thực lực được tăng lên bây giờ nhìn thấy diệp huyền nghĩ đến x ỉ nhục trước kia tự nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn chém giết diệp huyền để giải mối hận trong lòng chỉ bằng ngươi giật mình qua đi diệp huyền rất nhanh liền bình tĩnh lại ngươi cho rằng ngươi đột phá vũ hoàng tam trọng liền có thể uy hiếp đến thiếu gia ta nhớ kỹ thân phận của ngươi ngươi là tôi tớ của ta、à. khoe miệng diệp huyền ngậm lấy cờ gằn không có một tia sợ hãi ẩm trong thân thể của hắn, uy thế dọa người phóng thích áo nghĩa không gian cấp bậc vũ hoàng kết hợp tôn h vệ võ hồn cùng thiên hỏa phóng ra khí tức hình thành một đạo khí t r ạ n g khủng bố bao phủ bạc phương Trước tay Tuy thương đột bát tam trọng không bao lâu, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, người,、so、chiến công lúc trước gắp lắm. lửa vừa không nhưng Huyền ràng, dai Diệp lâu, phá một khủng bao so thủ trí sợ giật cả hắn vốn nghĩ mình ở cổ ma c h i địa này được chỗ tốt cực lớn thực lực tăng nhanh như gió chuẩn bị dương vũ diệu uy với diệp huyền một hồi ai ngờ tiểu tử này cũng may mắn như vậy dĩ nhiên từ vũ vương nhị trọng đột phá đến vũ hoàng nhất trọng l u â n tu vi hắn nhiều nhất chỉ là tăng lên một tiểu cấp mà diệp huyền không chỉ tăng lên một tiểu cấp càng tăng lên một đại cấp một đôi so với chiến thương tức g i ậ n đến suýt chút nữa h ử i ấm lên m ụ n ộ i nó ông trời là đùa hắn sao nghĩ đến diệp huyền trước lấy tu vi cấp bảy nhị trọng liền có thể cùng hắn bắt g a i nhị trọng tranh tài hiện tại tuy hắn đột phá đến vũ hoàng tam trọng nhưng đối phương cũng bước vào cảnh giới vũ hoàng không h ẳ n kém h ngươi đừng cắn rỡ bổ tôn chủ mới vừa từ dưới đáy vực đi ra hiện tại không có tâm tình cùng ngươi đánh nhau ngươi cút sang một bên cho ta chiến thương t h ở phi phò nói hắn đã mất đi hứng thú cùng diệp huyền giao thủ tiểu t ử này tu vi người tiên công pháp thần bí còn có thiên hỏa cùng võ hồn quái lạ trước khi không có thực lực n g h i ề n ép bổ tôn chủ t r ư ớ c tiên tha hắn một lần chờ sau này lại cẩn thận giáo hấn ý niệm trong lòng chiến thương lấp lóe tu vi của diệp huyền tăng lên nhanh đến làm hắn cũng lưỡi、lưới. sau khi hắn đoạt xá sống lại lợi dụng bí pháp tu luyện của vệ h ù n tộc tu vi tuyệt đối là tiến triển cực nhanh thế nhưng diệp huyền này dĩ nhiên một tấc cũng không rời mỗi lần đều có thể theo sát bước tiến của hắn khiến cho trong lòng hắn khá sợ hãi Bệnh! chỉ là không chờ chiến thương rời đi thân hình diệp huyền loáng một cái chủ động ngăn cản chiến thương tiểu tử ngươi muốn làm gì chiến thương cực kỳ cảnh giác nói ngươi liền muốn đi như thế nào có chuyện dễ d ầ n như vậy diệp huyền lạnh lùng nói vậy ngươi muốn làm cái gì ánh mắt của chiến thương lạnh lẽo dễ c ự n nói tiểu tử ngươi thật sự cho rằng bổn tôn chủ sợ ngươi hiện tại sở dĩ bổn tôn chủ không xuống tay với ngươi chỉ là bởi vì khôi lỗi linh ma tổ chức tỉnh muốn xông ra vực sâu b ụ n tôn chủ không có tâm tình cùng ngươi đánh nhau mà thôi nhưng ngươi còn dám cản rỡ một hồi có tin b ụ n tôn chủ rút gân luyện huyết luyện ngươi thành đoan hồn hay không chiến thương vừa nói một bên ma sát khí lưu chuyển lực tức hồn khí kinh người ép linh hồn của diệp huyền một trận trầm trọng khôi lỗi linh ma tộc trong lòng diệp huyền hơi động lạnh lùng nói hiện tại thiếu gia ta cũng không có tâm tình cùng ngươi phí lời nói cho ta dưới đáy vực đến cùng phát sinh cái gì những vũ đế kia thế nào rồi há nguyên lai、like、ngươi là vì cái này khà khà chiến thương tà ta, ta nợ nụ cười nếu mới biết tại sao không tự mình đi xuống xem một chút Muốn từ trong ừ t m i ệ nháy g buồn tôn c ủ được tình b o xong, đó đ nói là... Hống. Chiến thương còn chưa còn dưới kịp lại đạo, tiếng giết truyền phất đến phản như nhúc đích, gì cái mắt ộ t trùng tới. Trong luồng sóng hình ngay kích phủ vô bao m diệp huyền liền cảm giác mình thật giống như một thuyền buồn bị sóng biển đánh cực kỳ nhỏ bé cảm giác gáp lực cùng buồn nôn từ trong lòng hắn sản sinh sắc mặt hắn trắng bệnh đầu góc cũng mê mội xem ra nơi này là không thể ở lâu trong lòng diệp huyền thất kinh dưới đáy vực sâu chuyển tới uy thế càng ngày càng máy liệt hắn tiếp tục chờ đợi sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi đồng thời hắn cũng nhìn thấy thân hình chiến thương cũng ở dưới trùng kích lay động một cái ma sát khí trên người kịch liệt đung đưa có một loại cảm giác gáp chế không nổi trong lòng diệp huyền hơi động xem ra chiến thương cũng giống như hắn cũng bị sung kích ảnh hưởng nghĩ tới đây diệp huyền đang chuẩn bị lại từ chỗ chiến thương hỏi tham được một ít tình báo đột nhiên một tiếng gào thét phẫn nộ từ vực sâu phía dưới truyềnền ra theo tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến còn có một luồng lĩnh vực độc nhất của vũ đế sắc mặt diệp huyền đột nhiên thay đổi vừa mới chuẩn bị hỏi vấn đề cũng vội vàng thu về sau đó không chút do dự liền một kiếm bổ tới chiến thương đồng thời giận g ữ hét chiến thương người dĩ nhiên d người của hứa t r ra t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi kiếm ý ẩn chứa ánh chớp bao phủ hư không ở bên cạnh chiến thương hình thành một lôi vực đặc biệt chiến thương sửng sốt hắn không nghĩ tới diệp huyền lại đột nhiên động thủ với hắn hơn nữa trước động thủ còn gọi một câu không hiểu ra sao như thế cái gì hứa t r bất công danh tự này hắn căn bản là chưa từng nghe nói có điều diệp huyền lại dám trước tiên động thủ với hắn điều này làm cho trong lòng chiến thương làm sao có thể nhịn được tiểu tử nếu ngươi muốn chết vậy bổn tôn chủ t ắ t thành ngươi cốt trượu trong nháy mắt dâng lên một luồng ma khí khủng bố những ma khí này cấp tốc n ư n tụ hóa thành một màn trời cực lớn trong m từng mặt quỷ dữ tận vặn vẹo hiện lên những quỷ diện này lẫn nhau ngưng tụ cuối cùng hình thành một đầu lâu cực lớn b ù n g bùm những kiếm khí lôi quang kia bị màn trời chấn áp dĩ nhiên trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy mà diệp huyền sau khi vung ra một chiêu kiếm cả người trong nháy mắt hóa thành vệt sáng trong nháy mắt đi vào trong t h ô n g đạo chiến thương sửng sốt diệp huyền dĩ nhiên chạy trốn hơn nữa vừa nãy vung ra chiêu kiếm đó uy lực vốn phổ thông đến cực điểm hoàn toàn không có cách nào mang đến cho hắn thương tổn vậy mục đích hắn vung ra chiêu kiếm này là cái gì chiến thương rất không hiểu chỉ do dự một cái hô hấp nhưng vào lúc này một lao giả cả người má mang theo khí tức bạo n g ư ợ c từ trong vực sâu đột nhiên vào v a lao giả này cả người máu me đầm địa vô cùng c h ấ t vật trong tay còn ôm một thân thể tàn tạ nhưng khí thế trên người hắn lại đáng sợ đến kinh người trong mắt hắn tràn ngập p h ẫ n nộ vừa ra ánh mắt liền rơi vào trên người chiến thương tràn ngập sát cơ nồng n ặ n g là ngươi giết cường giả của ý chỉ ra ta bổn đế phải chém ngươi thành muôn mảnh Trước 1323, gấp lửa bỏ tay người, 2. Lao giả giết đạo, một trường bao phủ về phía chiến thương, ca một người, chiến ca 1323, gắp giả gạo, ngoanh phủ phía lửa Lao bao bỏ về t hình thành một lĩnh vực đặc biệt lực lượng lĩnh vực này tầm tạm trú ở vây chiến thương nghiêm trọng ràng buộc hành vi của hắn mà giữa lĩnh vực một huyền nguyên thủ trưởng ẩn chứa uy thế ngập trời ở mầm nghiền ép đến ở biên giới bàn tay thư không dập dờn sóng gợn uy lực kinh người cựu thiên vũ đế của nhân tộc nhìn thấy lao giả này trong lòng chiến thương phiền muộn muốn thổ hết u y hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao diệp huyền lại đột nhiên ra tay với hắn hơn nữa sau khi ra tay liền xoay người bỏ chạy đồng thời còn cứ gọi một câu không hiểu ra sao như vậy đầu ó c căn bản không cần nghĩ chiến thương liền biết tàn thi mà cựu thiên vũ đế kêu ôm nhất định chính là ý trì bất công mà vừa n ã y diệp vừa nói mà lão giả này nhất định chính là vũ đế của ý trì gia tộc có điều vào lúc này chiến thương cũng q u ả n không được nhiều như vậy trên quyền trượng đột nhiên dâng lên vô số ma khí những ma khí này kết hợp biến thành màn trời bảo vệ oanh ẩm huyền nguyên thủ trưởng khủng bố đập trúng lồng ánh sáng toàn bộ lồng ánh sáng cận kẹt v ă n g vọng cấp tốc hiện ra từng vết n ư ớ cuối c cùng ầm ầm n ổ nát một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể chiến thương đánh bay hắn ra ngoài phun ra một ngụ máu đen người là ngu si sao b u tôn chủ không giết người của người gia tộc người cái gia hỏa không có não này. chiến thương tức g i ậ n đến chửi hầm lên hả ý tri hóa đức n h ư mày chiến thương chỉ là vũ hoàng tam trọng ở dưới một trường của hắn dĩ nhiên chỉ bị thương nhẹ mà không có v ấ n lạc có điều vào lúc này ý tri hóa đức cũng phát hiện không đúng hắn có thể cảm nhận được khi tức trên người chiến thương vô cùng âm lạnh cùng không gian bí ẩn này có chút tương tự mà người đánh giết ý tri bất công nên có thuộc tính lôi nhất định húng chi thời điểm hắn chật vật lao ra v ư ợ sâu cũng nhìn thấy một tia sét tựa hồ biến mất ở trong thông đạo rất có thể người kia mới là kẻ cầm đầu giết chết ý tri bất công hừ không phải ngươi giết thì lại làm sao dám nhục mạ bồn đế chết đi cho ta mặc dù biết chiến thương không phải hung thủ đánh giết ý chị bất công nhưng chiến thương lại làm cho sắc mặt của ý chị vũ đế tái xanh lần thứ hai vô ra một trường lĩnh vực vũ đế đáng sợ lần thứ hai bao phủ hắn lại cái tên này thật sự coi bổn tôn chủ sợ ngươi sao chỉ là một vũ đế bị thương bổn tôn chủ quên đi bổn tôn chủ vẫn là chạy a ánh mắt của chiến thương oán độc trong lòng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng nhưng cuối cùng vẫn không dám phản kháng thân thể trong nháy mắt hóa thành vũ hình lập tức tránh thoát lĩnh vực của ý chị hóa đức cựu thiên vũ đế dù sao cũng là cự thiên vũ đế coi như hắn đột phá u ý chỉ hóa đức hơi kinh hãi không ngờ tới chiến thương có thể lao ra phạm vi lĩnh vực của hắn có điều trên mặt của hắn lại lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị tránh thoát thì có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể chạy trốn hắn truy sát hay sao chỉ là không chờ u ý chỉ hóa đức lần thứ hai ra tay với anh toàn bộ vực sâu đột nhiên chấn động một luồng khí tức càng khủng bố từ dưới nền đất vọt lên lực lượng dọa người kia khiến cho u ý chỉ hóa đức hoàn toàn biến s á c đáng chết những tên kia sẽ không thật sự tránh thoát g i n g buộc đi lên chứ trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoàng sợ vẻ mà lúc này toàn bộ vực sâu kịch liệt đung đưa lên trong vực sâu vô số ma sát khí bao phủ. Hóa h t à ngay h một nộ n l cực lớn, muốn sông r vực sâu n à Cố khí tức kinh cùng này, ép tới ý chỉ hóa đức khó có khí kinh khó hóa thể tới này, nhúc、đích. Cong cong cong cong. Ngay ép đích. lúc này hai bên vực sâu đột nhiên phóng ra từng đạo từng đạo thất thải hảo quang l ô n g lung những h à o quang này như sóng nước lưu động trong khoảnh khắc bao vây lấy toàn bộ vực sâu không chỉ vực sâu từ bầu trời của không gian bí ẩn nhìn xuống liền có thể nhìn thấy cả không gian bí ẩn đều bị h à o quang bao vây một luồng lực lượng không gian k i n h người tùy theo dập dật ra ở dưới nguồn lực lượng này chấn áp sương mù màu đen trong vực sâu không ngừng bị áp chế ma sát khí dĩ nhiên biến ảo ra một khuôn mặt c ự lớn chỉ là có cực kỳ dữ tợn vừa nhìn liền biết không phải là khuôn mặt nhân loại có khả năng nắm giữ không cam lòng không cam lòng không cam lòng bị chấn áp nhiều năm như vậy còn muốn chấn áp chúng ta sao vô dụng bây giờ phong ma ấn đã vỡ tan linh ma tộc ta không bao lâu nữa sẽ lần thứ hai xuất thế tàn sát thiên hạ cái phong ấn này c ẩ m cố không được ta bao lâu à. khuôn mặt khổng lồ phát sinh rít gào p h ẫ n nộ trong tiếng gầm gừ ẩn chứa sát ý vô tận sau đó đang không ngừng chạy xuôi thất thải hạ quang ầm ầm nát tan chìm vào dưới đáy vực sâu một đạo lực lượng không gian x á lạ tràn ngập qua toàn bộ cổ ma chi địa、Vù. t h â n hình đám n g ư kêu c h hóa đức cùng c h i ế n t h ư ơ n g bị cố l ự c l ư ợ n g k h ô n g g i a n này phất quá, dĩ n h i ê n t r o n g n h á y mắt b i ế n mất không c ò n t v m hơi, p h ả n h h t như c h ư a t ừ n g xuất h i ệ n t r o n g t h ô n g đoạt ạ d i xá kia t h n g h ậ p hóa l ư ợ n h từng h e được t i ế n g g i ố ngỏm ẩn chứa o á n khí vô biên trên mặt kinh ngạc đột nhiên một luồng lực lượng không gian k é o tới thân hình của hắn cũng đột nhiên biến mất trên ngoại vi tế đàn một tên vũ hoàng trên mặt trải rộng ma văn một trưởng vô nát đầu lâu của một tên vũ hoàng n h ị trọng trong tròng mắt không mang theo chút cảm tình mà một vũ hoàng bị đoạt xá khác thì hướng một vũ hoàng khác v ù n g ra nằm đ ấ m ẩn chứa ma khí vô biên bao phủ ra để vũ hoàng kia tuyệt vọng không vũ hoàng kia kêu, kêu thảm thiết đau đớn trong lòng tràn ngập hối hận nếu như có một cơ hội h ắ n tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào không gian bí ẩn này c à n g sẽ không ở đây tìm mò cạo nhưng vào lúc này ma khí ngập trời bao phủ mà qua ở trên mặt đất nổ ra một hố sâu cực lớn mà vũ hoàng vẻ mặt tuyệt vọng kia đã biến mất không còn tăm hơi không chỉ hắn thời khắc này chỉ cần là võ giả nhân loại ở trên cổ ma c h i địa chỉ cần bị cố lực lượng không gian bao phủ qua toàn bộ cổ ma c h i địa này lan đến gần sẽ biến mất không còn tăm hơi rời đi cổ ma c h i địa huyền vực tam trọng thiên âm cốc bí cảnh xoạt xoạt xoạt ba bóng người đang ở trong thiên âm cốc hăng hái bay lượm ba người này ngoại trừ đầu lĩnh là một tên vũ hoàng nhị trọng g a hai người khác lại chỉ là vũ vương tam trọng sư phụ thiên âm cốc hàng năm chỉ có ba tháng có thể tiến vào lần này mở ra đã qua hơn hai tháng hiện tại chúng ta tiến vào không gian bí ẩn kia còn kịp sao một tên vũ vương tam trọng đang bay lượn nghi hoặc hỏi vũ hoàng n h ị trọng mặt lộ vẻ đau lòng nói lần này là sư phụ sơ sẩy không nghĩ tới rời huyền vượt một chuyến thiên âm cốc bí cảnh dĩ nhiên xuất hiện một khối bảo đ ị a như thế nghe nói trong không gian bí ẩn này bảo vật đông đảo cho dù chỉ có thể đi vào mấy ngày cũng không thể lãng phí vâng có điều sư phụ đến thời điểm đó ta cùng sư huynh vẫn theo người sao không cần sư phụ nghe nói trong không gian bí ẩn này bảo vật nhiều nhất là ở vực sâu h ạ n tâm Có đ i ề u bên trong nguy hiểm cũng nhiều nhất đến thời điểm đó hai người các ngươi ở ngoại vi không gian bí ẩn tầm b ả o sư phụ một người tiến vào hạch tâm là được nhớ kỹ vừa qua thời gian thiên âm cốc mở ra các ngươi liền rời khỏi nơi này trước trên mặt vũ hoàng n h ị trọng mơ hồ mang theo v ẻ kích động ba người này vẹn vẹn là một chi không đáng chú ý lướt về phía không gian bí ẩn ở những nơi còn lại của thiên âm cốc cũng có từng cường giả vẫn hăng hái lao về phía thiên âm cốc bởi vì cổ ma chi đ ị a đột nhiên nối tiếp khiến cho cường giả trong huyền vực tam trọng ở mấy tháng này chen chúc đến dù đến hiện tại còn có một chút vũ hoàng đến từ địa vực khác cũng dồn dập tụ tập ở trong thiên âm trong đó yếu nhất cũng là vũ vương mà cương đại thì có cả cường giả cựu thiên vũ đế không ai không bị không gian bí ẩn kia hấp dẫn ầm ầm ầm nhưng vào lúc này phảng phất như trời quang thích lịch một tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn bộ thiên âm cốc những cường giả hăng hái l ư ớ t về phía không gian bí ẩn kia dồn dập ngẩng đầu lên sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn làm bọn họ kinh hãi nơi sâu xa của thiên âm cốc đại đ ị a thần bí cùng thiên ô n cốc giáp giới kia dĩ nhiên đung đưa kịch liệt lên từng đạo từng đạo hào quang óng ánh từ bên trong tọa ra khối đại lục đột nhiên hiện hiện n à y dĩ nhiên như một phi thuyền di động từ từ từ chuyện gì thế này đến cùng phát sinh cái gì hết thẻ võ giả ở trong thiên âm cốc đều kinh hãi n g ừ n đầu trơ mắt nhìn không gian bí ẩn ở hơn hai tháng trước đột nhiên xuất hiện từ từ trôi nổi mà lên sau đó chậm rãi biến mất ở cuối tầm mắt cuối cùng ở dưới một đạo không gian rung động kịch liệt đột nhiên biến mất không gặp bất kỳ hình bóng không còn không gian bí ẩn biến mất rồi lao phu còn chưa tiến vào làm sao liền không còn hết thẻ cường giả đều vẻ mặt ngạc nhiên có tiếc lối có nghĩ mà sợ có kinh hãi đủ kiểu nét mặt ở đây đại đa số người nhìn thấy không gian bí ẩn biến mất ý niệm đầu tiên là hận mình không có thể bắt được cơ duyên này tiến vào không gian bí ẩn thu b ạ o vật nhưng cũng có một chút người sáng suốt kinh hãi ngay lập tức nghĩ đến những võ giả ở trong không gian bí ẩn kia hơn hai tháng nay cường giả tiến vào không gian bí ẩn đếm không xuể á cường c giả cựu thiên vũ đế liền không dưới mười mấy người càng không cần phải nói vũ hoàng cùng vũ vương bây giờ không gian bí ẩn biến mất bọn họ là chết rồi hay trốn ra được đội ngũ do một tên vũ hoàng nhị trọng cùng hai vũ vương tam trọng tạo thành cũng s ữ n g sờ tại chỗ trong đầu bước lên một ý niệm như vậy vảnh vảnh đột nhiên không gian phía trước ba động chợ bọn họ liền nhìn thấy hai bóng người từ trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện sau đó phân biệt rơi xuống ở trên mặt đất hai người cách nhau cũng chỉ có mấy chục mét sư phụ hai người này nơi nào đến tu vi của bọn họ ta lại nhìn không thấu sẽ không phải là cựu thiên vũ đế chứ một tên i vũ vương tam trọng trong đó kêu lên sợ hãi một mặt n g ư n g ác hai người này từ trong hư không đột nhiên xuất hiện giống hư không qua lại trong truyền thuyết nhưng hư không qua lại chỉ cựu thiên vũ đế cao cấp mới có thể khống chế lẽ nào hai người này đều là cựu thiên vũ đế cao cấp nhưng mà một người trong đó rõ ràng tuổi còn trẻ so với hắn cũng nhỏ hơn ít nhất một ư ơ i tuổi tại sao có thể có cựu thiên vũ đế trẻ tuổi như vậy không nên nói chuyện lung tung vũ hoàng n h ị trọng sắc mặt nghiêm nghị thất vọng truyền t h n g nói hai người này lớn tuổi là vũ hoàng n h ị trọng một cái khác là vũ hoàng nhất trọng trên người bọn họ đều có một luồng tà khí nồng nặc của thiên tâm cốc rất có thể là từ không gian bí ẩn kia đi ra hai người các ngươi đợi ở chỗ này để sư phụ đi tới hỏi thăm một chút nhớ đ ừ n g lỗ mãng khí tức trên người vũ hoàng n h ị trọng kia so với sư phụ còn đáng sợ hơn rất nhiều tu vi rất có thể còn ở trên sứ phụ vũ hoàng n h ị trọng thất vọng nhắc nhở đồ nhi của mình sau đó đi lên phía trước nói hai vị Lại hạ thiết kiếm hoàng không biết hai vị có phải từ trong không gian bí ẩn đi ra hay không để thiết kiếm hoàng giật mình chính là trong hai người này lại là thiếu niên kia trước tiên phục hồi tinh thần lại nơi này là ân tựa hồ là thiên âm cốc diệp huyền hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía vừa nay hắn đang bay lượn ở trong đường hầm liền bị một luồng lực lượng không gian vô hình bao phủ sau một khắc hắn liền xuất hiện ở nơi này chợt hắn liền nhận ra nơi này tựa hồ cùng thiên âm cốc trong huyền vực tam trọng vô cùng tương tự tên vũ hoàng n h ị trọng đình phong kia cũng tỉnh táo lại liếc nhìn một phía ngay lập tức vui vẻ nói lao phu dĩ nhiên trở lại thiên âm cốc được quá tốt rồi rốt c ụ một... nghe được vũ hoàng kia nói trong lòng thiết kiếm hoàng không nhịn được kích động lên hít mắt liếc nhìn diệp huyền cùng vũ hoàng kia hai người này quả nhiên là từ không gian bí ẩn đi ra nhìn dáng dấp sau khi không gian bí ẩn biến mất võ giả bên trong đều bị chuyển tống ra nói như vậy trên người hai người này chẳng phải đều có bảo vật từ không gian bí ẩn lấy được trong lòng thiết kiếm hoàng không khỏi bốc lên một tia tham lam lần này hắn rời về ngực không có thể đi vào không gian bí ẩn lấy được bảo vật thế nhưng tin tức bên trong có rất nhiều bảo vật đã sớm truyền vào trong thai hắn bây giờ không gian bí ẩn biến mất có hai người trước tiến vào không gian bí ẩn xuất hiện ở trước mặt muốn nói trong lòng hắn không hề có một chút ý nghĩ là căn bản không thể chỉ là hai người trước mặt này một tựa hồ là vũ hoàng nhị trọng đình phong tu vi còn ở trên hắn một cái khác mặc dù là vũ hoàng nhất trọng nhưng có người kia ở đây hắn cũng không tiện độc thủ ồ ngươi cũng là từ không gian bí ẩn đi ra nói như vậy trong ư lòng thiết kiếm hoàng lập tức châm xuống không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong vừa ý nghe ngữ khí của hắn còn muốn cướp giật bảo vật trên người thiếu niên một khi bị hắn cướp giật thành công vậy hắn chẳng phải là một chút chỗ tốt cũng không có chỉ là vào lúc này thiết kiếm hoàng lại không biết nên làm gì giả như cùng thiếu niên kia liên thủ đối diện dù sao cũng là một tên vũ hoàng n h ị trọng đ ỉ n h phong cho dù thêm vào hai đồ đệ của hắn cũng chưa chắc có phần thắng mà cùng vũ hoàng n h ị trọng đ ỉ n h phong liên thủ đối phương e là căn bản sẽ không đồng ý ta đang hỏi ngươi đó lẽ nào ngươi không nghe nhìn thấy diệp huyền không hề trả lời vũ hoàng n h ị trọng đ ỉ n h phong kia ngay lập tức sắc mặt chầm xuống quạt lớn người này quá mức vô lễ trong lòng diệp huyền đã có chút khó chịu hơn nữa từ ánh mắt cùng giọng nói của đối phương hắn cũng cảm giác được đối phương mơ ước đồ vật trên người hắn. trên người ta có bảo vật hay không mắc mớ gì đến ngươi nếu như không có chuyện gì ta liền đi rồi làm càn bùn hoàng có để ngươi đi sao ở trước mặt s í c h trưởng hoàng ta ngươi còn dám tiêu ngạo như thế ngươi là đệ tử thế lực nào còn có h i ể u quy củ hay không s í c h trưởng hoàng lần thứ hai l ạ n h dọ n quát hắn vừa nhìn diệp huyền quát lớn một bên tỏa ra uy thế vũ hoàng của mình nhất thời khí tức vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong như một tòa núi lớn chấn áp xuống thiết kiếm hoàng cảm nhận được cỗ uy thế này trong lòng không khỏi trầm xuống tuy hắn chưa từng nghe nói x í trưởng hoàng thế nhưng thực lực của người này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn tuyệt đối là vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong thực lực mạnh hơn hắn không chỉ một bậc vốn thiết kiếm hoàng còn chuẩn bị cùng đối phương đ à m luận điều kiện nhưng hiện tại hắn nhất thời hiểu được đối phương tuyệt đối sẽ không cùng hắn bàn điều kiện s í c h trưởng hoàng này tu vi cao cho dù bị thương nhẹ cũng tuyệt không phải hắn có thể đối kháng trong lòng thiết kiếm hoàng đã có ý nghĩ rời đi diệp huyền bị uy thế của đối phương bao phủ lại trong lòng càng thêm khó chịu ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh tên này coi mình là vũ hoàng nhất trọng liền dễ ước hiếp sao há hóa ra là x í trưởng hoàng đại nhân không biết đại nhân hỏi dò bảo vật trên người ta là có chuyện gì diệp huyền trâm trọng nói x í trưởng hoàng hư lạnh một、tiếng. hắn hiển nhiên cũng nghe ra diệp huyền t r â m trọng có điều hắn cũng cảm giác được diệp huyền ở dưới vũ hoàng uy thế của hắn dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng hơn nữa trong ánh mắt cũng không có sợ sệt điều này làm cho hắn cũng có chút kiếm kỵ hắn lo lắng chính là diệp huyền có thể là đệ tử một thế lực lớn nào đó hay không dù sao diệp huyền xem ra quá trẻ tuổi a hơn nữa bên cạnh còn có một thiết kiếm hoàng một khi hắn giết diệp huyền nhất định phải giết ba người thiết kiếm hoàng bằng không nếu thiếu niên kia có đại bối cảnh hắn sẽ trở nên rất bị động vì lẽ đó ý nghĩ của x í trưởng hoàng là không đánh mà thắng đoạt bảo vật của diệp huyền nếu nghĩ tới đây s í c h trưởng hoàng lạnh lùng nói thiên âm cốc này nguy hiểm tầm tầng b ồ n hoàng là lo lắng ngươi an nguy nếu trên người ngươi có quá nhiều bảo vật khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít kẻ mơ ước như vậy ngươi đưa không gian giới chỉ của mình cho b ồ n hoàng b ồ n hoàng sẽ thay ngươi bảo quản một ít bảo vật miễn cho bị người có dụng tâm khác mơ ước diệp huyền không nói gì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được c ư ớ p đồ vật còn nói đường hoàng như vậy da mặt của s í c h trưởng hoàng này cũng rất dày a hắn lạnh lùng nói không gian giới chỉ của ta vì sao phải cho ngươi xem ngu si ngươi một chết sắc mặt của xích trưởng hoàng thay đổi hắn cảm giác mình đã rất dễ nói chuyện hắn một vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong cùng một vũ hoàng nhất trọng nói chuyện như thế đối phương dĩ nhiên không có chút cảm kích nào một tia sát cơ từ trong mắt xích trưởng hoàng lướt qua hắn đã quyết định muốn giết chết diệp huyền mặc kệ đối phương có bối cảnh gì dám cùng hắn nói chuyện như thế đó chính là muốn chết tiếng hét phẫn nộ hạ xuống xích trưởng hoàng không chút do dự đánh tới diệp huyền mặc dù là một quyền thanh thanh thản t h ả nhưng n thực lực nhị trọng đ ỉ n h phong t r i ể n lộ ra hư không phía trước đều phản phất như chấn động nương theo vực giới mạnh mẽ của hắn gần giống như một viên thiên thạch từ trên trời ra xuống đừng nói một thiếu niên coi như là một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh thành phân vụn quyền uy thật đáng sợ một bên thiết kiếm hoàng sắc mặt lần thứ hai thay đổi hắn vui mừng mình không có ngay lập tức tới gây phiền phức nhưng mà thiết kiếm hoàng không thấy chính là trong n g á y mắt s í c h trưởng hoàng nổ ra nằm đấm sắc mặt trở nên so với hắn còn muốn kích liệt mạng,、2. Cú đạm ấ m cảm một m này của sích trưởng hoàng vừa nổ ra, liền cảm giác được một luồng không gian ràng của sích giác được buộc vừa ra, n h ẽ sau một kh sau lưng tài quyết chi kiếm đã bổ ra tinh thần kiếm pháp bất kỳ người nào muốn giết hắn hắn đều sẽ không khắc khí trong phút chốc một ánh kiếm trói mắt lõi lên ánh kiếm này vừa xuất hiện thiên địa phản phất như mất đi màu sắc chỉ có một vệ sán lạn kia ánh vào trong mắt của đám người thiết kiếm hoàng xích trưởng hoàng cảm giác linh hồn của mình run dày ánh kiếm này nhìn như thanh thanh thản t h ngoại trừ sán lạn thì không có bất kỳ đặc thù nhưng uy thế ẩn chứa trong đó lại làm trái tim hắn run r u y hắn thậm chí có loại cảm giác chiêu kiếm này hạ xuống hắn tuyệt đối không ngăn được trong cơn kinh hoàng xích trưởng hoàng vội vàn muốn lùi lại nhưng lúc này hắn mới kinh hại phát hiện không gian chung quanh mình đã hoàn toàn độc lại vực giới của hắn giống như bong bóng xà phòng bị xé rách căn bản mất đi tác dụng tiếp theo lan truyền mà đến chính là đau nhức ẩm tài quyết chi kiếm của diệp huyền bổ vào nắm đ ấ m phải của hắn hữu quyền của s í c h trưởng hoàng trong nháy mắt nổ tung yếu đuối không đỡ nổi một đòn một luồng lực lượng càng kinh người hơn dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc đi vào thân thể không s í c h trưởng hoàng t r ừ n g lớn hai mắt phát sinh gào thét tuyệt vọng、Phúc. một vện máu bắn lên s í c h trưởng hoàng vừa rồi còn muốn cướp đoạt bảo vật trên người diệp huyền ngay cả một chiêu hoàn chỉnh cũng không thể triển khai ra liền bị vực giới của diệp huyền giang buộc sau đó bị đánh thành sương máu á n h kiếm tàn đi diệp huyền thu hồi tài quyết chi kiếm toàn bộ thung lũng một mảnh yên tĩnh cực cách đó không xa thiết kiếm hoàng gia nan n nuốt ngụm nước bọt đôi mắt trận lên so với trứng gà còn lớn mà hai đệ tử vũ vương tam trọng của hắn càng sợ đến trận mắt mất mồm bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người diệp huyền quét ba người thiết kiếm hoàng một hồi không nhanh không chầm nói ta xem vừa rồi các hạ tựa hồ cũng có ý nghị cấp đồ vật của ta a không không không không có, tuyệt đối không có. thiết kiếm hoàng cả người mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vàng run cầm cầm nói thiếu hiệp ngươi hiểu lầm chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ cấp của ngươi l o phu xin thể đối mặt cường giả một chiêu kiếm tuấn h sắt một tên vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong thiết kiếm hoàng nào dám nói mình thật có ý nghĩ kia chuyện này căn bản là muốn chết ta không có là tốt rồi diệp huyền hừ lạnh một tiếng trên người ngươi có tư liệu địa đồ của huyền vực hay không lấy ra giao cho thiếu gia ta nhìn thiết kiếm hoàng nào dám chậm trễ vội vàng từ trên người lấy ra một thẻ ngọc thiếu hiệp đây là địa đồ tư liệu ở trên người tại hạ không quá nguyên vẹn mong thiếu hiệp thứ lỗi diệp một tờ bản đồ rõ ràng hiện ra là một tấm bản đồ đơn giản của huyền vực tam trọng huyền vực tổng cộng chia làm cựu trọng tiên bên trong nguy hiểm tầng tầng hơn nữa cạnh tranh kịch liệt như một ít thế lực hàng đầu còn tốt lịch sử lâu đời truyền thừa sâu xa nhưng một ít thế lực nhỏ trong ba tầng dưới chót thậm chí thế lực n h ị lưu lại thường thường thay đổi diệp huyền hơn trăm năm chưa từng trở lại huyền vực mặc dù hắn đối với chỗ này hết sức quen thuộc nhưng cũng rõ ràng thế lực ở ba tầng này tuyệt đối sẽ không giống như trăm năm trước biến hóa tất nhiên vô cùng lớn chỉ tiếc ngọc giản địa đô của thiết kiếm hoàng quá bình thường càng không cần phải nói giới thiệu tư liệu đối với diệp huyền tác dụng cũng không phải rất lớn thiếu hiệp hiện tại tại hạ có thể rời đi hay không thiết kiếm hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi người muốn đi liền đi diệp huyền lạnh nhạt nói hắn cũng đang chuẩn bị rời đi nơi này bây giờ cổ ma c h i điệu đột nhiên biến mất bị phong ấn lần thứ hai rất nhiều cường giả nhận được tin tức muộn vừa mới đến thiên âm cốc tất nhiên không c à m tâm hắn loại người đã tiến vào cổ ma c h i điệu này nếu không nhanh chóng rời đi khó tránh khỏi sẽ có cường giả như thiết kiếm hoàng xích trường hoàng lòng mang ý đồ xấu cường giả bình thường diệp huyền tự nhiên không sợ nhưng nếu gặp phải cựu trong lòng thiết kiếm hoàng nhất thời mừng rỡ không thôi hắn không nghĩ tới diệp huyền căn bản không muốn làm khó hắn đang chuẩn bị mang theo hai đệ tử rời đi đột nhiên một luồng lực lượng không gian kinh người k é o tới ba đạo đội quang mang theo hoàng hốt từ đằng xa bay lượn tới ẩm uy thế kinh người bao phủ ba đạo đội quang này tốc độ tiêu t h ă n g đến cực hạn mang theo một luồng khí thế nghiền ép tất cả bay lượn qua phía chân trời thiết kiếm hoàng vội vàng nín thở ngưng thần ba đạo đội quang này uy thế kinh người trong đó yếu nhất cũng không thua s í c h t r ư ờ n g hoàng mà một luồng khá mạnh cảng xa xa vượt lên trên xích trưởng hoàng đây tuyệt đối là uy thế chỉ có vũ hoàng tam trọng mới có thể nắm giữ. nhưng dù ba người này đáng sợ như thế giờ khác này cũng hoảng hốt chạy trốn vẻ mặt kinh hoàng có thể thấy được tất nhiên là gặp phải nguy cơ gì chuyện như vậy thiết kiếm hoàng làm sao dám tham dự sợ bị đối phương chú ý tới ồ lâm bác các ngươi đây là làm sao diệp huyền nhìn thấy ba đạo lưu q u a n g này trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên dừng lại ý nghĩ muốn rời khỏi trực tiếp cao g i ọ n g nói hắn nhận thức ba đạo đội u a n g này chính là đội ngũ của thiên đô phủ lâm ra mà ra ra của lâm thiên lâm bác cùng huyền quan g cấp của hắn quan hệ cũng không tệ diệp thiếu tại sao ngươi lại ở chỗ này ba bóng người kia giờ khác này cũng nhìn thấy diệ không khỏi kinh ngạc thốt ngạc lần ê n tiếng, bóng người xuống. một soạt rơi soạt soạt, ba bóng người cấp tốc đ u l ĩ h h c í này h l Lâm láo Lâm ra Quang tổ u n g ê n còn người, lại hai m ộ thăm là Lâm một bác, cái k á c hạch chính. là Lâm láo, Lâm Lần này tâm ra tựa hồ h trường t gọi dò không gian bí ẩn lâm gia điều động năm người nhưng bây giờ chỉ xuất hiện ba người d i ệ p huyền không cần nghĩ liền biết hai người khác é là đã v ỡ t lạc lâm gia không chỉ vẫn lạc hai người giờ khác này đám người l â m quan nguyên hiển nhiên cũng không an toàn áo bào của ba người phán nát cả người vết máu hiển nhiên trải qua một phen đại chiến lâm chính càng đứt đoạn mất một cánh tay khí tức khá bề ngoài nợ cũ không toán một diệp thiếu tại sao ngươi lại ở chỗ này ồ ngươi đột phá vũ hoàng lâm b ắ c hỏi liền khiếp sợ lên tiếng đôi mắt chừng tròn xoe sau khi lâm qua nguyên n g hạ xuống cũng bị tu vi của diệp huyền dọa kinh ngạc một hồi nhưng hắn vẫn lập tức quét dưới hiện trường nhìn thấy ba người thiết kế i m hoàng ánh mắt sáng lời nhưng tiếp theo cảm nhận được tu vi của ba người ánh mắt lại ảm đạm xuống vội và nói g n diệp thiếu ngươi không cùng đám người tiêu gia chủ cùng nhau sao n ữ khí của hắn mang theo kinh hoàng có chút hồn vĩa lên mây diệp huyền mở miệng nói tiêu gia chủ vừa bắt đầu cùng với ta có điều trước cũng đã tách ra Ánh mắt của lâm quang nguyên lâm ầ n thứ h bác các ngươi đừng á nóng vội nói không chắc ta có thể giúp các ngươi vô dụng thực lực đối phương rất mạnh lao phu ở trên tay hắn thậm chí ngay cả một mươi chiều cũng qua không được ngươi vừa đột phá vũ hoàng đi cùng với chúng ta chỉ sẽ liên lụy ngươi lâm quang nguyên vội vàng nói xong liền cùng đám người lâm b á t phóng lên trời đột nhiên lâm quang nguyên vừa bay lượn lên tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng quay trở lại vội vàng giao cho diệp huyền một không gian giới chỉ ánh mắt kiên quyết nói diệp thiếu trong không gian giới chỉ này là lâm gia ta ở không gian bí ẩn được hết thể bảo vật dựa theo giao dịch bên trong có ba phần mười thuộc về ngươi hiện tại ta giao không gian giới chỉ cho ngươi đồ vật bên trong ngươi có thể lấy đi năm phần mười ta chỉ hy vọng thời điểm ngươi trở lại thiên đô phủ có thể giao năm phần mười còn lại cho đệ tử lâm gia ta xin nhờ một hơi nói xong câu đó l hai tên đệ tử vũ vương của thiết kiếm hoàng ở dưới luồng áp lực này hoàn toàn biến sắc không chịu được lực lượng không gian ràng buộc dồn dập quý sát vẻ mặt thống khổ một đạo lưu quang đạo bá từ đằng xa bay lượn đến đồng thời mang theo một tiếng quát trói thai trốn a các ngươi làm sao không trốn ừ ở trước mặt bùn hoàng cũng giam trốn các ngươi thực sự là đủ can đảm a xong đi không được rồi ba người lâm quan nguyên sầm mặt lại ánh mắt c h o n g vội d i ệ p thiếu n g ư ơ i lát nữa mang theo không gian giới chỉ lập tức rời đi mấy người chúng ta ngăn cản người này xin nhờ ngươi nhất định phải mang đồ vật về cho lâm ra chúng ta lâm quan g nguyên ngữ khí kiên quyết truyền tâm nói đồng thời ba người bọn họ nhìn tới bóng người bá đạo kia trên người bước lên chiến ý hiển nhiên muốn liều chết một kích nhưng khiến đám người lâm quan g nguyên nghi hoặc chính là vũ hoàng tóc nâu vẫn truy đuổi bọn họ kia nói xong dĩ nhiên ở cách bọn họ một dằm ngừng lại ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn nhưng không có bất kỳ cử động xảy ra chuyện gì đám người lâm quan nguyên không tin tên này đuổi bọn họ lâu như vậy vào lúc này sẽ bỏ qua. đúng lúc này diệp huyền lạnh lùng nợ nụ cười nguyên lai truy giết các ngươi chính là hắn người truy sát lâm quan g nguyên hắn cũng nhận thức chính là vũ hoàng tam trọng trước ở trong thung lũng từ trong tay hắn chạy thoát một mạng bảo vật của vũ hoàng này là một viên thạch châu thạch châu kia cho diệp huyền ấn tượng rất sâu bởi vì thạch châu này kết hợp vũ hoàng vực giới có thể hình thành lĩnh vực tương tự cựu thiên vũ đế lúc trước hắn bị thạch châu lĩnh vực này nhốt lại bó tay bó chân nếu như không phải tiểu hát cùng nhị hát đột nhiên tập kích làm lĩnh vực của đối phương xuất hiện kẽ hở hắn e là sẽ bị vũ hoàng này trọng thương sau đó hắn phá tan lĩnh v vũ hoàng tóc nâu kia hừ lạnh một tiếng khuôn mặt có vẻ cực kỳ âm trầm ẩm một luồng khí thế đáng sợ từ trên người hắn thả ra hư không dĩ nhiên dập dờn ra sóng gợn xì xì hai tên đồ đệ của thiết kiếm hoàng ở dưới áp chế trực tiếp phun ra một n g ụ máu sắc mặt trắng bệnh so với trước cùng d i ệ p huyền giao thủ thực lực của vũ hoàng tóc nâu này cũng có tăng lên cực lớn h i ệ n nhiên ở cổ ma chi địa thu được không ít chỗ tốt lâm quang nguyên không nhịn được giật mình nói diệm t i ế u ngươi biết hắn diệm huyền lạnh nhạt nói trước gặp một lần còn phát sinh một chút xung đột có điều khi đó thực lực của hắn còn không quá mạnh xem ra khoảng thời gian này tăng lên không、ít. xong trong lòng lâm quan g nguyên thở dài một tiếng hắn không nghĩ tới diệp huyền cùng vũ hoàng tóc nâu kia cũng đã xảy ra xung đột hắn vốn còn muốn để diệp huyền mang theo bảo vật rời đi bây giờ nhìn lại là không thể sau khi vũ hoàng tóc nâu này giết bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho diệp huyền còn diệp huyền nói trước phát sinh một chút xung đột lâm quan g nguyên lại cho rằng là thời điểm diệp huyền cùng đám người tiêu vô tấn đi c h u n g tiêu ra so với lâm gia hắn mạnh hơn nhiều hơn nữa còn có hai vũ hoàng tam trọng có thể cùng vũ hoàng tóc nâu đánh ngang tay cũng không, phải chuyện không thể nào chỉ là hiện tại tiêu ra không ở đây xem ra ngay cả ông trời cũng muốn để lâm gia hắn diệt vong á vừa lúc đó t hừ i ta có để cho các ngươi đi sao vũ hoàng tóc nâu kia hừ lạnh một tiếng trong tay đột nhiên ném ra một viên thạch châu trên thạch châu kia đột nhiên q u ố n lên uy thế ngập trời bao phủ qua thiết kiếm hoàng cùng hai tên đệ tử của hắn chỉ nghe phù một tiếng thiết kiếm hoàng trường lớn hai mắt cùng hai tên đệ tử bị sát thế đáng sợ c u â n chúng trong nháy mắt cắn g i ế t thành một đám mưa máu không còn sót lại bất cứ thứ gì Trước 1328, nợ cũ không toán, hai. Mỹ mắt tự một sát tính thật tới tức ta thể tha cho ngươi khỏi chết. Vũ hoàng tóc nâu mặt trầm、sì、một tiếng, tha ta khỏi chết rời người được ngươi, ngươi cười lớn cũ chủ cái. Các Chuyện có có cho 1328, nợ không quang nguyên không nhảy huyền lạnh lùng nói. này, không quan hoàng nâu lạnh giọng nói. huyền Vũ khỏi khỏi hạ hệ gì đám Mỹ lầm âm đều đi, Diệp Diệp si lập A Đám người l hoàn vũ, vũ hoàng tóc nâu hít mắt một tia hàn mang đột nhiên phong thích xem ra ngươi muốn cùng lao phu đối nghịch cùng ngươi đối n h ị c h ngươi thực sự là quá thiếp vàng trên mặt mình lần trước ngươi bắt linh sùng của ta nợ cũ còn không tính toán lần này ngươi lại truy sát bằng hữu của ta nếu thiếu ra ta không giết ngươi, ngươi để thiếu ra ta vào đâu d i ệ p huyền rút ra tài quyết tri kiếm thạch i ể u t châu vọng, vậy lăng không bay lên hoa văn huyền diệu tối nghĩa đột nhiên loay lên như một vầm mặt trời trói trang thả ra ánh sáng hôm này từng tia từng sợi dập dần trong lúc đó hư không không ngừng rung động bao phủ về phía diệp huyền không tốt đám người lâm quan g nguyên kinh hãi đến biến sắc diễn tiến người đi mau đây là dị bảo của đối phương có thể chế tạo ra không gian ràng buộc đáng sợ trước chúng ta dựa vào một viên xích quang châu mới vọt ra ngươi tuyệt đối không nên để tia sáng này ràng buộc lâm quan g nguyên một bên kinh thanh kêu to một bên liền lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị ra tay đừng núp đ í c h để cho ta tới d i ệ p huyền ngăn cản đám người lâm quan g nguyên ở dưới ánh mắt hại nhiên của mọi người dĩ nhiên không né tránh thạch châu kia dập dờn ra ánh sáng trái lại chủ động bước vào vùng hư không đó vụ d i ệ p huyền chỉ cảm giác hư không q u n thân mình tất cả đều lặp lại phản phất như rơi vào một không gian khác có loại cảm giác nửa bước khó đi quả nhiên là thuộc tính lĩnh vực trong lòng diệp huyền khiết sợ đồng thời cũng đại hỷ lần trước đó thời điểm hắn cùng vũ hoàng tóc nâu này giao thủ cũng đã cảm nhận được thạch châu của đối phương có thể chế tạo ra lĩnh vực tương tự cựu thiên vũ đế chỉ là lần trước tu vi của diệp huyền mới cấp bảy nhị trọng định phong bởi vì không có đột phá vũ hoàng cho nên đối với h áo nghĩa không gian nắm giữ không nhiều chỉ có thể bị động phòng ngự hơn nữa đối với cái gọi là lĩnh vực cũng chỉ là suy đoán nhưng hôm nay hắn đã đột phá đến vũ hoàng luận nắm giữ đối với áo nghĩa không gian so với kiếp chức còn lợi hại hơn tự nhiên một hồi liền cảm thụ ra cái ràng buộc mình kia tuyệt đối chính là lĩnh vực cái thạch châu này dĩ nhiên thật có thể mô phỏng ra lĩnh vực của cựu thiên vũ đế điều này làm cho diệp huyền không khỏi mừng như i ê n cựu thiên vũ đế vì sao đáng sợ như thế ngay cả vũ hoàng tam trọng đỉnh phong cũng không phải đối thủ của bọn họ cũng là bởi vì bọn họ ở thời điểm chiến đấu có thể thả ra lĩnh vực bản thân tương đương với một thế giới độc lập ở trong lĩnh vực này lực lượng của vũ hoàng sẽ bị hạn chế lúc này mới không hề có chút sức chống đỡ nếu như thạch châu này bị hắn lấy được sau đó hắn gặp phải cựu thiên vũ đế sẽ không đến nổi ngay cả năng lực chống cự cũng không có kinh hỷ quy kinh hỉ ở dưới lĩnh vực này ràng b u ộ diệp huyền lại không dám khinh th Kèn kèn kèn kèn. trong hư không vô hình lập tức tuân ra từng trận nổ đùng xe rách từng tia gợn sóng từ bên trong dập dần ra thật giống như hai khối pha lê vô hình đang điên cuồng đè ép lẫn nhau mặc dù tu vi của diệp huyền mới vũ hoàng nhất trọng nhưng ở trên lĩnh n g ộ áo nghĩa không gian tuyệt đối là vũ hoàng lịch thiên nhất ở dưới vực giới của hắn đẻ xuống thân thể bị r à n g buộc lập tức cảm thấy một k i a ung dùng phản phất như từ trong băng đi tới trong nước tuy vẫn c o r à n g buộc nhưng yếu bắt đầu chỉ mấy lần tiêu giao thân pháp diệp huyền sử dụng tới vực giới lực cản giảm nhẹ hơn một chút lập tức lại sử dụng tới tiêu giao thân pháp toàn bộ thân thể như một con cá ở trong nước linh hoạt bơi về phía vũ hoàng tóc nâu kia đồng thời trấn nguyên thạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn tảng đá màu đen cấp tóc xoay tròn lớn lên vẹn vẹn một tức thời gian liền từ to bằng nắm tay biến thành một ngọn núi nhỏ trên trấn nguyên thạch cao tới gần một trượng ánh sáng ngông l u n g lấp lóe chấn áp về phía vũ hoàng tóc nâu kia vũ hoàng tóc nâu lấy làm kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp huyền ở dưới định không trâu của mình giàn buộc trong nháy mắt liền tránh thoát ra diệp huyền ở suýt chút nữa liền bị định không châu của hắn đẻ chết không nghĩ tới lần này hắn dễ dàng liền tránh thoát khỏi định không châu giảng buộc như thế không được người này nhất định phải chết hắn trưởng thành thực sự quá nhanh hôm nay không giết hắn lần sau ta tất nhiên sẽ bị hắn giết chết vũ hoàng tóc nâu nghĩ tới đây ngay lập tức tung một bảo vật như khăn tay chiếc khăn tay này vừa xuất hiện ở trên hư không liền không ngừng lan tràn rất nhanh liền hóa thành một màn trời cực lớn cản lại trấn nguyên thạch diệp h u y ê n vừa nhìn liền biết chiếc khăn tay này chính là lần trước vũ hoàng tóc nâu này dùng để phòng ngự lần trước bị trấn nguyên thạch của mình sẽ rách không nghĩ tới bị hắn thu lại ch vũ hoàng tóc nâu k i a sử dụng tới khăn tay liền không q u ả n chấn nguyên thạch nữa trái lại hư lạnh một tiếng một đạo lực lượng vô hình thông qua thân thể của hán tiến vào thạch châu định công châu khóa chặt càng khôn thạch châu kia ở giữa không trung chấn động mạnh một cái dập dần ra từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình luồng rung động này tràn ngập xuống khóa chặt diệp huyền ở trong không gian Trước huyết tận trời, hoàn toàn tụ tập rung như cùng hổ hồn. Không hào hoàn phía quang đầy võ vô vô về gian động diệp h u y ê n nhất thời phát hiện thân hình của mình lần thứ hai gian nan lên trên thân thể càng có một loại cảm giác sắc bén như trâm đâm sinh ra h i ệ n nhiên những vòng xoáy không gian này có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn thạch châu dị bảo kia đến tột cùng là bảo vật gì diệp h u y ê n giật này cả mình hắn không nghĩ tới thạch châu này chẳng những có thể chế tạo ra không gian lĩnh vực càng có thể hình thành vòng xoáy không gian đồng thời có uy lực lớn như vậy hắn nhớ rõ lần trước vũ hoàng tóc nâu này chỉ có thể sử dụng lĩnh vực giảng buộc chân áp hiển nhiên vòng xoáy không gian kia là tu vi của hắn tăng lên nghiên cứu ra sát chứa mới ha, ha, ha. chết ở dưới một chiêu này của lao phu à ngươi cho rằng lao phu còn chỉ có chút thực lực như lần trước kia ha ha ha vũ hoàng tóc nâu g i ữ tợn cười gằn vẻ mặt hắn tàn nhẫn điên cuồng vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể không ngừng đưa vào định không châu càng phun ra một n g ụ m tinh huyết t h i ê u đốt huyền nguyên bản thân hắn muốn lợi dụng định không châu này một lần đánh g i ế t diệp huyền ao ngong n o n g thạch châu nhanh chóng xoay tròn mang theo lực lượng không gian vô cùng vô tận cùng vòng xoáy không gian vòng xoáy không gian này càng ngày càng lớn càng ngày càng đáng sợ trên người diệp huyền ngay lập tức hiện lên từng t i ế máu thật giống như bị lưỡi đao vô hình gì đó cắt chém. Diệp cách đó không xa trong lòng đám người lâm quang nguyên sốt s á n g kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn xông lên chỉ là không chờ bọn họ tới gần diệp huyền liền bị lĩnh vực vô hình c h ấ n bay ra ngoài mà lâm bác bởi vì trùng kích quá gớp càng bị một vòng xoáy không gian quẹt vào xì xì giáp bảo vệ trong nháy mắt bị cắt ra mau tươi như suối phun chết đi vũ hoàng tóc nâu điên cuồng thôi thúc đ ị n h không trâu chỉ bằng vòng xoáy không gian này cũng muốn giết ta trên mặt diệp huyền kinh hãi nhưng trong lòng không loạn không thể không nói vòng xoáy không g i a n này vô cùng đáng sợ ngay cả nhục thân của h ắ n cũng có thể kích thương vũ hoàng tam trọng phổ nhưng những vòng xoáy không gian này có thể gây tổn thương cho hắn cũng không có nghĩa là có thể giết hắn đại địa võ hồn triển khai một áo giáp nham thạch màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm lên thân thể diệp huyền ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo không gian sát thế vô hình bắn trung áo giáp nham thạch lập tức vô số đá vụn bay tán loạn nhưng thương tổn đối với nhục thân của diệp huyền lại giảm xuống đến thấp nhất làm xong tất cả những thứ này diệp huyền tập trung hết thể tinh lực đến trên trấn nguyên thạch liều linh thôi thúc xuống ẩm trấn nguyên thạch như một ngọn núi lớn trấn ở trên khăn tay sẽ tan như vóc bị xé rách c h i ế c khăn tay này căn trấn nguyên thạch điên cuồng xoay tròn mang theo khí thế vô tận rơi vào đỉnh đầu của vũ hoàng tóc nâu cái gì vũ hoàng tóc nâu k i a giật n ả y cả mình hắn vốn muốn dùng khăn tay chống lại trấn nguyên thạch lại dùng sát chiêu mà hắn từ định không châu lĩnh nộ ra đánh giết diệp huyền ai biết bây giờ diệp huyền còn chưa có chết khăn tay phòng ngự của hắn cũng đã trong nháy mắt tan vỡ nếu như lúc này hắn l i ề u mạng mình tất nhiên sẽ bị trấn nguyên thạch chấn thành một mịn thời khắc mấu chốt hắn cũng không kịp nhớ đánh giết diệp huyền vội vàng thu hồi định không châu nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía trấn nguyên thạch đúng hai đại bảo vật ở trong h Phát lần h nổ vàng k lượt h n địa, t oanh ư kích thạch châu ở trong hư không không ngừng run dậy ánh sáng phía trên từ từ ảm đạm mà vũ hoàng tóc nâu càng liên tiếp phun ra máu tươi ánh mắt ngưng ác một mặt khó có thể tin h như ắ nhưng k hôm nay được, lực vũ hoàng tóc nâu này g tăng lên k i ở dưới diệp huyền đánh kích lại chật vật chỉ có thể chống đối ngay cả năng lực phản kích cũng không có tình cảnh này thực sự là để bọn họ hầu như không thể tin được con mắt của mình trong n Nguyên、thạch、liên quanh không thể kiên trì được nữa, bị đánh n g Châu bay Thạch tiếp Thạch thể trì kích, được ra bị à mà i t h â thể h của Vũ o à n Tóc nâu càng chấn động dữ dội, mặt trắng bệnh như một tờ Trong càng chấn sắc Nâu động bệnh như giấy. Đi. dội, dữ lòng kinh hãi vũ hoàng tóc nâu kia triệt để mất đi tự tin chống lại thu hồi thạch châu thân hình loáng một cái muốn chạy khỏi nơi này đi được sao khoe miệng diệp huyền cười gằn thần linh đồng thị h u y ễ n cấm trí nhãn một luồng hồn lực vô hình s u n g kích trong nháy mắt đi vào trong cơ thể vũ hoàng tóc nâu cùng lúc đó trần nguyên thạch đã lần thứ hai đánh về phía vũ hoàng tóc nâu kia thân thể của vũ hoàng tóc nâu kia đột nhiên loáng một cái ở dưới nguyễn cấm chi nhãn mê hoặc mất đi ý thức căn bản không có cách tranh né chấn nguyên thạch vanh kích nhưng ở thời khắc mấu chốt đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một v õ hồn hồ ly màu đỏ b ả y đạo tinh hoàn tàn mát khí tức v õ hồn mông lung nhượng ạ o một hồi liền chống đối hồn lực của diệp huyền xung kích để hắn khôi phục thần trí thế ngàn cân treo sợi tóc vũ hoàng tóc nâu kia kinh hai né tránh chấn nguyên thạch vanh kích răng rắc chấn nguyên thạch nổ xuống ở trên mặt đất lập tức lan tràn ra một khe ránh dài mấy trăm mét đảm một đạo huyết quang nông lung bao phủ lại vũ hoàng tốc đầu thân hình của hắn loại lên muốn biến mất ở phía chân trời ô lại là huyết hồ võ hồn như vậy hắn triển khai chẳng lẽ là nhiên huyết mê không đào sinh thuật sắc mặt diệp huyền nghiêm nghị huyết hồ là một loại huyền thú h u y ế t thuộc tính đồng thời nắm giữ thuộc tính không gian người nắm giữ loại võ hồn này không chỉ đối với h ảo thuật như huyễn cấm chi nhãn có năng lực chống đỡ cường đại ở phương diện hồn lực xung kích cùng đào mạng cũng có năng lực cường đại nhiên huyết mê không đào sinh thuật càng có năng lực không gian đào mạng rất khó tiến hành chặn đường nhưng diệp huyền làm sao sẽ để hắn rời đi tiêu giao thân pháp triển kh đồng thời đột nhiên thôi thúc hồn ấn trong đầu từng đạo từng đạo hồn lực tối nghĩa xuất hiện ở quanh thân hắn như bông tuyết đầy trời hội tụ ở tay phải của hắn điên cuồng xoay tròn người này lại muốn đến truy ta thực sự là ý nghĩ kỳ lạ chờ lao phu đột phá vũ đế sẽ trở lại giết chết người này đang trong đào mạng ánh mắt của vũ hoàng tóc nâu h á n độc tràn ngập sắc cơ thân hình của hắn mông lung ở dưới huyết hồ võ hồn bao trùm từ từ tiêu tan Tinh diễn thần quyết, tiểu diệt diễn chấn c� p h ả n phất như từng dây xích không ngừng xoay tròn ẩn chứa khí tức đại đạo không tên cấp tốc chấn áp vũ hoàng tóc nâu khi sử dụng tinh diễn thần quyết diệp huyền càng hòa vào một tia khí tức thôn vệ võ hồn vũ hoàng tóc nâu hoàn toàn biến sắc hắn cảm giác võ hồn của mình chịu đến áp chế cực lớn thân thể mông lung cũng dần dần hiện ra cùng lúc đó trấn nguyên thạch mang theo uy thế không gì sánh được lần thứ hai chấn áp xuống dừng tay lao phu là vũ hoàng tóc nâu t é t lên ở mỹ chỉ là hắn chỉ nói ra năm chữ liền bị trấn nguyên thạch màu đen bắn trúng thân thể trong mắt vũ hoàng tóc nâu lộ ra tuyệt vọng nếu như hắn biết sẽ có kết quả này tất nhiên sẽ cùng diệp huyền chết chiến đấu tới cùng nói không chắc còn có một đường sinh cơ nhưng hắn chỉ lo chạy trốn thậm chí thu hồi thạch châu lúc này lại nghị k í c h phát cũng đã không kịp làm sao sẽ có vũ hoàng nhất trọng đáng sợ như thế đầu óc của hắn chỉ kịp hiện ra một ý niệm như vậy cả người đã bị trấn nguyên thạch v a n h thành sương máu tiêu tan không gặp ở sau khi hắn chết một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm ở trên người diệp huyền một lực lượng này là sắc mặt diệp huyền nhất thời biến đổi、vũ. hồn lực trong cơ thể hắn cấp tốc hóa thành một mảnh liên võng ngăn cản nguồn lực lượng này ở bên ngoài thế nhưng vô dụng nguồn lực lượng này vẫn dọc theo thân thể diệp huyền thẩm thấu vào nỗ lực hòa vào dòng máu huyền mạch của hắn là lực lượng huyết thống sắc mặt diệp huyền đột nhiên trở nên hết sức khó coi vô tương hồn quyết thiên địa hồn thân diệp huyền n ổ quát một tiếng thân thể cấp tốc m u n g l u n g từng đạo từng đạo hồn lực ở trên thân thể của hắn l ư lánh cả người của hắn thời khắc này phảng phất như trở thành một hồn nguyên thể có một loại ảo giác không ở không gian này đồng thời diệp huyền thôi thúc thiên hỏa thiêu đốt cố lực lượng huyết thống này si si si. ở dưới thiên hỏa t h i ê u đốt nguồn lực lượng này từ từ tiêu tan bị bài trừ ra ngoài thân thể ước chừng mười mấy hô hấp sau cỗ lực lượng huyết thống này rốt cục bị hoàn toàn bài trừ ra ngoài nguy hiểm thật diệp huyền thở phào một hơi hắn không nghĩ tới trong cơ thể vũ hoàng tóc nâu này dĩ nhiên có một luồng khí tức như thế huyết thống lần theo khí tức tương tự với minh tâm trùng trên người cuồng phong lúc trước chỉ có điều minh tâm trùng là do luyện hồn sư luyện chế mà lực lượng huyết thống là do huyết thống sản sinh thông qua cấm thuật triển khai một khi bị giết chết liền bị thẩm thấu vào trong cơ thể hung thủ chỉ cần là cường giả cùng loại huyết thống này đến lần theo mình hơn nữa loại cảm ứng này căn cứ huyết thống mạnh yếu khoảng cách cũng không giống một ít lực lượng huyết thống mạnh mẽ cho dù ngang qua vô số địa vực cũng có thể cảm ứng được mà vừa nãy lực lượng huyết thống trên người vũ hoàng tóc nâu k i a tuy không đáng sợ như vậy nhưng cũng không yếu chỉ ít có thể lan truyền một vực may mắn chính là vừa nãy diệp huyền không có để cố lực lượng huyết thống này xâm lấn thành công ở thời khắc sống còn trục xuất xem ra vũ hoàng tóc nâu này nên cũng có một chút bối cảnh kết hợp vũ hoàng tóc nâu tia cuối cùng nói diệp huyền rất dễ dàng đoán ra vũ hoàng tóc nâu này nên đến từ thế lực hoặc là gia tộc nào、đó. hơn nữa thế lực sau l ư n g hắn khẳng định còn có người càng mạnh chí ít cũng là cựu thiên vũ đế và không hắn căn bản sẽ không nói ra lời như vậy nghĩ đến mình suýt chút nữa bị một cựu thiên vũ đế nhìn chằm chằm diệp huyền có chút h á i hùng kết vía chỉ là tuy đã trục xuất lực lượng huyết thống nhưng trong lòng diệp huyền có chút bận tâm bởi vì lực lượng huyết thống kia đã từng tiến vào trong cơ thể hắn coi như bị trục xuất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ lưu lại một tia khí tức huyết mạch n h ạ t nhạt chỉ cần cường giả cùng huyết thống của vũ hoàng tóc nâu kia ở phụ cận hơn mười ngàn dặm vẫn là sẽ cảm ứ n g được cường giả thế lực vũ hoàng tóc nâu kia nên không ở phụ cận và không sao lại để một mình hắn hành động diệp huy đối phương đều chỉ có một người hơn nữa diệp huyền ở tế đàn cổ m a chi địa cũng không thấy vũ hoàng tóc đâu này lấy tu vi của vũ hoàng tóc đâu này chỉ cần đi vào vị trí tế đàn chiếm một tế đàn ngoại vi là căn bản không có vấn đề mà hắn chưa từng xuất hiện n à y rất hiển nhiên nói rõ thế lực của hắn không có cựu thiên vũ đế tiến vào vực sâu n à y đồng dạng nói rõ cựu thiên vũ đế của thế lực vũ hoàng tóc đâu cũng không ở trong cổ m a chi địa dù sao không có một cựu thiên vũ đế có thể chống đối vực sâu lúc trước mê hoặc nghĩ tới đây trái tim của diệp huyền thoáng nhấc lên lại rơi xuống hắn ở trong bóng tối triển khai thôn vệ võ hồn triệt để hấp thu huyết hồ võ hồn của đối phương đồng thời cũng thu hồi không gian giới trì của đối phương lúc này mới trở lại bên cạnh đám người lâm quang nguyên Trước 1331, Thạch、Châu、tới tay, tròn tóc một thế, giết. tận mắt nhìn thấy, lâm quang nguyên tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nguy cơ giải trừ rõ ràng, người nhưng cường như như sớm Châu cũng có Chuyện cơ 1331, hoàng nhiêu họ nhân Huyền không phải nhìn không lại Lâm nâu Lâm đây Quang Nguyên quá nếu Quang Nguyên Nguy kia Diệp đối giải bao này, Đám đáng váng, xem bọn là vũ sợ, sẽ sự bị t húng chi diệp huyền đối với thạch châu kia cũng khá là lưu ý diệp thiếu nghe nói nơi này là huyền vực tam trọng bí cảnh thiên nấm cốc chúng ta chuẩn bị lập tức rời đi nơi đây trở lại thiên đô phủ không bằng ngươi cùng chúng ta đi a thực lực của diệp huyền để đám người lâm quan nguyên rất thán phục nếu như có thể cùng diệp huyền rời đi bọn họ gặp phải nguy hiểm s á c xuất cũng sẽ hạ thấp rất nhiều diệp huyền lắc đầu nói ba vị ta e là không thể cùng các ngươi đồng hành trên người ta vừa lưu lại khí tức huyết mạch của vũ hoàng tóc nâu kia nếu cùng các ngươi rời đi chỉ sợ sẽ có một chút phiền thoái lúc này diệp huyền giải thích lực lượng huyết thống một hồi tuy hắn tin tưởng thế lực của vũ hoàng tóc nâu kia không có cường giả ở thiên tam cốc nhưng bạn nhất có cường giả đến đây mang theo đám người lầm quan g nguyên không thể nghi ngờ là phiền phước húng chi diệp huyền hiếm thấy đi tới huyền vực tự nhiên không muốn nhanh như thế liền trở về hắn đồng thời cũng chuẩn bị ở nơi này hỏi thăm tin tức của hàng phủ tú minh một chút sau đó diệp huyền cùng đám người lâm quang nguyên thoáng trò chuyện chốc lát cuối cùng chỉ điểm bọn họ con đường rời đi lúc này mới mỗi người đi một ngả trước khi đi diệp huyền nhắc nhở đám người lâm quang nguyên nhất định phải mau chóng rời khỏi thiên đóng cốc sau khi cổ ma chi địa đóng cửa một n viên u c thạch châu to bằng nắm tay mặt trên điêu khắc hoa văn dường giả ngay lập tức xuất hiện ở trong tay diệp huyền diệp huyền không có chút do dự trực tiếp luyện hóa theo diệp huyền luyện hóa thạch châu kia phóng ra đạo đạo ánh sáng xán lạ từng đạo từng đạo lực lượng không gian quỵ dị không ngừng gọn sóng Luyện hóa thạch Châu này cực kỳ gian nan. Diệp huyền tiêu này Diệp gian nan, rỏng hóa Thạch hao cực kỳ rã một ngày, luyện thành công. mới Một Châu hóa Thạch Vụ. đạo lực lượng không gian vô hình tỏ khắp ra ngoài diệp huyền ngay lập tức cảm nhận được toàn bộ không gian đều phảng phất như thành một phần của mình lấy thạch châu này làm trung tâm xung quanh trong phạm vi trăm mét hắn chính là người trưởng không duy nhất đây chính là lĩnh vực sao tuy diệp huyền biết rất nhiều lĩnh vực nhưng xưa nay chưa từng nắm giữ qua lĩnh vực kiếp trước thời điểm hắn cao nhất cũng chỉ là vũ hoàng tam trọng đình phong không thể bước vào cựu thiên vũ đế kiếp trước cái này lần thứ nhất nắm giữ lĩnh vực cho dù chỉ là lĩnh vực giản dị thô thiển nhất vẫn để cho diệp huyền kích động không thôi cảm giác thật là mạnh sau một phen cảm nộ diệp huyền triệt để rõ ràng lĩnh vực cùng vực giới khác nhau vực giới chỉ là vũ hoàng lợi dụng cảm nộ của bản thân đối với áo nghĩa không gian chế tạo ra một trường lực khiến mình ở trong đó nắm giữ sức chiến đấu càng to lớn hơn nhưng lĩnh vực không giống nó lại như không gian trong cơ thể võ giả mình kéo dài ở trong không gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm cái đó không chỉ là phương diện không gian áp bức hai cái này nhìn như có chút tương tự nhưng hiệu quả tuyệt nhiên không giống nói ví dụ đơn giản nhất xa xa có một chiếc chìa khóa vực d ư ớ i chính là người cầm một công cụ đi kéo chìa khóa tới căn cứ võ giả lĩnh mộ áo nghĩa không gian không giống cái công cụ này có khả năng là gậy trúc khá đơn giản cũng có thể là một cái móc mà lĩnh vực thì tương đương với võ giả kéo dài cánh tay của mình nắm chìa khóa lên một là dùng công cụ một là dùng tay giữa hai người tranh lệch tuyệt đối không phải dùng đạo lý có thể miêu tả hơn nữa ngoại trừ lĩnh vực thạch châu này còn có thể thôi thúc lực lượng không gian hình thành từng đạo từng đạo vòng xoáy không gian đối với kẻ địch phát động tiến công thạch châu này cũng không biết là vũ hoàng tóc nâu kia từ nơi nào chiếm được chí ít cũng là kiểu dai diệp huyền âm thầm hoảng sợ kích động bảo vật có thể làm cho vũ hoàng sử dụng tới không gian lĩnh vực tuyệt đối sẽ không đơn giản cho dù là hắn ở kiếp trước cũng chưa từng gặp húng chi thạch châu này chẳng những có thể hình thành không gian lĩnh vực càng có khả năng kích thích ra vòng xoáy không gian công kích chỉ là điều này liền không phải bảo vật phổ thông có thể làm được đồng thời diệp huyền còn mơ hồ cảm giác được bởi vì tu vi hắn cũng không có hoàn toàn thả ra ngoài uy lực của thạch châu vẹn vẹn chỉ kích phát một phần trong đó ngoại trừ thạch châu dị bảo ra diệp huyền từ trong không gian giới chỉ của vũ hoàng tóc nâu còn được đến mấy bảo vật khác có điều so với thạch châu dị bảo liền không đáng nhắc tới còn huyền thạch thượng phẩm cùng linh d ư ợ c trong không gian giới chỉ của vũ hoàng tóc nâu này cũng có không ít cuối cùng diệp huyền ở trong không gian giới chỉ của hắn tìm tới một khối lệnh bài đen kịt trên tấm lệnh bài này có bốn chữ vô không sân trang chẳng lẽ tên này đến từ vô không sân trang diệp huyền trong lúc suy tư đột nhiên biến sắc bởi vì hắn cảm giác được có một luồng uy thế cực kỳ đáng sợ đang nhanh chóng áp sát tới ép khí tức của mình yếu đến thấp nhất hắn không biết tên cựu thiên vũ đế kia vì sao đi tới nơi này rất có thể chỉ là đi ngang qua nhưng chỉ cần tên cựu thiên vũ đế này cảm ứng được trong sơn động phía dưới có người nhất định sẽ nổ ra tới xem một chút lấy tu vi của hắn bây giờ đánh giết vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong căn bản không có bất cứ vấn đề gì nhưng đối mặt cựu thiên vũ đế còn kém một chút khí tức của diệp huyền cấp tốc trở nên yên lặng hắn đối với liễm khí công pháp của mình rất tự tin chỉ cần đối phương không phải chú ý quá rõ ràng cho dù là vũ đế nhị trọng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn nhưng mà sau mực khắc sắc mặt của hắm đột nhiên thay đổi. một đạo lực lượng đáng sợ hạ xuống dĩ nhiên trực tiếp oanh kích ở trên cửa động của hắn dưới nổ vang kịch liệt toàn bộ tầng nham thạch nổ tung ra một l u ồ n g lực lượng đáng sợ từ trong nham động chấn diệp huyền bay ra trên bầu trời một tên cựu thiên vũ đế trên người mặc vũ bào màu đ â u vẻ mặt nham hiểm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn không thể hắn làm sao sẽ phát hiện ta diệp huyền lấy làm kinh hãi liễm khí pháp của hắn cấp bậc cao vũ đế phổ thông căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của hắn cho dù là vũ đế nhị trọng cũng không thể mà cựu t i ê n vũ đế trước mặt này trên người khí tức như vực sâu hồn hậu thâm trầm Tựa hồ So với vũ đ ế bình thường mạnh hơn một ít nhưng khoảng cách kiểu d a i nhị t r ọ n g tuyệt đối còn có một chút làm sao phát hiện hắn càng làm cho diệp huyền kỳ quá i c h í n h là vũ đ ế này một quyền nổ nát sơn động của hắn á n h mắt liền nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn trong ánh mắt dần dần dâng lên một lồng u sát cơ nồng nặc không tốt trong lòng diệp huyền đột nhiên chầm xuống hắn đã nghĩ đến một khả năng vô cùng cơ ồn mà m lúc này á n h mắt của kiểu thiên vũ đề kia lạnh lẽo dĩ nhiên không nói câu nào giơ tay liền vô tới diệp huyền huyền nguyên ở tay phải của hắn ngưng tụ sau đó hóa thành một huyền nguyên tụ trường cực lớn phong tỏa hư không quanh thân diện huyền uy thế mạnh liệt ba ẩn chứa sát cơ ngọc trời ép diệp huyền hầu như thở không được v y thế thật đáng sợ cựu thiên vũ đến à y không nói câu nào muốn đánh chết mình khiến cho diệp huyền càng thêm chứng thực mình suy đoán ánh mắt của hắn lạnh lẽo nếu đúng như hắn suy đoán vậy hắn hôm nay sợ rằng sẽ nguy hiểm nghĩ tới đây diệp huyền nơi nào còn dám có chút do dự thạch châu trong nháy mắt phát huy ra đồng thời tại quyết chi kiếm từ phía sau lưng ra khỏi vỏ lập tức chính là nhất kiếm tinh hà cùng lúc đó trấn nguyên thạch cũng bị diệp huyền tế ra trong nháy mắt chấn áp tới diệp huyền vừa ra tay chính là toàn lực chém giết không có nửa phần lưu thủ Định không châu ở trên tay định không châu hảo quang vạn ngàn lực lượng không gian đáng sợ trong nháy mắt liền phá vỡ lĩnh vực của đối phương trong lĩnh vực phá nát trên tài quyết chi kiếm bùng nổ ra vô số ánh chớp cuối cùng hình thành một ánh kiếm hơn mười xẹt qua ở trong hư không hầu như trong nháy mắt cựu thiên vũ đế này liền biết mình khinh địch toàn bộ huyền nguyên thủ trưởng chia năm xẻ bảy lôi quan g kiếm khi ác liệt theo huyền nguyên thủ trưởng phá nát bổ vào lòng bàn tay của cựu thiên vũ đế kia chỉ là nhục thân của cựu thiên vũ đế kia cường hãn hơn huyền nguyên thủ trưởng nhiều tài quyết chi kiếm của diệp huyền bổ ra ánh chớp trong n g á y mắt nát tan hóa thành vô số điện xà đ ầ y trời từ từ trừ khử không trung nhưng vào lúc này c h ấ n nguyên thạch của diệp huyền cũng đã rơi xuống đúng cựu thiên vũ đế kia không có phòng bị chỉ kịp thả ra huyền nguyên hộ thể liền bị trấn bay ra ngoài bay ra mười mấy mét mới ổn định thân hình mà sắc mặt của hắn cũng tái nhận quả nhiên lợi hại chẳng trách có thể đánh giết định không vũ hoàng của vô không sơn ánh mắt của cựu thiên vũ đế kia lạnh leo nói sắc mặt khó coi đến c ự c điểm hắn đường đường vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong lại bị một vũ hoàng đẩy lùi nói xong lời này ánh mắt của hắn ẩn chứa tức giận huyền nguyên vận chuyển một thiết t h ư ớ c màu đen xuất hiện ở trong tay hắn quất về phía diệp huyền ẩm hắc thước đánh ra h ư không phảng phất như bị đánh bạo một tiếng nổ cực lớn văng rền toàn bộ hư không như mặt nước bị q u y n h i ê u bắt đầu chấn động kịch liệt mà hắc thước tiệt h ì như mũi tên nhọn ở trên mặt nước qua lại trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền trấn nguyên, nguyên thạch chặn diệm huyền trấn nguyên thạch bị hắt thức rút chúng kịch liệt lấy động mặt trên phóng ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt tảm đạm toàn bộ trấn nguyên thạch như một ngọn đèn bị t ố i tắt bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài huyền nguyên lực mạnh mẽ phản chấn chuyển đến diệp huyền điên còn g phun ra một ngụm máu tươi trong cuốn q u y ế t thu hồi trấn nguyên thạch mà lúc này lĩnh vực của cựu thiên vũ đế kia lần thứ hai hình thành lần này hình thành vũ đế lĩnh vực so với vừa n ã y mạnh đâu chỉ một bậc quả thực như h á m sâu đầm lầy vững vàng g i n g buộc diệp huyền trong lòng diệp huyền rõ ràng coi như thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi cũng không cách nào đánh bại c sẽ không bởi vì một hai kiện huyền bảo liền bị vượt qua kèn kẹn tuy trong lòng diệp huyền sợ hãi nhưng không hoảng hốt hắn điên cùng thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể truyền vào định không châu trên định không châu trong khoảnh khắc ánh sáng vạn trượng phảng phất như lần thứ hai kích hoạt thả ra đạo đạo lực lượng không gian đáng sợ vũ đế l i n h b ự c cầm cố lại diệp huyền trong nháy mắt liền vang lên kèn kẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi lực lượng không gian ràng buộc diệp huyền liền yếu bớt rất nhiều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 ẩm. ộ trên đạo đáng hạ lực lượng đáng sợ hạ xuống, dĩ nhiên dĩ t ự c kích tiếp t hoanh ở r cửa động của hắn, dưới nổ vang kịch vang động hắn, nổ toàn dưới liệt, bầu ộ t n nham nổ g thạch t n g ra, m ộ trời luồng lực lượng đáng sợ từ t o n nham động chấn、diệp、huyền Trên g bay ra. Diệp bầu r t một tên cựu thiên vũ đế trên người mặc vũ bào màu đâu vẻ mặt nham hiểm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn không thể hắn làm sao sẽ phát hiện ta diệp huyền lấy làm kinh hãi liễm khí pháp của hắn cấp bậc cao vũ đế phổ thông căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của hắn cho dù là vũ đế nhị trọng cũng không thể mà cựu thiên vũ đế trước mặt này trên người khí tức như vực sâu hồn hậu thâm trầm tựa hồ so với vũ đế bình thường mạnh hơn một ít nhưng khoảng cách k i ể u giai nhị trọng tuyệt đối còn có một chút làm sao phát hiện hắn càng làm cho diệp huyền kỳ quái chính là vũ đế này một q u y ề n nổ nát sơn động của hắn ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào hắn trong ánh mắt dần dần dâng lên một luồng sát cơn nồng nặc không tốt trong lòng diệp huyền đột nhiên trầm xuống hắn đã nghĩ đến một khả năng vô cùng không ổn ẩm mà lúc này ánh mắt của cựu thiên vũ đế kia lạnh lẽo dĩ nhiên không nói câu nào giơ tay liền vỗ tới diệp huyền huyền nguyên ở tay phải của hắn ngưng tụ sau đó hóa thành một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 đ ị n h không châu ở trên tay hắn lập tức thả ra ánh sáng so với vũ hoàng tóc nâu càng thêm đáng sợ đạo đạo hoa văn huyền diệu lấp lóe nương theo ngàn vạn tia h à o quang trong nháy mắt xâm nhập trong lĩnh vực của đối phương kèn kẹt kèn kẹt trên đ ị n h không châu h à o quang vạn ngàn lực lượng không gian đáng sợ trong nháy mắt liền phá vỡ lĩnh vực của đối phương trong lĩnh vực phá nát trên tài quyết chi kiếm bùng nổ ra vô số ánh chớp cuối cùng hình thành một á n h kiếm hơn m ộ ư ơ i xẹt qua ở trong hư không hầu như trong nháy mắt cựu thiên vũ đế này liền biết mình khinh địch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 đ ị nhưng k h châu mà v tiểu tử trước mặt này dĩ nhiên dựa vào thôi thúc định không châu phá tan vũ đế lĩnh vực nhất trọng định phong điều này để hắn làm sao không khiếp sợ hắn lập tức hiểu được trước đó uy lực của định không châu sợ là bị bọn họ đánh giá thấp ngoại trừ định không châu ra thực lực của diệp viền cũng để hắn cực kỳ khiếp sợ tuy hắn căn bản không sử dụng tới toàn lực chỉ cần đồng ý đánh giết thiếu niên trước mặt này vốn dễ như trở bàn tay nhưng một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên lợi hại đến mức độ này thực sự là để hắn khó có thể tưởng tượng lúc nào vũ hoàng đáng sợ như thế dù cho là thiên tài nghịch thiên nhất của h u y ề n h vực thời điểm ở vũ hoàng nhất trọng cũng kém xa tít tắp thiếu niên này hơn nữa thiếu niên này còn trẻ tuổi như vậy rất có khả năng bước vào cựu thiên vũ đế một khi chờ hắn bước vào cảnh giới vũ đế còn có vũ đế nào là đối thủ của hắn người này hôm nay nhất định phải giết chết bằng không một khi để hắn chạy trốn tất nhiên hậu hoạn vô cùng cựu thiên vũ đế này nghĩ tới đây hát thước trong tay hóa thành một huyền ảnh đen kịt như mực đánh về phía diệp huyền ẩm t h ư ớ c ảnh tiến vào trong phạm vi định không châu lập tức xé rách lĩnh vực do định không châu hình thành đồng thời có tiếng ố ô trói thai vang vọng toàn bộ thiên địa diệp huyền cảm giác đầu góc của mình trong nháy mắt ẩm ẩm vang vọng chỉ kịp sử dụng tới đại địa võ hồn hình thành áo giáp nham thạch đồng thời vung ra tài quyết chi kiếm toàn bộ ánh mắt mê m a n lên cựu thiên vũ đế này nhất thời nợ nụ cười gằn hàn bi danh tên là quỷ thước vũ đế thiết thước trong tay chính là do quỷ ma thiết trong truyền t h u y ế t chế tạo kết hợp công pháp của hắn triển khai ra nương vũ hoàng trước mặt này làm sao có thể chống é、e、là không cần quỷ thước công kích vẹn vẹn là quỷ minh lũ âm liền đủ để chấn đối phương thành n gu si tại chỗ đánh giết khoe miệng của quỷ thước vũ đế ngậm lấy cờ gằn điều khiển hắt thức đánh ở trên tài quyết chi kiếm của diệp huyền vô số ánh chớp phá nát một luồng s u n g lượng cực lớn phút chốc đi vào trong cơ thể diệp huyền v a nhầm trong phút chốc tự lực t r ú n g kích diệp huyền như một viên đạn pháo ra khỏi nòng cùng lúc đó áo giáp nham thạch trong nháy mắt nát tan một tia huyết quang hệ ra cái gì quỷ thước vũ đế giật này cả mình tiểu tử này dĩ nhiên không chết uy lực một đòn k ế t như thế nào hắn quá rõ ràng. vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong bình thường cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh thành m ộ t mịn vũ đế nhất trọng phổ thông cũng sẽ bị đánh nước đ ụ c thân nhưng vũ hoàng nhất trọng trước mặt này vẹn vẹn chỉ là n g ư ợ c bị vỡ ra một vết thương phòng ngự cũng quá biến thái đi Quỷ t h ư ớ c vũ đế thực khó có thể tin tưởng được phòng ngự của vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên có thể so với cựu thiên vũ đế càng làm cho quỷ t h ư ớ c vũ đế khó có thể tin còn ở phía sau trong bay ngược diệp huyền t r ư ớ c bị quỷ minh lưu âm của hắn bắn chúng ánh mắt dĩ nhiên thanh minh lại vẹo sau đó mượn lực phản chấn hóa thành một đạo lưu quang vật mẹo biến mất ở phía chân trời chuyện này hai mắt của ủy thức diệp huyền trước bị quỷ minh lú âm của hắn bắn trúng d á n g dấp hoàn toàn là giả bởi vì một khi bị quỷ minh lú âm bắn trúng đầu góc sẽ rơi vào trong hỗn độn coi như tỉnh lại cũng là từ từ tỉnh táo mà tuyệt đối sẽ không như diệp huyền trong nháy mắt liền tỉnh táo như vậy đáng ghét ra một vũ hoàng nhất trọng dĩ nhiên ở thời điểm cùng hắn đối chiến đào tàu hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn âm hắn một chiêu hắn nơi nào có thể n h ì n được hầu như là trong nháy mắt hắn lập tức thu hồi thiết thức đuổi theo tốc độ của cựu thiên vũ đế nhanh chóng biết bao hầu như là mấy tức hắn cũng đã dọc theo diệp huyền biến mất bay ra mấy trăm dặm nhưng hắn không những không thể đuổi theo diệp huyền trái lại ở trong huyền thức của hắn nhận biết k h í tức của diệp huyền dĩ nhiên từ từ biến mất ở trước mặt quỷ thức vũ đế ta ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao sắc mặt của quỷ thức vũ đế tái xanh nhắm mắt lại kích phát huyết mạch trong cơ thể nhất thời một kia lực lượng huyết thống y ế u đất hiện ra ở trong đầu của hắn tuy vô cùng mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm thụ được ở nơi đó mở mắt ra quỷ thức vũ đế dọc theo vị trí của lực lượng huyết thống đổi tới hắn không chỉ muốn thay vũ hoàng t ó c nâu báo thù càng bởi vì diệp huyền là vũ hoàng nhất tr bất kể là phòng ngự kinh người hay có thể không bị quỷ minh lưu âm của hắn ảnh hưởng đều tỏ rõ trên người đối phương có bí mật lớn d i ệ p huyền bỏ rơi q u ỷ thức vũ đế nhưng cũng c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người vừa nãy cũng may hắn phản ứng nhạy cảm kinh nghiệm phong phú biết mình không phải đối thủ của đối phương lợi dụng q u ỷ thức vũ đế thư giãn trốn thoát quỷ minh lưu âm kia xác thực là có thể công kích được đại đa số võ giả thậm chí ngay cả cựu thiên vũ đế phổ thông cũng chưa chắc có thể ung dung chống đối nhưng diệm huyền thân là luyện hồ sư có thần linh đồng thị căn bản là không bị ảnh hưởng lúc này mới bị hắn tóm lấy cơ hội làm bộ bị đánh mất. để q u ỷ thức vũ đế mất đi cảnh giác lập tức chạy ra chiến trường nhưng diệp huyền cũng biết hắn bây giờ còn không có an toàn lấy liêm tức thuật của hắn tranh n ẽ truy tung của đối phương cũng không khó khăn nhưng trên người hắn có vũ hoàng tóc nâu kia lưu lại khí tức huyết mạch trước cựu thiên vũ đế kia tuyệt đối chính là dựa vào cỗ khí tức huyết thống này mới tìm được hắn thực sự là xui xẻo vốn tưởng rằng vô không sơn trang kia căn bản không cường giả ở phụ cận ai biết dĩ nhiên có cựu thiên vũ đế ở gần diệp huyền đối với mình cũng không nói gì vận may này thực sự là quá kém đi ủy t h ư ớ c vũ đế này trước bởi vì có việc bởi vậy vẫn không có tiến vào cổ ma c h i địa mãi đến tận trước đây không lâu mới chạy tới thiên tấm cốc lại biết tin tức cổ ma c h i địa đóng cửa thời điểm hắn đang chuẩn bị cướp đoạt những võ giả tiến vào cổ ma c h i địa liền cảm nhận được v ô không sơn trang định không vũ hoàng bị giết lúc này mới truy tìm lại tìm được diệp huyền bằng vào thực lực của ta bây giờ muốn đánh giết một tên vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong vốn là chuyện không thể nào cựu thiên vũ đế cùng vũ hoàng là hai cấp độ tuyệt nhiên không giống cho dù tu vi của ta lại đột phá một ít cũng không làm nên chuyện gì trong hăng hái bay lượn đầu góc của diệp huyền cấp tốc chuyển động đầu tiên hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của q u ỷ t h ư ớ c vũ đế lúc trước tuy hắn không có sử dụng tới thôn vệ võ hồn thiên hỏa thế nhưng này là bởi vì hắn biết cho dù hắn triển khai ra cũng không làm nên chuyện gì Quỷ t h ư ớ c vũ đế đã bước vào cựu giai nhất trọng đ ỉ n h phong cùng cựu thiên vũ đế phổ thông mới vào cựu giai không giống hắn ở phương diện lĩnh vực cùng khống chế lực lượng đã đạt đến một mức độ vô cùng hoàn thiện ở trong lĩnh vực của đối phương thiên hỏa cùng thôn vệ võ hồn của mình đều sẽ bị hạn chế hơn nữa thôn vệ võ hồn hiện nay mới lục tình tuy uy lực kinh người nhưng dù sao cấp bậc quá thấp mà vô tận dung hỏa hiện nay còn thuộc về không chọn Muốn diệt thiên diệt cử vì ũ vũ cũng đế độ đế, đi, kết giết chết còn có thứ ra, chết quỷ thức vũ đế. Tin tức chuyển đi, vậy hắn chỉ lớn, này triển không tin hắn xong. khó một khi khai hai thứ thể rất ra, vậy quả quỷ v sợ lẽ đó giả như quỷ thức vũ đế chỉ là một cường giả mới vào cựu thiên vũ đế diệp huyền còn có ý nghĩ phản kháng thế nhưng đối mặt một vũ đế nhất trọng đình phong hắn chỉ có thể trốn thế nhưng diệp huyền biết vẫn trốn căn bản không phải biện pháp gì chỉ cần khí tức huyết mạch trên người mình vẫn tồn tại quỷ t h ứ c vũ đế cuối cùng tất nhiên sẽ tìm được hắn tuy lực lượng huyết thống kia bị diệp huyền đuổi ra ngoài nhưng khí tức lưu lại chí ít còn có thể bảo lưu thời gian nửa tháng thời gian nửa tháng đối ã đầy đủ đế đ quỷ u thức vũ đối kháng chính diện là khẳng định không được như vậy ngoại trừ đối kháng chính diện chỉ có thể từ phương diện khác ra tay trình độ hồn lực bát phẩm trung kỳ này s á c thực có thể tăng cường cho hắn thẻ đánh bạc nhất định nhưng rất khó sửa đổi toàn bộ cục diện trình độ luyện đan bát phẩm trung kỳ diệp huyền đảo qua không gian giới chỉ của mình các loại linh dược đủ s á c thực có thể luyện chế ra một ít đan dược hiệu quả kinh n g ờ i nhưng nói có thể làm cho hắn mới bắt giai nhất trọng đánh giết một vũ đế nhất trọng đ n h phong vẫn còn có chút không thể thời khắc này diệp huyền vận chuyển suy nghĩ của mình tới cực h ạ n đồng thời ở thời điểm b a y lượng hắn cũng không ngừng chuyển biến phương hướng cùng k í c tích chế tạo cản trở nhất định cho q u y thức vũ đế t r ớ c mắt mấy canh giờ trôi qua sắc mặt của diệp huyền nghiêm túc trong khoảng thời gian này hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng ngoại trừ có thể làm cho hắn r y rủa một hồi thì từ đầu đến cuối không có tìm tới một phương pháp có thể hoàn toàn thay đổi c ụ c diện hắn hơi có chút buồn b ự c hô một trận sương mù màu đen mông lung t h ổ i qua diệp huyền ngẩng đầu lên trong không ngừng chạy trốn bất chi bất giác hắn đã đi tới nơi sâu xa của thiên âm cốc thiên âm cốc đột nhiên như có một đạo linh quang ở đầu góc của hắn đột nhiên sáng lên ánh mắt của diệp huyền sáng lời đúng rồi ta làm sao đã quên nơi này là thiên âm cốc ngoại vi thiên âm cốc là vị trí vũ vương cùng vũ hoàng rèn luyện không có bao nhiêu nguy cơ nhưng mà nơi sâu xa là cấm địa cực kỳ nổi danh huyền b ự c á trên mặt diệp huyền lộ ra vẻ vui mừng bắt lấy một k i a sinh cơ xa vời kiếp trước hắn đến thiên âm cốc vài lần cũng từng theo một đám cường giả vũ đế tiến vào một ít hiểm cảnh ở nơi sâu xa tự nhiên biết nơi sâu xa của thiên âm cốc đáng sợ quỷ thước vũ đế sao muốn giết ta liền làm chuẩn bị vẫn lặp đi trong con ngươi nổi lên một nụ cười lạnh leo tàn nhẫn thân hình diệp huyền loáng một cái h à n g hái lao đi sau l ư n g diệp huyền hơn ngàn dặm quỷ thước vũ đế vẫn theo sát không nghỉ tiểu từ này lại dám tiến vào nơi sâu xa của thiên âm cốc thật là không muốn sống u y t h ư ớ c vũ đế nhìn xương mù màu đen nồng nặc ánh mắt âm trầm như nước chật cười nhạo hừ lạnh nói có điều địa phương vũ hoàng như ngươi cũng dám đi lao phu thân là cựu thiên vũ đế sao lại không dám vào coi như gặp phải nguy hiểm ngươi cũng sẽ ở trước mặt lao phu chết trước nhận biết khí tức huyết mạch trên người diệp huyền khoe miệng của u y t h ư ớ c vũ đế cười gằn truy kích đi như vậy không ngừng lần theo sau ba ngày diệp huyền thở ra một hơi liên tục mấy ngày b à mạng để tinh thần của hắn khá bề hoài có điều may mắn chính là hắn rốt cục bình yên đi tới chỗ hắn mong mớn tuyệt diệp huyền lạnh lùng liếc nhìn phía sau thân hình loại lên liền biến mất ở trong h u y ệ t động vừa tiến vào hang núi này diệp huyền rõ ràng cảm giác được cả người lạnh lẽo p h ả n phất như đột nhiên tiến vào hầm băng làm cả người hắn run lập cập bên trong hang núi có một sông ngầm không biết tên dẫn tới nơi sâu xa không biết tràn ngập toàn bộ sân động muốn tiếp tục tiến vào nhất định phải đi vào trong sông diệp huyền cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó cảm giác lạnh leo từ lòng bàn chân của hắn thẩm thấu lên cả người p h ả n phất như trong nháy mắt đông cứng lạnh quá diệp huyền không nhịn được thở ra một hơi thời điểm hơi nước ở trên không chúng liền ngừng kết thành băng tuyệt tâm hà quả nhiên vẫn đáng sợ trước sau như một chương một nghìn ba trăm ba mươi năm cấm địa sinh cơ hai sông ngầm này được gọi là tuyệt tâm hà chính là một trong các hiểm cảnh đáng sợ nhất thiên âm cốc nó cực kỳ âm lạnh có thể đồng cứng tất cả sinh vật hơn nữa loại âm lạnh này không chỉ là nhiệt độ âm lạnh càng âm lạnh ở linh hồn căn bản không có cách chống đối đã từng có thật nhiều vũ đế tiến vào trong đó cuối cùng bị đông cứng linh hồn vẫn lạc ở bên trong hải quất không còn có điều ở nơi sâu xa của tuyệt â m hà có một loại vật liệu vô cùng quý trọng tên tuyệt â m chi thủy càng đi nơi sâu xa t u y ệ tâm chi thủy này cấp bậc càng cao k i ế p trước diệp huyền vì tìm tuyệt tâm chi thủy c ử u giai mới đến tuyệt tâm động vì lẽ đó biết tuyệt tâm động này đáng sợ hào hào dòng nước vắng rội diệp huyền vận chuyển c ử u chuyển thánh thể chậm rãi tiến vào nơi sâu xa của tuyệt tâm động một phút sau b v ậ h một bóng người ngừng lại ở cửa tuyệt tâm động tiểu t ử này dĩ nhiên tiến vào tuyệt tâm động trên mặt quỷ thức vũ đế ngạc nhiên n g n g á c tuyệt tâm động đáng sợ h ắ n tự nhiên quá rõ ràng từng a i táng không ít cường giả cựu thiên vũ đế tục chuyền mấy ngàn năm trước đã từng có một vũ đế tam trọng đình phong tiến vào bên trong muốn tìm tòi hư thực kết quả sau khi đi vào liền không đi ra nữa mà người này ở niên đại của hắn hầu như là tồn tại đứng đầu nhất tương truyền đã nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thánh cảnh uy danh hiển hách nhưng ngay cả hắn cũng vẫn lạc ở trong đó những người khác càng không cần phải nói từ đó về sau tuyệt âm động liền trở thành c ấ m địa đáng sợ nhất h u y ề n vực không có bất kỳ võ giả nào đồng ý tiến vào trừ khi là một ít luyện hồn sư cùng luyện dược sư vì tuyệt âm chi thủy nhưng coi như vậy những luyện hồn sư cùng luyện dược sư này cũng chỉ dám ở ngoại v ì thu lấy một ít tuyệt âm chi thủy cấp b ậ c thấp còn nơi sâu xa đó là vạn, vạn không dám đi ngươi cho rằng tiến vào tuyệt âm động liền có thể dọa lao phu sao thực sự là bực cười ngươi một vũ hoàng nhất trọng ở trong tuyệt tâm hà e là đi không được mấy trăm mét đ a sau khi quỷ thức vũ đế khiếp sợ khoe miệng lộ ra một tia cười nạo thân hình tiến vào trong tuyệt tâm động hào hào hào hắn dọc theo k h í tức huyết thống nhanh chóng tiến vào trong sông hàn ý lạnh lẽo khiến cho cả người hắn run lập cỡ nhưng hắn khẽ c ẳ n ắ n răng nhanh chóng đi đến nơi sâu xa của tuyệt tâm động trong tuyệt tâm động tia sáng đen kịt càng có hàn ý lạnh lẽo huyền thức hoàn toàn bị đông lại ngoại trừ mắt t ư ờ n g có thể nhìn thấy cảnh tượng trong mấy chục mét căn bản là không có cách kéo dài tới nơi càng sâu ủy thức vũ đế nhanh chóng đi tới vẹn, vẹn sau nửa nén hương hắn đã thấy di ha ha tiểu tử ngươi không kiên trì được à, dĩ nhiên vì thoát thân tiến vào tuyệt tâm động cũng thật là tự chui đầu vào lưới ngươi cho rằng ở trong tuyệt tâm động này lao phu liền không dám vào nhìn thấy diệp huyền dáng dấp chật vật quỷ thước vũ đế không nhịn được cười ha ha mặt trào phúng diệp huyền phát hiện quỷ thước vũ đế theo tới ánh mắt kinh hoàng nhìn đối phương lạnh lùng nói quỷ thước vũ đế tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hà tất hùng hổ dọa người như vậy hùng hổ dọa người ha ha sự tình lại bức người ngươi còn chưa thấy đâu ủy thước vũ đế hít mắt sát khí sôi trào tiểu tử ngươi giết đệ tử vô không sân trang ngày hôn bất kể là ai cũng cứu không được ngươi diệp huyên tức giận nói quỷ thước vũ đế ngươi đừng tới đây ngươi tới nữa ta liền tiếp tục đi vào trong nơi này là thiên âm cốc cấm địa tuyệt tâm động mặc dù ngươi là cựu thiên vũ đế nhưng sơ ý một chút cũng sẽ chết ở chỗ này đi a n g ư ơ i đi a quỷ t h ư ớ c vũ đế nghe diệp h u y a nói n tiếng cười nhạo không khỏi càng lớn hơn suýt chút nữa cười đến r ụ n g rằng ngươi một vũ hoàng nhất trọng có thể đi tới chỗ nào còn dám uy hiếp ta ha ha như vậy cũng được ngươi chết ở tuyệt tâm động này ta vừa vặn chẳng muốn động thủ tuyệt tâm động thực lực càng mạnh có thể tiến vào càng sâu tiểu tử này dĩ nhiên trốn đến nơi này không phải muốn chết là cái gì Quỷ thân ư ớ c vũ v đế ừ hình diệp huyền có chút lay động tiểu tử này đã đi tới nơi tám trăm linh m dựa theo tin tức tuyệt tâm hà ở một ngàn m là cực hạn của cường giả vũ hoàng vũ hoàng mạnh hơn cũng không thể tiến vào khu vực ngoài ngàn m tiểu tử này sắp không kiên trì được ủy thức vũ đế nhàn nhã nhìn diệp huyền gian nan đi tới từng bước một theo sát tuy trên người hắn cũng cảm thấy cực kỳ băng hàn nhưng hắn dù sao cũng là cường giả cựu thiên vũ đế điểm ấy băng hàn còn không đến mức để hắn không cách nào kiên trì rốt cục sau một n g n nhang diệp huyền đi tới cực hạn ngàn mét thân thể của hắn đã có chút không đứng thẳng được lay động đến lợi hại đi a tiếp tục đi a ngươi làm sao không đi q u ỷ thước vũ đế đi đến xì cười nói một mặt đắc ý phép lối q u ỷ thước vũ đế lẽ nào ngươi thật chuẩn bị đ ổ i tận giết tuyệt diệp huyền cắn răng nói ánh mắt điên cuồng đúng ta là chuẩn bị đội tận giết tuyệt ngươi còn có thể cắn ta a quỳ thước vũ đế dễu cận nói một ng hẳn là cực hạn của vũ hoàng bây giờ ngươi đã nửa bước khó đi ngoan ngoan chịu chết đi u y thước vũ đế hừ lạnh một tiếng bàn tay lớn hóa thành huyền nguyên thủ trưởng tóm tới diệp huyền đây là ngươi một ta diệp huyền điên cuồng gầm lên một tiếng nhảy vào khu vực ngoài ngàn mét của tuyển tâm hà khí tức như vạn năm băng cứng tràn ngập đến toàn thân hắn ngay cả linh hồn tựa hồ cũng ở dưới lực lượng này đông lại diệp huyền phảng phất như đông cứng thân thể không nhúc nhích tiểu t ư n à y đúng là điên ủy thước vũ đế bị cử động của diệp huyền sợ hết hồn khoảng cách ngàn mét là cực hạn của cường giả vũ hoàng vũ hoàng mạnh hơn cũng không cách nào tiến ra ngàn mét. Một khi tiến bảo, chắc chắn phải chết. cũng được để tiểu tử này trực tiếp bị tuyệt tâm hà giết chết lão phu thu lấy không gian giới chỉ của hắn không cần lao phu động thủ a quỷ thức vũ đế đi đến diệp huyền tiến vào khu vực ngoài ngàn mét tiểu tử này hiện tại gần như đã chết rồi a trương một nghìn ba trăm ba mươi sáu là người b u ộ c ta nhưng chưa kịp hắn động thủ r à o diệp huyền đột nhiên như tỉnh lại lại đi tới nơi càng sâu không thể ủy thức vũ đế lấy làm kinh hãi diệp huyền một vũ hoàng nhất trọng làm sao có thể tồn tại ở ngoài ngàn mét không đúng khí tức trên người tiểu tử này đây là địa hỏa chỉ thấy trên người diệp huyền tỏa ra một vầm sáng màu tím một ngọn lửa màu tím ở trên người hắn này lên ở trong hang núi đen kịt có vẻ càng thêm rõ ràng địa hỏa bảng xếp thứ mười ba tử thương viêm bảo vật trên người tiểu tử này làm sao nhiều như vậy Quỷ thước vũ đế hận đến ngứa răng đồng thời trong lòng cũng cực kỳ kích động một đoá địa hỏa quý giá hắn tự nhiên rõ ràng tuyệt đối để bất kỳ luyện dược sư cùng luyện khí sư nào tha thiết ước mơ đặc biệt như tử thương viêm giá trị càng thêm kinh người nếu như có thể được đoá địa hỏa này trả giá to lớn hơn nữa hắn cũng coi như đ á g i á dưới kích động ủy thước vũ đế liền tiếp tục đổi tới diệu huyền diệu huyền thì run dậy không ngừng thâm nhập hư ti tuy hắn có địa hỏa nhưng tuyệt tâm chi thủy trong tuyệt tâm hà cũng là nhân vật đáng sợ không kém gì địa hỏa địa hỏa của hắn căn bản kiên trì không được bao lâu vũ đế phổ thông có lẽ sẽ bị hắn dọa nhưng muốn dọa lao phu cái kia là nằm mơ u ỷ t h ư ớ c vũ đế lạnh lùng thầm nghĩ hắn bi danh quỷ t h ư ớ c vũ đế đối với âm l ã n h khí khắc chế so với vũ đế phổ thông mạnh hơn một phần hắn không tin ở trong tuyệt tâm hà này hắn sẽ không làm gì được một vũ hoàng nhất trọng nho nhỏ kết quả là hai người ở trong tuyệt tâm hà một đi ở phía trước một truy ở phía sau ủy thức vũ đế vốn cho g i n g diệm chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được nhưng làm hắn chấn động chính là, sau khi sử dụng địa hỏa, diệp huyền dĩ nhiên không ngừng thâm nhập 1 ộ 0 một trăm linh m một hai t m linh m t ba t r m l t cuối cùng dĩ nhiên đến 1 4 5 0 ố n t m đến lúc này thân thể diệp huyền đã không lay động nổi gương mặt trắng bệnh như người chết mà trên người hắn tiêu đốt tử thương viêm cũng không ngừng nhảy lên cực kỳ suy yếu tựa như lúc nào cũng sẽ tát kèn kẹn sắc mặt của q u ỷ thức vũ đế tái xanh hàm răng run r u dày đứng ở vị trí 1 4 4 0 ố n t m cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa từng trận khí tức lạnh như băng không ngừng dọc theo nước sông thẩm thấu đến trong cơ thể hắn hắn cảm giác thân thể của mình như đông cứng đầu ó c say xe linh hồn cũng hoảng hốt bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức điều này đại biểu chiều sâu này đã là cực hạn của hắn nếu như hắn lại tiếp tục thâm nhập hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể trong nháy mắt mất đi ý chí chìm vào đ á y sông trở thành một bộ thi hài trong tuyệt â m hà này hay không đáng ghét tiểu t ử này làm sao có thể đi tới sâu như vậy không thể đứng ở nơi 1440 m é t quỷ thước vũ đế khó có thể tin nổi giận mắng tuyệt â m hà 1000 mét là cực hạn của vũ hoàng mà 1500 m é t là cực hạn của vũ đế nhất trọng hắn có thể đi tới một n g h t đã có thể nói biến thái nhưng diệu huyền dĩ nhiên so với hắn còn thâm nhập sâu hơn m ộ mươi mét đứng ở địa phương một bốn trăm năm mươi mét điều này để hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được tuy chỉ có m ộ mươi mét nhưng cũng đại diện cho sức đề kháng của diệp huyền đối với tuệ y tâm t hà còn muốn ở trên hắn ha, ha quỷ thức vũ đế ngươi không phải rất hung hăng sao có khí phách tiếp Tục! lại đây nha diệp huyền cả người run dậy ánh mắt điên cuồng gian nan từng chữ nói đáng ghét quỷ thước vũ đế tức đến cơ hồ muốn nổi khủng hắn có thể nhìn ra n à y đã là cực hạn của diệp huyền diệp huyền không thể đi tới nữa nhưng thống khổ chính là chính hắn cũng đến cực hạn mười m còn kém mười m hắn vốn có thể như bóp chết một con kiến bóp chết diệp huyền nhưng hôm nay hắn chỉ có thể nhìn diệp huyền ở trước mặt hắn kêu g ạ o nhưng không thể ra sức nếu như ở bên ngoài mười m không đáng kể chút nào nhưng ở trong tuyệt tâm hạ đặc biệt là chiều sâu như thế này huyền nguyên trong cơ thể quỷ thức vũ đế đã bị áp chế đến cực h ạ n huyền nguyên thủ trưởng gì đó căn bản không thi triển ra được ngay cả lĩnh vực cũng không thể triển khai muốn đánh giết diệp huyền nhất định phải từng bước một đi tới mười m này tựa như l ạ trời kẹp lại quỷ thức vũ đế không được phải nghĩ một biện pháp để hắn trở về nhìn dáng vẻ diệp huyền lay động trong lòng q u ỷ thức vũ đế lo lắng hắn lo lắng lo lắng một khi diệp huyền chết ở đây hắn khổ cực nhiều như vậy liền buồn phí tiểu tử giao ra điệu hỏa ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cắn răng ánh mắt của q u ỷ thức vũ đế lạnh lùng nói ngươi đừng hỏng hàm răng diệp huyền không nhịn được run lên sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh ở q u ỷ thức vũ đế nhìn kỹ ánh mắt của diệp huyền dần dần mê man khí tức trên người càng ngày càng yếu thân thể chậm rãi nghiêng vào trong tuyệt tâm hà lạnh lẽo không được tiểu tử này bị tuyệt tâm hà đông chết quý nếu để cho diệp huyền chìm vào trong tuyệt tâm h ạ vậy hắn liền làm không công không chỉ địa hỏa không chiếm được ngay cả định không châu cũng sẽ chìm vào tuyệt tâm h ạ nhưng mà hôm nay hắn muốn bắt được diệp huyền nhất định phải tới gần hiện tại hắn đã có chút không chịu nổi nếu thâm nhập hơn nữa rất có thể sẽ giống như diệp huyền bởi vì chống đôi không được tuyệt tâm h ạ lạnh lẽo mà chết ở bên trong chỉ là để hắn trơ mắt nhìn diệp huyền chết đi hắn lại không nỡ trên người diệp huyền bí mật thực sự quá nhiều đặc biệt lấy tu vi vũ hoàng nhất trọng đi tới nơi ngay cả vũ đế nhất trọng đình phong như hắn cũng cơ hồ không thể chịu đựng nếu như những bí mật này bị hắn lấy được nói không chắc có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhanh như gió vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong ở huyền vực tuy không tính là tiểu nhân vật gì nhưng cũng không thể coi là đại nhân vật nếu hắn có thể bước vào cựu giai nhị trọng thậm chí cựu giai tam trọng đó mới đúng là bá chủ đại lục ở trên người diệp huyền hắn nhìn thấy một chút hy vọng như vậy cầu rau sang từ trong nguy hiểm liều mạng sau khi tư tưởng rẽ r u ộ kịch liệt ủy thước vũ đế cắn răng một cái đột nhiên bơi tới diệp huyền đồng thời tay phải đột nhiên đưa ra bắt bàn tay của diệp huyền chỉ cần kéo thi thể diệp huyền trở về hắn liền có thể được hết thể bảo vật trên người diệ cảm giác hôn mê mãnh liệt chuyển đến quỷ thước vũ đế l i ề u mạng kiên trì rốt cục bắt được cánh tay của diệp huyền cảm giác một luồng lực lượng từ trên cánh tay diệp huyền chuyển đến, trước chậm chìm sức thước được. thước một tâm hà, hai mắt đột nhiên mở luồng lượng dùng Không Diệp Diệp dai hai nhiên trái lại dùng sức lôi đột từ trên tay tuyệt Huỳnh Huỳnh quỷ Quỷ đến, ra, hà, đế. đ vào vũ vũ kéo ẩm một luồng hàn ý đáng sợ thẩm thấu vào đầu góc của hắn đóng băng linh hồn của hắn n g ư ơ i Quỷ thức vũ đế hồn phi p h á c h tán giờ khác này diệp huyền nơi nào còn có nửa điểm dáng dấp không kiên trì được khoe miệng ngậm lấy cờ gằn ánh mắt tràn ngập trào phúng nhưng quỷ thức vũ đế đã quản không được nhiều như vậy tuyệt tâm hà lạnh lẽo đã hoàn toàn đông chết hắn huyết hồ võ hồn thời khác mấu chốt đỉnh đầu của quỷ thức vũ đế xuất hiện một con huyết hồ màu đỏ sậm tám đạo tinh hoàn đồng thời sáng lên lực lượng võ hồn kinh người lấp lóe đồng thời một luồng lực lượng không gian mông lung tràn ngập ra thân hình của hắn hơi loé lên định tránh về phía ngoại vi của tuyệt tâm hà. nếu đi vào liền chớ vội đi ra chúng ta cố gắng ở thêm một chút ngươi đổi ta nhiều ngày như vậy chúng ta còn chưa tán gẫu qua a diệp huyền cười lạnh thôn phệ võ hồn nhất thời xuất hiện vòng xoáy màu đen đột nhiên thôn phệ lấy huyết hồ võ hồn a võ hồn truyền đến đau đớn kịch liệt quỷ thước vũ đế kêu lên thảm thiết mà tuyệt chiêu không gian đào mạng của hắn cũng bị đánh gãy không chờ quỷ thước vũ đế tỉnh táo lại diệp huyền đã một trưởng v u a ở trên người q ủy thước vũ đế Oanh bao quát linh hồn cũng trong nháy mắt đông lại còn ngươi kinh nộ của hắn trong nháy mắt đọng lại một tia cho n g ộ i từ t ừ phong ra đường đường vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong liền chết ở nơi sâu xa của tuyệt t âm động như thế l ạ n g y ê n không một tiếng động trên mặt sông đen kịt thi hải của quỷ thước vũ đế dần dần c h ậ m xuống phúc diệp huyền hóa trưởng thành đao chém đứt ngón tay của quỷ thước vũ đế bắt không gian giới trì của hắn sau đó nhìn thi hải của quỷ thước vũ đế c h ì n g h cuối cùng biến mất không còn tam hơi ừ truy sát ta lâu như vậy chết quá đơn giản a diệp huyền hừ lạnh một tiếng ở ngoài thân thể hắn một tia khí lưu nhàn nhà tấm áp khiến cho thân thể của hắn ở trong tuyệt â m hà không mất nhiệt độ mà trong cơ thể hắn một tia hỏa diễm hư vô c h ầ m dai t h i ê u đốt trục xuất khí tức âm lanh trong tuyệt â m hà thậm chí cả người diệp huyền cũng có một loại cảm giác ấm áp không nghĩ tới thiên hỏa ở trong tuyệt â m hà dĩ nhiên có công hiệu đáng sợ như thế diệp huyền âm thầm t h ả n phục hắn sở dĩ lựa chọn tuyệt â m động đến thoát khỏi quý thức vũ đế truy sát chính là bởi vì kiếp trước hắn từng có kinh nghiệm biết hỏa diễm mạnh mẽ có thể chống đỡ tuyệt â m chi thủy trong tuyệt â m hà kiếp trước hắn dựa vào địa hỏa bảng bài danh ba mươi tâm thủy hòa Ở sau khi trên vào thực tế t vừa nãy g l thời bắt điểm t hắn g đi tới một n bốn h trăm n theo cùng linh y m giữ tử thương viêm thả ra ngoài nhiệt lượng đã có chút đối kháng không được tuyệt tâm hà lạch lẽo dù sao hắn đợi này tu vi có chút thấp theo hắn phòng chừng hắn nhiều nhất đi tới một nghìn năm trăm m chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến lên bởi vậy hắn ở trong bóng tối thả ra vô tận dung hỏa không ngờ trong nháy mắt sử dụng vô tận dung hỏa hàng khí của tuyệt âm chi thủy trong cơ thể hắn dĩ nhiên bị trục xuất ra thiên hỏa đến cùng là thiên hỏa so với tử thương viêm dĩ nhiên cường h ã n hơn quá nhiều này không phải phương diện lượng tăng lên mà là chất thay đổi ngay cả tuyệt âm chi thủy trong tuyệt tâm hà cũng không thể chịu được, được. d i ệ p huyền thu hồi không gian giới chỉ của quý thức vũ đế cũng không có rời đi mà tiếp tục đi đến nơi sâu xa của tuyệt tâm động hắn rất muốn nhìn một chút thiên hỏa của mình đến tột cùng có thể đạt đến mức nào một nghìn năm trăm m 1 8 0 0 g h tám t 0 ă m l i m sau nửa canh giờ diệp huyền đã đi tới vị trí 2 0 0 0 g à n m lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được một tia hàn ý đến từ tuyệt tâm hà mà kiếp trước hắn lấy tu vi bắt dai tam trọng đề phòng cộng thêm lực lượng của tâm thủy hỏa mới gian nan đi tới nơi này trong lòng diệp huyện mơ hồ có chút kích động hạn quá rõ ràng tuyệt tâm chi thủy quý hiếm tuyệt tâm chi thủy cựu giai chẳng những có thể hòa vào trong quá trình luyện đan luyện hồn luyện khí đối với một ít võ giả tu luyện công pháp thủy hệ bang hệ cũng có ích lợi cực lớn một khi nắm đến đại lục vậy tuyệt đối là thiên kim có cầu đây cơ h ộ trọng yếu tương đương với địa hòa đối với luyện dược sư vậy thì nhìn ở dưới sự giúp đỡ của vô tận dung hỏa ta đến tột u cùng có thể ở tuyệt tâm hà này đi tới một bước nào đã đến nơi này diệp huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng bông tha trong tuyệt tâm động hắn tiếp tục tới trước t r ư ớ c 1338, t r o n g động có người hai đưa mắt nhìn lại phía trước đen kịt một màu tầm mắt chỉ có thể quan sát được động tinh trong mười m ngoài ra chính là một mảnh thâm thúy chống vắng từng tia từng tia lực lượng âm lãnh thọ khác khiến cho lòng người lo sợ diệp huyền cẩn thận từng ly từng tý từng chút đi về phía trước hai n một 2, 2 3 0 0 m 2 5 0 0 m 3 0 0 0 m đến 3 0 0 0 m diệp huyền rõ ràng cảm giác được vô tận dung hỏa uy lực không đủ từng tia từng tia hàn ý như t r o m đâm không ngừng vào trong cơ thể hắn đông đến cả người hắn đau nhức nếu như không phải có vô tận dung hỏa chống đối chỉ sợ hắn sớm đã bị hàn ý này đông thành mảnh vỡ nhưng còn chưa đủ diệp huyền cảm giác được chất lượng của tuyệt âm c h i thủy nơi này còn chưa đủ tinh khiết nên đặt đến b á t giai đình phòng nhưng chưa bước vào kiểu giai g à o hắn tiếp tục tới trước 3 1 0 0 m 3 3 0 0 m 3. ba n m đến ba n g m thân thể diệp huyền đã run lẩy bẩy nhưng làm hắn kinh hỷ chính là hắn rõ ràng cảm giác được khí tức trong tuyệt âm hà có biến h ó a kinh người tuyệt âm chi thủy cựu giai đây tuyệt đối là tuyệt âm chi thủy cựu giai diệp huyền dùng ngọc bùn tiếp lên một chậu nước sông nước sông này trong suốt long lanh p h ả n phất như vũ trụ tinh không lại p h ả n phất như hàn băng vạn nằm không thay đổi đầy dây h à n ý làm người ta sợ hãi hơn nữa nước sông này cũng nặng l ạ kỳ một chậu như thế hầu như tương đương với một khối to bằng gian phòng suýt chút nữa để diệp huyền n â n không nổi tuyệt âm chi thủy này e là không cần tinh luyện chỉ tát ra ngoài cũng đủ để vũ đế nhất diệp huyền thán phục nói trong này ẩn chứa hàn ý như từng trôi băng đ à o không ngừng rót vào đầu góc của hắn khiến cho tư duy của hắn có chút chậm chạp hào hào diệp huyền lấy ra tất cả ngọc bùn trong không gian giới chỉ của mình không chút khách k h í trắng trận chứa nước sông tuyệt tâm hà hưng ơ phấn không nớt từng tia từng tia hàn ý tỏa ra động tác của diệp huyền rất nhanh bởi vì hắn cảm giác được theo hắn ở trong tuyệt tâm hà thời gian càng dài vô tận dung hỏa của hắn cũng càng suy yếu có điều đồng dạng diệp huyền cảm giác nhục thân của mình bởi vì ở trong tuyệt tâm hà thời gian dài dĩ nhiên có một tia tăng lên thậm ch t là... hắn, hắn không khỏi nghĩ thầm nếu như ta có thể hấp thu tuyệt tâm chi thủy đến trong thân thể trở thành một nguồn lực lượng bản thân là tốt rồi đã như thế sau đó coi như ta gặp phải cựu thiên vũ đế cũng có sức chống cự nhất định nhưng hắn biết đây căn bản không thể tuyệt tâm chi thủy c i u giai ngay cả cường giả vũ đế chân chính cũng không thể chịu đựng chỉ có thể chống lại hắn chỉ là vũ hoàng liền càng không cần phải nói nếu như không phải có vô tận dung hỏa hắn sớm đã đông chết ở phía trước quên đi nghĩ nhiều như thế làm gì vẫn là mau mau thu tuyệt tâm chi thủy liền đi diễm huyền nói được tuyệt tâm chi thủy c i u giai hắn cũng không muốn thâm nhập hơn nữa bởi vì hắn biết lấy tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể thâm nhập hơn hai trăm mét nữa mà tuyệt tâm chi thủy bên trong cũng sẽ không biến hóa lớn bao nhiêu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rốt cục lại có người đi tới nơi này một thanh âm cổ xưa thê lương ở trong hang động đèn kịt văng lên diệp huyền nhất thời hoảng hốt động tác thu tuyệt tâm chi thủy bỗng dưng ngừng lại ngơ ngác đánh giá b ố n phía đồng thời kinh thanh hỏi người nào có người ở trong huyệt động này hắn dĩ nhiên không tìm được âm thanh là từ nơi nào đến tu vi này thật đáng sợ à? ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi có thể đi tới đây lão phu đã đợi mấy ngàn năm mấy ngàn năm ngươi là người thứ nhất đi tới nơi sâu như thế âm thanh cổ xưa kia lần thứ hai vang lên tựa hồ ngay ở bên người diệp huyền nhưng lại tựa hồ ở nơi cực kỳ xa xôi ngươi ở đâu diệp huyền tỉnh táo lại ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nơi này huyền thức cùng thần thức đều bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng coi như là thần thức cũng chỉ có thể quét đến mấy chục mét nhưng mà ngoại trừ nước sông đ e n kịt diệp huyền xem không ra bất kỳ người nào tồn tại người trẻ tuổi không cần tìm ngươi không nhìn thấy ta có điều nếu như ngươi có thể càng đi về phía trước một chút thì có thể nhìn thấy ta chỉ cần ngươi có thể đi tới ta liền đưa ngươi một cơ duy lớn thanh â m giản mùa kia từ tồn nói đi lên trước một chút nữa diệp huyền do dự một chút tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng đi gần trăm mét diệp huyền rốt cục phát hiện nói chuyện chính là cái gì ở phía trước hắn hơn trăm thước trong động sinh trưởng ra một bệ đá bệ đá một nửa ở trong nước một nửa khác ở trên mặt nước mà trên bệ đá có một bộ xương khô cảm giác viễn cổ thê lương kia chính là từ bộ hải cốt này chuyển đến người này dĩ nhiên có thể đi tới đây này rốt cuộc là vật gì trong lòng diệp huyền âm thầm thán phục n à y đã tiếp cận bốn ngàn mét dựa theo diệp huyền hiểu rõ vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong bình thường cũng chỉ có thể đi tới khoảng hai ngàn mét bốn ngàn mét ít nhất cũng phải là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong này vẫn là thấp nhất hơn nữa diệp huyền cũng không dám hứa chắc vũ đế tam trọng đình phong liền thật có thể đi tới đây bộ xương khô này cứ như thế dựa ở trên vách đá tuyệt âm chi thủy lạnh lẽo tận xương không biết bị rót vào bao nhiêu năm nhưng mà xương cốt này nửa phần hư hao cũng không có mà sau khi quan sát tỉ mỉ diệp huyền nhất thời giật n ả y cả mình bởi vì hắn phát hiện bộ xương khô này dĩ nhiên màu vàng hơn nữa toàn bộ xương cốt đều là màu vàng chỉ là bởi vì có khả năng bị tuyệt â m chi thủy ngâm quá lâu mặt trên ngưng tụ nhất trọng hoa văn màu đen sản sinh từng k i a biến dị cho nên mới không thể ngay lập tức nhìn ra toàn bộ xương cốt hiện màu vàng vậy ít nhất cũng là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong mới có thể đạt đến á diệp huyền hít vào một ngụm khí lạnh Trước 1339, tiêu 1339, sở hạ xương cốt trên người tất nhiên sẽ mang một tia màu vàng kim n h ạ t nhạt nhưng màu vàng của bộ xương khô này cực kỳ nồng n ặ n g chí ít cũng là cựu dai tam trọng đ ỉ n h phong thậm chí cường giảm ạ n h hơn mới có thể đạt đến có điều bởi vì nhiễm phải hoa văn màu đen cả bộ xương khô ở trong thần thức của diệp huyền có vẻ hơi âm lạnh cùng thâm t r ầ m khiến cho hắn có chút ngột ngạt hiện tại nguyên nên nhìn thấy ta thanh âm giả mua kia từ vị trí hoa văn của bộ xương lan truyền tới diệp huyền đặc cù hắn không nghĩ nói chuyện với hắn lại là một bộ xương khô dựa theo đạo lý thân thể võ giả chỉ còn dư lại bộ xương Cái trong i nhiên lại, Diệp lại biết chỉ cần tu vi ê u huyền luyện tất chết thể chết thế thân tu t không nhưng hồn cần phương chỉ của cao, có là sư đủ đối ì n luyện hồn h độ đầy đủ, c i h chỉ ư ư còn n bộ x ơ vẫn sống Chẳng có tục sót. thể tiếp lòng ẽ người này đã từng là một luyện hồn đại sư? Trong sư? đại là đã một l diệp huyền suy đoán có thể làm cho linh hồn của mình mấy ngàn năm không mất tu vi luyện hồn tuyệt đối đã đạt đến một mức độ có thể nói biến thái c h ỉ ít so với hắn kiếp t r ư ớ c cũng mạnh hơn mấy lần hơn nữa dựa theo đạo lý thân thức của hắn rõ ràng chỉ có thể nhận biết được đồ vật trong mấy chục mét giờ khác này có thể rõ ràng cảm ứ n g được khô lâu ở ngoài trăm thước có thể thấy được tất nhiên là khô lâu này lợi dụng một loại biện pháp nào đó mới làm hắn có thể nhận biết được đối phương chỉ là điều này cũng đã để diệp huyền khá t h á n phục không nghĩ tới trên người ngươi dĩ nhiên nắm giữ thiên hỏa chẳng trách có thể đi tới đây hai con ngươi của bộ x ư ơ nhìn g n chằm chằm diệp huyền trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ âm thanh giàn mua hai mắt trống chân của hắn một mảnh đạn kịp cho diệp huyền một loại cảm giác vô cùng không thoải mái hơn nữa trên người bộ xương khô này còn tỏa ra một loại khí tức ấm l ạ n tựa hô cùng tuy khiến người ta khắp cả người phát lệnh n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i tới chỉ cần ngươi có thể mang lão phu ra ngoài lão phu liền cho ngươi một thiên đại tạo hóa ngữ khí của bộ xương màu đen cao ngạo nói tạo hóa cái tạo hóa gì diệp huyền trầm giọng hỏi nhưng hắn không có tiến lên một là hàng khí nơi này đã để hắn có chút không k i ê n trì được thứ hai bộ xương màu đen này xuất hiện quá quá i dị diệp huyền không thể không đề phòng tự nhiên là để cho ngươi trở thành cường giả định phong của đại lục bộ xương màu đen thấy diệp huyền không tin nhất thời có chút tức giận nói cường giả định phong của đại lục không có hứng thú diệp huyền càng ngày càng cảm thấy bộ xương màu đen này có chút vô căn cứ h ú n g chi cường giả đỉnh phong của đại lục chính hắn lại không phải không thể đạt đến ai thậm chí ngay cả hỗn độn thánh quả cũng không để ý bộ xương màu đen thở dài âm thanh ở trong thai của diệp huyền văng lên trong lòng diệp huyền c à kinh là một đan đạo đại sư hỗn độn thánh quả là món đồ gì hắn so với bất luận người nào còn rõ ràng tương truyền đây là thánh dược cấp một ư ơ i trong truyền thuyết đồng thời vẫn là cực phẩm trong thánh dược một khi dùng có thể làm cho cựu thiên vũ đế thoát thai h o à n cốt bước vào thánh cảnh trong truyền thuyết ngoại trừ cường giả cựu thiên vũ đế võ giả thấp hơn đồng dạng có thể dùng. nó có thể để cho bất kỳ võ giả nào vô điều kiện tăng lên một cấp bậc là một cấp bậc mà không phải một đẳng cấp nói cách khác hiện tại diệp huyền mới bắt giai nhất trọng nếu được hỗn độn t h á n h quả trực tiếp dùng liền có thể lập tức bước vào cựu giai nhất trọng nếu chờ hắn đến cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong lại dùng thì có cơ hội bước vào thánh cảnh trong truyền thuyết vũ phá hư không bước vào thiên giới chỉ là loại thánh dược này diệp huyền cũng chỉ là ở trong một ít thư tịch cổ xưa nghe nói qua hơn nữa những thư tịch kia ghi chép cũng không hoàn chỉnh còn trong thế giới hiện thực diệp huyền là xưa nay chưa từng gặp thật sự có hỗn đ ộ thành quả diệp huyền kiếp sợ nói đó là tự nhiên bộ xương màu đen lạnh nhạt nói h ô n độn thánh quả sinh trưởng ở trên h ô n độn thánh thụ trong truyền thuyết mỗi vạn năm thành t h ụ một lần n ị c h thiên tạo hóa lao phu may mắn từng chiếm được một viên chỉ cần ngươi có thể mang lão phu ra ngoài h ô n độn thánh quả của lao phu tự nhiên sẽ cho ngươi đến thời điểm tu vi của ngươi tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió bước vào thánh cảnh là dễ như ăn cháo bộ xương màu đen càng nói như vậy diệp huyền càng hoài nghi thứ tốt như vậy trước tiên không nói có hay không coi như có, như tên này tại sao phải cho mình húng chi diệp huyền không phải không thấy được bộ xương màu đen này chỉ còn dư lại một tia linh hồn coi như dẫn nó ra ngoài nó muốn phục sinh c ũ tựa hồ đoán được ý nghĩ của diệp huyền bộ xương màu đen kia đột nhiên lạnh nhạt nói ngươi có phải đang hoài nghi lão phu có âm mưu gì có thể đoạt xá ngươi hay không cái này ngươi căn bản không cần lo lắng đầu tiên linh hồn của lão phu chỉ còn dư lại bộ phận không cho vẹn căn bản không thể đoạt xá phục sinh thứ hai coi như lão phu muốn đoạt xá ngươi trên người ngươi còn có thiên hỏa hạ cần lo lắng đoạt xá ngươi hẳn phải biết thiên hỏa là khắc tinh của tất cả hư vô có thiên hỏa tồn tại xác thực cơn nhạt nhạt. Xá, giả phổ thông đoạt xá thiên hỏa có thể dễ dàng chống đối nhưng thiên hỏa cũng không phải văn năng năm đó thời điểm ở cổ dương thành không phải thiếu chút nữa không thể chống lại chiến thương đoạt xá sao vẫn là ở dưới sự giúp đỡ của thôn vệ võ hồn cùng tài quyết chi kiếm mới trục xuất chiến thương ra ngoài nếu như thật tin bộ xương màu đen này thiên hỏa có thể khắc chế tất cả đoạt xá vậy hắn mới là choáng trước 1340, t i ê u sở hạ hai từ khi k i ế p t r ư ớ c ở cấm địa bất ngờ vất lạc d i ệ p huyền đối mặt cái gọi là cơ duyên kia liền cảnh giác hơn nhiều ai ngươi như vậy cũng không tin ta như vậy chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài lão phu sẽ cho ngươi truyền thừa ta lưu ở trên đại lục đó là tâm huyết cả đời ta có truyền thừa này ngươi tất nhiên có thể đ ă n g lâm đại lục đ ỉ n h phong là điều chắc chắn d i ệ p huyền vẫn không động hắn ngay cả hỗn độn thánh quả cũng không chú ý há sẽ quan tâm bộ xương màu đen này truyền thừa ngươi đến cùng làm sao mới sẽ tin tưởng ta lão phu chỉ là muốn ngươi mang ta ra huyện động này mà thôi bị tuyệt tâm chi thủy ăn mòn nhiều năm như vậy lao phu thực quá thống khổ nếu như hôm nay ngươi không đi tới nơi này lão phu không qua mấy năm cũng sẽ v ỡ t lạc ta chỉ muốn ở trước khi chết đi huyền vực cổ thiên thành gặp gỡ hậu nhân của lao phu xem bọn họ trải qua có được hay không mà thôi cổ thiên thành tiền bối ngươi là diệp huyền nhữ mày cổ thiên thành hắn tự nhiên biết ở trong huyền vực cựu trọng tiên đã từng là một thế lực cực kỳ huy hoàng chính là trung tâm huyền vực thế nhưng ba ngàn năm trước huyền vực xảy ra một hồi đại dung chuyển sau đó cổ thiên thành liền suy tàn bây giờ thánh thành mới là trung tâm huyền vực lao phu tên tiêu sở hạ cái gì ngài là tiêu sở hạ cường giả đ ỉ n h phong ở hơn sáu ngàn năm trước bước vào tuyệt tâm động d i ệ p huyền lập tức khiếp sợ nói hắn vẫn đúng là nghe nói qua tiêu sở hà này người này chính là mấy ngàn năm trước tiến vào tuyệt tâm động cuối cùng vẫn lạc tương truyền người này ở mấy ngàn năm trước cũng đã là vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước bước vào cường giả thánh cảnh là một trong các nhân vật đáng sợ nhất niên đại đó là người trưởng khống cổ thiên thành chỉ là để d i ệ p huyền nghi hoặc chính là thời điểm hắn ở kiếp trước cũng chưa từng nghe nói tiêu sở hà này là một luyện hồn sư như vậy linh hồn của hắn là làm sao bảo tồn không nghĩ tới lâu như vậy rồi ngươi lại còn nghe nói qua lão phu thanh âm giàn mua của tiêu sở hà mang theo một tia cảm khái tiền bối ngươi lại còn không chết hơn nữa ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy n g ữ khí của diệp huyền mang theo cung kính nói diệp huyền xem qua không ít sách cổ có quan hệ tới hắn tiêu sở hà này năm đó ở huyền vực danh tiếng vô cùng tốt hơn nữa đã từng vì đại lục làm rất nhiều công hiến đối với người như vậy trong lòng diệp huyền vẫn có chút kính nghệ việc này nói rất dài dòng năm đó ta tiêu căng tự mãn nỗ lực thăm dò tuyệt tâm động kết quả bị tuyệt âm chi thủy ăn mòn thân thể nếu như không phải ta đã từng luyện hóa một cây hóa âm tháo cấp m ư ơ i để linh hồn bám vào sương khô chỉ sợ ta cũng sớm chết ở chỗ này. diệp huyền lại một lần nữa chấn kinh hóa âm thảo cấp mười nay lại là linh dược trong truyền thuyết ta linh dược cấp mười trở lên cho dù là hắn kiếp trước ở thời điểm cao nhất cũng chưa từng thấy một cây kiếp trước diệp huyền cũng coi như nhân vật cao tầng của đại lục tuy tu vi không đủ nhưng địa vị tuyệt đối không kém những vũ đế tam trọng kia nhưng so với tiêu sở hà kém không khỏi quá lớn đi đối phương động một chút là được linh dược cấp mười đây cũng quá khuyết đại ai chẳng trách trên cốt hải của tiêu sở hà này có một luồng khí tức cực kỳ âm lạnh hóa ra là dùng hóa âm thảo có điều cũng phải nếu như không phải hóa âm thảo cấp mười hắn làm sao có thể ở dưới tuyệt âm chi thủy dội r Tiêu sau ở Hà theo tiếp c khi a n biết đáng t i thân phận của hắc khô lâu phòng bị trong lòng diệp huyền cũng biến mất tuy hắn không biết tiêu sở hà làm người cụ thể thế nào nhưng trên đại lục nếu truyền lưu nhiều sự tích của hắn như vậy tất nhiên không phải một kẻ x à o trá có thể có được húng chi hắn cũng cảm thụ được khí tức linh hồn của tiêu sở hà là thật sự rất suy yếu hầu như không thể đoạt g i á lúc này diệp huyền đi đến giờ phút này hắn cách thi hải của tiêu sở hà còn có khoảng trăm m é t chỉ là cự ly ba nghìn sáu trăm m đã là cực hạn của hắn diệp huyền mỗi đi một bước đều phải chịu đựng h à n ý cực kỳ đáng sợ vô tận dung hỏa trong cơ thể cũng càng thêm co rút lại hắn lại đi năm mươi m liền cảm giác toàn bộ đầu ó c mơ hồ có chút say xê cả người run dày hơn nữa hắn cảm giắt được tuyệt tâm hà này càng tiếp cận tiêu sở hà. hắn ý liền càng đáng sợ tựa hồ trên người hắn liền có chứa thuộc tính băng hẳn d i ệ p huyền vội vàng ngừng lại nhưng hắn bây giờ cách h ắ c khô lâu kia còn có khoảng năm mươi mét tiền bối van bối không cách nào gần thêm nữa hơn nữa trên người ngươi quá lạnh d i ệ p huyền có chút bất đắc gì nói tuy hắn rất muốn giúp tiêu sở hà một tay nhưng cũng phải ở dưới tình huống đủ khả năng hiện tại hắn đúng là không thể ra sức tiếp tục tiến lên một chút hắn ngay cả tính mạng của mình cũng không cách nào bảo đảm khả năng là khí tức hóa âm thảo trên người ta làm cho vùng nước này gia tăng âm khí có điều trên người, người có thiên hỏa không thể không cách nào tới gần lao phu a h ó a âm thảo dù như thế nào cũng chỉ là linh dược cấp mười hơn nữa thiên hỏa của ngươi chính là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ ba vô tận dung hỏa có thể khắt chế tất cả đồ vật tâm lạnh không thể chống đ ố i không được tuyệt tâm trí thủy tiêu sở hà nghi ngờ nói trong lòng diệp huyền xứng sở tiêu sở hà này là làm sao biết thiên hỏa của mình là vô tận dung hỏa đối phương có thể cảm ứng được thiên hỏa diệp huyền cũng không ngoài ý mớn dù sao hắn vẫn đang giải phóng khí tức thiên hỏa nhưng mà đối phương lập tức liền cảm ứng được vô tận dung hỏa cái t i ê thực có chút khuyết đại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 hấp thu tuyệt â m chi thủy tuy diệp huyền đã sớm dự định mặc kệ tiêu sở hà nói cái gì cũng cố ý không cách nào làm được nhưng nghe được tiêu sở hà nói hắn vẫn giật mình không sai chính là phương pháp hấp thu tuyệt â m chi thủy mấy ngàn năm qua lao phu vẫn ở trong tuyệt â m hà này tuyệt â m chi thủy giờ nào khác nào cũng đang ăn mòn thân thể lao phu lao phu vắt hết vóc rốt cuộc sáng tạo ra một loại biện pháp có thể hấp thu tuyệt â m chi thủy lúc này mới tồn tại đến hiện tại hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi bộ pháp quyết này không chờ diệp huyền nói nữa một đạo lực lượng âm lệnh gián lâm trong đầu diệp huyền đột nhiên hiện ra một công pháp quỷ dị tối nghĩa diệ huyền lệnh cả tim đối phương dĩ nhiên có thể trực tiếp khắc công pháp ở trong đầu góc của hắn chuyện này quả thật là quá đáng sợ cứ như vậy chẳng phải đối phương muốn đối phó hắn cũng rất đơn giản sao mà càng làm cho diệp huyền khiếp sợ là có lực lượng âm l ệ n h này dĩ nhiên tương tự ma sắc khí ma thạch ở cổ ma c h i địa chẳng lẽ tiêu sở hà này đã như những cường giả ở cổ ma c h i địa kia bị linh ma tộc nô dịch diệp huyền không nhịn được suy đoán thiên âm cốc cùng cổ ma c h i địa vô cùng tương tự hơn nữa thời điểm cổ ma c h i địa nối tiếp cũng xuất hiện ở thiên âm cốc điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi người tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới cảnh giới vũ hoàng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 hơn nữa ở dưới sự giúp đỡ của pháp quyết thần bí tuyệt â m chi thủy trong cơ thể hắn cùng thân thể của hắn dĩ nhiên không có một tia xung đột chuyện này diệp huyền t r ư ớ c đã nghĩ qua thu tuyệt â m chi thủy vào trong cơ thể không nghĩ tới thật sự thực hiện t i ê n bối văn bối thật sự hấp thu được tuyệt â m chi thủy diệp huyền kinh h ỉ nói chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa dứt xì xì diệp huyền đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể liên tục rút lui sắc mặt tái nhuận đồng thời thân thể lảo đà lảo đảo người làm sao hắc khô lâu n ữ khí sốt sáng hỏi sắc mặt diệp huyền khó coi nói tiền bối thiên hỏa trong cơ thể vãn bối cùng tuyệt â m chi thủy phát sinh xung đột tổn thương huyền mạch hoa nói xong lời này hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi huyền nguyên trên người cũng trở nên hỗn loạn khí tức thiên hỏa không ngừng ngọn sóng không xong rồi tiền bối vãn bối trước lùi m ộ t ít chờ chữa khỏi vết thương lại tới n ữ khí của diệp huyền lo l ắ n g nói vừa nói một bên vội vàng lùi về sau tại sao lại như vậy thanh âm của hắc h ô lâu có chút khó nghe tiếp theo liền nói ngươi không cần phải gấp đáp ta có biện pháp để thương thế trên người khôi phục không được thiên hỏa của vãn bối sắp không kiên trì được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 dĩ nhiên cùng lúc trước hắn ở trong tế đ à n của cổ ma c h i địa linh t h ủ y dịch cảm giác giống như lúc vô tận dung hỏa bởi vì phải chống đỡ tuyệt âm chi thủy rớt vào vì lẽ đó diệp huyền ngay lập tức liền sử dụng tới thôn vệ võ hồn điên cùng hấp thu cố lực lượng màu đen này bởi vì hắn biết chỉ có thôn vệ võ hồn mới có thể chống đối loại lực lượng đáng sợ kia thôn vệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen lập tức c ù n g cố lực lượng kia giao chiến thế nhưng cố lực lượng này so với lúc trước ở linh tùy chỉ còn đáng sợ hơn nhiều lắm hai người dĩ nhiên rơi vào ràng co tuy thôn vệ võ hồn có thể hấp thu cực kỳ trượm căn bản không chống đỡ được tốc độ lực lượng màu đen hê、hey、hê、hey, tiểu tử không nghĩ tới trong cơ thể ngươi ngoại trừ tiên h hỏa ra vẫn còn có một luồng lực lượng đáng sợ như thế có thể chống đối lao phu đoạt xá có điều đáng tiếc lực lượng của ngươi không đủ ngoan ngoan trở thành một bộ đục thân khôi lỗi của lao phu đi một thanh âm khản giọng âm lạnh vang lên như răng c ư a cứ động pha lê để diệp huyền nghe vô cùng không thoải mái trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề hắn không nghĩ tới mình đã rời đi xa như vậy tên này vẫn có thể xuống tay với mình hơn nữa lực lượng còn đáng sợ như thế làm sao bây giờ lúc này trong lòng diệp huyền nhất thời có chút xuất s á n g hắn không nghĩ tới ngay cả thôn vệ võ hồn cũng không thể chống đỡ được cố lực lượng đáng sợ này đầu óc của hắn từng trận say xe xe, xỉu không được không thể ngất tuyệt đối không thể ngất trong lòng diệp huyền điên cuồng gào thét hắn biết một khi mình mất đi vậy thì xong nhất định sẽ trở thành khôi lỗi của hắc khô lâu thôn vệ cho ta trong lòng diệp huyền gào thét điên cuồng thôi thúc thôn vệ võ hồn toàn thân thôn vệ võ hồn tỏa ra ánh sáng đen kịp hố đen càng khủng bố đáng sợ đột nhiên ẩm trên đỉnh đầu diệp huyền một hư ảnh mông lung hiện lên xung quanh hư ảnh s á từ từ nhanh, nhanh.、So、theo lực lượng màu đen xâm nhập linh hồn của hắn càng nhiều d i ệ p huyền đã từ từ không cách nào duy trì thanh minh trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một tiêu mê man nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này thôn vệ võ hồn rốt cuộc hoàn thành đột xác thôn vệ võ h ồ n hình thành chiến thần màu đen ngũ quan trở nên càng rõ ràng một đôi t r ò n g mắt đen kịp cực kỳ thâm thúy phảng phất như tinh không vô thận nó thân mặc áo giáp thân hình bá đạo trong tay càng có một thanh chiến đao hiện lên t h i ê u đốt ngọn lửa màu đen